chuyện này hoác nguyên chân nhất định phải tra cái rõ ràng dù sao hiện giờ hắn đã là hiểu được tương lai nguy cơ càng ngày càng mới có thể cùng đinh bất nhị này ma đầu có quan hệ a di đà phật vị này nữ thí chủ mới vừa rồi bần tăng ở ngoài cửa nghe được các ngươi nói chuyện tựa hầu ngươi cửa hoác nguyên chân trong lời nói còn không có hỏi xong tên kia nữ tử đột nhiên chậm rãi hướng hắn đi tới đi tới hắn trước mặt thật lớn đấu lạp che đậy xuống thấy không rõ của nàng vẻ mặt xin mời hoác nguyên chân chạm vị trí Vừa lúc ngăn trận lối đi nhỏ, nữ tử nhẹ thanh âm văng lên, hoác nguyên chân không tự chủ được đến bên cạnh giật mình, nữ tử nghiêng người mà qua. Một trận mùi thơm theo bên cạnh người trải qua, nữ tử vẫn đi tới cửa. Tới rồi cửa nơi đó, nữ tử tạm dừng một chút, mở miệng thản nhiên nói một câu, tây cực trên đàn điện. Hoác nguyên chân ngây ra một lúc, không nghĩ tới nữ tử lại còn nói như vậy một câu, thốt ra nói. Nam hải tử trúc lâm. Nữ tử khẽ gật đầu, liền như vậy định rồi. Nói xong về sau. Nữ tử cất bước ra cửa miệng, Hoắc nguyên chân lần thứ hai ngây ra một lúc, hắn trong lòng nếu có chút sở giác, nhưng là còn không dám sát thực đi, nhìn đến này thần bí nữ tử liền như vậy rời đi, trong lòng có chút không cam lòng, muốn hỏi một chút rõ ràng, liền cất bước xuất môn đuổi theo. Hai người trước sau chân cũng còn kém không đủ 3 giây đồng hồ, nữ tử xuất môn quẹo trái, Hoắc nguyên chân cũng là xuất môn quẹo trái, nhưng là chờ hắn xuất môn lúc sau, phát hiện bên trái ngã tư đường thượng tuy rằng người không ít, chính là nhưng không có cái kia nữ tử thân ảnh hoác nguyên chân khe nhũ mày ngoài cửa còn có tuệ thiên đi theo chính mình hắn lập tức hỏi mới vừa rồi xuất môn người đâu tuệ thiên đúng là lúc trước cái kia sa mạc đạo phỉ ngũ ngũ đại vương nghe được sư phụ hỏi chính mình ngây ra một lúc sư phụ không ai đi ra nhà nghe tuệ thiên nói xong hoác nguyên chân lại kinh hãi vội vàng thi triển thiên nhãn nhìn quét một vòng nhân kết quả nhưng không có phát hiện người tuệ thiên chính là chính mình đứng đầu đắc ý đệ tử cũng là sở hữu đệ tử bên trong đứng đầu có hy vọng dẫn đầu đạt tới chuẩn viên mãn Hắn cư nhiên không có nhìn đến có người ung dung sạn bên trong đi ra, chuyện này thật sự là quá mức quỷ dị, Hoác Nguyên chân thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không ban ngày bên trong gặp quỷ. Bất quá quần chúng sạn người ở bên trong, Hoác Nguyên chân hiểu rõ, chính mình không có gặp quỷ, muốn gặp quỷ cũng là mọi người cùng nhau gặp quỷ. Áp được trong lòng nghi hoặc, Hoác Nguyên chân cùng những người này nói nói mấy câu, sau đó liền quay trở về thiếu lâm tự. Về phần vô danh nói cái kia đạt tới ngự cảnh giới cao thủ, Hoác Nguyên chân cũng không nghĩ đi tìm. Nếu có cái kia có thể trong lời nói, thì mới người kia rất có có thể đúng là chính mình muốn tìm mục tiêu. Hiện giờ thiếu lâm tự bên trong chính là rất náo nhiệt, dân hương người so với bình thường hơn vài lần, dù sao muốn mở hội chùa, các nơi khách hành hương các tín đồ tới tấp tới rồi. Dọc theo sơn đạo hướng lên trên đi, nơi nơi đều là người, rất nhiều người thậm chí đúng là rõ ràng ngồi xuống đất mà cư. Ở sơn gian đóng quân giã ngoại, bởi vì 7 tháng sơ 8 đúng là hội chùa ngày chính còn, mọi người đều ý nghĩ tại nơi sáng sớm điểm đi dân hương. Này dân hương cũng là có chú ý, đầu sắp xếp hương đó là đứng đầu linh nghiệm, nếu có thể cướp được đầu sắp xếp. Nghe nói đối Bồ Tát tương thuận cái gì tâm nguyện đều có thể được đến thực hiện. Tuy rằng thiếu lâm tự Phật điện hiện giờ cũng không ít, nhưng là kia đầu sắp xếp hương danh ngạch dù sao liền như vậy mấy người, ai không nghĩ đi phía trước mặt thượng chính là chùa miểu có quy định, sắp cử hành hội chùa mấy ngày nay, chùa miểu bên trong là sẽ không ngủ lại tín đồ. Cho nên này đầu sắp xếp hương hiện giờ ai có thể đi thượng, bây giờ còn không có cái nhất định tất cả mọi người là đứng ở ngoài miếu trước chiếm địa phương chờ đợi hội chùa bắt đầu kia ngày tốt chiếm cứ địa lý ưu thế thứ nhất đến bên trong hướng sơn đạo thượng đều như thế chất trội càng miễn bản thiếu lâm tự trước cửa quả thực đúng là người ta tấp nập lúc trước quan ngày chiếu dẫn dắt bảy thiên binh mã đến công kích thời điểm đều không có hiện tại như vậy dồn trong đó rất nhiều nhỏ tiểu thương sớm liền chiếm cứ vị trí làm nổi lên mua bán thiếu lâm tự tuy rằng là phân môn nhưng là cũng không có thể ngăn chặn thế tục toàn bộ phương diện đột kích Dù sao Phật ra vẫn là chú ý mở rộng ra phương tiện chi cửa. Hơn nữa những cái này tín đồ buổi tối đứng ở bên ngoài, cũng là cần một ít vật tư, những cái này tiểu thương nhóm vừa lúc thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Nhìn đến Hoác Nguyên Trân trở về, tất cả mọi người là đánh được chắp tay thi lễ, tỏ vẻ ra vô cùng tôn trọng. Thậm chí còn có người rõ ràng trực tiếp quỳ xuống cùng bái, cầm Hoác Nguyên Trân đem Phật tổ giống nhau. Đối với việc này, Hoác Nguyên Trân cũng là không thể tránh được, một đường về tới phương viện. Hiện giờ chùa Miểu bên trong cũng ở một ít vũ lâm nhân sĩ, đều là đều đại môn phái trưởng lao trưởng môn, Hoác Vân. Thực cùng một ít người gặp qua, một ít người còn lại là không có gặp lại, dù sao hiện giờ võ lâm trong vòng, đáng giá Hoác Nguyên chân gặp lại người đã là không nhiều lắm. Hắn trong lòng nhớ thương được hai kiện sự việc, đầu tiên nhất kiện là thất tịch rút thưởng. Tới rồi hôm nay như đêm, đúng là thất tịch, kia cũng là Hoác Nguyên chân rút thưởng thời gian, hiện giờ rút thưởng có thể nói là rút một lần tiểu ít đi một lần hoác nguyên chân không thể không coi trọng mặt khác nhất kiện đúng là cái kia nữ tử người này tựa hồ rất không đơn giản ánh sáng này là nàng trước khi đi thời điểm nói kia một câu liền như vậy định rồi lại khiến hoác nguyên chân có chút sở không được rõ ràng nàng muốn làm gì trong lòng có việc vướng bận được hoác nguyên chân thậm chí đều không có nhiều ít tu luyện tâm tư phải biết rằng hiện giờ tu luyện chính là ngồi hỏa tiễn hoác nguyên chân trở lại thiếu lâm tự đến bây giờ nhất là rút ra tẩy tủy kinh lúc sau còn có mười bảy lần tu luyện ra tốc tiến cảnh có thể nói là tiến triển cực nhanh, hiện giờ đã là ẩn ẩn chạm đến tiên tiên trung kỳ đỉnh núi cánh cửa, chỉ cần đạt tới trung kỳ đỉnh núi, kia không dùng được mấy ngày, có thể đem đồng tử công tiến quân tiên thiên hậu kỳ. Nhưng là hiện giờ tâm thần không yên, Hoắc Nguyên Chân cũng không nghĩ tu luyện, thầm nghĩ được hôm nay buổi tối rút thưởng chấm dứt lại đến tu luyện. Nhưng còn chưa tới buổi tối, bên ngoài tuệ thiên đột nhiên báo lại cáo, phương trượng, ma giáo người đến. Hoắc Nguyên Chân hai mắt tinh quang chợt lóe, ma giáo người Chính mình cũng không mời ma giáo người, bọn họ tới làm gì. chín 590, ứ ơ cờ đi nhờ đi A Phương. Tuy rằng không biết ma giáo người đến làm gì, nhưng là tựa hồ cũng không phải mạc thiên tài những người đó tiến đến, mà là một sứ giả. Hoác Nguyên chân gật đầu, khiến hắn tiến vào. Trong chốc lát bên ngoài có người đi đến, Hoác Nguyên chân vừa thấy, là Tu La Sát. La Sát thí chủ, đến ta thiếu lâm chuyện gì? Đối với Tu La Sát cùng Ngọc La Sát, này xem như hoác nguyên chân ở ma giáo bên trong duy nhất có hảo cảm người cho nên thái độ tốt lắm thỉnh tu la sát ngồi xuống tu la sát ngồi xuống đối hoác nguyên chân nói phương trượng lúc này đây tu la sát chính là cho ngươi mang đến một người cái tin tức xấu hoác nguyên chân sắc mặt như thường đối với bần tăng mà nói tin tức không phân tốt xấu thế sự vô thường ai có thể hiểu rõ một sự kiện là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu đâu tu la sát gật đầu xưng là phương trượng theo như lời không sai nhưng là chuyện này theo ý ta đến có lẽ sẽ cho phương trượng mang đến một ít phiền thoái vậy thỉnh nói đi chúng ta thánh hỏa giáo giáo chủ mạc thiên tả phái ta đến thông chi ngươi nói là hắn đem ở hội chùa kia ngày đổi tới hơn nữa cùng với phương trượng đánh cuộc đấu một hồi cái gì mạc thiên tả cùng với bần tăng đánh cuộc đấu không sai mạc giáo chủ nói hiện giờ trên giang hồ hai đại môn phái đúng là thiếu lâm cùng thánh hỏa giáo hắn cùng với phương trượng nhất tuyệt cao thấp phân ra ai mới là hiện nay thiên hạ đệ nhất nhân nghe được tu la sắt trong lời nói Hoác Nguyên Trân trong lúc nhất thời thật đúng là cầm không chính xác Mạc Thiên Tà nghĩ như thế nào? Phải biết rằng, Mạc Thiên Tà chính là tiên thiên viên mãn, chẳng lẽ hắn liền xác định, chính mình nhất định sẽ nhận hắn đánh cuộc đấu đúng không? Chỉ cần chính mình cự không tiếp chiến, hắn lại đem như thế nào đâu? Suy nghĩ một chút, nếu chính mình không đáp ứng trong lời nói, có lẽ Mạc Thiên Tà sẽ mang theo đông phương thiếu bạch cùng động huyền tử giết lên thiếu lâm đi, so sánh với dưới, hoác Nguyên Trân thả rằng nhận người thứ hai kết quả. Thiếu Lâm cũng không hẳn liền nhất định sợ Mạc Thiên Tà bọn họ. Bọn họ thật sự dám giết đi lên, lộc tử thủy thủ còn chưa tất cũng biết. Dù sao hiện giờ Thiếu Lâm 108 la hán đại trận, cũng là có một ít thành quả. Nhưng là hắn hiểu rõ, Mạc Thiên Tà trong lời nói khẳng định không phải cái này không đơn giản như vậy. Đem hỏi ánh mắt đầu hướng về phía Tu La Sát, quả nhiên Tu La Sát tiếp tục nói, Phương Trượng, Mạc Giáo Chủ còn có nói, thì phải là các ngươi trong lúc đó đánh cuộc đấu là có tiền đặt cược. Hoắc Nguyên Trân vốn định nói chính mình chính là nước ngoài người, thế tục vài thứ kia cùng chính mình vô duyên, nhưng là nói đến bên miệng vẫn là nuốt trở vào, có chút nói vẫn là không chỉ nói quá vẹn toàn cho thỏa đáng. Mặc Giáo Chủ muốn cùng Bần Tăng đánh cuộc gì đâu? Phương Trượng, Mặc Giáo Chủ nói, hắn tiền đặt cược là một chương đồ, huyết ma tàn đồ trung tâm bộ phận, tin tưởng Phương Trượng sẽ không cự tuyệt này tiền đặt cược đi. Hoắc Nguyên Trân trong lòng thở dài trong lòng một tiếng, Mặc Thiên Tà thật đúng là sẽ tuyển chọn đồ vật này nọ. Hán đại khái đã là đoán được chính mình trong tay có rất nhiều huyết ma tàn đồ nhưng là này tàn đồ đều là cựu cung hình dạng chung bên cạnh bộ phận chỉ có kia trung tâm bộ phận mới là huyết ma tàn đồ mấu chốt cho nên này thứ chín phần huyết ma tàn đồ quả thật là hoác nguyên chân tha thiết ước mơ a di đà phật nếu mặc giáo chủ đưa ra như vậy tiền đặc cược như vậy nói vậy nếu bẩn tăng thua trong lời nói cần trả giá gì đó cũng là kia huyết ma tàn đồ phương trượng quả nhiên là người thông minh mặc giáo chủ đích thật là nói như vậy Hắn nói, có được tám phần huyết ma tàn đồ, cùng hắn có được một phần là giống nhau khái niệm, đều là không song chỉnh, hắn được đến ngươi trong tay tám phần, hắn tàn đồ mới có ý nghĩa, ngươi thiếu hắn trong tay một phần, có được tám phần cũng không hề ý nghĩa. Mặc giáo chủ đến là tốt tính kế, hắn trung tâm bộ phận huyết ma tàn đồ, quả thật là toàn bộ huyết ma tàn đồ mấu chốt ở thoại, nếu không có cầm ở giữa một phần, mặt khác bắt được lại nhiều cũng không hề ý nghĩa, bất quá hắn chỉ bằng này cho rằng bẩn tăng nhất định sẽ đáp ứng. Vẫn là quá mức tự tin một ít. Tu La Sát cũng không có cái gì tức giận vẻ mặt. Hắn đi vào Thiếu Lâm đúng là truyền lời đến đây. Lập tức nói, Mạc giáo chủ là có như vậy lo lắng. Cho nên hắn còn có một ít bằng giao. Hắn nói lúc này đây đánh cuộc đấu vốn là không công bình. Bởi vì phương trượng cũng không phải tiên thiên viên mãn. Cho nên hắn nói, ở chiến đấu quy tắc mặt trên, hắn có thể cho bước một ít. Nga. Chỉ giáo cho. Là như vậy, Mạc giáo chủ nói, chiến đấu địa điểm liền lựa chọn ở Thiếu Lâm tự diễn võ trường. Đến lúc đó có thể ở vô số người chứng kiến dưới chiến đấu, hắn yêu cầu, đúng là phương trượng có thể kiên trì ở diễn võ trường bên trong trông cự hắn một điểm thời gian, như vậy thì là hắn thua. Nghe được mạc thiên tả này kỳ quái quy tắc, hoặc nguyên chân có chút nghi hoặc, hắn nói một điểm thời gian là bao nhiêu thời gian đâu. Lúc này tu la sát xuất ra một người, cái, nho nhỏ cắt lộ, phóng tơi trên bàn, này cắt lộ chạy xuôi xong, phương trượng có thể kiên trì xuống dưới trong lời nói, như vậy thì là phương trượng thắng. Cắt lộ không lớn bên trong hạt cắt cũng rất ít hoác nguyên chân nhìn này cắt lộ đặt ở nơi này ước chừng ba phần chung liền chạy xuôi xong rồi mà nói đánh bại mạc thiên tà hoác nguyên chân còn không có như vậy cuồng vọng nhưng là mà nói ba phần chung đều kiên trì chẳng được đến hoác nguyên chân thật đúng là không tin huống chi kêu huyết ma tàn đồ cũng là phải được đến vật phẩm tuy rằng hiểu rõ mạc thiên tà đúng là ý nghĩ ở trước mặt mọi người đả kích chính mình hy vọng chính là hoác nguyên chân vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới nếu mạc giáo chủ nói như thế như vậy bần tăng nếu là không đáp ứng không khỏi rất gọi hắn xem nhẹ. đến lúc đó trên giang hồ mặt một lan truyền, còn có bẩn tăng thật là tốt đúng không? bẩn tăng đáp ứng là được. nghe được Hoắc Nguyên Trân trả lời thuyết phục, Tu La Sát cũng không có cái gì vui sướng, chính là thở dài nói, một khi đã như vậy, kia tại hạ liền cầu chúc phương trưởng kỳ khai đắc thắng. sơ tám buổi trưa, mặc giáo chủ đem đúng giờ đã đến. Tu La Sát đứng dậy cáo tử, tựa hồ đối với Hoắc Nguyên Trân thắng lợi cũng không xem trọng. các loại Tu La Sát đi rồi, Hoắc Nguyên Chân trầm mặc trong chốc lát. Tính toán lúc này đây đánh cuộc đấu phần thắng. Tính toán trong chốc lát, Hoác Nguyên Trân có chút đau đầu, dù sao chiến đấu này ngoạn ý không riêng gì so với thực lực, hay là muốn xem trường thi phát huy, đối với đối phương hiểu biết trình độ như thế nào. Tuy rằng không phải rất hiểu biết Mạc Thiên Tả phương thức chiến đấu, nhưng là Hoác Nguyên Trân tự tin, Mạc Thiên Tả càng thêm không có khả năng đối chính mình hiểu biết hoàn toàn. Hơn nữa trải qua đêm nay rút thưởng, Hoác Nguyên Trân tự tin thực lực còn có thể có điều tiến bộ. Ngay tại phía sau, bên ngoài kim nhãn điêu bay trở về hoác nguyên chân cảm giác được kim nhãn điêu mang về tới tin tức lập tức trong lòng mừng rỡ mấy ngày qua hoác nguyên chân vẫn khiến kim nhãn điêu quan sát a dục già cùng tuệ cương đi đến địa phương nào trước một đoạn thời gian liền tiến nhập hà nam biên giới hiện giờ hẳn là sẽ đến thiếu lâm mới vừa rồi khiến kim nhãn điêu quan sát một chút kết quả không tới đầy một lát sẽ trở lại bởi vì a dục già cùng tuệ cương một đường phong trần mệt mỏi hiện giờ đã là đi tới tung vùng núi giới hiện tại khoảng cách thiểu thất sơn Còn có hai ngày lộ trình mà thôi. Hoác Nguyên Trần thậm chí thông qua kim nhãn điêu ánh mắt thấy được các dục già cùng tuệ cương bộ dáng. Hai người kia thiên sơn vạn thủy tới rồi, đều gây yếu rất nhiều. Hơn nữa trên người tựa hồ còn có một ít vết thương, có thể thấy được tới nơi này một đường cũng là không thế nào thái bình. Nếu bọn họ hai cái đến đây, như vậy Hoác Nguyên Trần đã đem chân Chính ý nghĩa thưởng hoàn thành một người. Cái, hệ thống nhiệm vụ, đúng là lấy kinh nghiệm người nhiệm vụ. Tới rồi cái kia thời điểm, cũng đem có thứ nhất thần bí thưởng cho sinh ra. Nhiệm vụ này cuối cùng 2 năm, Hoác Nguyên Trân có đầy đủ lý do tin tưởng, hoàn thành nhiệm vụ này lúc sau, thực lực của chính mình sẽ có một chân chính bay vọt tới rồi cái kia thời điểm, có lẽ không hề sợ hãi mạc thiên tà cũng có có thể. Trong lòng tính toán A Dục Già cùng Tuệ Cương đã đến thời gian, nhiệm vụ này, Hoác Nguyên Trân là không thể phái ra kim nhãn Điêu đi đem A Dục Già kế đó, phải muốn chính bọn nó đi đến nơi này mới có thể có nghĩa. Chính là một tính toán thời gian, Hoác Nguyên Trân mới phát hiện, bọn họ hai cái đến nơi đây thời điểm rất có thể là 7 tháng sơ 8 buổi tối, thậm chí là nửa đêm thời gian con. Cái kia thời điểm, chính mình cùng Mạc Thiên Tà đánh cuộc đấu sớm đã xong, bọn họ đến đây cũng đã chậm. Hơi hơi như mày, hoác nguyên chân tâm tư chuyển mở, xem ra cần lấy một điểm đặc thù thủ đoạn, khiến hai người kia sớm đi đi vào thiếu lâm mới được. Sáng sớm sao chung, hoàng hôn kích trống, đây là cái gọi là thần trung mộ cổ. Một trận nặng nề tiếng trống vang lên, sau đó có tăng lữ muộn khóa tụng kinh thanh âm vang lên cũng tới rồi thiếu lâm đóng cửa sơn một lúc ngưng lại ở chùa miểu bên trong khách hành hương tới tấp rời đi tất cả mọi người hiểu được quy củ thắp hương cũng đã xong cùng xung quanh tăng lữ nhóm cáo từ lúc sau tất cả đều đi ra cửa chùa bất quá những người này cũng không đi xa hiện giờ khoảng cách thiếu lâm tự cửa gần một điểm vị trí kia đều là phi thường thường tay cửa chùa chi nha chi nha đóng cửa bận rộn một ngày tăng lữ nhóm cũng đều cảm thấy được thanh tĩnh một ít hệ thống rút thưởng thời gian còn chưa tới Hoác Nguyên Trân vốn ý nghĩ vẫn ngốc đến rút thưởng bắt đầu, đột nhiên vô danh thanh âm ở Hoác Nguyên Trân bên thai chuyển đến. Phương trượng cẩn thận, Lão Nạp mới vừa rồi cảm giác được một người, cái, khí tức, phi thường cường đại khí tức, hiện tại đã là tiến nhập thiếu lâm trong vòng. Tới là ai? Hoác Nguyên Trân cũng có chút lo lắng, có thể khiến vô danh ra tiếng gợi ý, nhất định là tiền thiên viên mãn cao thủ. Nay đinh sáu, Lão Nạp đã ở tìm kiếm tới người đang địa phương nào, kia khí tức vừa mới xuất hiện, theo sau liền tiêu thất. Vô danh tựa hồ có chút xấu hổ, dù sao vừa mới phát hiện có người tiến vào, kết quả tìm không đến, này đối với vô danh mà nói cũng là nhất kiện phi thường thật mất mặt chuyện tình. Nhưng là hai người đều biết nói, này chỉ sợ là ban ngày vô danh cảm giác được người kia đến đây. Vô danh có chút khẩn trương, nhưng là hoác nguyên chân nhưng thần kỳ không có cảm giác đến cỡ nào khẩn trương. Bởi vì hắn trong lòng có một loại cảm giác, này người, tựa hồ cũng không có cái gì ác ý. Hoác nguyên chân chậm rãi đứng lên trong lòng nhớ tới ở chùa khách sạn đụng tới cái kia áo bào trắng người hoác nguyên chân còn nhớ rõ chính mình cùng của nàng đối thoại người kia nói một câu tây cực du đàn điệm chính mình trở về một câu nam hải tử trúc lâm rồi sau đó cái kia áo bào trắng nữ tử nói một câu liền như vậy định rồi lúc ấy hoác nguyên chân đúng là thuận miệng tiếp đối còn không có đến ở chỗ sâu trong nghĩ nhưng là giờ khác này hoác nguyên chân lại đột nhiên ý thức được cái gì trên mặt treo lên mỉm cười hoác nguyên chân cất bước đi ra phương trượng viện một người Cái, như thế cảnh giới cao thủ đi tới thiếu lâm, chính mình như thế nào cũng muốn kiến thức kiến thức, nhìn xem này người gây nên tại sao. Chân dẫm nát tảng đá trên mặt đất, Hoắc nguyên chân hướng về hai người ước định địa phương đi đến. Trưng 591, nhìn ở xem người là ai. Chầm rãi đi tự ở thiếu lâm tự sân nhỏ bên trong, Hoắc nguyên chân trong ốc bên trong còn vang vọng được vô danh trong lời nói. Chỉ nhưng dùng chí không thể địch lại được, đây là vô danh đối chính mình lời khuyên. Rất hiển nhiên vô danh đã là ý thức được thải người cường đại. Đây là chính mình cùng hắn ngắn ngủi thương lượng được ra kết quả, có thể bất chiến đấu là tốt nhất. Hơn nữa, Hoắc Nguyên Trân cũng không tiếp thu là hôm nay nhất định sẽ phát sinh chiến đấu. Này áo bào trắng nữ tử xuất hiện rất là kỳ hoặc, nhưng là nhưng chưa từng biểu hiện ra cái gì định ý. Dưới ánh trăng, thân thể bị lôi ra thật dài bóng dáng, Hoắc Nguyên Trân dạo bước đi tới quan âm cửa điện trước. Rất sai nhìn lại, một người cái bạch y nhân quả nhiên đứng thẳng ở quan âm cửa đại điện, hai tay lưng đeo một nhìn phật điện bên trong quan âm bồ tát pho tượng không biết suy nghĩ cái gì đồ vật này nọ vẫn là kia nhìn không ra dáng người rộng thùng thình áo bào trắng vẫn là kia nhìn không ra diện mạo thật lớn nón ở trắng bệnh dưới ánh trăng có một cùng không đúng thật cảm giác hoác nguyên chân chậm rãi tiêu sái đi tới cộng được áo bào trắng nữ bong răng nói gặp sơn nhu mở đường vào miếu đem lễ phật thí chủ không biết đạo lý này đúng không thân là thiếu lâm phương trượng hoác nguyên chân đối với phật tổ vẫn là vẫn bảo trì tôn kính tâm tính nhìn đến có người trực tiếp lớn đâm đâm đứng ở nơi đó nhìn thẳng bồ tát hắn vẫn là có chút trong lòng không thoải mái. Áo bào trắng nữ cũng không có quay đầu lại, mà là dùng nàng kia nhu hòa dịu dàng thanh âm trả lời Hoác Nguyên chân gặp sơn ta nhưng nhảy mà qua, không cần mở đường, vào miếu là vì cùng ngươi nói một sự tình, tự nhiên cũng không cần lễ phật Hoác Nguyên chân khe như mày, nữ tử nói trong lời nói không có cung kính ý, nhưng lại nhưng làm cho người ta không nghĩ nổi giận cảm giác. Ngươi là một cái hòa thượng còn rất thông minh, cũng rất bác học, hiểu rõ kia thắng quan âm câu đối cũng có thể nghĩ đến ta muốn ở chỗ này chờ ngươi áo bào trắng nữ nhìn như khích lệ hoác nguyên chân vài câu nhưng là hoác nguyên chân không có theo của nàng cảm xúc bên trong nghe ra đến một điểm dao động cũng không biết này khích lệ là thật tâm hoặc là giả ý ban ngày trong giảm, nữ tử này cùng hoác nguyên chân tiếp hai câu đúng là một bộ quan âm bồ tát câu đối này áo bào trắng nữ dùng cái đó và phương thức nói cho hoác nguyên chân nàng muốn ở trong này cùng hắn gặp mặt hoác nguyên chân suy nghĩ có chút nội ngạo Nếu là chính mình không có thể lý giải lời của nàng hoặc là tiếp thượng câu đối, như vậy đối phương sẽ dùng cái gì phương thức gặp chính mình đâu. Hiện tại hiển nhiên cũng không phải chuồn mất thời điểm, hoắc nguyên chân lại lần nữa mở miệng nói, nữ thí chủ, bần tăng cũng có sự việc cũng muốn hỏi ngươi. ân, ngươi cuối cùng cũng chết người, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, nếu là ta biết được, cũng không phải nhiều bí ẩn chuyện tình, ta sẽ nói cho của ngươi, chờ ngươi hỏi xong, ta hỏi lại ngươi. Áo bào trắng nữ trong lời nói hơi kém khiến Hoác Nguyên Trân tại chỗ hôn đi tới, như thế nào chính mình chính là muốn chết đâu. Chẳng lẽ trong chốc lát ngươi sẽ đối ta đột nhiên xuống tay đúng không? Áo bào trắng nữ tuy rằng không có quay đầu lại, nhưng là giống như cảm giác được Hoác Nguyên Trân suy nghĩ cái gì. Mặc thiên tả đến khiêu chiến ngươi, ta cảm thấy được ngươi sống sót hy vọng không lớn. Nói chuyện, áo bào trắng nữ trực tiếp đi tới quan âm cửa điện trước bù đoàn trước, ở trong đó một người, cái, lớn bù đoàn trước ngồi xuống, đưa lưng về phía quan âm điện. Rất ít ở chùa miểu bên trong nhìn đến như thế tùy ý người, Hoác Nguyên Trân trong lúc nhất thời còn có chút không thói quen. Chính là hắn cũng không có thể cưỡng cầu mỗi người đều kính trọng hương lễ Phật, đành phải tạm thời đối việc này làm như không thấy. Bất quá hắn hay là muốn ở áo bào trắng nữ trước mặt đem rất nhiều nghi vấn hỏi ra thải. Qua lại bước đi thong thả vài bước, Hoác Nguyên Trân ánh mắt rơi xuống nữ tử này trên người. Hoác Nguyên Trân có một loại cảm giác, nữ tử này tuy rằng muốn hỏi chính mình một ít vấn đề, nhưng là lại có vẻ không phải rất vội vã Thậm chí là một cùng nhưng hỏi cũng không hỏi thái độ, cho dù nàng nói hiện tại khiến chính mình hỏi trước, nàng bản thân lại có vẻ chán đến chết chờ ở nơi đó. Cứ nhiên là dựng thẳng lên tay trái ngón trỏ cùng ngón giữa, hai cái ngón tay hướng xuống, trên mặt đất giống như một người, cái, vẽ như vậy qua lại đi lại, toát ra, thậm chí là vũ đạo. Nhìn cái kia thật lớn nón, hoác nguyên chân đem trong lòng nghi vấn hỏi đi ra. Người là kinh, nữ tử đang ở dùng hai cái ngón tay xoay tròn, động tác không có gì tạm dừng. Tựa hồ đã sớm hiểu do Hoác Vân. Thật muốn hỏi như vậy, tuy ý nói, rất nhanh ngươi sẽ đã biết. Ngươi nhận thức đinh bất nhị. Nhận thức. Nghe được này Trúc, trả lời, Hoác Nguyên chân trong lòng đã là có một người, cái, phán đoán, không có hỏi lại mặt khác vấn đề, mà là đưa ra một người, cái, yêu cầu. Ngươi có thể hay không đem nón tháo xuống thửa, bần Tăng muốn xác nhận một sự tình. Nữ tử động tác đột nhiên đình trệ một chút, vẫn là không cần tháo xuống, liền nói như vậy không tốt đúng không? Tuy rằng Hoác Nguyên Trân không biết nàng đang lo lắng cái gì, nhưng là nếu nàng nói như thế, Hoác Nguyên Trân cũng không có thể miễn cưỡng, mỉm cười nói, cũng tốt, kia không biết nữ thí chủ đến thiếu lâm tìm bẩn tăng y muốn như thế nào đâu. Nữ tử đưa tay thu trở về, sau đó rất thẳng lương thân, bất quá ở rộng thùng thình áo bào trắng che lấp xuống, cũng nhìn không ra thân thể của hắn hình như thế nào công. Ta nghĩ hỏi ngươi, ngươi cùng Lý Thanh Hoa là cái gì quan hệ? Hoác Nguyên Trân ngây ra một lúc, theo sau liền nếu có chút chỗ hiểu ra, suy nghĩ một chút chúng ta là bằng hữu cái dạng gì bằng hữu rất thân mật bằng hữu nghe được hoác nguyên chân trong lời nói áo bào trắng nữ tạm dừng một chút sau đó lại nói vậy ngươi cùng ăn như huyễn là cái gì dạng quan hệ cùng lý thanh hoa là giống nhau hoác nguyên chân cũng không biết nàng có thể hay không hiểu được chính mình ý tứ chính là trước mắt cũng chỉ có thể là như vậy trả lời mặt khác trả lời đều là không thích hợp kia đông phương tình đâu cũng là giống nhau đúng không này áo bào trắng nữ tử tựa hồ nhận thức rất nhiều người Cũng biết hiểu rất nhiều đồ vật này nọ, hoặc Bày tỏ thực tuy rằng có thể trả lời, nhưng là chung quy cảm giác thẹn trong lòng giống nhau. Đúng vậy. Hoác Nguyên Trân trả lời, hắn đã là không sai biệt lắm hiểu rõ trước mắt nữ tử là ai, chẳng qua hắn không rõ, vì cái gì nàng muốn hỏi an như huyễn. Trong lòng hơi hơi có chút không yên, nếu thật là kia trong truyền thuyết chính là nhân vật, như vậy nàng gây nên gì thải. Chẳng lẽ là ý nghĩ cùng chính mình tính sổ đúng không? Nữ tử hỏi xong về sau cũng không có giống như Hoắc Nguyên Trần trồ nghĩ như vậy nói cái gì chỉ trích trong lời nói, mà là có chút do dự, ấp đúng nửa ngày, mới hỏi ra một câu, ngươi làm như thế nào? a Bần tăng! Cửa! Hoác Nguyên Trần không có nghe hiểu được, cái kia nữ tử hơn nữa một câu, ta là muốn nói, ngươi như thế nào có thể làm đến cùng những cái này nữ nhân ở chung đều tốt như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng không cảm thấy được mệt? Sẽ không cảm thấy được phiền đúng không? Hoác Nguyên Trần trong lòng kinh ngạc, trước mắt áo bào trắng nữ rất kỳ quái đống vì cái gì sẽ cảm thấy được mệnh cùng phiền đâu ta xem đông phương tình tựa hồ cũng rất phiền chuyên thanh hoa cũng mất đi của nàng môn phái hơn nữa muốn lo lắng đông phương tình trả thù hẳn là cũng rất phiền ngươi giáp ở các nàng hai cái ở giữa vì cái gì ngươi không cảm thấy phiền nữ tử câu hỏi có một chút ngây thơ nhưng là cũng rất đơn giản sáng tỏ thẳng chỉ vấn đề bản chất ở nàng xem đến đông phương tình cùng lý thanh hoa vấn đề rất khó tìm đến biện pháp giải quyết cũng có thể nói Này Trúc, nữ tử không có một điểm làm ra vẻ nàng dùng đơn giản nhất lời nói, đem một ít phức tạp vấn đề biểu đạt ra thải. Hơn nữa nói chuyện là lúc, nàng còn có một ít không yên lòng, Hoác Nguyên Trân có thể cảm giác đến. Vẫn là lần đầu tiên cùng người như vậy giao tiếp, Hoác Nguyên Trân nghĩ nghĩ, Bần tăng cho rằng, người hay không cảm thấy được phiền, chính là do tâm tính quyết định, trái tim tồn tốt đẹp có cụ thể mục tiêu cùng theo đuổi như vậy người sẽ có động lực làm việc tình cũng liền không cảm thấy phiền tương phản, nếu là trong lòng không có lý tưởng cùng theo đuổi. Như vậy vô luận làm cái gì đều là nhảm chán. Hoắc Nguyên Trân đã là nhìn ra nữ tử này một ít tâm tính, cũng nhìn ra nàng không làm chỉ tính cách, rõ ràng liền trực tiếp điểm đi ra. Lý Tưởng theo đuổi, vậy ngươi Lý Tưởng cùng theo đuổi là cái gì? Nữ tử dừng ngón tay trò chơi, đường lộ vẻ trịnh trọng hỏi Hoắc Nguyên Trân một câu. Hoắc Nguyên Trân không chút do dự nói, bần tăng Lý Tưởng đúng là có thể hoàn tụ, theo đuổi đúng là hạnh phúc sung sướng sinh hoạt. Nữ tử rất là kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trước mặt mặt không đỏ, trái tim không nhảy hòa thượng. Nàng cho rằng Hoác Nguyên Trân sẽ nói rất nhiều đồ vật này nọ, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại còn nói lý tưởng đúng là hoàn tục. Ngầm đầu là lúc nàng xem tới rồi Hoác Nguyên Trân mặt, Hoác Nguyên Trân cũng thấy được nón dưới như ẩn như hiện gương mặt. Tuy rằng khán bất chân thiết, nhưng là kia kinh hồng thoáng nhìn vẫn là khiến Hoác Nguyên đủ trong lòng giống như đã trúng một cái nặng quyền. Một trương tuổi huyện giống như gương mặt, có lẽ chỉ có người kia, mới có như vậy dung nhăn đi. Hoác Nguyên Trân rất nhớ xác định một chút. Xác định này áo bào trắng nữ tử đến tuột cùng có phải hay không chính mình tưởng tượng người kia. Khi sâu một chút, Hoác Nguyên Trân nói, Lý Thanh Hoa phi đao rất lợi hại, cũng không biết so với nàng sư phụ thế nào. Áo bào trắng nữ tử không có trả lời. Nàng sáng lập lạc hoa thần giáo, uy chấn võ lâm, bần tăng nghị của nàng sư phụ nhất định sẽ vì nàng tiêu ngạo đi. Nói chuyện, ánh mắt đảo qua, áo bào trắng nữ tử vẫn là thờ ơ. Nhưng là Hoác Nguyên Trân cũng không nổi giận, tiếp tục nói, Đông Phương tình đảm nhiệm võ lâm minh chủ đột phá tới tiên thiên viên mãn, quỷ hoa bảo điện cùng thiên ma bát âm khiến người giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, thật không biết của nàng sư phụ là như thế nào dạy ra như vậy ưu tú đệ tử. áo bào trắng nữ tử tựa hồ nở nụ cười một chút, tuy rằng hoắc nguyên chân nhìn không tới, nhưng là quả thật cảm giác được đối phương nở nụ cười, chính là cũng không có cái gì quá kích vẻ mặt, hoắc nguyên chân cũng không xác định đối phương thân phận, nhưng là hoắc nguyên chân còn có biện pháp, tiếp tục nói, mặc thiên tà phúc vũ kiếm uy lực bất phàm bằng vào này chiêu số tiến vào tiên thiên viên mãn hiện giờ cũng là ma giáo đứng đầu thành tựu rất lớn cũng không biết lý thanh hoa đông phương tỉnh cùng mạc thiên tà ba người ai mới là bọn họ sư phụ trong mắt đứng đầu thành công liền đệ tử nữ tử nâng một chút đầu tựa hầu nghị súy một chút tóc dài nhưng là đột nhiên ý thức được mang theo nón động tác làm được trên đường liền đình chỉ bất quá hoác nguyên chân trong lời nói vẫn là không có gì hiệu quả hoắc nguyên chân mặt không đổi sắc tiếp tục nói chư viễn hiện giờ là ta thiếu lâm tam đại đệ tử Chính là sơn môn trước người tiếp khách tăng, nếu là tính toán tới bối phận đến, chính là bẩn tăng đồ tôn, như vậy cho dù là hắn sư phụ phụ nhiễm đông dạ đi vào nơi này, lớn dọn sạch cũng muốn khiếu bẩn tăng kiêm bối, ha ha, chính là không biết nàng là bảo ta sư phụ đâu, vẫn là sư thúc đâu. Thế giới này thượng sự thật đúng là thú vị. Hắn trong lời nói âm chưa rơi, vốn vẫn thần thái thoải mái, thật giống như là tới cùng Hoác Nguyên chân nói chuyện phía máu bào trắng nữ tử vẻ mặt một chút, kia cổ thoải mái thần sắc một chút liền biến mất vô tung phẫn nộ vung đầu hung hăng trắng tuổi nguyên chân liếc mắt một cái hoắc nguyên chân khẽ gật đầu không sợ ngươi sinh khí chỉ sợ ngươi không phản ứng như thế xem ra hẳn là có thể xác định một ít đồ vật này nọ chương năm trăm chín mươi hai chia sẻ cho ngươi ha nhờ phu cờ hoắc nguyên chân tự nhận là tham dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt bản lĩnh vẫn là rất không sai trước mắt này áo bào trắng nữ tử làm cho người ta cảm giác tựa hồ cái gì đều không sao cả cho dù nàng hướng chính mình hỏi lý thanh hoa hỏi đông phương tỉnh tựa hồ cũng là không chút để ý hiểu rõ hỏi mặc dù có chút quan tâm nhưng là tuyệt đối không có cái loại này nhiệt tình nói cách khác không có phát ra từ nội tâm đối phó người như vậy đầu tiên sẽ châm ngòi của nàng cảm xúc khiến nàng không ở như vậy chấn định tự nhiên bởi vì vừa mới gặp lại không thể làm được khiến đối phương vui vẻ như vậy cho dù là sinh khí cũng so với hiện tại mạnh hơn cho nên Hoắc nguyên chân dùng như vậy một người cái biện pháp thông qua giác viễn phương thức tương đương biến thành vũ nhục một chút này áo bảo trắng nữ tử Này nhất chiêu quả nhiên hữu hiệu, áo bào trắng nữ tử hùng hàng trừng mắt nhìn hoác nguyên chân liếc mắt một cái. Ánh trăng quang ảnh hoảng hốt gian, hoác nguyên chân lăng. Một người, cái, xem thường, cũng có thể xinh đẹp giống như mộng ảo. Nón buông xuống đi xuống, người còn không có theo trong ngộng tỉnh lại. Kinh nghiệm khảo nghiệm phương trượng coi như sức chống cự không sai, xương sở thời gian rất ngắn, mất tự nhiên ho khan một chút, theo sau nói, vẫn tăng bối phận tuy rằng cao hơn kia nhiệm đông dạ nhưng là cũng sẽ không cậy ra lên mặt cầm thân phận áp người áo bào trắng nữ tử thân thể run rẩy một chút bất quá lúc này đây không có ngẩng đầu mà là hai tay niết cùng một chỗ xoắn động vài cái ngón tay tựa hồ ở áp lực được cái gì hoác nguyên chân hiện tại phi thường hoài nghi trước mắt này áo bào trắng nữ tử hẳn là đúng là lý thanh hoa các nàng sư phụ trăm năm trước thứ nhất mỹ nhân nhiễm đông dạ chẳng qua còn không phải như vậy xác định đối với đinh bất nhị cùng nhiễm đông dạ hai người hoác nguyên chân từng có vô số thiết tưởng Nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới nhiệm đông dạ chính là như vậy một người, cái, tính cách. Cho dù còn không quá hiểu biết, nhưng là Hoác Nguyên Trân cũng có thể cảm giác được, đây là một người, cái, trời sinh lạnh lùng người, hoặc là nói, có rất ít chuyện có thể đả động nàng lạnh lùng trái tim. Đem trước người tăng bảo một liêu, Hoác Nguyên Trân cũng ngồi xuống. Nơi này có hai cái bộ đoàn, đều là dùng để quỳ lệ Bồ Tát, nữ tử ngồi một người, cái, Hoác Nguyên Trân cũng ngồi một người, cái, hai người trong lúc đó không hề đến một ngâu khoảng thời gian một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát tràn ngập hoác nguyên chân ngồi xuống sau làm hai cái hít sâu sau đó nói nữ thí chủ ngươi đêm khuya tiến đến hẳn là không đơn giản là hỏi bẩn tăng cùng lý thanh hoa cùng với đông phương tình quan hệ đi không sai ta còn có một chút sự việc hoác nguyên chân vừa rồi cố ý châm ngòi chính là ngắn ngủi ảnh hưởng nàng khôi phục qua sau nàng vẫn là một bộ gợn sóng không sợ hai bộ dáng ngựa khí bình thản rất êm hay một khi đã như vậy Nữ thí chủ cứ việc nói đó là, bẩn tăng chi vô bất ngôn. Hôm nay ở khách sạn nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy được ngươi là một người, cái, có thể nói nói người, cho nên muốn đến cùng ngươi nói một chút nói, vốn cũng không phải như vậy vội vã, nhưng là tưởng tượng đến ngươi có thể hai ngày về sau sẽ chết, hiện tại mà không hỏi cũng không có cơ hội, vẫn là muốn hỏi một chút ngươi. Hoặc nguyên chân lót một cái đèn tuyến, nàng liền như vậy khẳng định chính mình nhất định sẽ chết ở mạc thiên tà trong tay đúng không? Thu hồ nàng hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy chính mình, cư nhiên liền khẳng định chính mình là một người, cái, có thể nói người nói chuyện, như vậy tính tình thật đúng là không giống người thường, mặt mà lại còn không hề cố kỵ nói ra. Người sống vì cái gì đâu? Nữ tử đột nhiên đặt câu hỏi, thật đúng là đem hoác nguyên chân đánh một người, cái, trở tay không kịp, vấn đề này là không có tiêu chuẩn đáp án, một ngàn cá nhân có lẽ có thể cho ra một ngàn cái đáp án, nếu viết thành 300 chữ viết văn, tuyệt đối không có hoàn toàn lập lại bất quá hoác nguyên chân đối với loại này chỉ tượng vấn đề vẫn là có nhất định nghiên cứu cũng không kích động thân thể hơi hơi sau này lại gần một điểm ngẩng đầu nhìn được chân trời trăng non người còn sống là không có lựa chọn chuyện tình theo ngươi tới đến thế giới này thượng ngươi sẽ bị sinh tồn bản năng sử dụng mà sống được của ta sống phương pháp không hẳn thích hợp ngươi của ngươi sống phương pháp cũng không hẳn thích hợp hán mỗi người theo đuổi không giống với vì cái gì cũng không giống với nữ tử không có lên tiếng mà là hơi hơi tựa đầu xoay hướng một bên Hiển nhiên đối Hoác Nguyên Trân trong lời nói không hài lòng. Hoác Nguyên Trân lơ đệnh, tự mình cố mục đích bản thân nói, nói thật, ta cũng không biết ta vì cái gì mà sống được, kia không có ý nghĩa, nhưng là ta hiểu rõ ta nhất định phải hạnh phúc còn sống, đây mới là cố ý nghĩa, tỉ như ta nghĩ hoàn tụ, điểm này có thể khiến ta hạnh phúc, cho nên ta liền làm như vậy. Hạnh phúc? Còn sống đúng không? Nữ tử có chút mờ mịt, hơi giật mình ngồi sau một lúc lâu, mới đối với Hoác Nguyên Trân nói, ngươi hạnh phúc đúng không? Ta ở từng bước thực hiện mục tiêu của ta, cho nên ta là hạnh phúc. Nhìn trước mắt đối chính mình vấn đề nữ tử, Hoắc nguyên chân trong lòng không tự giác thế nhưng có chút chua sót. Này nữ nhân tính cách thật đúng là kỳ quái, nàng tựa hồ chưa bao giờ hiểu rõ hạnh phúc tư vị, hoặc là nói, nàng còn sống cũng không có mục tiêu. Nữ thí chủ, ta cảm thấy được ngươi cũng có thể là hạnh phúc. Vì cái gì nói như vậy? Hạnh phúc loại chuyện này, đầu tiên phải có một người, cái, có điều so sánh cùng tham chiếu đối tượng, tỉ như ta và ngươi đi. Hoác Nguyên Trân nói xong chuyển qua thân, xưa nối với áo bào trắng nữ tử, áo bào trắng nữ tử cũng hơi hơi nghiêng đi đến một điểm, làn váy vừa di động lộ ra một đoạn trong suốt mắt cá chân, mặt trên một cái ngũ sắc sợi tơ phá lệ hấp dẫn ánh mắt. Bởi vì ngươi có đồ vật này nọ, ta không có, mà ta có, ngươi dự đoán được có thể được đến, cho nên ngươi nên so với ta hạnh phúc. Nữ tử không nói gì, nhưng là trong ánh mắt mặt có một tia mở mịt. Hoác Nguyên Trân so với nàng cao. Cho nên hắn cần nâng lên gật đầu một cái mới có thể nhìn đến đối diện Hoác Nguyên Trân, nó tự nhiên cũng liền che không được của nàng mặt, kinh tâm động phách tiểu nhan ở khảo nghiệm được Hoác Nguyên Trân định lực. Nhìn đối phương trong mắt mờ mịt, Hoác Nguyên Trân làm được hít sâu nói, tỉ như ngươi có như vậy lớn lên tóc, mà ta là đầu bóng lượng, ta nếu nghĩ có được ngươi như vậy tóc dài, như vậy không có cái năm bảy sáu năm là lưu không đứng dậy, cho nên điểm này, ngươi so với ta hạnh phúc. Nữ tử khoe miệng vi không thể tra giật mình. Cảm thấy được Hoắc Nguyên Trân cách nói thật sự là hoang đường, chính mình là nữ nhân, hắn là hòa thượng, có như vậy so với đúng không? Bất quá Hoắc Nguyên Trân tựa hồ không có gì tự giác, chính ở chỗ này tiếp tục nói, ta không thể có được của ngươi tóc dài, ngươi nhưng có thể dễ dàng có được của ta đầu bóng lượng, chỉ cần ngươi nghĩ, kỷ cây kéo đi xuống, liền cùng ta giống nhau. Nói chuyện, Hoắc Nguyên Trân còn tại khoa tay múa chân được, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khoa tay múa chân trở thành tiến đao, kéo, bộ dáng. Ở nữ tử trên chán lung lay hai xuống, tựa hồ cấp cho nàng quy y giống nhau. Có lẽ là Hoác Nguyên Trân vừa nói vừa khoa tay múa chân rất hình tượng, nữ tử trong đầu mặt cư nhiên nghĩ tới chính mình bị thế thành đầu bóng lường bộ dáng, trong lòng không khỏi nghiêm nghị, cùng lúc cũng hiểu được phi thường tốt cười, khoe miệng mân nổi lên vi khúc con độ cung. Nay thật của nàng tóc dài đều giấu ở thật to nón bên trong, bất quá Hoác Nguyên Trân vẫn là có thể theo tóc mai địa phương nhìn ra nàng lưu chính là tóc dài, dễ gọi đã nói đi ra, quả nhiên là có một điểm hiệu quả trong lòng có chút phát run, nữ tử hơi hơi cố nén cười bộ dáng quá mức mê người, Hoắc Nguyên Trân trong lòng yên lặng nhắc tới này là lao tiền bối, là một trăm hơn tuổi lao yêu tinh, ngàn vạn muốn ổn định á ổn định, đỉnh đầu đột nhiên chợt lạnh, Hoắc Nguyên Trân ngẩng đầu, lại có vài giọt bọt nước rơi xuống trên mặt, bảy tháng ngày, con mặt thay đổi bất thường, vừa rồi còn trăng non như cầu, như vậy trong chốc lát công phu, cư nhiên trời mưa, Hoắc Nguyên Trân rèn sắt khi còn nóng nói, xem đi, bầu trời trời mưa. Của ta đầu bóng lưỡng chịu đủ gió táp mưa xa, ngươi chẳng những có tóc bảo hộ, còn có lớn như vậy nón, cho nên ngươi không phải hẳn là so với ta hạnh phúc đúng không? Nữ tử vẻ mặt lại lần nữa có một ít bung lỏng, nhẹ nhàng gật gật đầu, ngươi nói không phải như vậy đối, chính là ta thật sự cảm giác được một điểm hạnh phúc. Hoác nguyên chân thật dài thở ra một hơi, này thật hắn sau lưng đã là có một ít mồ hôi, dù sao chính mình đối mặt, là một người, cái, trăm năm trước truyền kỳ nhân vật, là một người, cái đủ để đánh bại thiếu lâm hiện hữu lực lượng tồn tại cho nên hắn ở thoải mái đối mặt cùng lúc trong lòng cũng không khỏi méo một phen mồ hôi trời mưa ta cũng nên đi nữ tử chậm rãi đứng lên đối với trận này thình lình xảy ra mưa có chút bất mãn nàng vừa mới cảm nhận được một điểm nói chuyện hạnh phúc hoác nguyên chân đột nhiên mở miệng nói thanh ngược lạp lục áo tơi tà gió mưa phùn không cần phải về ngươi mang theo nón khoác cùng áo tơi không sai biệt lắm áo choàng không cần sợ hãi bực này tiểu vũ đi nữ tử ngừng một chút Môi nhấp một chút, ta mang theo nón, không cần sợ hãi mưa gió, cho nên ta so với ngươi hạnh phúc là đi. Là một là như vậy. Đối với nữ tử hiện học hiện bán, Hoác Nguyên Trân vẫn là rất vui mừng. Ta đây hạnh phúc cho ngươi một nửa. Hoác Nguyên Trân còn không có muốn làm rõ ràng nữ tử ý tứ, đột nhiên trước mắt tối sầm, nữ tử nón lập tức bay lại đây. Hoác Nguyên Trân trốn tránh không kịp, cư nhiên bị trực tiếp mang ở tại đầu thượng. Vội vàng đưa tay chồng, giảm, nón giúp đỡ một chút, lại dương mắt nhìn lại thời điểm trước mắt đã là đã không có cái kia nữ tử thân ảnh ngày mai nhớ rõ đem của ta hạnh phúc trả lại cho ta thanh âm theo bầu trời đem bên trong truyền đến hoác nguyên chân hoạt động thiên nhãn nhưng căn bản không biết nữ tử ở địa phương nào một giọt tích lạnh như băng mưa từ không trung bay xuống rơi xuống hoác nguyên chân giúp đỡ nón trên tay lúc này đây nữ tử thật sự đi rồi đem nón từ đầu thượng bỏ xuống đến hoác nguyên chân cười khổ một tiếng tuy rằng nữ tử này nhìn qua tựa hồ không có gì nguy hiểm nhưng là ai có thể cam đoan nàng vẫn như thế Cùng loại thật lực này viễn siêu người của chính mình nói chuyện phiếm nói chuyện, trong lòng thật đúng là có chút mệnh hoảng. Vô danh thanh âm lúc này truyền đến, phương trượng, người kia đi rồi. Vô danh lời nói bên trong ngốc được nghi vấn, hoắc nguyên chân có chút khó hiểu nói, ngươi không có nhìn đến nàng đúng không? Không có, người kia vẫn dùng cách trở thủ đoạn ngăn cản lão nạp nhìn trộm, cho nên lão nạp nhìn không tới nàng, mẹ là một nữ nhân đi. hoắc nguyên chân ngây ra một lúc, ngươi không phải nhìn không tới đúng không? Như thế nào hiểu rõ nàng là nữ nhân vô danh hắc hắc nở nụ cười một chút lao nạp tuy rằng nhìn không tới người kia nhưng lại nhưng có thể nhìn đến phương trượng phương trượng nuốt nước miếng lao nạp chính là xem danh mạch cho nên kia chẳng những là một nữ nhân hơn nữa là một người cái tương đương xinh đẹp nữ nhân đúng hay không hoác nguyên chân xú chứ một chương mặt không phản ứng vô danh nghìn dặm truyền âm cái dây lão gia hỏa này sống một trăm hơn tuổi lông mi đều là trống không, không có gì sự có thể giấu giếm được hắn đang muốn phản hồi phương trượng viện đột nhiên trong cơ thể hệ thống gợi ý thất tịch rút ra đã đến, đến giờ ký chủ hay không lập tức rút ra chương năm trăm chín mươi ba tờ hờ hờ tờ ti cờ hờ du tờ ra cu nở dê giang hồ ba y danh hệ thống gợi ý văng lên chứng minh thời gian đã qua đêm khuya hôm nay đã là là thất tịch bên ngoài còn tại trời mưa hoắc nguyên chân cũng không nghĩ đến một lần trong mưa rút ra bên ngoài có vô danh cái kia ra hỏa không chỗ không ở ánh mắt vẫn là phản hồi phương trưởng viện có điều so sánh an toàn một ít rất nhanh về tới phương trưởng viện bên trong Hoắc Nguyên Trân vào nhà lúc sau tháo xuống nón, vốn định tùy tay ném tới một bên, nhưng là suy nghĩ nhiều lần, vẫn là nhẹ nhàng đem nón bông, sau đó về tới chính mình đại sen. Trong cơ thể đã là lần thứ hai gợi ý rút thưởng, Hoác Nguyên Trân trực tiếp mở ra hệ thống đĩa quay. Vừa rồi cùng áo bào trắng nữ tử nói chuyện phiếm nhìn như thoải mái, trên thực tế Hoác Nguyên Trân thật là có chút lo lắng, hiện tại nỗi lòng cũng không phải như vậy yên lặng, trong lúc nhất thời cư nhiên tùy tay điểm bắt đầu rút thưởng, thậm chí đều không có nhìn đến phần thưởng là cái gì. Này có thể là rút thưởng tới nay tốc độ nhanh nhất một lần, quan điểm bay nhanh dạo qua một vòng, một đầu chát tới rồi thật lâu thật lâu không có rút ra đến đại lễ bao, gói, mặt trên. Ngày lễ ngày Tết, rút ra đến tốt thưởng cho cơ hội khá lớn, nhưng là còn chưa từng có như vậy may mắn qua, thậm chí đều không cần đi nghiên cứu cái gì, liền trực tiếp rút ra tới rồi một người, cái, đại lễ bao, gói. Hoặc nguyên chân kích động mở ra đại lễ bao, gói. Hiện giờ đại lễ bao, gói, quà tặng không có gì cực hạn tính bên trong phần thưởng là theo mẫu chốt xuất hiện cũng không cực hạn vu mỗ một loại mở ra lúc sau thứ nhất kiện phần thưởng khiến cho Hoắc Nguyên Trân mừng rỡ như điên cư nhiên là một quả sơ cấp võ học thăng cấp đan hợp thành một quả cao cấp võ học thăng cấp đan trên thực tế cần chín quả sơ cấp võ học đan Hoắc Nguyên Trân có hai cái trung cấp xem như sáu hiện giờ này một quả cho dù là thứ bảy mai lại có hai quả sơ cấp võ học đan Hoắc Nguyên Trân có thể chân chính có được thứ nhất cửa siêu cấp võ học Này khởi đầu tốt đẹp khiến Hoác Nguyên Trân cao hứng, vội vàng xem xét thứ hai kiện phần thưởng. Thứ hai kiện phần thưởng là ngũ hành sơn mục. Chiếm được cái này phần thưởng về sau, Hoác Nguyên Trân trong lòng bàn tay mặt, nếu vận dụng thiên nhãn cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện kim, một hai cái chữ nhỏ. Nếu rút ra tới rồi thủy, hỏa, thổ như vậy Hoác Nguyên Trân ngũ hành sơn nghiệp lớn tiểu thành đương nhiên còn cần phi thường cường hãn nội lực chống đỡ mới được. Tóm lại này cũng là một người, cái, hữu dụng gì đó Hoắc Nguyên Trân cao hứng nhìn đệ Tam Dạng Phần Thưởng. Đệ Tam Dạng Phần Thưởng là một người cái Thiên Nhĩ Tầng Thứ Nhất. Hoắc Nguyên Trân đã là có Thiên Nhãn, hiện giờ có Thiên Nhĩ. ở trăm mét trong vòng có thể tùy ý nghe trộm Hoắc Nguyên Trân cũng là cảm thấy được không sai. Hiện giờ chính mình cùng chân Chính Tiên Thiên Viên Mãn Trinh Lệ đã là không lớn. Đại lễ Bao, gói bên trong Phần Thưởng cũng có thể đánh bạc. Bất quá này ba dạng đồ vật này nọ, Hoắc Nguyên Trân đều không có lựa chọn đánh bạc, kiếm đi nét bút nghiêng cũng phải nhìn thời cơ. Rút ra tới rồi không sai thường cho, liền không nên lại lần nữa đi đánh bạc, như vậy rất có thể hai bàn tay trắng. Như vậy liền rút ra tới rồi đại lễ bao, gói, tuy rằng đối với thực lực tăng lên không phải rất lớn hoác nguyên chân cũng rất vừa lòng. Rất nhanh lần thứ hai rút thưởng mở ra tuy rằng hoác nguyên chân cảm thấy được vận may không sai, nhưng là vẫn là nghĩ hảo hảo nhìn xem phần thưởng nghiên cứu một chút, dù sao xem xét phần thưởng cũng là nhất kiện hạnh phúc truyền tình. Phật quang, Pháp tướng đều có thể rút ra tầng thứ sáu phạm âm có thể rút ra tầng thứ bảy bất quá lúc này đây hoác nguyên chân phát hiện kia ba cái tuyển chọn hạng bên trong chính là xuất hiện một người cái pháp tướng tầng thứ sáu nói cách khác vốn hai mươi cái tuyển chọn hạng hiện giờ đã là biến thành mười chín thiếu hai cái không còn không chỉ là mười chín trải qua hoác nguyên chân cẩn thận xem xét mới phát hiện hệ thống đĩa quay mặt trên thưởng cho biến đổi thiếu pháp khí hôn tạp vật biến thành hai cái một người cái pháp khí một người cái hôn tạp vật kiến thiết lệnh bài là ở hôn tạp vật bên trong theo mấu chốt xuất hiện cỏ cây sinh linh cũng biến thành hai cái một người cái động vật một người cái thực vật ảo cảnh cũng là hai cái võ công cũng là hai cái phật quang bên này còn lại một người cái duy nhất đúng là ba cái giải thưởng lớn còn tại thiên nhãn cùng thiên nhĩ còn tại thần bí thưởng cho một mình liệt vào hạng nhất nói cách khác hiện tại hệ thống đĩa quay mặt trên tổng cộng chỉ có 15 người đồ án còn chưa từng có xem qua ít như vậy đồ án Hoặc nguyên chân trong lúc nhất thời có chút sợ ngây người, khó trách vừa rồi như vậy dễ dàng liền rút ra tới rồi đại lễ bao, gói, nguyên lai hệ thống thật đúng là chiếu cố chính mình, đem không phải như vậy nhu cầu cấp bách gì đó đều hủy bỏ, mà là đem giải thưởng lớn hòa hào thưởng cho tận lực lựa chọn giữ lại, như vậy không thể nghi ngờ là càng thêm có lợi với chính mình rút thưởng. Ánh mắt bay nhanh ở 15 người đồ án mặt trên đảo qua, trừ bỏ 3 cái giải thưởng lớn cùng pháp tướng tầng thứ 6, còn có thiên nhãn thiên nhị thần bí thưởng cho 3 hạng ngoại. Còn thừa tám cái đồ án phân biệt là, một mặt kim là, một người, cái, trường lao viện kiến thiết lệnh bài, một gốc cây tre trời đại thụ cây giống, một chỉ thật lớn điếu con ngươi trắng ngạch hổ, hàn băng địa ngục cáo cảnh, linh đài một tấc vông sơ nào cảnh, ca sa phục ma công, cùng với kim cương bất hoại thể thượng nữa. Quấn. Không có đặc biệt da màu gì đó, cũng không có đặc biệt trên lệnh gì đó. Hoác Nguyên chân nhìn nhìn vừa rồi đã là chung một lần đại lễ bao, gói, muốn lại lần nữa chung giải thưởng lớn khó khăn khẳng định là không nhỏ thậm chí hắn từ rút thưởng đến bây giờ còn không có liên tục trúng qua hai lần giải thưởng lớn thời điểm cho nên này lần thứ hai rút thưởng Hoắc Nguyên Trân cũng không có báo lấy quá lớn hy vọng ngẫm lại vừa rồi tùy tay vừa kéo lấy phải tới rồi đại lễ bao gói Hoắc Nguyên Trân rõ ràng lại phóng túng một lần tùy tay liền điểm đi ra ngoài cũng không biết quang điểm chạy đi nơi đâu Hoắc Nguyên Trân vẫn đợi cho hệ thống gợi ý thanh âm vang lên ký chủ rút ra đến Casa phục Ma Công hay không sử dụng đánh bạc công năng. Hoặc nguyên chân mở mắt, nhìn này từ chính mình đem phương trượng tới nay liền liên tiếp xuất hiện ca sa phục ma công. Đây là một môn trung cấp võ học, uy lực coi như không sai, nếu là lúc đầu thời điểm rút ra đi ra, như vậy đối với chính mình coi như có chút dụng, nhưng là tới rồi hôm nay mới mặc thế, trên thực tế đã là tới không đến quá lớn tác dụng. Nếu nói sử dụng, có lẽ một môn tăng lên thân thể trụ cột võ học càng thêm thực dụng một ít, dù sao chính mình một học đúng là đại thành cảnh giới. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì vất vả luyện công hiện tượng Chính là rút ra tới rồi Tự nhiên cũng không có thể không cần Nhìn cái kia hay không đánh bạc công năng Hoác Nguyên Trân có chút do dự Trung cấp võ học Một loại là sẽ không đến đánh cuộc Chính là đến lúc này Trung cấp võ học xem như yếu Hoác Nguyên Trân rõ ràng một liều Đánh cuộc Đánh bạc Theo Hoác Nguyên Trân tiếng nói vừa dứt, Hệ thống hảo quang bay nhanh lóe ra Muốn đánh bạc Như vậy đúng là cầm ca sa phục ma công đi Bắc kim cương bất hoại thể hoác nguyên chân lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát đánh bạc đã xong thật dài một đoạn thời gian không có thất bại hoác nguyên chân rốt cuộc thất bại năm mươi phần trăm thắng dẫn tương ứng đúng là năm mươi phần trăm thất bại tỷ lệ ca sa phục ma công tiêu thất hoác nguyên chân náo loạn cái trúc cái giỏ múc nước công giá tràng trong lòng hơi hơi có chút mất mát cứ như vậy này thất tịch rút thưởng tất nhiên không thể hoàn mỹ tới cùng kinh nghiệm chiến trận hoác nguyên chân cũng là rất nhanh điều chỉnh lại đây thuận tay liền chuẩn bị chấm dứt thất tịch rút ra Nhưng là hắn đột nhiên thấy được cái kia thiên hạ đệ nhất đại phái nhiệm vụ xuống môn phái bài danh, hoắc nguyên chân nghĩ nghĩ, không có đóng cửa hệ thống, mà là xem xét một chút thiếu lâm hiện giờ giang hồ bài danh. Thượng một lần xem xét bài danh, thiếu lâm bài danh thiên hạ thứ năm, phía trước còn có bốn cái môn phái, không biết hiện giờ thiếu lâm bài danh như thế nào. Một xem xét, thiên hạ đệ nhất mặt trên quả nhiên có thiếu lâm bài danh. Thiên hạ đệ tam, hoắc nguyên chân nhìn này bài danh, nhất thời ngây ra một lúc, hắn vốn nghĩ đến. Lạc hoa thần giáo trải qua mạc thiên tà bọn họ tiến công lúc sau, đã là theo trên giang hồ mặt xóa tên, như vậy chính mình thiếu lâm nên thuận thế tiến lên một vị, trở thành thiên hạ đệ tứ. Chính là hiện tại cư nhiên thay đổi, trở thành thiên hạ đệ tam môn phái. Nói như thế đến, hiện giờ thực lực còn tại thiếu lâm phía trên môn phái, đã là chỉ có hai cái. Trong lúc nhất thời, Hoắc Nguyên Trân không thể khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Ma giáo hẳn là ở chính mình phía trước, còn có mật tông cũng có thể ở chính mình phía trước. Như vậy bài danh chính mình trước hai vị, đúng là này hai cái môn phái đúng không? Hoác Nguyên Chân không quá dám xác định, bởi vì phía trước rõ ràng là có bốn cái, như thế nào sẽ biến thành ba cái đâu? Hoác Nguyên Chân thậm chí hoài nghi, chính mình thiếu lâm chỉnh thể thực lực có phải hay không đã là siêu việt ma giáo đâu? Chính là ma giáo bên trong có mạc thiên tà, có đông phương thiếu bạch, còn có gần đây gia nhập động huyền tử, ba cái tiên thiên viên mãn cao thủ, thực lực như thế nào cũng có thể ở chính mình phía trên đi. Hoác Nguyên Chân cẩn thận nhìn nhìn hệ thống. Trong lòng đột nhiên dâng lên một người, cái, ý tưởng, đối hệ thống nói, chúng ta thiếu lâm hiện giờ đã là là thiên hạ đệ tam ta cũng không thể được tuần tra trước sau môn phái đâu. Hệ thống gợi ý vang lên, có thể, vốn không báo nhiều hy vọng, không nghĩ tới hệ thống cư nhiên cho phép, hoác nguyên chân nhất thời mừng rỡ như điên, lập tức nói, lập tức cho ta tuần tra ta phía trước môn phái là người nào. Hệ thống trả lời rất nhanh truyền đến, thiên hạ thứ hai môn phái là mật tông, hoác nguyên chân không có quá lớn ngạc nhiên hắn đã sớm đoán được mật tông thực lực phi phạm quả nhiên bài danh thiên hạ thứ hai môn phái là bọn hắn này cũng không hiếm lạ tuần tra xong rồi thứ hai hoác nguyên chân cũng có một tia lo lắng mật tông bài danh thứ hai hay là ma giáo bài danh thiên hạ đệ nhất nếu là như vậy chính mình thiếu lâm đã có thể nguy hiểm ta đây hay không có thể tuần tra thiên hạ đệ nhất môn phái là người nào hệ thống gợi ý vang lên ký chủ trước mắt chỉ có thể tuần tra chính mình phía trước môn phái cùng mặt sau môn phái nghe được hệ thống cự tuyệt Hoác Nguyên Chân có chút thở dài, thiên hạ đệ nhất môn phái mới là chính mình hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất đối thủ, chính là cố tình không biết là ai. Nói vậy thật là ma giáo. Bất quá mà thật là ma giáo, Hoác Nguyên Chân thật đúng là không phải đặc biệt lo lắng, chỉ cần cho chính mình một đoạn thời gian, siêu việt ma giáo là chuyện sớm hay một tình. Hơn nữa chính mình nội lực đạt tới tiên thiên viên mãn trình độ sau, cái kia thời điểm, có lẽ đúng là thiếu lâm trở thành thiên hạ đệ nhất thời điểm. Nghĩ đến đây vừa mới chuẩn bị đóng cửa hệ thống. Hoác Nguyên Trân lại nghĩ tới cái gì, lại lần nữa đối hệ thống thuận miệng hỏi một câu, Kia bài danh thiên hạ đệ tứ môn phái là người nào đâu. Ở Hoác Nguyên Trân ý tưởng bên trong, có lẽ thiên hạ đệ tứ môn phái, hẳn là là võ đăng hoặc là cái bang gì gì đó đi, dù sao lạc hoa thần giáo đều không có, thiên hạ cũng không có cái gì đại phái. Nhưng là nghe được hệ thống trả lời, Hoác Nguyên Trân nhất thời lăng, tại sao có thể như vậy? mươi 594, Chí Nghĩa Thịa U Lâm Đê Tư Hoác Nguyên Trân nghĩ tới rất nhiều bài danh ở chính mình lúc sau cái kia môn phái, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới bài danh ở chính mình lúc sau môn phái cư nhiên là Thánh Hòa Giáo. Có được tam đại tiên thiên viên mãn môn phái, thấy thế nào thực lực cũng sẽ không ở thiếu lâm dưới, huống chi bọn họ môn phái tín đồ số lượng cũng là rất nhiều. Nếu nói ma giáo duy nhất không như thiếu lâm tự địa phương, thì phải là thứ hai thay đổi cao thủ số lượng không bằng thiếu lâm. Thiếu lâm hiện giờ có lục đại đệ tử, hơn nữa A Dục già cùng Tuệ Cương cũng sắp đi vào thiếu lâm. Như vậy đến lúc đó Hoác Nguyên Trần còn có 7 đại thân truyền đệ tử, cơ bản đều là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi sức chiến đấu. Cùng lúc tự bên trong còn có nhất đăng như vậy chuẩn viên mãn, cho nên thiếu lâm thứ 2 thay đội sức chiến đấu là rất mạnh. Tương phản ma giáo trước sau mất đi bất tử đạo nhân, Lý Giật Phong huynh đệ lúc sau, thứ 2 thay đội sức chiến đấu đã là nước sông ngày một rút xuống, trước mắt có thể cầm được ra tay, cũng đúng là Tu La Sắt cùng Ngọc La Sắt hai người, mặt khác còn có ma giáo hai cái trưởng lao ở nơi nào chống trường hợp. Ma giáo tam trưởng lão cái kia trình độ, hiện giờ ở thiếu lâm đã là không tính cái gì. Nhất Trần, Nhất Tịnh, Giác Viễn những người này, đều đã là là tiên thiên hậu kỳ, đồng dạng 18 vị la hán cùng tuệ vô, tuệ kiếm những người đó cũng sắp đi vào tiên thiên hậu kỳ cánh cửa. Nhưng là nhiều người, cũng rất khó ngăn cản một người, cái, tiên thiên viên mãn. Đối phương tam đại viên mãn, thiếu lâm chỉ có vô danh mỗi người, Hoắc nguyên chân như thế nào tính cũng không cảm thấy có thể vượt qua ma giáo chẳng lẽ là hệ thống đem thiếu lâm trận pháp uy lực cho tính toán đến môn phái thực lực bên trong đúng không vẫn là ma giáo thân mình ra cái gì vấn đề hoác nguyên chân trăm tư không được này giải rõ ràng cũng liền không đi nghiên cứu kỹ hệ thống nếu cho ra này đáp án như vậy liền nhất định không có sai thiếu lâm tổng hợp lại thực lực quả thật đã là ở thánh hỏa giáo phía trên điểm này là tuyệt đối sẽ không sai chiếm được tin tức này lúc sau hoác nguyên chân mừng rỡ như điên trăm triệu thật không ngờ trải qua thời gian giải như vậy phát triển Thiếu lâm rốt cục đạt tới thiên hạ đệ tam độ cao, muốn thành tựu thiên hạ đệ nhất, đầu tiên cần siêu Việt môn phái, đúng là Mật Tông. Duy nhất khiến Hoác Nguyên Trân có chút lo lắng, đúng là cái kia không biết tên xếp hạng thiên hạ đệ nhất môn phái. Mật Tông dù sao còn thấy được, mò được, chính là cái kia bài dành thiên hạ đệ nhất môn phái. Hoác Nguyên Trân nhưng căn bản là không có gật đầu một cái tự, thậm chí hắn cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua trên giang hồ còn có một người, cái, thực lực như vậy mạnh mẽ môn phái. Giống như này thực lực. Vì cái gì không thái độ làm người biết đâu Tuy rằng Hoác Nguyên Trân Định ra mục tiêu là kế tiếp siêu Việt Mật Tông Nhưng là Mạc Thiên Tà uy hiếp cũng là vô cùng cấp bách Ngày mai, ngày mai đúng là Mạc Thiên Tà hướng chính mình khiêu chiến thời gian Đồng dạng cũng là ở thiếu lâm cử hành hội chùa thời điểm Như vậy thời điểm Mạc Thiên Tà đến đây Mục đích đương nhiên là muốn ở vạn chúng Muốn người, chú mục dưới nhục nhã chính mình là uy Đương nhiên cũng không loại bỏ hắn sẽ ở luận võ thời điểm thuận tay xử lý chính mình Diệt trừ tâm phúc lớn lúc này đây rút thưởng tuy rằng cũng đạt được mấy thứ đồ vật này nọ nhưng là đối với thực tế sức chiến đấu tăng lên cũng không lớn Hoắc nguyên chân nghị ứng đối lần này nguy cơ hay là muốn đem chủ ý đánh tới sắp tiến đến thiếu lâm lấy kinh nghiệm người mặt trên tuệ cương sư huynh chậm một chút đi chậm một chút đi a dục giả vương tử trên đầu đội phật quan trên người mặc vải thô tăng bảo dưới chân một đôi da trâu dày nguyên bản rách tung tóe dày sớm đã ở tiến vào hà nam cảnh giới thời điểm vứt bỏ muốn gặp sư phụ đi tự nhiên mặc muốn giống dạng một điểm không thể bị này chưa từng gặp mặt sư huynh sư đệ xem thường tốt xấu cũng là một quốc gia vương tử đại biểu chính là thiên trúc thể diện tuy rằng là tới thịnh đường lấy kinh nghiệm nhưng là đó là sư phụ trộn triền a dục già cũng không cảm thấy mất mặt ngược lại đúng lý hợp tình phía trước tuệ cương cường kiện khí lực đưa cho a dục già dị thường cảm giác an toàn này sư huynh kiêm bảo tiêu một đường chính là không ít chiếu cố chính mình nửa đường thượng gặp được một ít đuôi mủ lông kẻ trộm giặc cỏ gì gì đó đều bị này sư huynh một tay đuổi rồi Tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi sức chiến đấu, tại đây trong trốn giang hồ đủ để tung hành. Tuệ cương trên người khoác một cái hổ da váy, lộ ra nửa bả vai, cầm trong tay được một chỉ không biết theo địa phương nào tìm tới thiết quân, đội được một người cái lớn đầu bóng lượng, trên cổ dẫn theo một chuỗi lần chẳng hạn, cao lớn thân hình giống như môn thần một loại, đối ngoại người có cường đại uy hiếp lực. Nghe được ca rục giả kêu gọi, tuệ cương bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn mặt sau cái kia thiên trúc tiểu bạch kiềm nhân, dọc theo đường đi lộ vẻ người nầy mang đến phiền toái. Bởi vì lớn lên anh Tuấn, này vương tử, thiếu lâm tục gia đệ tử, chính là không ít bị nữ nhân coi trọng, nếu không chính mình một đường hộ tống, hiện tại nói không chừng ở đâu cái nhà giàu người ta ở dề đâu, rất có thể đứa nhỏ đều có thể đánh tưng, dù. Tuệ cương khác biệt với A Dục giả hắn là chân chính thiếu lâm đệ tử, bị hoắc nguyên chân quán đỉnh truyền công về sau, hắn vẫn nhớ thương được sớm ngày phản hồi thiếu lâm, kia mới là về đến nhà. Chính là dọc theo đường đi bị này vương tử liên lụy, tuệ cương nghĩ mau cũng mau không đứng dậy cũng không có biện pháp, ai khiến này người cũng là thiếu lâm tục gia đệ từ đâu, coi như là chính mình sư phụ đệ, tuệ cương lại nóng nội, cũng không có thể đem bỏ xuống. Sư đệ, nói cho ngươi không cần đem kia bạch ma bán, bằng không chúng ta cũng không đến mức đi như vậy chậm, thiểu thất sơn khoảng cách nơi này đã là không xa, lại có hai ngày lộ trình đi ra, sư huynh ta có thể không vội đúng không? A dục già đi thở hứng hộp, trong tay của hắn còn cầm hoác nguyên chân cho cựu hoàn tích trượng, vừa mới bắt đầu bắt được trong tay thời điểm còn cảm thấy được rất phong cách, Nhưng là đây chính là theo thiên trúc đi trước thịnh đường, đường xa không khẽ tái, đi rồi một trận A dục già liền cảm thấy được này xôn sao lăng lăng loạn hoảng cựu hoàn tích trượng là trói buộc. Chính là cũng không có thể ném, đành phải cầm ở trong tay, một đường trèo non lội suối tiến lên. Còn có kia áo cà sa, mặt trên bảo thạch cũng là trói buộc, nếu không này cũng là sư phụ đưa tặng, A dục già sớm đem này bảo thạch hái xuống đem vòng vo. Còn có kia tử kim bắt vu này thật đúng là cầm chén vàng xin cơm, vòng vo tiêu hết dọc theo đường đi chỉ có dựa vào hóa duyên chống đỡ kết quả mất lao đại người khỏe mạnh hóa tới cơm bố thí cuối cùng còn muốn giả bộ đến tử kim bát vu bên trong ăn a dục già trong lòng này không phải tư vị nhân sư phụ yêu cầu thật sự là làm cho người ta không thể lý giải nay áo ca sa thiền trượng tử kim bát vu có ích lợi gì a như vậy thật xa mang lại đây bất quá tốt xấu ngày hôm đó con cuối cùng là mau hết khổ trước mắt đi tới thịnh đường sắp nhìn thấy sư phụ a dục già trong lòng cũng thả lòng không ít Sắp xếp một chút đầu quan, A dục già bước nhanh đuổi kịp tuệ cương bước chân, đi tới tuệ cương bên người, mở miệng hỏi nói, Sư huynh, chúng ta đi không sai biệt lắm hai năm, hiện giờ là thật sắp đến thiểu thất sơn đi. Đó là đương nhiên, chúng ta không phải hỏi thăm rất nhiều người đúng không, tất cả mọi người nói nơi này đúng là thiểu thất sơn, chẳng qua chúng ta còn chưa tới ngự trại sơn, tới rồi ngự trại sơn, đi ra thiếu lâm tự. Với, này phụ cận học Phật khí tức đầm hậu nha, ta xem đến rất nhiều người nhà đều cùng có Phật tổ mùi hoa. Tháp hương lễ Phật, còn có người ta cung thật là tốt như là sư phụ nha. Hắc hắc, ngươi xem không sai, không có nghe những người đó nói đúng không, sư phụ là đứng đầu tiếp cận Phật tổ người, có thể trực tiếp cùng Phật tổ câu thông, thiếu lâm hết thảy, kia đều là Phật tổ bán cho. Tuệ Cương nói chuyện, hơi có chút khoe khoang đối A Dục giả nói, sư đệ, đừng nhìn các ngươi thiên trúc là Phật giáo khởi nguyên mà, nhưng là nói lên chân chính chịu Phật tổ chiếu cố, kia còn phải nói là thiếu lâm tự, thiên trúc là Phật giáo khởi nguyên mà. Như thế nào cũng không có một người, cái, Phật tổ thần tích đâu. A dục giả mặc dù có chút không phục, nhưng là không thể không gật đầu xưng là, đó là, bởi vì nơi này có sư phụ thôi, có sư phụ ở địa phương, tự nhiên đúng là Phật tổ đứng đầu chiếu cố địa phương. Nghe được A dục giả nói như vậy, tuệ cương lưng và thắt lưng rất căng thẳng, đắc ý nói, ta cũng vậy sư phụ chính thức đệ tử, sư phụ trả lại cho ta biệt hiệu, gọi là Hô Ma La Giả, chính là Phật giáo hộ Pháp, bắt bộ thiên long một trong. Này thiểu thất sơn cũng coi như là sư huynh địa bản của ta, nếu có cái gì đuôi mù người dám đến treo chọc ngươi, xem sư huynh như thế nào san bằng hắn. A dục già nhìn tuệ cương liếc mắt một cái, đối với đối phương cáo mượn oai hùm bộ dáng rất có chút khó chịu, sư huynh, này dọc theo đường đi lông kẻ trộm, cũng không đều là ngươi san bằng đúng không, sư đệ hiểu rõ của ngươi bị phong. Ai? kia tính cái gì? Dùng võ phục người không phải thượng sách, không nói lấy đức thu phục người đi, nhưng nếu có người dám tìm đến phiền toái Sư huynh liền báo ra ta danh hảo, khiến sư đệ nhìn xem những người đó quá ư sợ hãi dạng. Tuệ cương nói lời này cũng không tính rất suy nghiêu, bởi vì hắn nhìn đến phụ cận những người đó đối với thiếu lâm tăng lữ tôn kính bộ dáng. Đã nói vừa mới đi, còn có một đội thiếu lâm văn tăng ở trong này cách nói, trả lại cho người hương lân thực hiện sự, mặt khác có hai tiên thiên sơ kỳ cảnh giới vũ tăng bảo hộ, xem xung quanh người sùng bái ánh mắt, tuệ cương liền nhìn ra môn đạo. Những người đó bất quá là thiếu lâm bình thường đệ tử như vậy thân phận đều có thể thu được tôn kính chính mình nếu báo ra thiếu lâm phương trượng thân truyền đệ tử thân phận người chung quanh còn không cầm hương án đem chính mình cung lên nha chính là đáng tiếc chính mình chưa từng có ở trong này lộ diện qua những người đó không biết chính mình thân phận đều là sinh gương mặt người chung quanh xem chính mình ánh mắt tựa hồ cũng không có nhiều ít tôn kính ý cảm giác giống như chính mình là tha phương hòa thượng tới nơi này thường sinh ý dường như này đối với tuệ cương mà nói liền quá khó khăn chịu giống như chính mình người mang bảo vật sơn nhưng còn muốn ăn khang nuốt đồ ăn giống nhau cái loại này người mang thật lớn bí mật thật lớn hạnh phúc nhưng lại nhưng không thể không áp lực ở trong lòng cảm giác khiến hắn ngực nghẹn hoàng nếu không còn có lý trí hắn chân tướng chạy đến nhiều người địa phương hét lớn một tiếng ta là thiếu lâm nhất giới phương trượng đồ đệ cưỡng chế được trong lòng tìm cá nhân khoe khoang một chút tâm lý tuệ cương có chút dầu dĩ không vui đi phía trước đi nơi này đã là là thiểu thất sơn phụ cận khoảng cách thiếu lâm còn có hai ngày lộ trình là một người tên là làm mở nguyên nhỏ thị trấn Vào thành về sau không lâu, Tuệ Cương liền phát hiện phía trước không xa một chỗ gặp chuyện không may nhân, rất nhiều người xúm lại một người, cái, vòng lớn con. Vẫn thích bên vực kẻ yếu Tuệ Cương nhịn không được, vội vàng mang theo á dục già đi ra phía trước. ỉ vào thân cao lực lớn, Tuệ Cương dễ dàng liền dồn đi vào. Đi vào vừa thấy, ở giữa có một khối đất trống, còn có mấy người người bị thương, nơi này đã xảy ra một hồi đánh nhau. Bốn năm cái mặc áo xanh, lưng đeo đao kiếm vũ lâm nhân sĩ. Đang ở đối ba cái người thường tiến hành đồng công Tuệ cương vừa thấy con ngươi trưởng Trông cậy mạnh hơn lăng yếu Khi dễ nhỏ yếu Loại này hành vi rất tác liệt Vẫn là ở thiếu lâm tự phụ cận Thật sự là không đem thiếu lâm tự để vào mắt Chính mình thân là thiếu lâm đệ tử yên không hề quản chi lý mươi 595 Nguyên lai là người da ma ho Tuệ cương ánh mắt đỏ qua Này người này mặc tuy rằng coi như sạch sẽ Nhưng là quần áo mặt trên mụn và không ít Hình như là mấy người có điều so sánh sạch sẽ ăn mày. Trong đó hai tiên thiên cảnh giới, hai cái hậu thiên viên mãn, tuy rằng không biết là cái gì môn phái, nhưng là liền cái đó và trình độ, còn căn bản không để ở tuệ cương trong mắt, môn phái nào đều không sao cả. Bước mở bước đi đi vào, tuệ cương hét lớn một tiếng, A-di đà phật, Rõ như ban ngày dưới, các ngươi đang làm cái gì? Kêu mấy người đang ở đánh người vũ lâm nhân sĩ ngây ra một lúc, tuệ cương này một tiếng giống trung khí mười phần, tuy rằng không biết người này công lực, nhưng là nghe này một tiếng nói cũng biết không thể coi khinh. Cho nên cũng không dám mở miệng quát mắng, quay đầu lại xem ra. Vừa thấy lại khó lường, cư nhiên là một người, cái, hòa thượng. Chớ nói ở thiểu thất sơn bên này nhân, hiện giờ cho dù là ở toàn bộ thịnh đường, kia hòa thượng cũng là không thể tùy tiện đắc tội, vạn nhất chơi đùa không dễ chọc tới rồi thiếu lâm hòa thượng, chỉ sợ là không quá tuyệt. nay mấy người vũ lâm nhân sĩ tham đầu tham nào đánh giá tuệ cương trong chốc lát, hỏi dò vị này đại sư từ đâu mà đến? Tuệ cương không đợi trả lời. Phía sau A Dục Già đã đi tới. Tuy rằng võ công không bằng tuệ cương, nhưng là A Dục Già tự nhận cách nói năng kiến thức tuyệt đối ở tuệ cương phía trên, tốt xấu cũng là thiên trúc vương tử, sợ học thật nhiều, dựa theo đời sau cách nói, sợ là có trên tiến sĩ trình độ. A Dục Già đã đi tới, đầu tiên là đơn trưởng thi lễ, sau đó nói, chúng ta chính là theo thiên trúc thải, vài vị, các ngươi như vậy đánh người là không hợp. Mấy người vũ lâm nhân sĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai không phải thiếu lâm hòa thượng, vậy là tốt rồi nói. Vài người lưng và thắt lưng đều thẳng thắn, mở miệng nói, ngoại thừa hòa thượng, hảo hảo đi các ngươi lộ, nơi này chuyện tình không phải các ngươi có thể quản. Tuệ cương cười lạnh một tiếng, người trong thiên hạ quản thiên hạ sự, hơn nữa các ngươi cư nhiên ở thiểu thất sơn phụ cận ra tay đả thương người, chính là không đem thiếu lâm tự để vào mắt. Ít cầm thiếu lâm tự nói chuyện này, này thiên hạ cũng không phải liền hắn thiếu lâm một nhà môn phái, giang hồ ân oán, giang hồ giải quyết thiếu lâm tự còn có thể quản được đúng không hơn nữa ngươi cũng không phải thiếu lâm hòa thượng ở trong này giả bộ cái gì lớn cánh hoa toán tuệ cương lông mi một nháy sẽ phát tiêm a dục già vội vàng kéo hắn một chút vai vị mặc kệ nói như thế nào các ngươi bên đường hành hung đánh người đây là không hợp cho dù thiếu lâm tự không xen vào kia trung quy còn có vương pháp không phải vài người xem a dục già liền không phải thịnh đường người càng thêm khẳng định bọn họ cùng thiếu lâm không quan hệ nghe được ca dục già nói quan phủ lại cười ha ha Ha ha. Thật sự là buồn cười a buồn cười. Chúng ta trong trốn giang hồ sự. Từ trước có chính mình một bộ biện pháp. Khi nào thì cùng quan phủ nhắc lên quan hệ. Các ngươi liền không cần ở trong này nhiều quản hỏi sự. Chạy nhanh cút. Cút. Cút. Liên tục ba cái cút chữ. Khiến A Dục già cũng là thay đổi sắc mặt. Tuy rằng hắn trở thành thiếu lâm tục gia đệ tử. Nhưng là dù sao thân phận là vương tử. Có gan như vậy cùng hắn người nói chuyện. Thật đúng là không gặp phải mấy người. Đi vào thiểu thất sơn phụ cận. Hắn cũng không nghĩ gây chuyện thị phi, thầm nghĩ mau chóng đến thiếu lâm tự thu hồi thực kinh mới là đúng đắn, chính là bị người như vậy một mắng, hắn cũng chịu không nổi. Tuệ Cương lại đối a dục già nói, sư đệ, cùng người như vậy liền không cần giảng đạo lý, này giang hồ, liền xem ai công phu cao, nắm tay lớn, người thay sư huynh cầm gậy gộc, ta thải giáo hấn một chút những cái này không biết trời cao đất rộng gì đó. Sư huynh, chúng ta sẽ đến thiếu lâm, vẫn là tận lực không cần gặp phải phiền phải đến, chớ để là môn phái mang đến tai họa. Đối với thiếu lâm ở thịnh đường là một người, cái, cái gì địa vị, A dục già cũng không phải rất rõ ràng, còn lo lắng là môn phái gây thù hẳn. Tuệ cương khoát tay háo, không ngại, những cái này cá thối tôm ôi, tùy tay liền đuổi rồi. Đem thiết côn dao cho A dục già, tuệ cương cánh tay vén tay háo thượng thường. Vừa thấy muốn đánh nhau, người chung quanh tới tấp ra bên ngoài thiểm, cho ở giữa người rất ra bãi. Mấy người kia tuy rằng không biết tuệ cương trình độ, nhưng là vừa thấy này tư thế cũng không dám sơ ý, bày ra tư thế nên chiến. Bọn họ quá mức xem nhẹ tuệ cương trình độ, tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi, ở trên giang hồ kia cũng là vang đương đương chính là nhân vật, song phương giao thủ không có mấy người hiệp, này bốn người toàn bộ bị tuệ cương đả đảo trên mặt đất. Chiến đấu một điểm đều không tinh màu, mọi người chính là nhìn đến cái kia hòa thượng bay nhanh ra quyền ra chân, một chút một người, cái, đối phương bốn người liền đều thống khổ ngã xuống đất không dậy nổi. Hảo hảo lớn là gan, cư nhiên dám đối với chúng ta cái ba người xuống tay, bị đả đảo lúc sau này vài người đã biết song phương thực lực trên lệnh mạnh bạo không được đành phải báo suất môn phái danh hào đến hù dọa hù dọa tuệ cương cái băng tính cái dám cũng xứng cùng ta thiếu lâm so với tuệ cương giải quyết này vài người một điểm cũng chưa đã nghiền không cam lòng ở nơi nào nhéo nhéo nắm tay hy vọng này vài người lại lần nữa đứng lên tốt ngươi giả mạo thiếu lâm hòa thượng hành hung có loại cho ta chờ ta đi tìm chúng ta môn phái bên trong trưởng lão làm cho bọn họ tới thu thập ngươi tuệ cương không có xuống cái gì nặng tay này vài người đi tới thửa nhưng cũng không dám động thủ buông xuống ngoan nói muốn tìm quay về bãi có cái gì cứu binh chạy nhanh tìm đến bần tăng cũng không nhiều như vậy thời gian dỗi cùng các ngươi ngọn nhi vừa thấy đối phương muốn đi tìm cứu binh tuệ cương ngược lại trái tim hỉ lập tức khiến đối phương chạy nhanh đi cho chúng ta chờ nhân mã thượng đi ra các ngươi chờ vài người té chạy ra đám người lại bị tuệ cương ôm đồm ở một người cái sau đó đối chạy trốn vài người nói bần tăng sợ các ngươi chạy Nơi này liền lưu lại một, cũng không sợ các ngươi không trở lại. Bị Tuệ Cương bắt lấy người cũng coi như sống độc thân, đối chạy trốn vài người nói, các ngươi tốc tốc đi thỉnh bàng chủ lại đây, ta lưu lại. Mấy người kia cũng không cần phải nhiều lời nữa, nhanh như chấp chạy cái không ảnh. Xung quanh vây xem người lúc này có người mở miệng hỏi Tuệ Cương, vị này đại sư, ngươi thật sự là thiếu lâm hòa thượng đúng không? Tuệ Cương đem người kia tùy tay đâu đến một bên, cũng không sợ hắn chạy, đầu tiên là đem kia mấy người bị có người nâng lên Xem xét bọn họ cũng không có gì trở ngại sau, mới đối với người chung quanh nói, không sai, bần tăng đúng là thiếu lâm phương trượng nhất giới đại sư thân truyền đệ tử. Nghe được tuệ cương đắc y rào rạt tự giới thiệu, người chung quanh đều là lộ ra vẻ mặt tôn kính cùng hâm mộ thân sắc. Nguyên thải là nhất giới đại sư cao độ A, khó trách bản lĩnh như vậy cao đầu. Ta đã nói đúng không, này thiên hạ cực mạnh môn phái khẳng định đúng là thiếu lâm, nhìn xem người ta này thân thể nhân, nhìn xem người ta này nắm tay, bao cắt lớn nắm tay người xem qua không nơi này còn có. Hoa. Cái kia đại sư cũng là thiếu lâm đệ tử đúng không? Vẫn là người ngoại quốc đâu. Nghe được xung quanh người nghị luận, A dục già cũng rất nổi lên trong ngực, tựa hồ thiếu lâm ở bên cạnh uy danh không nhỏ A, tuy rằng hắn không phải chính thức đệ tử, trong lòng cũng là có chút kiêu ngạo. Lại có người hỏi, đại sư, vậy ngươi gọi là gì danh hào A? Bần tăng tuệ cương. Người chung quanh có mấy người cũng là thường xuyên đi thiếu lâm, đối với thiếu lâm chuyện xưa biết đến không ít, trong đó một người cái Lên đường, này pháp danh nghe lên, có chút xa lạ, ngươi là nhất giới phương trượng tân thu đồ đệ đúng không? Không phải, bần tăng vào sư phụ môn hạ đã là hai năm. Hai năm. Chúng ta đây đi thiếu lâm nhiều như vậy lần, cư nhiên chưa bao giờ hiểu rõ đại sư ngươi đâu. Này thôi. Tuệ Cương do dự một chút, vẫn là không có đem lấy kinh nghiệm chuyện tình nói ra, dù sao sư phụ không có phân phó qua, không nên quá mức đường hoàng. Không thể nói chuyện này, Tuệ Cương đành phải nói, là như vậy. Bần tăng đại đa số thời gian đều ở bên ngoài, quay về thiếu lâm thời điểm không nhiều lắm, các ngươi chưa thấy qua ta cũng vậy bình thường. Mọi người còn muốn hỏi, đột nhiên bên ngoài truyền thải một thanh âm. Bần tăng theo thiếu lâm kiến tự chi sơ liền đứng ở thiếu lâm, tập sao chưa thấy qua vị sư huynh này đâu. Mọi người nhìn lại, tới tấp thi lễ, nguyên lai like là thiếu lâm tuệ kiếm đại sư tới rồi. Thiếu lâm tuệ kiếm đại sư vẫn là rất nổi danh, đứng ở thiếu lâm thời gian cũng rất dài, nhận thức hắn người cũng rất nhiều nghe nói hiện giờ công lực đã là đạt tới tiên thiên trung kỳ đỉnh núi sắp trở thành tiên thiên hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ đám người tới tấp phát ra tuệ kiếm đi tới sân bãi ở giữa tuệ cương mày hơi hơi nhíu lại xem chừng này là thật chủ yếu là thiếu lâm hòa thượng tuy rằng chính mình cũng là thật sự nhưng là dù sao lần đầu tiên đến trừ bỏ phương văn môi nguyên chân ngoại còn không biết người khác mọi người nghe được tuệ kiếm nói như thế lập liêu liền đối tuệ cương cùng a dục ra thân phận sinh ra hoài nghi thiếu lâm danh khí lớn khó tránh khỏi có người sẽ đánh được thiếu lâm cờ hiệu làm sàng làm bậy này hai cái ngoại thải hòa thượng lá gan còn không nhỏ cư nhiên dám ở thiệu thất sơn phụ cận giả mạo thiếu lâm đệ tử tuệ kiếm phía sau còn đi theo một cao văn tăng còn có hai cái giác chữ bối đệ tử bọn họ là tới phụ cận cách nói nghe được nơi này chuyện đã xảy ra lập ý liền chạy lại đây tuệ kiếm bổn ý nếu là còn có thiếu lâm đệ tử ở phụ cận như vậy bọn họ sẽ giúp đỡ một chút không nghĩ tới cư nhiên đụng phải giả thiếu lâm đệ tử Tuy rằng cảm giác trước mắt hòa thượng công lực ở chính mình phía trên, nhưng là tuệ kiếm muốn giữ gìn thiếu lâm tôn nghiêm, tự nhiên không thể cho phép những người khác giả mạo, lập phóng bước đi tiến bảo. A di đà phật, vị này đại sư, ngươi nói ngươi là thiếu lâm đệ tử, như thế nào bần tăng không có gặp qua ngươi? Tuệ cương có chút khó có thể trả lời, đáp đúng nói, này, bần tăng là phụng phương trượng chi sinh mệnh làm nhất kiện chuyện trọng yếu, cái này muốn trở về núi đi, qua cái hai ngày, vị sư huynh này sẽ hiểu rõ ta là ai. Tuệ kiếm cười lạnh lắc đầu, bần tăng đi theo phương trượng mấy năm, toàn bộ thiếu lâm sẽ không có không biết người, như thế nào sẽ không gặp qua người đâu. Bên cạnh một người, cái, rắc chữ bối đệ tử cũng đứng ra thải, tuệ kiếm sư thúc, cùng này người giả mạo không cần như vậy khách khí, chúng ta đem cầm, trở về núi giao cho phương trượng xử lý đi. Tuệ cương cũng không sợ đi theo thiếu lâm đệ tử trở về núi, dù sao cũng phải đi, nhưng là hiện tại hắn còn không thể đi. Vị sư huynh này, bần tăng đi theo các ngươi trở về có thể. Nhưng là cái bang đệ tử ở trong này khinh người, có không khiến bẩn tăng đem nơi này chuyện tình giải quyết lại với các ngươi đi đâu. Ngươi chớ để tìm lấy cơ kéo dài thời gian, dám giả mạo thiếu lâm đệ tử, sẽ có bị phát hiện giác ngộ vẫn là tốc tốc theo chúng ta đi đi công. Giác chữ bối đệ tử đang muốn tiến lên, đột nhiên đám người mặt sau lại là một trận ồn ào. Tốt. Cư nhiên là một người, cái, người giả mạo thiếu lâm hòa thượng, lá gan thật đúng là không nhỏ, lúc này đây nhất định phải giáo tổ giáo hơn ngươi đám người lại lần nữa tách ra nay chạy trốn cái bang đệ tử phản hồi bọn họ phía sau đi theo một đoàn tên khất cái đứng ở ở giữa chính là một người cái lao tên khất cái một chỉ cụt một tay cầm trong tay được một cây màu xanh biếc gậy gộc con mắt thần bất thiện nhìn chằm chằm tuệ cương chương năm trăm chín mươi sáu hết sư cờ căng thẳng cái bang bang chủ vốn tên là gọi là mạnh kỳ thiên cái đứng đầu cao thủ đã từng tể trên giang hồ cũng là vang đường đường chính là nhân vật cái kia thời điểm tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi liền đại biểu giang hồ cao nhất sức chiến đấu tỷ như giật phong lưu vân song kiếm tỷ như tăng đạo nghi lại tỷ như động huyền tử cái bang bang chủ mạnh kỷ thiên cũng là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi chẳng qua hắn hàng long thập bát trưởng luyện còn không quá thuần thục đả cầu đồng pháp cũng làm không đến thông hiểu đạo lý cho nên hắn này hậu kỳ đỉnh núi sẽ không có những người khác như vậy nở mày nở mặt hồ điệp cốc trong vòng hắn chịu triệu vô cực mê hoặc liên thủ đối phó đông phương tình vốn tưởng rằng nắm chắc chuyện tình lại bị hoắc nguyên chân rào kết thúc Hắn ở chiến đấu bên trong mất đi một chỉ quan tâm cánh tay, từ đó về sau trốn quay về cái bang, đóng cửa không ra. Theo ngày nào đó bắt đầu, trên giang hồ này danh hào liền không ở có cái gì uy hiếp lực, cái bang uy danh cũng là nước sông ngày một rút xuống, nếu không phục thiên hạ đệ nhất đại bang thịnh cảnh. Ngược lại này đây Tô Sán là đại biểu cái bang mới xuất hiện thế lực đuổi dần nắm giữ không ít quyền lợi, có thay thế thế hệ trước hy vọng. Nhất là Tô Sán ở vô danh nơi này học tập tân hàng long thập bát trường sau. Lại vừa mới đảm nhiệm cái bang bộ bang chủ, quyền lợi không nhỏ. Chính là lúc này đây Thiếu Lâm hội chùa trong lúc, Mạnh Kỳ Thiên đột nhiên lại xuất hiện giang hồ, tới tham gia Thiếu Lâm hội chùa. Thiếu Lâm cho đều đại môn phái phát thiệp mời, tự nhiên không thể kéo xuống này thiên hạ đệ nhất đại bang, cho dù song phương trong lúc đó không hòa thuận, nên có lệ tiết hay là muốn có, miễn cho làm cho người ta nói xấu cơ hội. Đương nhiên Hoác Nguyên chân cũng không trông cậy vào Mạnh Kỳ Thiên có thể đến Thiếu Lâm cổ động, hắn yêu tới hay không? Hoắc Nguyên Trân thật đúng là không hiếm lạ nhìn thấy hắn, cũng không ai cho rằng hắn sẽ đến, chính là cố tình Mạnh Kỷ Thiên thật sự đã tới rồi. Ngày mai mới là Thiếu Lâm Hội chùa bắt đầu ngày, Mạnh Kỷ Thiên tới xem như muộn, hôm nay còn chưa đi đến Thiếu Lâm, chính là đi tới Thiếu Lâm phủ cận mở nguyên, nhưng ở trong này đụng phải Tuệ Cương. Tuệ Cương không biết Mạnh Kỷ Thiên nơi nào người cũng, nhưng là Tuệ Kiếm chính là biết đến, hắn hiểu rõ Mạnh Kỷ Thiên cùng nhất giới trong lúc đó ân oán, cho nên ở nhìn thấy Mạnh Kỷ Thiên về sau tuệ kiếm thậm chí thay đổi sắc mặt không nghĩ tới mạnh kỷ thiên cư nhiên xuất hiện này người có thể nói là thiếu lâm địch nhân rồi chính là trong lúc đó cư nhiên không có thu được bất luận cái gì từng gió tuệ kiếm nhìn đến hắn bản năng liền cảm giác có chút không ổn mạnh kỷ thiên cho dù chặt đứt một tay kia cũng không phải chính mình có thể ngăn cản tuệ kiếm nhìn nhìn phía sau văn tăng cùng hai cái giác chữ bối nhân đệ tử thấp giọng nói các ngươi trong chốc lát lập tức liền trở về chạy chúng ta ngựa đứng ở thị trấn cửa thành nơi đó lập tức phản hồi Thiếu Lâm Thông Chi mạnh kỳ Thiên tới tin tức, Khiếu phương Trượng có chút chuẩn bị. Giác chữ bối đệ tử có chút vội vã, đối tuệ kiếm nói: "Sư thúc, ta nhị đi rồi trong lời nói, ngươi muốn làm sao bây giờ?" Ta bám trụ này mạnh kỳ Thiên, hắn mất đi một cánh tay, công lực khẳng định lùi bước, ta tuy rằng còn không phải đối thủ của hắn, nhưng là vòng quanh một phần vẫn là có thể làm đến, các ngươi cỡi ngựa đi rồi lúc sau, hắn liền đuổi không kịp. Tuệ kiếm nói như vậy, trong lòng cũng là không yên, có thể hay không bám trụ thật đúng là quá. Mạnh Kỷ Thiên tà suy nghĩ con ngươi nhìn Tuệ Kiếm liếc mắt một cái, hắc hắc cười nói, "Tiểu Hòa thượng, muốn chạy đúng không? Chỉ sợ là không còn kịp rồi, ngươi thực lực này ở lão Như An mày trong mắt cũng không đủ xem." Tuệ Kiếm mặt không để màu nói, "Mạnh Bang chủ, nói không thể nói như thế, chúng ta có cái gì nhưng chạy? Các ngươi cái bang cũng không phải ăn thịt người lão hổ." Nói chuyện, Tuệ Kiếm ánh mắt đến Mạnh Kỷ Thiên phía sau nhìn xung quanh. Mạnh Kỷ Thiên phía sau đứng một loạt cái bang trưởng lão, trên người lưng mấy người gói to đều có gói to càng nhiều đại biểu ở cái bang trong vòng địa vị càng cao chính là những người này bên trong cũng không có thân là bộ bang chủ tô sán mạnh kỷ thiên nhìn ra tuệ kiếm ý tứ đột nhiên cười ha ha một tiếng tiểu hòa thượng ngươi ở tìm tô sán đi tuệ kiếm ngây ra một lúc không nghĩ tới mạnh kỷ thiên cư nhiên nhìn ra chính mình ý tứ không đợi hắn phủ nhận mạnh kỷ thiên liền cười lạnh nói đừng tưởng rằng lao ăn mày không biết các ngươi nhất giới con lừa ngốc đùa dỡn miêu nị nhân nghĩ ở ta cái bang xếp vào một người cái người sau đó thông qua này người đến thực hiện nắm trong tay cái bang mục đích khiến chúng ta này thiên hạ đệ nhất đại bang vì hắn mà phục vụ thậm chí hắn cố ý đem lão an mày đánh thành hiện giờ cái dạng này lúc đó chẳng phải vì cho tô sán lát lộ đúng không khiến ta còn tại nơi hàng đơn vị vứt bỏ thượng nhưng không có cái gì năng lực sau đó lại chuyển thụ tô sán võ công khiến tô sán đuổi dần thượng vị hừ hừ thâm cơ sâu trầm làm cho người ta trái tim băng giá a tô sán nguyên bản đúng là thiếu lâm tục gia đệ tử Bị hoác nguyên chân chụp xuất sư môn sau gia nhập cái bang, bắt đầu thời điểm còn không có người nào hoài nghi, nhưng là đến sau tô sán quyền lợi càng lúc càng lớn, hơn nữa Mạnh Kỳ Thiên đã là không hỏi trong bang sự vụ, tô sán còn có chút thả lỏng. Ở hắn xem ra, chân chính tiếp nhận chức vụ bang chủ thời gian đã là không xa, này Mạnh Kỳ Thiên đã là không cần đi để ý, một người, cái, một bàn tay tàn phế mà thôi, khi nào thì chính mình hàng long thập bát trưởng đại thành, đúng là đem đuổi xuống đài thời gian. Chính là không nghĩ tới Mạnh Kỳ Thiên đối với này hết thể thấy rõ, rõ như lòng bàn tay. Hiện tại Mạnh Kỳ Thiên xuất hiện ở trong này, nhưng không có nhìn đến Tô Sán, bởi vậy cũng biết, Tô Sán chỉ sợ là xảy ra chuyện gì. Tuệ Kiếm trong lòng càng lo lắng, không khỏi cao thấp đánh giá Mạnh Kỳ Thiên, muốn nhìn một chút chính mình đến tột cùng có hay không cùng hắn một trận chiến lược. Mạnh Kỳ Thiên cũng nhìn ra Tuệ Kiếm tâm tư, khỏe miệng khinh thường dơ lên, nhỏ con lường ốc, không cần si tâm vọng tưởng, Tô Sán cái kia tiểu tử cũng không biết chiếm được ai chân truyền. Công lực tiến bộ tốc độ không thể tưởng tượng, chẳng những luyện thành hàng long thập bát trưởng, nhưng lại tiến nhập Tiên Thiên hậu kỳ, kết quả cũng không thua ở lao phu trong tay, ngươi bực này thực lực, vẫn là không cần lấy ra nữa mất mặt xấu hổ. Nói chuyện, Mạnh Kỷ Thiên trong ánh mắt mặt hiện lên một tia ngon động, nhất giới con lừa ngốc hại ta mất đi một bàn tay, lúc này đây lão ăn mày muốn mười lần gấp trăm lần trả lại cho hắn, hôm nay các ngươi này mấy người tiểu hòa thượng sinh mệnh, thì là trước thu điểm lợi tức đi. Ngươi dám? Phương trưởng sẽ không bỏ qua của ngươi. Một người, cái, giác chữ bối tiểu hòa thượng có chút nhịn không được, mở miệng uy hiếp. Hắc hắc, không buông tha ta. Ta còn không nghĩ buông tha hắn đâu. Lúc này đây mạc giáo chủ tự mình ra tay, nhất giới con lửa ngốc tử kỳ sẽ tới rồi, còn có thể đối ta tạo thành cái gì uy hiếp. Lao ăn mày lúc này đây liền xem hắn chết như thế nào. Mạnh kỳ thiên nói chuyện, ánh mắt lại đảo qua tuệ cường, tức giận nói, này con lửa ngốc cũng không biết từ nơi này toát ra tới, cư nhiên cảm thương ta cái bang đệ tử kia lần này liền cùng nhau đưa các ngươi quy thiên theo sự việc nói băng cái băng đệ tử lập tức phân tán mở ra hơn mười người đem thiếu lâm vài người bao quanh vây quanh ở giữa cũng vây quanh a dục già cùng tuệ cương phía sau tuệ cương mới tìm được nói chuyện cơ hội đối tuệ kiếm nói vị sư huynh này trước không chỉ nói bẩn tăng có phải hay không thiếu lâm đệ tử cho dù không phải trước mắt cục diện tựa hồ chúng ta càng hẳn là nhất tề đối ngoại tuệ kiếm nhìn tuệ cương liếc mắt một cái gật gật đầu hiện tại hiển nhiên bọn họ là cùng trận tuyến Cái bang mạnh, kỳ thiên mới là địch nhân. Tuệ cương xem tuệ kiếm gật đầu, tiếp tục nói, trước mắt chúng ta thế đan lực cô này lao ăn mày ta xem thực lực rất mạnh, chúng ta chỉ sợ không thể dùng lực, của ta công phu, tốt xấu so với ngươi mạnh hơn một điểm. Hiện tại ta đến cuốn lấy này lao ăn mày, sau đó ngươi mang theo đồng môn rời đi, nga Còn có ta này sư đệ, hắn gọi a dục già, thiên trúc tới, đối với phương trượng là phi thường trọng yếu phi thường một người, cái, người, cho nên các ngươi vô luận như thế nào cũng muốn cam đoan hắn an toàn. Tuệ Kiếm mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là hắn là hiểu rõ Hoắc Nguyên Trần đã từng đi trước Thiên Trúc lờ sự, nếu đúng như trước mắt này hòa thượng theo như lời, như vậy này a dục giả thật đúng là không thể ra sự. Bất quá Tuệ Kiếm vẫn là có chút hoài nghi nhìn Tuệ Cương, ngươi nói này lào ăn mày khó đối phó ta thừa nhận, nhưng là của ngươi công lực tựa hồ cũng không kém đi. Tuệ Cương gật đầu, bần tăng đã là đạt tới Tiên Thiên hậu kỳ đỉnh núi. Tuệ Kiếm trong ánh mắt mặt hiện lên một tia kinh hãi không nghĩ tới này hòa thượng cư nhiên giống như này bản lĩnh nhưng là tuệ cương nhưng lắc đầu cười khổ điểm ấy bản lĩnh cũng không tính cái gì này lao ăn mày thực lực tuyệt đối muốn vượt qua ta hắn sẽ vượt qua ngươi không thể nào tuệ kiếm có chút không dám tưởng tượng quả thật vượt qua ta hắn đã là là một người cái chuẩn viên mãn cao thủ thật không dám tưởng tượng một bàn tay tàn phế cư nhiên còn có thể có này phần công lực nghe được tuệ cương trong lời nói tuệ kiếm mới biết được trước mắt mạnh kỷ thiên là một người cái Cái dạng gì cao thủ, cư nhiên là một người, cái, chuẩn viên mãn, kia không phải cùng nhất đăng sư thúc giống nhau. Bực này thực lực, thiếu lâm cũng, cũng chỉ có phương trượng, vô danh trưởng lão cùng đạt ma đường thủ tọa nhất đăng sư thúc có thể cùng hắn địch nổi, những người khác đều không phải đối thủ. Như vậy thực lực, chính mình ở tại chỗ này cũng chỉ có thể là liên lụy. Hắn không đợi nói muốn dẫn người rời đi trong lời nói, mạnh kỷ thiên đã là không kiên nhẫn. Hai cái con lưỡng đốc, nói cho hết lời không có còn có cái gì gì ngôn cũng đừng bàn giao, để lại tới rồi âm Tào địa phủ lúc sau lại cùng Diêm Vương ra đi nói đi, hôm nay các ngươi một người, cái, đều đừng nghĩ đi. Nói xong về sau, Mạnh kỷ Thiên đem đả cầu đồng, vậy, đến phía sau một người, cái, cái bấy bên trong căm xuống, sau đó đơn trưởng lập lên, đối tuệ cưng nói, nhỏ con lửa ngốc nhãn lực cũng không tệ lắm, cư nhiên có thể nhìn ra lào ăn mày ta là chuẩn viên mãn, nói cho ngươi cũng không ngại, lão ăn mày ta đã là thần công đại thành, thành tựu chuẩn viên mãn, Bằng không như thế nào có thể thu thập tô sản cái kia lòng ngông dạ thú tiểu tử, hôm nay đến, chính là muốn cho thiếu lâm tự một kinh hỉ cho. Nhất giới con lừa ngốc một kinh hỉ hắc hắc Ngươi có thể chết ở một người, cái, chuẩn viên mãn trong tay, cũng coi như ngươi may mắn, tốt lắm, hiện tại bắt đầu, hướng tín ngưỡng của ngươi Phật tổ cầu cứu đi. Tuệ cương sắc mặt ngưng trọng, này hay là hắn lần đầu tiên đối mặt một người, cái, chuẩn viên mãn cao thủ, theo thiên trúc xuất phát đến bây giờ. Hắn còn không có đụng tới thực lực vượt qua hắn người, không nghĩ tới mắt thấy đi ra thiếu lâm tự, cư nhiên đến đây lớn như vậy một hồi kiếp nạn. Chính là phía sau, hắn đã là không có đường lui, A dục già nhất định không thể ra sự, thiếu lâm này đồng môn cũng không có thể mặc kệ, bằng không hắn là không mặt mũi thượng tiểu thất sơn gặp sư phụ. Trên người nổi lên một tầng óng ánh kim quang, tuệ cương một thân khổ luyện công phu đã là đạt tới nơi tuyệt hảo, hơn nữa lực lớn vô tận, nếu này lao ăn mày cùng chính mình tỉ thí trường pháp. Tuệ Cương thật là có tin tưởng, có thể tính toán tính toán. Tuệ Kiếm cũng không thể không kiên trì tiến lên, đem A dục già còn có nảy văn tăng tre ở phía sau, chính là nhìn đến xung quanh mười mấy tên cái bang đệ tử, hắn vẫn là cảm giác được giữ nhiều lành ít, lực bất tòng tâm. Ngay tại này chỉ mảnh treo chung hết sức, đột nhiên bên ngoài có dễ nghe nữ tử thanh âm bạc tới. Gì? Kia không phải Tuệ Cương đại sư đúng không? mươi 597, Kiếm Điển Chi Trận. Tuệ Cương lúc ban đầu còn tưởng rằng là chính mình ảo giác phải biết rằng tuệ cương này danh hào là nhất giới cho tới, ở trừ bỏ sư phụ cùng tự mình biết nói ngoại, cũng liền A dục già còn có một ít người thiên trúc đã biết, thịnh đường hẳn là không có lại nhận thức người của chính mình. Chính là cố tình còn có người hô lên hắn danh hào, tuệ cương nhất thời đúng là sửng sốt. Hắn cùng A dục già đều nhìn đi tới, bên kia muốn động thủ mạnh kỳ thiên cũng quay đầu lại nhìn, không biết phía sau lại có cái gì nửa đường giết ra trình rào kim. Ngay tại vây xem nhóm người bên cạnh, mấy người mặc màu xám tăng bảo ni cô phi thường thấy được nhất là ở giữa kia một người cái người dáng người hiểu điệu màu xám tăng bảo tăng mạo khó nén thiên tư cốt sắc mắt mà thu thủy phấn mặt đào hồng môi anh đào khẽ mở vừa rồi kia mấy chữ đúng là nàng nói nữ tử này nhìn qua không vượt qua hai mươi tuổi thân thể của hắn bên còn đứng được một người cái tiểu ni cô cũng là lớn lên trắng ngần ước chừng mười bảy tám tuổi bộ dáng hai cái tiểu ni cô sóng vai mà đứng phía sau còn có bốn năm cái tuổi lớn hơn một chút ni cô cùng phía trước hai cái tiểu ni cô khác biệt này hai cái tiểu ni cô đều là mang tóc tu hành các nàng tăng mạo bên cạnh bộ phận vài tinh lịch tóc đen lộ đi ra rồi sau đó mặt mấy người ni cô còn lại là hoàn toàn thế đầu bóng lượng, đầu đôi sự việc trong lúc đó uy nghiêm vừa dày vừa nặng tuệ cương nhìn đến kia xinh đẹp ni cô ngây ra một lúc theo sau mới có một ít trí nhớ này người là sư phụ lúc trước theo thiên trúc mang về tới nữ tử từ hàng tĩnh trai hứa tiêm tiêm Chính mình lúc trước chôn chết Thiên Trúc, đúng là bị Hứa Tiêm Tiêm cùng hắn sư huynh những người đó đổi giết, Tuệ Cương đối nàng ấn tượng sâu sắc, chẳng qua nàng hiện giờ thay đổi ni cô trang phục, trong lúc nhất thời không có nhận ra đến. Đối với chính hắn một sư phụ, Tuệ Cương kính trọng về kính trọng, nhưng là trong lòng cũng có chút phiền nói thầm, giống như này sư phụ nữ nhân duyên không sai, lúc trước ở Thiên Trúc còn kém điểm bị bắt là phò mã, bất quá sư phụ không có kia phần trái tim, mang theo này hứa tiêm tiêm ly khai Thiên Trúc. Cái kia thời điểm Tuệ Cương liền nghĩ đến Này hứa tiêm tiêm là sư phụ nữ nhân, ít nhất cũng là hồng nhan chi kỷ. Sư phụ trở lại thịnh đường đã xảy ra cái gì Tuệ Cương không biết, nhưng là hôm nay đột nhiên ở Thiểu Thất Sơn phụ cận gặp được hứa tiêm tiêm, Tuệ Cương bản năng liền nghĩ đến nàng nhất định vẫn là cùng sùng phụ có liên hệ. Muốn làm không tốt, này đúng là sư nương, cũng không thể đắc tội. Tuệ Cương tổ chức một chút ngôn tử, đối hứa tiêm tiêm nói, Á Di Đạ Phật. Mấy năm không thấy, hứa sư Nga cô nương hết thể mạnh khỏe, thật đáng mừng a. Tuệ Cương nói sai khiến Hứa Tiêm Tiêm mặt cười đường đỏ, cũng không thể không làm bộ như không có nghe gặp. Đối Tuệ Cương nói: Tuệ Cương đại sư, A Dục già vương tử, các ngươi thật sự theo thiên trúc lại đây, này một đường vất vả không ít đi. A Dục già cũng cùng Hứa Tiêm Tiêm thi lễ, đang muốn nói vài câu, bên cạnh Mạnh Kỷ Thiên có chút không kiên nhẫn. Mạnh Kỷ Thiên là cái bang bang chủ, giao du rộng lớn, trên giang hồ nổi danh có họ cao thủ cơ bản đều nhận thức Hứa Tiêm Tiêm những người này hắn cũng biết, hơn nữa Hứa Tiêm Tiêm. Võ lâm tứ đại mỹ nữ một chồng, đương nhiên nhận thức, ở trong này nhìn đến nàng cùng tuệ cương đám người nói chuyện, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, này không phải từ hàng tĩnh trai tửa cô nương đúng không? Như thế nào? Cũng tới tham gia thiếu lâm tự hội chùa đúng không? Nếu đúng vậy nói, lao ăn mày xin khuyên ngươi, đường ở bên kia, các ngươi tự hành đi tới là được, không cần ở trong này đúc kết. Hứa tiêm tiêm nghe được mạnh kỷ thiên nói như vậy nói, trong lòng cũng là không vui. Trước kia từ hàng tĩnh trai tuy rằng không thế nào ở giang hồ xuất hiện, nhưng là cùng tịnh niệm thiện tông đồng khí liên tục chi, khâu một niệm từ hai người cũng là đứng đầu cao thủ, so sánh với so sánh dưới, nhưng là so với cái bang lợi hại một ít, cái kia thời điểm này mạnh kỷ thiên không dám nói cái gì, hiện giờ tịnh niệm thiện tông cùng từ hàng tĩnh trai uy danh mất, hắn liền đầu đi lên. Mọi người có ba phần hỏa khí, hứa tiêm tiêm cũng không phải cái loại này yếu đuối tiểu nữ tử, bằng không cũng sẽ không lúc trước đuổi giết tuệ cương đến thiên trúc. Nghe được mạnh kỳ thiên nói như thế, lập tức trả lời lại một cách niệm ai, mạnh đại bang chủ thật lớn uy phong, ở thiểu thất sơn xuống cũng như thế Diêu võ dương oai, một khi dễ chúng ta tiểu nữ tử đúng không? Nơi này cũng không phải là ngươi cái bang địa bàn, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể chỉ tay che ngày. Hứa tiêm tiêm trong lời nói nghe không có gì, nhưng là bên trong hàm nghĩa chính là còn chờ cân nhắc, người khác có thể còn cảm giác không được, nhưng là mạnh kỳ thiên này người từng trải có thể nào nghe không hiểu. Trích thủ gia thiên. Rõ ràng đúng là đang mắng Mạnh Kỳ Thiên đã là chỉ còn lại có một bàn tay, còn ở nơi này dương oai, này xem như rất độc ác đả kích cùng châm trọc. Mạnh Kỳ Thiên mặt đều có chút khí tái rồi, phẫn nộ nói, tốt một người, cái, nhanh mồm nhanh miệng xú nha đầu. Các ngươi từ hàng tĩnh trai lúc trước gia nhập lạc hoa thần giáo, đáng tiếc kia Lý Thanh Hoa không không chịu thua kém, lạc hoa thần giáo đều có lẽ nhất, niệm từ Lao Ni cô lại chết trợn, các ngươi từ hàng tĩnh trai đã là trở thành chó nhà có tăng, mỗi người gọi đánh còn dám ở bản bàng chủ trước mặt càng rỡ. Chớ nói niệm từ đã chết, đúng là nàng không chết, hôm nay cũng muốn ở lao ăn mày trước mặt túi đầu. Hứa tiêm tiêm nghe được Mạnh Kỳ Thiên vũ nục từ hàng tinh trai, nhất thời mặt cười phát lệnh, Mạnh Kỳ Thiên, tuy rằng ta từ hàng tinh trai gặp lớn khó khăn, nhưng hôm nay bổn cô nương tiếp trưởng từ hàng tinh trai, cũng không có thể cho phép người khác tùy ý vũ nục, ngươi hôm nay dám như thế nói chuyện, vậy muốn trả giá chi phí, chỉ bằng ngươi, chê cười. Mạnh kỳ thiên khinh thường nhìn hứa tiêm tiêm liếc mắt một cái, trong lòng nhưng là không đem nàng đem hồi sự nhân. Hứa tiêm tiêm lúc trước bất quá là một người, cái, tiên thiên sơ kỳ, về tới thịnh đường này hai năm, mỗi ngày tìm hiểu từ hàng tĩnh trai trí bảo kiếm điện, công lực nhưng là đột nhiên tăng mạnh, trái tim không không chuyên tâm dưới, đã là đột phá tới rồi tiên thiên trung kỳ đỉnh núi, nhưng là nhưng như trước bất nhập mạnh kỳ thiên mắt, còn chưa tới hậu kỳ chính là nhân vật, như thế nào có thể cùng chuẩn viên mãn chống lại. Chính là ngay sau đó hứa tiêm tiêm liền cho hắn một kinh hỉ lâm di sư muội chuẩn bị kiếm các vị trưởng lão kiếm trận hứa tiêm tiêm bên người cái kia tiểu cô nương đúng là lúc trước cáo biệt hoắc nguyên chân đi từ hàng tĩnh trai lâm di lúc trước tiểu nha đầu nhưng những năm qua một ít công lực cũng tiến nhập tiên thiên sơ kỳ đỉnh núi trong tay chủ yếu là đang cầm lúc trước tuyệt diệt lão ni cô lưu lại bảo kiếm nghe được hứa tiêm tiêm triệu hoán lập tức bảo kiếm ra khỏi vỏ hứa tiêm tiêm một phen xé ra kia đứt thiên thần kiếm một mạn thu thủy giống như hàn quang lõi ra Du Dương rồng ngâm tiếng vang lên, mà nàng phía sau bốn cái Nico cũng là tới tấp bạt tác ra bảo kiếm, ở hứa tiêm tiêm bên người chạm định. Mạnh Kỳ Thiên, ngươi tự giữ võ công cao cường, đặt tới chuẩn viên mãn cảnh giới, kia hôm nay sẽ linh giáo linh giáo ta từ hàng tính trai kiếm điển bí mật đi, nếm thử chút chúng ta kiếm trận như thế nào. Miễn cho gọi ngươi xem thiên hạ không người. Phía sau, Mạnh Kỳ Thiên còn không có như thế nào đem hứa tiêm tiêm các nàng xem ở trong mắt, hứa tiêm tiêm chính là một người cái. Tiên Thiên Trung, kỳ đỉnh núi, nàng phía sau bốn cái lao ni cô mạnh hơn một ít, đều là Tiên Thiên hậu kỳ, tuy rằng cũng coi như không sai, nhưng là có thể nào cùng chính mình chống lại. Hứa Tiêm Tiêm ra lệnh một tiếng, bốn cái ni cô chi phối bọc đánh đi lên, mà Hứa Tiêm Tiêm đối mặt mạnh kỳ thiên này chuẩn viên mãn, cư nhiên không có bất luận cái gì ý sợ hãi, hai tay cầm kiếm, cư nhiên giống như nam tử một loại, lực phách hoa sơn một kiếm liền dồn sức bổ xuống dưới. Đứt thiên thần kiếm bị bám một đạo kinh hãi cầu vòng. Sắc bén kiếm khí làm cho người ta tóc gãy thật dựng thẳng, kiếm vừa ra, đã biết uy lực tuyệt luân. Hành ra vừa ra tay, đã biết có hay không, tuy rằng hứa tiêm tiêm công lực không đủ, nhưng là này một kiếm uy lực nhưng rất lớn, kinh hãi mạnh, kỳ thiên đều ra một thân mồ hôi lạnh. Nguyên lai like này nha đầu thật sự nắm giữ kiếm điện bí ẩn, chẳng qua tu luyện thời gian còn thiếu, nội lực còn có điều so sánh thấp, chính là nàng cầm trong tay được đứt thiên thần kiếm, đủ để bù lại này hoàn cảnh xấu chỗ ra kiếm khiến mạnh kỳ thiên cũng không có vào không cẩn thận ứng đối không dám đón đỡ hứa tiêm tiêm kiếm phong mạnh kỳ thiên thân thể rất nhanh né tránh tùy tay rút khỏi đả cầu đồng gậy chuẩn bị đánh trả hứa tiêm tiêm phía sau bốn cái ni cô đã là vọt lại đây cùng hứa tiêm tiêm cùng nhau hình thành một người cái ngũ hành kiếm trợ nháy mắt kiếm quang lượn lờ hoảng người ánh mắt bốn phía kình phong bốn phía làm cho người ta căn bản không thể tới gần khoảng cách trong lúc đó đã đem mạnh kỳ thiên vây ở trong đó Mạnh Kỷ Thiên bắt đầu thời điểm có chút thắc lớn, không nghĩ tới này năm cái ni cô tạo thành ngũ hành kiếm trận uy lực cương mãnh như vậy, trong lúc nhất thời hắn này chuẩn viên mãn cư nhiên cũng bị vây tuyệt đối hạ phong. Hứa tiêm tiêm đúng là ngũ hành bên trong kim, đứt thiên thần kiếm vô kiên bất tồi, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Mạnh Kỷ Thiên cư nhiên một kiếm cũng không dám đón nữa, chỉ có thể là không ngừng né tránh lại lóe lên tị, muốn bất thời giờ đánh trả, còn có bên cạnh bốn cái công lực không kém ni cô kiềm chế, hắn trật vật thoát ra trốn tránh xem xung quanh cái bang đệ tử đều kinh hãi rất cảm mạnh kỷ thiên một bị khiên chế trụ tuệ cương lập tức đã tới rồi tinh thần bên này chiến đoàn không tốt gia nhập kia năm cái ni cô kiếm khí quá mức sắc bén mạo muội gia nhập chỉ sợ dễ dàng nội thương tuệ cương là một thân khổ luyện công phu đối phó bảo kiếm có lẽ năm chắc không lớn nhưng là đối phó này cái bang đệ tử đã cầu đồng vậy chính là dư giả cho nên vừa thấy mạnh kỷ thiên thoát không ra thân hắn lập tức liền liền xông ra ngoài Quyền đấm cước đá liên tục phóng ngã bảy tám cái cái bang đệ tử, những người đó mới hồi phục tinh thần lại, đều nhìn ra chợ giúp bên này chiến đấu không tốt nhúng tay, những người này lập tức một thùng mà lên, vô số cái gậy gộc loạn thất bát tao đối với Tuệ Cương đánh lại đây. Tuệ Cương quay đầu lại đối Tuệ Kiếm cùng A Dục già khiến một người, cái, ánh mắt, bọn họ lập tức liền hiểu được. Hiện tại không đi, càng đợi khi nào. Dù sao nhiều bọn họ cũng không nhiều lắm, ở tại chỗ này vẫn là chói buộc, Tuệ Kiếm lập tức lôi kéo A Dục già. Này Nhiêu Sư Huynh, vẫn là cùng Tuệ Kiếm cùng nhau rời đi, chúng ta ở tại chỗ này cũng là vô dụng. Hứa Tiêm Tiêm ở chiến đấu bên trong còn không quên bàn giao một câu, mang Lâm Di cùng nhau đi, các ngươi phòng ở tuyệt đối không hy vọng nàng đã bị thương tổn. Tuệ Kiếm là nhận thức Lâm Di, lúc trước tuyệt diệt mang Lâm Di đi qua Thiếu Lâm, Lâm Di còn tại Thiếu Lâm ngốc qua một đoạn thời gian, cho nên hắn hoàn toàn tin tưởng Hứa Tiêm Tiêm trong lời nói, lập tức đối Lâm Di nói, Lâm Di cô nương, mau cùng ta cùng nhau đi, chúng ta đến thị trấn ngoại tới rồi nơi đó còn có viện binh lâm di cũng biết sâu cả lưu lại cũng giúp không được vội vàng lập tức liền đi theo tuệ kiếm cùng nhau đi trước ngoài thành mạnh kỷ thiên một bên chật vật tránh né ngũ hành kiếm trận một bên giống lên một tiếng không cần thả bọn họ đi nơi này là thiếu lâm địa bản nhân bọn họ đi rồi sẽ viện binh xung quanh cái bang đệ tử lập tức tới tấp tiến lên ngăn trở tuệ cương theo trong đám người dắt đi ra trên người liên tục đã trúng hơn mười rễ cũng cùng không có việc gì nhân người dường như Liều mạng che ở Tuệ Kiếm cùng Lâm Di bọn họ phía sau. Tuệ Kiếm cũng là phụ trách cản phía sau, ngăn cản ngẫu nhiên giết qua tới cái bang đệ tử, che giấu những người này vừa đánh vừa lui. Mạnh kỷ Thiên vừa thấy loại tình huống này, nhất thời có chút giận, một cây đả cầu đồng, gậy, luôn gió hêm dịu xe giống nhau, hoàn toàn không để ý bản thân điên cuồng công kích, nói cái gì cũng muốn lao ra hứa tiêm tiêm đám người vòng đây, tuyệt đối không thể khiến những người này đào tẩu, vạn nhất những cái này con lưỡng ốc đưa tới càng nhiều con ngốc Nguy hiểm liền không phải đối phương, mà là bọn họ cái bang. Chương 598, pha tờ quang thế nhất Giờ y. Mạnh kỷ thiên liệu mạng đạt được thành công, nhưng là vì nghĩ kỹ ra chi phí. Hứa tiêm tiêm ở kiếm trận chung vị trí là quan trọng nhất, tuy rằng của nàng công lực thấp nhất, nhưng là đối với kiếm điển lĩnh ngộ cùng trong tay đức thiên thần kiếm, nhưng đưa cho mạnh kỷ thiên uy hiếp lớn nhất. Nếu là mạnh kỷ thiên chậm rãi kiên trì ác chiến, có lẽ hứa tiêm tiêm sẽ bởi vì nội lực không đủ mà cuối cùng bại trận nhưng là mạnh kỷ thiên không có thời gian hắn không thể không mạo hiểm phóng ra cho nên làm cho mặt sau cùng đối hứa tiêm tiêm sắc bén một kiếm thời điểm một kiếm không thể tránh né chỉ có thể là sử dụng đả cầu đồng đón đỡ đả cầu đồng tuy rằng bền bỉ nhưng là cũng không có thể ngăn cản này tuyệt thế thần binh ngay mặt phách hàm rốt cục thì ở mạnh kỷ thiên trong tay chém làm hai đoạn chuyến lưu nhiều năm cái bang bang chủ tín vật liền như vậy chi trả mạnh kỷ thiên tuy rằng vô cùng đau lòng nhưng là lúc này đây đón đỡ cho hắn mang đến cơ hội Thừa Dịp đà cầu đồng mạnh vỡ, hắn cùng Hứa Tiêm Tiêm thân hình lần lượt thay đổi trong lúc, rõ ràng sử dụng một cái bay côn, bắn chúng Hứa Tiêm Tiêm phía sau lưng. Hứa Tiêm Tiêm phun ra một cái máu tươi té ngã, hắn còn lại là nhân cơ hội chạy ra khỏi kiếm trận, thẳng đến Tuệ Cương bọn họ đuổi giết mà đi. Tuệ Cương cùng Tuệ Kiếm bọn họ chạy đi không có rất xa, liền nhìn đến Mạnh Kỷ Thiên đuổi theo, Tuệ Cương biết rõ không phải Mạnh Kỷ Thiên đối thủ, cũng không thể không chủ động đội đi lên, hy vọng có thể nhiều chặn lại Mạnh Kỷ Thiên trong chốc lát. Mạnh kỳ thiên mất đi đả cầu đồng, ánh mắt đều nhanh phun phát hỏa, cố tình còn không có cơ hội trở về đối phó hứa tiêm tiêm các nàng, nhìn tuệ cương đến chặn lại chính mình, giận dữ hết, con lưỡng ốc. Dám cùng lao ăn mày đối nghịch, hôm nay sẽ đưa người quý thiên. Nói xong hắn đơn trưởng một lập, mất đi một cánh tay về sau, này phức tạp trưởng pháp không thích hợp hắn, chính là hắn cố tình nhưng nhân họa đắc phúc, bởi vì trái tim không bên cạnh nào, cho nên mới lĩnh ngộ hàng Long thập bát trưởng cuối cùng một trưởng cũng là bởi vậy tiến vào chuẩn viên mãn cảnh giới tuy rằng tuệ cương đã là biểu hiện ra rất mạnh sức chiến đấu nhưng là mạnh kỷ thiên cũng có tin tưởng đối phương tuyệt đối tiếp chẳng được đã biết cực mạnh một trưởng con lường ốc xem trưởng thần long bill độc nhãn chi long không chịu nổi trọng dụng ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút đi mạnh kỷ thiên trong lời nói còn chưa nói xong đã bị một người cái không người nào tính ngắt lời lăng không một trưởng tựa hồ từ trên trời bay tới cùng mạnh kỳ thiên một trưởng ngay mặt gặp được trưởng phong va chạm không hề sức tưởng tượng mạnh kỳ thiên chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ vọt tới thân thể nhoáng lên một cái cư nhiên lăng không bay ngược trở về mạnh kỳ thiên thân thể thượng không có đã bị cái gì thương tổn nhưng là tâm lý thượng áp lực thật sự là đi lớn có thể sử dụng phách không trưởng đem chính mình trấn khai chẳng lẽ là tiên thiên viên mãn đến đây đúng không đều nói thiếu lâm có cái lao hỏa thượng đã là đạt tới viên mãn cảnh giới mạnh kỳ thiên thật đúng là hy vọng là người kia bởi vì hắn nghe được vừa rồi nói chuyện thanh âm, tựa hồ không riêng mạnh kỷ thiên nhìn đi tới bên cạnh tuệ kiếm, tuệ cương, a dục già, hứa tiêm tiêm, lâm di cùng với xung quanh thiếu lâm, cái bang đệ tử cùng với vô số xem náo nhiệt đám người đều muốn ánh mắt đầu hướng về phía cái kia phương hướng. hứa tiêm tiêm đôi mắt đẹp phím hồng, một thông thu thủy đã là hàm ở tại trong ánh mắt, này thanh âm đã lâu. lâm di ở bên cạnh giúp đỡ bị thương hứa tiêm tiêm, cũng là nhìn không chuyển mắt nhìn lại đây, là hắn đến đây đúng không? a dục già cùng tuệ cương lại tâm tình khuấy động thiên sơn vạn thủy theo thiên trúc buôn ba đến vậy liền chờ đợi đúng là nghe thế cái thanh âm hiện giờ rốt cục nghe được đều là gắt gao nhìn e sợ cho đây là một người cái ngộng cửa thành phía trên một người đầu chọc đội được ánh mặt trời rất là trói mắt quang ảnh lưu động gian long hành hổ bộ nhìn quanh sinh tư phương trượng lên sân khấu luôn như vậy phiêu giật hơn nữa rung động là một người cái lấp lánh vật sáng một chỉ thật lớn kim nhãn điêu ở không trung bên trong bay lượn Theo sau liền vỗ cánh lên không, phương trượng là từ bầu trời xuống dưới, ở cửa thành phía trên một trường, đã đem mạnh kỳ thiên cho trấn khai. Ở mặt trên qua lại bước đi thong thả vài bước, hoác nguyên chân nhìn phía dưới nhóm người, mỉm cười mở miệng nói, A dục già, tuệ cương, các ngươi hai người nhìn đến vi sư, vì sao không bái. Ngựa đầu nhìn cao cao đứng ở cửa thành phía trên sư phụ, A dục già cùng tuệ cương song đầu gối như nhu ra, quỳ dạp xuống đất, tới tấp đại lễ lễ bái, trong miệng hô to nói, đệ tử A dục già tuệ cương gặp qua sư phụ a di Đà phật các ngươi hai người một đường theo thiên trúc mà đến vất vả đứng lên đi hai người kích động đứng lên ánh mắt đều là hế ẩm nỗ lực nháy không cho nước mắt chảy ra cũng không dám nói chuyện ngay tại bên cạnh đứng kích động khâm phục nhìn sư phụ hoác nguyên chân lại lần nữa đem ánh mắt dừng lại ở lâm di trên người lâm di cô nương mấy năm không thấy hết thể nhưng mạnh khỏe lâm di ngầm đầu lệ quang long ánh phương trượng đại sư lâm di hết thảy đều tốt Ở từ hàng tĩnh trai thời gian có tựa tỷ tỷ chiêu cố, thời gian qua rất an tâm. Có từng có nỗ lực học võ. Lâm Di trùng trùng điệp điệp gật đầu, có. Lâm Di mỗi ngày ngày không sáng lên liền rời giường luyện kiếm, theo sáng sớm đến hoàng hôn, hoặc là tìm hiểu kiếm điện, hoặc là tu luyện nội công, chưa bao giờ từng chậm trễ. Coi như cần cụ, nhưng là hoàng hôn lúc sau cũng không có thể trì hoãn, đối với có thể ngồi xuống người đến nói, giấc ngủ đã là không phải như vậy át không thể thiếu. Hoác Nguyên chân Vốn là dạy vài câu. Nhưng là Lâm Di giờ khắc này đã có chút mặt đỏ, thì thào nói, Lâm Di chưa từng. Đãi, chẳng qua hoàng hôn lúc sau, Lâm Di còn muốn cầu phúc. Nga, ngươi là chính mình cầu phúc đúng không? Vẫn là là môn phái cũng phúc. Lâm Di sâu kín nhìn Hoác Nguyên Trân liếc mắt một cái, nỗ lực dung vài cái đầu, thế nhưng không nghĩ qua là đem mũ quăng xuống dưới, đầu đầy tóc đen bay múa. Kích động cầm lấy mũ đeo đi lên, Lâm Di cũng không có trả lời Hoác Nguyên Trân trong lời nói. Nhưng là vừa rồi kia trong nháy mắt phong tình vẫn là sợ ngây người rất nhiều người. Hoắc Nguyên Chân nhìn đến Lâm Di thần sắc, trong lòng căng thẳng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, không, có tiếp tục đặt câu hỏi, mà là đem ánh mắt dừng lại ở Hứa Tiêm Tiêm trên người, hứa cô nương, quả thực tiếp trưởng từ hàng tinh trai. Hứa Tiêm Tiêm khỏe miệng còn có một tia vết máu, đó là vừa rồi cùng Mạnh Kỷ Thiên thời điểm chiến đấu chịu tổn thương, vốn đều té ngã, nhưng là nghe được Hoắc Nguyên Chân thanh âm sau, nàng vẫn là nỗ lực đứng lên, nàng nghị kiên cường đứng không nghĩ khiến hắn nhìn đến chính mình hiện giờ chật vật bộ dáng đa tạ phương trượng đại sư quan tâm tiêm tiêm chưa bao giờ từng quên phương trượng đại sư phân phó một mực nỗ lực tu luyện hiện giờ sư phụ gặp lớn khó khăn tiêm tiêm chỉ có gánh tới chấn hưng từ hàng tính trai trọng trách chính là công lực không kịp sư phụ vắng nhất thật sự là vấn tâm có thẹn lời ấy sai rồi bần tăng xem hứa tiêm tiêm hiên ngang tư thế oanh hùng phụ nữ không kém bậc mày dâu hơn nữa đầu đuôi sự việc trong lúc đó cũng không có lệnh sư sát phạt khí Tuy rằng không hẳn có thể như lệnh sư một loại trở thành một người cái thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn trường môn, nhưng là chỉ cần giả lấy thời gian khiến từ hàng tĩnh trai phát dương quang đại tuyệt đối không phải lời nói xuông đa tạ phương trưởng khích lệ chính là tiêm tiêm trẻ tuổi khí thịnh đối với phật hiệu lĩnh ngộ không sâu từ hàng tĩnh trai chính là xuất thế chi môn phái tiêm tiêm thật sự cảm giác lòng có thừa mà lực không đủ nhìn hứa tiêm tiêm xinh đẹp khuôn mặt nhìn nàng tóc mai tóc đen hoắc nguyên chân nhớ lại chính mình lúc trước đối này nói trong lời nói. Cái kia thời điểm, chính mình một lòng muốn cho hứa tiêm tiêm xuất trưởng từ hàng tĩnh trai, cùng thiếu lâm trở thành đồng minh, cũng tốt ở trên giang hồ mặt có cái việt thủ. Nhưng là muốn trở thành từ hàng tĩnh trai trưởng môn, đầu tiên đúng là xuất ra, cắt tóc là nghi, trước mắt hồng nhan chưa lão nhưng muốn chém rơi tóc đen hiện tại ngấm lại thật sự là nhất kiện tàn nhẫn chuyện tình. Hứa tiêm tiêm tuy rằng đáp ứng rồi, Hoác Nguyên Trân vẫn là có thể theo lời của nàng bên trong nghe ra không cam lòng đến. Nàng còn không có chính thức xuất ra chính là Hoắc Nguyên Chân lại không biết nói nên như thế nào khuyên giải an ủi. Hứa trưởng môn đi vào nơi này, chính là vì tham gia Thiếu Lâm hội chùa mà đến. Không sai. Nghe được Hoắc Nguyên Chân xưng hô theo cô nương sửa gọi là trưởng môn, Hứa Tiêm Tiêm sắc mặt tối sầm lại, thanh âm cũng không khỏi tự chủ thấp đi xuống. "Tốt lắm, nơi này chuyện tình rất nhanh có thể giải quyết." Hứa trưởng môn trong chốc lát cùng Bẩn Tăng các loại cùng tiến lên lộ đi. Hoắc Nguyên Chân nói chuyện tay run lên một đạo hắc quang hiện lên, Hứa Tiêm Tiêm đưa tay một tiếp một viên toàn thân đen nhánh đan dược rơi xuống hứa tiêm tiêm trong tay còn đây là thiếu lâm đại hoàn đan hứa trưởng môn tỉnh ăn vào thương thế của ngươi rất nhanh sẽ không sự hứa tiêm tiêm mắt to nháy hai xuống nâng tay thừa dịp người không chú ý lặng lẽ lau một chút khỏe mắt sau đó nhẹ nhàng đem đại hoàn đan nuốt phục tại bên người mấy người ni cô hộ vệ xuống ngồi xuống bắt đầu hít lực hoác nguyên chân lại đem ánh mắt dừng lại ở tuệ kiếm đám người trên người các ngươi làm không sai hiểu rõ bảo hộ đồng môn lui lại này a dục già cùng tuệ cương quả thật là ta thiếu lâm người trong ngày sau đều là đồng môn sư huynh đệ đem nhiều nhiều thân cận đệ tử cẩn tuân phương trượng dạy bảo tuệ kiếm mang theo hai cái giác chữ bối đệ tử còn có này văn tăng tế bản thi lễ trả lời hoác nguyên chân ở thiếu lâm có được cao nhất hy vọng vô luận là ai đều vô cùng tôn kính phương trượng dạy bảo thì phải là phật chỉ cùng mọi người từng cái nói chuyện nhiều hoác nguyên chân cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở mạnh kỷ thiên trên người a di đà phật Mạnh Bang chủ biệt lai vô dạng, Mạnh Kỷ Thiên ngẩng đầu nhìn được Hoắc Nguyên Trần, loại này từ dưới hướng lên trên xem tư thế khiến hắn cực kỳ không thói quen, hắn có tâm theo trên mặt đất nhảy dựng lên, cũng thượng cửa thành đi lên, nói như vậy nói mới có vẻ hai người là cùng ngồi cùng ăn, chính là hắn không dám, hắn lo lắng cho mình nhảy dựng, này đê tiện con lừa ngốc từ phía trên cho chính mình một trường, đem chính mình lại đánh trở về, cái kia mặt đã có thể đầu lớn, nay hòa thượng làm được, vừa rồi hắn đúng là trên cao nhìn xuống xuất trưởng khó trách có thể đem đẩy lui mạnh kỷ thiên không dám mạo hiểm không thể đi lên nói chuyện cũng chỉ dùng tốt loại này hơi hơi có chút khuất nhục tư thái nâng được đầu nhất giới tăng ốc còn nhớ rõ lào ăn mày à mạnh bang chủ ngươi đường xa đi vào ta thiệu thất sơn còn không quên nhớ công kích ta thiếu lâm đệ tử bẩn tăng làm sao dám đem ngươi quên Hừ, bản bang chủ chịu ra tay giúp ngươi giáo hấn một chút những cái này nhỏ con lưỡng ốc đó là bọn họ vinh hạnh các ngươi thiếu lâm thượng bất chính hạ tắc loạn sẽ không quản giáo đệ tử lão ăn mày nguyện ý làm thay trên thế giới chuyện tình luôn như vậy kỳ diệu ngươi cho là có thể giáo huấn ta thiếu lâm đệ tử nhưng là trên thực tế ta thiếu lâm đệ tử bình yên vô sự ngược lại ngươi mạnh bang chủ mất đi trấn giúp chi bảo ngươi tính tới rồi mở đầu nhưng không có tính đến kết cục đây là cái gọi là người định không bằng trời định mạnh bang chủ ông trời đều không giúp ngươi có thể thấy được ngươi là vận số đã hết nói chuyện thoát nguyên chân đối tuệ kiếm nói tuệ kiếm chuẩn bị một bộ quần áo trong chốc lát cho mạnh bang chủ thay hắn cả đời không có mặc qua giống dạng quần áo cũng nên thay đổi thân mạnh kỷ thiên nghe sửng sốt nhất giới tăng đốc ngươi có ý tứ gì hoác nguyên chân sắc mặt từ bi trên cao nhìn xuống nói ngươi đoán đi chương năm trăm chín mươi chín đa cờ ơ u bô nở dê a nhiều cho gian tra đối mặt nhất giới này lao đối thủ mạnh kỷ thiên vẫn là rất cẩn thận hơn nữa này hòa thượng trên cao nhìn xuống khoe khoang khoác lác lại cho mạnh kỷ thiên mang đến một loại vô hình áp lực Vừa rồi đối trưởng mặc dù có đối phương trên cao nhìn xuống quan hệ, nhưng là Mạnh kỷ Thiên cũng cảm giác được, đối phương công lực thâm hậu, tựa hồ cũng không ở chính mình dưới. Đương nhiên hắn cảm thấy được, nhất giới chỉ sợ hay là muốn hơi chút kém cõi chính mình một bậc, trong khoảng thời gian này Mạnh kỷ Thiên ở cái bang bế quan tìm hiểu hàng long thập bắt trưởng, đối với nhất giới giang hồ sự tích biết đến không nhiều lắm, còn không biết cái đó và thượng đã là ra sao các loại thực lực. Huống chi chuẩn viên mãn cảnh giới, đã là đầy đủ khiến Mạnh kỷ Thiên tự hào cho rằng có thể ở trên giang hồ ủy phong một chút nhất giới ta cũng không cùng ngươi buông xuống miệng lưỡi lợi hại ngươi đã đủ can đảm đến đây kia hôm nay chúng ta còn có ân báo ân có cựu toán báo thủ ngươi lúc trước ở hồ điệp cốc đức ta một tay hôm nay đúng là ngươi trả nợ là lúc các ngươi phật ra không phải nói chuyện nghiên cứu nhân quả thôi hôm nay quả đúng là ngươi khi đó loại xuống nguyên nhân nếu biết nhân quả vậy ngươi cũng đem biết người mất đi cánh tay chính là lúc trước các ngươi lấy đa số thắng khi dễ nữ tử hậu quả ngươi mới là tự mình thực hậu quả xấu mất đi cánh tay còn không tư hối cải chẳng những tới đây lấy lớn khi nhỏ đối phó ta thiếu lâm đệ tử cùng yếu chất nữ lưu xuống tay cư nhiên còn có mặt mũi mặt tìm đến bẩn tăng phân trần mạnh bằng chủ nhân sinh trên đời rất nhiều đồ vật này nọ vẫn là không thể không muốn cái gì không thể không muốn mặt bái hoác nguyên chân mỉm cười mạnh kỷ thiên nhất thời chơi đùa cái đỏ thơm mặt nay vẫn là hoác nguyên chân cho hắn để lại mặt mũi dù sao cũng là ở trước công chúng dưới Hoắc Nguyên Trân hay là muốn tự trọng thân phận, lối ra không thể quá mức tùy ý. Này Phương Trượng thân phận, thân mình liền hạn chế rất nhiều đồ vật này nọ. Nhất giới tăng đốc, các ngươi thiếu lâm đệ tử trước đối ta cái bang đệ tử xuống tay, chẳng lẽ ta không nên ra tay giáo hơn đúng không? Hoắc Nguyên Trân nhìn thoáng qua Tuệ cường, sau đó nói, tuy rằng bẩn tăng tới hơi chút đã muộn một điểm, nhưng là cũng nhìn ra được sự việc manh mối. Xung quanh rất nhiều người nghị luận bẩn tăng cũng nghe tới rồi rõ ràng là các ngươi cái bang đệ tử khinh người ở trước, còn muốn xảo nôn quy biện. Rõ như ban ngày, chúng mắt nhìn chừng mạnh Bang chủ, ngươi nghĩ đổi trắng thay đen còn kém một điểm. Mạnh Kỷ Thiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên người chung quanh đều là đối với cái bang đệ tử trợn mắt nhìn, dù sao cũng là bọn họ đánh người ở trước, tuệ cương mới ra tay khiển trách, đây là sự thật. Húng chi hiện giờ là thiếu lâm phương trượng ra mặt, nếu là Hoác Nguyên Trân có tâm đổi trắng thay đen, kia người chung quanh cũng tuyệt đối sẽ phối hợp hắn dù sao Hoác Nguyên Trân hiện giờ ở trong này đã là là vạn gia sinh Phật giống như tồn tại. Chẳng qua Hoắc Nguyên Chân sẽ không làm cái loại này tự hủy thanh danh chuyện tình ở trong này vô luận như thế nào đấu mạnh Kỷ Thiên cũng chưa cơ hội, căn bản không cần mặt khác thủ đoạn. Mạnh Kỷ Thiên cũng không am hiểu biện luận, huống chi là cùng Hoắc Nguyên Chân đều miệng, trong lúc nhất thời có chút tiếp không hơn nói. Thừa dịp phía sau, Hoắc Nguyên Chân tiếp tục nói, ngươi thân là cái bang bang chủ, không tư phát triển môn phái, nhưng một lòng đùa bợn âm mưu quỷ kế, lúc trước ở Hồ Điệp Cốc thời điểm như thế sau khi trở về lại như thế. Tô sán chính là các ngươi cái bang xương cánh tay chi thần, vì phát triển cái bang ra mạnh mẽ, chính là ngươi cư nhiên đùa bỡn quyền lưu đem nốt, này các loại rét lạnh lòng người truyện tình, nói vậy ở cái bang trong vòng cũng là rất ít có người chống đỡ đi. Ngươi có biết ta nhốt tô sán? Bần tăng biết đến sự việc còn có rất nhiều, bần tăng còn hiểu rõ, ngươi trong bóng tôi liên hệ mạc thiên tà, chuẩn bị khiến cái bang gia nhập ma giáo, ma giáo cùng giang hồ chính đạo là địch, mà ngươi cái bang vốn là võ lâm minh một các loại môn phái, cư nhiên cũng cùng kia không động giống nhau vứt bỏ minh đầu ưu ám đi lên đường tà đạo bần tăng tuy rằng không phải cái bang người nhưng là căn cứ là thiên hạ mọi sinh linh phụ trách thái độ cũng không có thể nhìn ngươi đem cái bang hơn mười vạn đệ tử mang cho tà đạo nghe được hoác nguyên chân này dạng nói mạnh kỷ thiên nhất thời có chút luông cuống hắn muốn đầu nhập vào mạc thiên tà không tính cái gì đại bí mật nhưng là dù sao bực này sự không thể công khai ít nhất hiện tại không thể công khai hoác nguyên chân hiện tại lớn tiếng tuyên bố Không thể nghi ngờ là đưa hắn đẩy ngã nơi đầu sóng ngọn gió. Ngươi, ngươi này con lừa ngốc nói bậy bạ gì đó. Chúng ta cái bang vô luận phát sinh chuyện gì, kia đều cùng ngươi không quan hệ. Ừ, ngươi trong thiên hạ quản thiên hạ sự, ngươi muốn đem cái bang mang cho đường tà đạo, kia bẩn tăng chính là muốn quản, cái bang đệ tử đều là ở cực khổ bên trong lớn lên, từ trước cũng là đi được chủ yếu là đi thẳng, mới có thể được thiên hạ thứ nhất giúp danh tiếng đẹp, ngươi muốn cái bang cầm giữ ở trong tay cũng phải nhìn nhìn thiên hạ người sáng suốt có đồng ý hay không. Bần tăng có thể cùng Phật tổ câu thông, chuyên xem nhân gian khó khăn, chuyên quản thế gian bất bình, muốn dẫn mọi sinh linh thoát đánh cướp, muốn người am hiểu thế nghiệp trưởng, vô luận là bần tăng thiện tâm, Phật trái tim, công tâm đều không cho phép ngươi làm như thế. Ngươi người muốn thế nào? Bị hóa nguyên chân một phen nghĩa chủ yếu là ngôn từ đạo lý lớn nói có chút hoảng, mạnh kỷ thiên chút bất chi bất giác trong lòng thế nhưng có chút sợ hãi. Thế nào? Bần tăng còn muốn hỏi ngươi muốn thế nào? Ngươi đã như thế khăng khăng một mực, kia bần tăng liền không thể ngồi yên không lý đến, ngươi đã đi tới Thiểu Thất Sơn, vậy không cần nghĩ đi trở về, Tô sán có đức, đem là cái bang đứng đầu, mà Mạnh Kỷ Thiên ngươi, vẫn là an tâm bảo dưỡng tuổi thọ đi. Nói vậy, ta hiện giờ luyện thành hàng Long Thập Bát Trưởng, chính trực tuổi xuân đang độ, có thể nào đi dưỡng lão? Bang vào vũ lực tháng tới, Vĩnh Viễn sẽ không là người trái tim, đáng tiếc Mạnh Kỷ Thiên ngươi lớn tuổi, cư nhiên còn nhìn không thấu đạo lý này. Lập tức đao thương dành chính quyền thời gian đã là vừa đi không còn nữa phản. Ngươi là một cái hòa thượng thật sự là miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, trên giang hồ sự, đúng là ai võ công cao ai có lý, mặc cho ngươi xảo lưỡi như hoàng, nhưng là ở lao ăn mày trước mặt, cũng là vô dụng, chỉ cần đem ngươi đánh ngã, dầm nát dưới chân, ai còn nhớ rõ ngươi vừa rồi nói cái gì. hoắc nguyên chân phiêu mạnh kỷ thiên liếc mắt một cái, thiện hai, thiện hai, nếu thí chủ như thế khăng khăng một mực, như vậy bẩn tăng cũng không thể nói gì hơn vốn muốn đạo ngươi hướng thiện làm gì được ngoan thạch không gật đầu như vậy bẩn tăng cũng chỉ có lấy vu hồi quanh co phương thức trước đem của ngươi dáng vẻ bệ vệ đánh tiếp sau đó nói chuyện với ngươi nữa đi tuệ cương hơi giật mình nhìn sư phụ hắn có thể cảm giác được sư phụ là muốn đối này mạnh kỳ thiên ra tay chính là nếu là chính mình trong lời nói trực tiếp ra tay đánh ngã đối phương là được cùng hắn bốn sách cái gì đâu cùng tuệ cương so sánh với a dục già ngược lại là có thể nhìn ra hoác nguyên chân tâm tư thân là vương tử hắn biết đến sự việc cũng so với tuệ cương nhiều hiểu được hoác nguyên chân là bởi vì là ở mọi người trước mặt cần một người cái xuất sư nổi danh ngôn ngữ khiêu khích trêu đùa này lao ăn mày sau đó lấy được một người cái đạo nghĩa thượng có thể yên tâm ra tay lý do này chỉ sợ cũng là sư phó mục đích về phần còn có không có càng sâu một tầng lý do hắn cũng không biết hoác nguyên chân trong lời nói nói đến chỗ này người chung quanh đều có chút lòng đầy căm phẫn này lao ăn mày thật sự là không biết tốt xấu Phương Trượng Đại sư tận tình khuyên bảo, khuyên giải an ủi ngươi nửa ngày. Ngươi cư nhiên chính ở chỗ này chít chít méo mó một bộ nợ có bộ dáng, này cũng đúng là Phương Trượng tâm địa tốt. Đổi một người cái người đã sớm động thủ thu thập ngươi. Hoắc Nguyên Trân cũng không có theo cửa thành phía trên xuống dưới, vẫn là như vậy đứng, đầu bóng lưỡng dưới ánh mặt trời dạng dỡ sinh huy. Mạnh Kỳ Thiên bần tăng cho ngươi một người cái cơ hội, ngươi là dụng trưởng vẫn là dụng binh khí. Mạnh Kỳ Thiên miệng một nhéo mó. Đối phó vốn dùng cái gì đều là giống nhau, nhưng là lao ăn mày cảm thấy được, vẫn là dùng đả cầu đồng giáo huấn ngươi có điều so sánh thích hợp. Nói xong hắn theo bản năng đưa tay ở sau lưng một sờ, kết quả sờ soạn cái không, mới phát hiện chính mình đả cầu đồng đã là trở thành lịch sử. Cam tức trừng mắt nhìn hứa tiêm tiêm liếc mắt một cái, hắn đối bên cạnh cái bang đệ tử vây tay một cái, một cây có điều so sánh bình thường đả cầu đồng liền rơi xuống trong tay của hắn. Chúng ta cái bang hai đại trấn giúp võ học, hàng long thập bát trưởng cùng đả cầu đồng pháp hiện giờ lão ăn mày ta đều đã là luyện thành hôm nay khiến cho ngươi nếm thử chút đả cầu đồng pháp tư vị hy vọng tặc ngốc ngươi có thể nhiều kiên trì kiên trì đừng cho lão ăn mày tuyệt chiêu thiên hạ vô cầu không phải sử dụng đến a thiên hạ vô cầu chính là đả cầu đồng cuối cùng nhất thức cũng là uy lực lớn nhất nhất thức mạnh kỷ thiên nói như thế xem ra là tin tưởng tràn đầy nói xong về sau thân thể làm bộ sẽ chạy trên tường thành lao đi hắn không đợi nhảy dựng lên hoác nguyên chân đột nhiên quát to một tiếng chấm đã Mạnh Kỳ Thiên Hồ nghi ngừng lại, ngươi muốn làm gì? Ngươi này nhảy thượng tường nhất chiêu cũng là đả cầu đồng pháp một trong đi. Không phải à, đây là trực tiếp thi triển khinh công nhảy thượng tường, cùng đả cầu đồng pháp có cái gì quan hệ? Hoác Nguyên Trân mỉm cười nói, ngươi nói không quan hệ cũng vô dụng, tất cả mọi người nhìn ra ngươi đây là đả cầu đồng nhất thức, không tin ngươi đi hỏi hỏi. Mạnh Kỳ Thiên nghi hoặc quay đầu lại, nhìn xung quanh vô số đang xem cuộc chiến người. hắn cân não không phải như vậy thập phần thông minh. Xung quanh đang xem cuộc chiến người bên trong cũng không thiếu người thông minh, tỉ như hứa tiêm tiêm. Hứa tiêm tiêm tổn thương rất nhẹ, ăn vào đại hoàn đan, trải qua ngắn ngủi điều tức đã là khôi phục, hiện tại nghe được hoác nguyên chân trong lời nói, lập tức liền ngầm hiểu, trực tiếp liền tiếp đi ra, lão ăn mày, của ngươi chó cùng rất dậu luyện không sai thôi. Người chung quanh cười vang, phương trượng thật đúng là hài hước à, nói trong, giảm, nói ngoại, bất chi bất giác đã đem này lao ăn mày cho mắng, đáng tiếc hắn còn một nguyên biết đâu. Mạnh Kỷ Thiên nhất thời giận dữ, bởi vì không riêng người chung quanh nợ nụ cười, hán bên người rất nhiều cái bang đệ tử cũng đi theo nợ nụ cười. Người khác cười hoàn hảo, người một nhà còn đi theo cười, Mạnh Kỷ Thiên trên mặt không nhịn được, đi lên liền đạp chê cười chính mình đệ tử một cước, đem đạp một người, cái, ngã sớp, vô liêm sỉ đồ vật này nọ. Đối phó hai cái hòa thượng thời điểm như vậy vô dụng, hiện tại cư nhiên đến chê cười ta, thật sự là muốn chết. Hoác Nguyên Trân mang theo một tia cổ vũ thần sắc nhìn về phía hứa tiêm Tiêm. Hứa tiêm tiêm nhìn đến hoác nguyên chân ánh mắt, rõ ràng cảm nhận được kia ti cổ vũ, cũng hiểu được hoác nguyên chân ý tứ, tiếp tục nói, nha, chiêu này gọi là gì? An cháo đá bắt đúng không? Trong cửa người vô dụng, sẽ theo liền đánh chửi, như vậy bang chủ ai sẽ ủng hộ ngươi? Bị hứa tiêm tiêm vừa nói, mạnh Kỷ thiên trong lòng cả kinh, quay đầu lại nhìn xung quanh cái bang đệ tử, quả nhiên nhìn đến mọi người tuy rằng đứng ở chính mình phía sau, nhưng là trong ánh mắt mặt đã có che giấu không được chắn ghét. Lo lắng quyền uy bị hao tổn. Mạnh Kỷ Thiên tức giận nói: Ai dám không phục theo ta, bang quy xử trí. Hứa Tiêm Tiêm nhanh mồm nhanh miệng tiếp tục nói: Hoa, chiêu này lại bảo cái gì? Lòng lang dạ sói. Ta nói mạnh bang chủ, đây đều là ngươi đả cầu đồng bên trong tuyệt học đúng không? Mạnh Kỷ Thiên liên tục bị sắp bén, mặt đều biến đổi thành đối Hứa Tiêm Tiêm lớn tiếng giống giận, xú nha đầu. Lại nói hưu nói vượng, ta trước thu thập ngươi. Thanh âm thê lương khàn khàn, loạn trong giặc ngoài Mạnh Kỷ Thiên giờ khắc này có chút chật vật. Hừ thẹn quá thành giận, ngươi cái dạng này xem như máu chó rội đầu đúng không? nay đã cầu đồng trò gian trá thật đúng là nhiều. Hoắc Nguyên Trân đứng ở cửa thành thượng nhìn Hứa Tiêm Tiêm thình lình xẻ ra biểu diễn, khoe miệng mỉm cười. này nha đầu hai năm không thấy, thật đúng là tiến bộ không ít. chương sáu trăm, không cu nở dê đàn nở dê cấp triệt hệ nở đấu. mạnh kỷ thiên bị Hứa Tiêm Tiêm địch tục túi rơi, chỉ kinh có chút thừa tê không được. cửa thành phía trên Hoắc Nguyên Trân ý cười lại khiến hắn cảm thấy được xấu hổ vô cùng cũng không để ý vừa rồi hứa tiêm tiêm nói chó cùng dứt dậu trong lời nói thả người nhảy lên tường thành thẳng đến hoác nguyên chân đánh tới hoác nguyên chân hai tay lưng đeo tiên lặng nhìn dương nanh múa vuốt ra sức tới được mạnh kỳ thiên mở miệng nhưng đối phía dưới nói hứa chứng môn chó cùng dứt dậu như thế nào đánh đánh trước đầu chó lại đánh đuôi chó hứa tiêm tiêm đối với vừa rồi đả thương chính mình mạnh kỳ thiên hận tận xương mở miệng không lưu tình, trực tiếp đem đả cầu động pháp lời cửa miệng nói ra Tốt. đánh trước đầu chó Hoắc Nguyên Trân gầm lên một thanh, đem đã là đi vào phụ cận mạnh kỷ thiên dọa một nhảy. Hắn đả cẩu bổng vừa mới múa may lên, hai chân vừa mới rơi xuống đất, Hoắc Nguyên Trân liền một cái đại na di tới rồi hắn trước người, bàn nhược thần trưởng thi triển, song phong quán thai dồn sức đánh mạnh kỷ thiên chi phối huyệt thái dương. Xuất trưởng hung ác, nếu đánh thật, đã đem giống như trụ thượng lạ, nát vụn dưa hấu một giống như. Mạnh kỷ thiên cũng không kịp dùng đả cẩu bổng đi công kích Hoắc Nguyên Trân, vội vàng túi đầu trốn tránh. Hắn vừa mới cúi đầu hoác nguyên chân phía dưới bất ước một chân đã tới mạnh kỷ thiên vội vàng rất nhanh thu phúc vệnh mông hiểm chi lại hiểm tránh thoát này một chân trên trán đã là là gặp mồ hôi này hoa thượng ra tay thật sự là độc ác. vì vậy vệnh mông động tác trên thân liền không tự chủ được trước nghiêng hoác nguyên chân tay trái rất nhanh phát ra một ghi nhớ câu quyền thẳng đến mạnh kỷ thiên hạ tị mà đi bảo trì gian khổ tạo hình mạnh kỷ thiên muốn tránh cũng không được chỉ phải dùng một tay một hoành đả cầu đồng xuống phía dưới nó đỡ, hy vọng ngăn trở Hoắc nguyên chân này một quyền Hoắc Nguyên Trân khỏe miệng gợi lên một tia tiểu ý, ra quyền cùng lúc, tay phải một tị trưởng liền đối với mạnh kỷ thiên mặt phiến đi tới. Mạnh kỷ thiên giờ phút này mông sau vẹn, trên thân trư nghiêng, một tay hoành côn ngăn cản Hoắc Nguyên Trân một quyền, mặt luật đi tới, hình như là trực tiếp đón nhận Hoắc Nguyên Trân tị trưởng một dạng, không chỗ có thể trốn ngăn cản đều không thể ngăn cản. Thanh Thủy cái tắt tiếng vang lên, Hoắc Nguyên Trân lực lớn vô tận, trực tiếp đem mạnh kỷ thiên thân thể rút tại chỗ xoay tròn 4- năm vòng, giống như một cái con quay một giống như quay tròn chuyển. Đánh trước đầu chó con. Hứa tiêm tiêm tại hạ mặt cao hứng hoan hô, Lâm Di cũng đi theo kích động dạo dực. Cái kia lão ăn mày thật sự đắng giận. Hiện giờ phương trượng là hứa tiêm tiêm hết giận. Lâm Di cũng đi theo vui vẻ. Mạnh Kỷ thiên đầu bộ nao trướng. Mắt hiện sao vàng. Cũng không biết này hòa thượng nổi lên này. Một tị trưởng sử dụng ra nhiều khí lực. Này giống như không phải tị trưởng đánh thượng thật là tốt như là đại trùy truy tới rồi trên mặt một giống như chính là đem mạnh Kỷ thiên hoàn toàn đánh hôn mê. Thân thể đều không thể khống chế xoay tròn một thẳng 4-5 vòng mới ngừng lại được, Mạnh Kỷ Thiên đưa lưng về nhau Hoác Nguyên Trân, lại đánh đuôi chó. Hoác Nguyên Trân nhìn Mạnh Kỷ Thiên ngông, trực tiếp đá ra một chân. Nếu nói vừa rồi một tỷ trưởng Hoác Nguyên Trân chỉ khiến 3 phần lực, như vậy này một chân liền khiến 5 phần lực, nếu sử dụng ra toàn lực, Hoác Nguyên Trân sợ đem điều này đó lao ăn mày đánh chết, trước mặt mọi người giết người, cũng không phù hợp Hoác Nguyên Trân thân phận cùng một thẳng tới nay hình tượng. Nhưng là năm phần lực một chân cũng không phải Mạnh Kỷ Thiên có thể thừa nhận hoặc nguyên chân lực sát thương quá mạnh mẽ, một chân đá ra, trực tiếp đem Mạnh Kỷ Thiên đá ra đi 7, 8 trượng xa vốn liền đầu vóc choáng váng, căn bản không có cái gì bảo hộ động tác, rơi xuống đất lúc sau mặt hướng trượt đi ra 5, 6 thước, mét xa. Mọi người một trận hoan hô, phương trưởng đúng là lợi hại, mới vừa rồi kia lão ăn mày còn dương nanh múa vuốt kiêu ngạo kinh cấn, hiện tại xong rồi đi. Hứa Tiêm tiêm lại tại hạ mặt hô đi ra, lão ăn mày Ngươi chiêu này ngã gục mới là đả cậu động tinh túy đi, luyện thật tốt ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhân hưng phấn đỏ bừng, toàn bộ không từ hàng tĩnh trai trưởng môn hình tượng. Mạnh Kỷ Thiên phía sau cũng hơi chút thanh tỉnh một điểm, tuy rằng đứng lên còn có chút khó khăn, nhưng là hứa tiêm tiêm trong lời nói nhưng rõ ràng lọt vào tai, cho tới bây giờ cũng không chịu qua lớn như vậy nhục nhã a. Hắn trên mặt tràn đầy vết máu cùng bùi đất, da mặt lại hậu, trải qua như vậy rán mà một đánh sâu vào cũng là đủ bị. Mạnh Kỷ Thiên trên mặt hỏa lạt lạt đau nhức. Trong đầu mặt còn có chút nổ vang, vừa rồi kia một tị trưởng phiến cũng đủ độc ác. Cùng thân thể thượng đau đớn so sánh với, Mạnh Kỷ Thiên tâm linh đã bị đả kích lớn hơn nữa. Không phải hắn không đủ kiên cường, thân là cái bang bang chủ, tới cùng cũng là trên giang hồ một hiệu nhân vật, hắn hiểu rõ, chính mình đã là thất bại, hơn nữa là bại phi thường khó coi, căn bản không có hoàn thủ lực thất bại. Nay hoa thượng sức chiến đấu, xa xa ở chính mình phía trên, chớ nói chính mình, Mạnh Kỷ Thiên thậm chí hoài nghi, mặc Thiên tà đi vào nơi này có thể hay không chiến thắng này hòa thượng cũng là không biết bao nhiêu nhưng là trước mắt bao người mạnh kỷ thiên có thể nào như thế bất tức nằm út sắp được hắn đả cầu đồng phòng trừng là đúng phó không được này hòa thượng đả cầu đồng dù sao cũng là một cửa khéo léo công phu không phải hắn cuối cùng sát chiêu hắn cực mạnh một đánh vẫn là hàng long thập bắt trưởng cho nên hắn ý nghĩ lại bắt một lần sử dụng ra cực mạnh hàng long thập bắt trưởng cùng hoác nguyên chân đến cái cá chết lưới rách ngọc thạch câu phần đơn cánh tay chống đỡ thân thể ngồi dậy mạnh kỷ thiên lắc lắc đầu ác cái độc ác nhìn chằm chằm hoác nguyên chân mạnh kỷ thiên ngồi ở trên mặt đất cơ hồ là từ trong cổ họng mặt vọng lại thanh âm một giới tặc độc, lao phu cùng ngươi thế bất lưỡng lập hôm nay nhất định phải cùng ngươi phân cái chết sống hoác nguyên chân khinh thường nhìn mạnh kỷ thiên mạnh bang chủ không như mong muốn những lời này đúng là cho ngươi chuẩn bị thấy rõ sở lý tưởng cùng hiện thực trên lệ đi ngươi một giới phàm phu tục tử ti tiện tiểu nhân như thế nào có thể cùng có thể cùng phật tổ câu thông bẩn tăng đánh đồng Muốn gặp cái chết sống loại này nói vẫn là ít nhất cho thỏa đáng. Lao phu không phục. Xem trưởng, hàng long thập bát trưởng cuối cùng một thức, kim long. Cái gì vậy? Mạnh kỳ thiên hàng long thập bát trưởng cuối cùng một thức rốt cục vẫn là không có thi triển ra đến, liền nhìn đến hoác nguyên chân đứng ở xa xa, hai tay hợp mười, sau đó hơi hơi mở ra, một cái thật lớn màu vàng do chữ theo hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng đi ra. Do chữ đi vào không trung, thấy gió liền trướng, càng trướng càng lớn khoảng cách liền biến thành một cái trượng tựa phạm vi thật lớn chữ viết, lăng không đối với chính mình để ép lại đây. a di Đà Phật, chẳng yêu trừ ma, mạnh bang chủ dạy mãi không sửa, khăng khăng một mực, bần tăng chỉ có thi triển thần thông trước đem ngươi thu, miễn cho ngươi tiếp tục làm hại nhân gian, giác ngộ đi. Hoác nguyên chân miệng lẩm bẩm, sau đầu Phật quang thoáng hiện, hình thành xích màu da cam lục thành ngũ sắc vòng sáng, phía sau lại có đông đến Phật tổ xuất hiện, lớn bụng có thể rung, cười miệng mở giống như ở châm biếm trước mặt mạnh kỷ thiên không biết tự lượng sức mình đã là tiếp cận điên cuồng mạnh kỷ thiên cũng không có bị hoác nguyên chân phía sau phật quang pháp tướng dọa thật ngược lại là cái kia màu vàng do chữ đưa cho hắn khôn cùng áp lực tóc dối tung mặt mang binh dấu vết mạnh kỷ thiên chống đỡ thân thể đứng lên đơn trưởng giơ lên Trùng trùng điệp điệp phát ra một nhớ phách không trưởng hướng kia châu chữ oanh kích đi tới một thanh nổ kỷ chữ chính là cài vào run lên một xuống có rất nhỏ tạm dừng hào quang hơi chút tảm đạm một chút nhưng là vẫn là trùng trùng điệp điệp đối với mạnh kỷ thiên đè ép đi tới cùng hỗ trợ lẫn nhau ngược lại là mạnh kỷ thiên thân thể còn lại là tao nộ rồi bị thương nặng một giống như lại lần nữa té ngã hoác nguyên chân này nhưng có thể so với nghị tiên thiên viên mãn một đánh vạn chữ còn không phải vừa mới tiến vào chuẩn viên mãn mạnh kỷ thiên có thể chống đỡ mạnh kỷ thiên thân thể ngã xuống đất nằm tựa hồ còn muốn lại phát ra một trường hoác nguyên chân lại đột nhiên mở miệng đối với mạnh kỷ thiên nói vương đồ đao dao mổ lập điệu thành phật Phạm Âm dồn sức đánh sâu vào đi ra ngoài. Phạm Âm bên trong ẩn chứa sư tử hống thần thông đã là có chứa thật lớn lực sát thương. Mạnh Kỷ Thiên liên tục gặp đả kích, tâm thần đại loạn, bị Hoắc Nguyên chân Phạm Âm một đánh sâu vào liền được nói, thân thể trinh đầu trùng, bàn tay sẽ không biết bất giác ngừng lại. Nay một trưởng dừng lại, cái kia do chữ liền trùng trùng điệp điệp đè ép xuống dưới. Vô Tương tường thành tựa hồ đều ở lay động. Mạnh Kỷ Thiên thân thể bị đánh vứt tới lại hạ xuống, lớn, Hộp máu thân thể mềm đa số cốt cách đã là bị đánh nứt ra chấn vỡ. tuy rằng hắn công lực còn tại, nhưng là rất nhiều cốt cách mảnh vỡ lúc sau hắn cơ bản đã là trở thành một một phế nhân, một cái không có nội lực phế nhân, một cái chuẩn viên mãn, một cái lòng tràn đầy bị kiều hận lấp vào người, vừa mới đầy cõi lòng tin tưởng lại xuất hiện ra hồ, lại bị nguyên bản kiều nhân trùng trùng điệp điệp đả kích, trở thành phế nhân, mạnh kỳ thiên này một khắc đã là trái tim như cho tàn. hoắc nguyên chân không có lại nhìn hắn một mắt, mà là đem ánh mắt dừng lại ở tường thành phía dưới. Phía dưới đông nhóm đã là quỳ xuống một phiến, đó là bị hoác nguyên chân Phật quang pháp tướng, cùng kia do chữ thần thông kinh sợ mọi người, đang ở nơi đó thành kính tụng kinh, ca ngợi này có thể cùng Phật tổ câu thông người. Cũng chỉ có có thể cùng Phật tổ câu thông người, cũng chỉ có phương trượng, mới có thể sáng tạo này các loại không có khả năng việc. Hoác nguyên chân còn lại là nhìn về phía này cái bang đệ tử, mắt sáng như đuốc, một đảo qua, nhưng cái này cái bang đệ tử liền lệnh run, A-di-đà Phật Người các loại nghe hiện giờ mạnh kỳ thiên đã là bị bẩn tăng phế bỏ võ công không bao giờ nữa có thể đảm nhiệm cái bang đứng đầu tô sán tài đức vạn toàn đủ để đảm đương này trọng trách chính là hắn hiện giờ bị mạnh kỳ thiên nuốt các ngươi trở về lúc sau có thể đem tô sán thả ra đảm nhiệm bang chủ có gì dị nghị không cái bang đa số trưởng lão đều ở trong này tuy rằng hoác nguyên chân trực tiếp bổ nhiệm cái bang bang chủ có chút cho đùa nhưng là giờ phút này ai lại dám nói một cái không chữ đâu đi theo mạnh kỳ thiên đã là không có khả năng cái bang cũng không có những người khác có đảm nhiệm bang chủ tư cách cũng chỉ có tô sán có thể cái bang các trưởng láo lẫn nhau nhìn một mắt tới tấp gật đầu vậy là tốt rồi tô sán đảm nhiệm bang chủ lúc sau cái bang vẫn là võ lâm minh một các loại môn phái cùng thiếu lâm tự vĩnh viễn là minh hữu hoác nguyên chân trực tiếp đem võ lâm minh nhà cũng đem hiện giờ đông phương tình không ở chín tháng sơ chín đúng là minh chủ tổng tuyển cử thời gian đến lúc đó rất nhiều chuyện cũng nên định ra đến đây nói ba xạo liền quyết định cái bang chuyện tình Hoác Nguyên Trân lại lần nữa nhìn về phía A Dục Già cùng Tuệ Cương. Các ngươi hai người một một lát lên ngựa, không cho phép dừng chân, cần phải ở bình minh phía trước đuổi tới Thiếu Lâm Tự, không được có lầm. Đệ tử Cần Tuân Sư Phụ dạy bảo. Tuệ Cương cùng A Dục Già cùng kêu lên đáp ứng, bọn họ cũng không có đảm lượng vi phạm Hoác Nguyên Trân trong lời nói. Hứa tiêm tiêm cùng Lâm Di các nàng không đợi Hoác Nguyên Trân nói chuyện, nói thẳng, ta chờ tự nhiên sẽ đi trước Thiếu Lâm, không nhọc phương trượng quan tâm. Như thế rất tốt. Hoác Nguyên Trân từ đầu đến cuối đều không có rời đi qua tường thành, nhìn đến bên này sự việc đã xong, liền chuẩn bị rời đi. Đưa tay một gọi, kim nhãn điêu từ trên trời giáng xuống, Hoác Nguyên Trân thả người thượng điêu lưng, mới tựa hồ nhớ lại gì gì đó nói, trời cao cực kỳ có lòng bào dung, này lao ăn mày bị thương không nhẹ, tuy rằng phế bỏ võ công, nhưng là bẩn tăng cũng đem còn hắn một cái khỏe mạnh thân thể. Nói xong một nâng tay, trực tiếp dùng hấp tinh đại pháp đem mạnh kỷ thiên hút lại đây, sau đó trực tiếp lên không mà đi. Phía dưới mọi người không ngừng cảm thán, phương trượng đúng là tâm địa tốt, đối địch mọi người như vậy từ bi. Chương 601, người thi nhờ kinh đến Thiệu ưu Lâm. Hoắc Nguyên Chân mang theo Mạnh Kỷ Thiên rời đi, trực tiếp bay trở về Thiếu Lâm tự. Từ thấy được Mạnh Kỷ Thiên lúc sau, Hoắc Nguyên Chân liền động tâm tư, này người là địch nhân, chính mình hấp thụ hắn công lực không có bất luận cái gì áp lực, phải biết rằng, đây chính là một cái chuẩn viên mãn cao thủ, đối với Hoắc Nguyên Chân công lực tăng lên là có thật lớn trợ giúp. Trước đem phá hủy Làm cho người ta nghĩ đến này người đã làm mất đi công lực, sau đó mang đi, lại đưa hắn thương thế chữa khỏi, bất quá hắn công lực liền thật sự đã không có, đây là Hoác Nguyên Trân kế hoạch. Hôm nay là thất tịch, ngày mai sẽ đối mặt mạc thiên tà, nhiều một phần công lực liền nhiều một phần bảo đảm, Hoác Nguyên Trân trước mắt vội vã thiếu vẫn là nội lực. Cho nên này chuẩn viên mãn cao thủ, là một định không thể bông tha. Về tới thiếu lâm tự lúc sau, Hoác Nguyên Trân trực tiếp trở về phương trượng viện đầu tiên là cho mạnh kỳ thiên ăn vào một mai đại hoàn đan hắn cốt cách thương thế có thể chữa khỏi chẳng qua cần một chút thời gian cảm thụ một lần mạnh kỳ thiên đan điền bên trong nội lực hoác nguyên chân mừng rỡ chính mình còn chưa từng có hấp thu qua chuẩn viên mãn nội lực trước kia hấp thu một cái tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi đều cực kỳ không dễ dàng đôi chính mình công lực tăng lên đều trợ giúp rất lớn này chuẩn viên mãn nhất định khiến chính mình công lực thật to tiến lên một bước việc này không nên chậm trễ hoác nguyên chân trực tiếp thi triển hấp tinh đại pháp Đem mạnh kỳ thiên toàn bộ nội lực hấp thu cái một khô hai sạch, một điểm đều không có cho này lưu lại, nhưng lại thuận tay phá hủy mạnh kỳ thiên khí hải đan điền, khiến hắn lại không tu luyện có thể, vĩnh viễn không thể cho chính mình mang đến uy hiếp. Hấp thu sau khi xong, hoác nguyên chân trực tiếp khiến bên ngoài trông coi tuệ lòng đem mạnh kỳ thiên mang đi, giao cho một một ít hòa thượng chiếu cố, chờ hắn thương thế chuyển biến tốt đẹp sau trực tiếp khiến này rời đi đúng là, Này ngươi, đã là hoàn thành hắn sứ mệnh, không còn có bất luận cái gì tác dụng cùng uy hiếp làm xong việc này hoác nguyên chân bắt đầu yên lặng cảm thụ trong cơ thể nội lực tăng trưởng bắc minh thần công hấp thu mạnh kỳ thiên chuẩn viên mãn nội lực sau giống như ăn lớn bổ hoàn một dạng điên trướng theo bắt đầu tiên thiên hậu kỳ trực tiếp trinh lệnh một tuyến liền kéo lên tới rồi tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi đây là chất lượng tiến bộ bắc minh thần công hiện tại là hoác nguyên chân hoàn toàn xứng đáng thứ một thần công tiếp cận hậu kỳ đỉnh núi bắc minh trung kỳ đỉnh núi cựu dương trung kỳ đỉnh núi đồng tử công đây là Hoắc nguyên chân trước mắt toàn bộ nội lực 3 phần âm dương khí lại lần nữa quyết trương, một đưa lên đột phá ba thước đường kính, đạt tới ba thước 1. Hoắc Nguyên Chân còn nặng đến không có phóng thích qua toàn bộ 3 phần âm dương khí, này tuyệt đối là một lớn sát chiêu. Hiện tại Hoắc Nguyên Chân hiểu rõ, hắn nội lực trình độ đã là viễn siêu bình thường chuẩn viên mãn, khoảng cách tiên thiên viên mãn trinh lệch đã là không phải rất lớn. Nếu rút ra tới rồi cửu dương cuối cùng một cuốn, hắn nội lực cũng đã đầy đủ đạt tới tiên thiên viên mãn trình tự, nếu đem đồng tử công tu luyện đến tiên thiên hậu kỳ, Như vậy cũng là vô hạn tiếp cận Tiên Thiên viên mãn. Nếu là lại có thể hấp thụ một cái Tiên Thiên hậu kỳ đỉnh núi, như vậy chính mình Bắc Minh nội lực cũng đem đạt tới Tiên Thiên hậu kỳ đỉnh núi. Về phần Bắc Minh nếu là nghĩ đột phá, vậy cần lại lần nữa hấp thu chuẩn viên mãn, thậm chí là Tiên Thiên viên mãn nội lực. Thực lực lại lần nữa tiến bộ lúc sau, Hoắc Nguyên chân xuất ra Bắc Minh thần công bí tịch. Bắc Minh thần du cuối cùng một trang, chính mình thượng một lần là kinh hồn một miết, không có xem rõ ràng. Đến bây giờ Hoác Nguyên Trân còn tại hoài nghi hai mắt của mình, không biết chính mình tới cùng có hay không nhìn lầm. Cho nên hắn còn muốn xác nhận một lần. Chờ mình tới rồi cuối cùng một trang, kia chỗ trống trang giấy lại lần nữa xuất hiện, Hoác Nguyên Trân đem nội lực tập trung tới rồi ánh mắt thượng, lại lần nữa cẩn thận quan sát. Vận chuyển một một lát nội lực thấy không rõ, Hoác Nguyên Trân lại lần nữa khởi động thiên nhãn. Cuối cùng chỗ trống trang giấy mặt trên lại lần nữa xuất hiện mơ hồ chữ viết, này một lần, Hoác Nguyên Trân xem rõ ràng một chút cũng rốt cuộc xác nhận phía trước nhìn đến gì đó mơ mơ hồ hồ năm chữ đã là có thể phân biệt hoác nguyên chân nhìn này năm chữ còn có chút cảm xúc dâng trào giác viễn quả nhiên là chính mình phúc tinh có này một cửa công phu chính mình đối với tương lai còn có lớn hơn nữa tin tưởng đem toàn bộ nội lực đều tập trung tới rồi ánh mắt thượng lúc sau phía dưới cũng bắt đầu xuất hiện một chút khung hô chữ nhỏ không có tiêu đề kia năm chữ lớn đây là cuối cùng môn thần công này phương pháp tu luyện chẳng qua lấy Hoắc nguyên chân hiện giờ nội lực trình độ còn không thể hoàn toàn xem rõ ràng, không thể chân chính tu luyện. Nhưng là hoác nguyên chân cũng không đổi, theo chính mình trong cơ thể không ngừng đề cao, đem đổi dần có thể thấy rõ sở cuối cùng môn võ công này phương pháp tu luyện. Chỉ cần có được tiên thiên viên mãn nội lực, môn võ công này phương pháp tu luyện là có thể hoàn toàn xem xét, cái kia thời điểm, đúng là hoác nguyên chân dương cánh mao thủy ấn thực thi chính mình kế hoạch lúc. Nhìn một một lát không bắt được trọng điểm, hoác nguyên chân đem Bắc minh thần công bí tịch thu lên, Hiện giờ thiếu lâm tự bên trong đã là đến đây rất nhiều người, các môn các phái trưởng môn đều có, nhưng là chân chính đáng giá Hoác Nguyên Chân tiếp kiến người đã là không nhiều lắm, hắn cũng liền mừng rỡ nhàn hạ, một mình ở lại phương trượng khe bên trong ngồi xuống. 17 lần tốc độ tu luyện, hơn nữa Hoác Nguyên Chân hiện giờ tư chất, mỗi một ngày tu luyện đều là thu hoạch thật lớn, một thẳng tu luyện tới rồi buổi tối, Hoác Nguyên Chân thậm chí cảm giác được chính mình tiên thiên trung kỳ đỉnh núi đồng tử công ẩn ẩn có bương lỏng, nếu là lại tu luyện cái 3 ngày 5 ngày có lẽ có thể trực tiếp đột phá đến tiên thiên hậu kỳ buổi tối bên ngoài tuệ long qua lại báo nói là ma giáo người đã là tới rồi lục dã chấn mạc thiên tả tự mình mang đội tiên đến hoác nguyên chân gật đầu đáp ứng cũng không có thi triển thiên nhãn đi nhìn trộm mạc thiên tả mạc thiên tả cũng không có đến nhìn trộm thiếu lâm song phương đều vẫn duy trì tương đương khắc chế chờ đợi ngày mai hội chùa mặt trên quyết chiến tin tức này đã là truyền đi ra ngoài trên giang hồ mọi người đã biết ngày mai nhất giới cùng mạc thiên tả quyết chiến bất quá bên ngoài ngôn ngữ nhưng phổ biến không xem trọng nhất giới. Tới cùng Mạc Thiên Tà chính là tiên thiên viên mãn, còn chưa từng có không phải tiên thiên viên mãn người có thể cùng chân chính viên mãn chống lại, cho dù nhất giới là những năm gần đây đứng đầu kinh hãi thải tuyệt diễm thiên tài, phỏng trừng cũng không có khả năng đánh vỡ này định luật. Thậm chí rất nhiều người ở ngoại vi mở song bạc, nhất giới thắng lợi tỷ lệ là 1 tiếp 30, Mạc Thiên Tà còn lại là 1 bồi 1. Ngay cả như vậy, cũng không có ai đi áp nhất giới có thể thắng lợi, càng thêm nóng này áp chú là áp nhất rơi có thể kiên trì bao lâu thời gian. Một hướng thiếu tiền Hoắc Nguyên Chân cũng động tâm, nếu không cùng Mạc Thiên Tà chiến đấu sự tình quan trọng đại, quan hệ đến huyết ma tàn đồ cuối cùng thuộc sở hữu, hắn thậm chí đều muốn rõ ràng liền bại bởi Mạc Thiên Tà, sau đó chính mình cũng đi áp một bút, khoản cho thiếu Lâm kiếm lấy một điểm khoản thu nhập thêm. Nhưng là để cập tới rồi huyết ma tàn đồ, Hoắc Nguyên Chân liền một nhất định phải tranh thủ thắng lợi, cho nên hắn cho dù đi áp, cũng là muốn áp chính mình thắng lợi. Bất quá bây giờ còn không thể mạo mội ra tay áp chú, hắn hiện tại tuy rằng công lực tiến bộ không nhỏ, chính là còn không có đối phó mạc thiên tà tuyệt đối nắm chắc, hắn còn muốn chờ đợi A Dục Già cùng Tuệ Cương đã đến. Tuy rằng đã là thấy được A Dục Già, nhưng là hệ thống quy định, muốn hoàn thành thỉnh kinh người nhiệm vụ, chính là muốn đợi cho A Dục Già đi vào thiếu lâm, sau đó nhận kinh Phật mới tính hoàn thành. Hoác Nguyên Trân đã là phân phó đi xuống, trong tàng kinh các kinh thư đều đã là sắp xếp tốt lắm, trải qua thời gian dài như vậy tích lũy kinh thư đã là đạt tới một cái tương đương quy mô đủ để chống đỡ lần này thỉnh kinh chi dùng hoác nguyên chân hiện tại tranh thủ đúng là ở cùng mạc thiên tả khai chiến phía trước hoàn thành thỉnh kinh nhiệm vụ đợi cho thỉnh kinh nhiệm vụ hoàn thành chính mình nhìn xem hệ thống thưởng cho cái gì sau đó sẽ lập tức đi áp chú bảy tháng sơ 8, thời tiết sáng sủa nắng sắc trời phóng sáng lên thiếu lâm tự tiếng chuông đại tác phẩm một trăm linh tám lần tiếng chuông lần đầu sao vang xa xa nhìn lại thiếu lâm song thắp trong mây kiến trúc săn sát lục thụ thành ấm, phía sau núi ở mã hồ sóng quan lân lân rộng mở chùa triển lộ ra một loại thâm sơn xưa liêu hương vị thần trung văn qua rửa mọi người tâm linh vô số tín đồ ở bên ngoài thành kính dân hương tụng kinh chờ đợi bọn họ cảm nhận trung thánh địa hướng bọn họ mở ra tăng lữ nhóm đều mặc vào mới tinh tăng bảo tuệ chữ bối hòa thượng đều mặc vào áo cà sa mục nhân hạng hôm nay cũng ngoại lệ phong bế thiếu lâm hôm nay không tiếp đợi ngoại lai đào chiến người sơn môn ở tiểu hòa thượng nhóm thôi động xuống chi nha chi nha Mở ra, bên ngoài chờ nhiều ngày mọi người có tự tiêu sái tiến vào, mọi người còn không có theo tiếng chung mang đến tinh lọc tâm linh hiệu quả xe tỉnh táo lại, đều rất quy củ tiêu sái tiến vào, chính là bước chân thoáng có chút mau kia đầu nói hương hay là muốn chém giết. Bên ngoài người chừng mấy ngàn, nối đuôi nhau mà vào, trong đó sen lẫn không ít người trong giang hồ. Đường tham tà cùng nhất giới luận võ địa điểm là ở đệ tam khu vực, nơi đó là thiếu lâm nội viện, ngay tại diễn võ trường. Không dân hương người giang hồ đều đi trước nơi đó khách hành hương nhóm còn lại là đều riêng phần mình đi trước muốn đi phật điện thắp hương bái phật như vậy điện cảnh là mặt khác sở hữu chùa triền đều chưa từng đạt tới qua nhưng là mọi người cũng rất ít nhìn đến mặc áo cả xa hòa thượng bởi vì hôm nay hoác nguyên chân sớm liền tuyên bố sở hữu tuệ chưa bối đã ngoài đệ tử đều muốn đến phương trượng viện bên trong tập hợp a dục già cùng tuệ cương hai người cũng chờ ở ngoài cửa đã lâu hiện tại cũng đi theo được dòng người tiến nhập thiếu lâm sớm đã có tiểu hòa thượng chờ ở cửa Nhìn đến A Dục Già cùng Tuệ Cương tiến vào về sau, lập tức mang theo bọn họ đến phương trượng viện mà đi. Một lộ phía trên, A Dục Già ánh mắt đều có chút không đủ dùng, đối dẫn đường tiểu hòa thượng không ngừng hỏi đông hỏi tây. Vị này nhỏ sư phó như thế nào sưng hô? Bần tăng giác linh, gặp qua A Dục Già sư thúc. Nga! Không cần khách khí, sư thúc con người của ta nghĩ đến không có gì lên mặt, chẳng qua hiện giờ thứ một lần đi vào thiếu lâm, ngươi cho sư thúc giới thiệu một lần đi. Cuộc đời thứ một lần đem sư thúc a dục già cũng không biết bất giác thẳng thắn lưng và thắt lưng muốn kết hôn bày ra một cái sư thúc uy nghiêm sư thúc trước không đội phương trượng sư tổ đã là phân phó ngươi cần đi trước tắm rửa thay quần áo đem sư tổ đưa cho ngươi đồ vật này nọ đều chuẩn bị tốt sau đó sư điệt lại mang ngươi đi trước phương trượng viện đến lúc đó một lộ phía trên sư điệt cho nữa ngươi giới thiệu thiếu lâm như thế nào nhìn như hỏi kỳ thực đúng là hoác nguyên chân mệnh lệnh a dục già không dám không vâng theo cùng tuệ cương hai người ngoan đi chỗ tắm rửa Giặt sạch ngọ sạch sẽ, đem cửu hoàn tích trượng, gấm lan áo cà sa, tử kim bát vu vân vân, chờ một chút, đồ vật này nọ đều mang tốt lắm, sau đó mới ở tuệ cương cùng đi dưới, ở dẫn đường giác linh tiểu hòa thượng dẫn dắt dưới, hoài được hành hương tâm tính, hướng hoắc nguyên chân ở toại mà, hướng thiếu lâm trung tâm mảnh đất, phương trượng viện đi đến. Trường 602, truy hệ nở kinh, sư thúc thỉnh xem, dẫn đường trong, giảm, là thiên vương điện, thiên vương điện ở gác chung cùng lầu canh lúc sau cũng là thiếu lâm thứ nhất mặt tiền của cửa hàng bên trong cung phụng chính là đông đến phật tổ cũng đúng là tục xương phật di lặc ở giác linh chỉ dẫn xuống a dục già cùng tuệ cương đi tới thiên vương điện phía trước ba bái chín khấu dân hương đi qua thiên vương điện đã vượt qua thiếu lâm thứ nhất khu vực thứ hai khu vực phật điện san sát dược sư điện một quan âm điện một điệu tàng điện một văn thù điện một phổ hiền điện một linh cắt điện một vi đà điện cùng với cảnh kỳ thế nhân mười điện luân hồi vân vân chờ một chút A dục già cùng tuệ cương thật giống như dập đầu chung một dạng, ai cái Phật điện đi thăm viếng, thẳng đến cuối cùng đi tới đại hùng bảo điện phía trước, thăm viếng hoành tam thế Phật. Giác Linh mang theo bọn họ tiếp tục tiến lên, đi tới vạn Phật tháp nơi này, theo một tầng đến bảy tầng đã bái một cái lần, bận việc xuống dưới, thời gian cư nhiên đã qua hai cái hơn một canh giờ. Nhưng là những cái này đều là quy định chính tự, là không thể bỏ qua, bái Phật xong, Giác Linh mới mang theo hai người đi tới phương trượng viện. Một lộ phía trên la hán đường một bồ đề đường một bàn nhược đường một đạt ma đường cùng giới luật viện cũng là xem A dục già hoa cả mắt, thẳng đến đi tới phương trượng viện phía trước, hắn còn không có muốn làm rõ ràng chẳng hướng, nghĩ đến nơi này cũng là tập võ điện phủ đâu Thẳng đến nhìn đến phương trượng viện ba cái chữ to, A dục già mới chơi đùa hiểu được, đã là là tới tới rồi nhất mấu chốt địa phương, vội vàng sắp xếp quần áo, hơi có chút khẩn trương khiến tuệ cương hỗ trợ nhìn xem chính mình đến tuột cùng có chỗ nào không ổn, có phải hay không có thất lễ địa phương Tuệ Cương tâm tư đều ở đạt ma đường nơi đó đâu, hắn khác biệt với A Dục Già, A Dục Già thỉnh kinh xong lúc sau sẽ quay về Thiên Trúc, hắn chính là muốn tiếp tục ở lại Thiếu Lâm, một nghị thầm ràng sớm đi tiến vào La Hán đường tu luyện, hiện giờ chính là có lệ đáp ứng rồi vài tiếng. A Dục Già bất đắc dĩ nhìn nhìn Tuệ Cương, hiểu rõ trông cậy vào không hơn, đành phải chính mình sắp xếp một xuống, mới bước được bước chân, tiến nhập phương trượng viện. Phương trượng viện bên trong địa phương cũng rất lớn. Hoắc Nguyên chân tiếp khách chính điện một giống như thời điểm cũng không sẽ bắt đầu dùng, chỉ có họp thời điểm mới ngẫu nhiên dùng dùng bình thường tiếp đái mọi người là ở sương phòng hoặc là chính mình phòng ngủ bên trong. Hôm nay tiếp khách chính điện cửa phòng mở ra, một chữ bối cùng nhiễm tất cả đều ngồi, tuệ chữ bối hòa thượng còn lại là phân loại chi phối hai bên trái nhà. Tuệ chữ bối hòa thượng thanh một màu màu đỏ sẫm áo cà sa, hai hàng đầu bóng lượng tranh minh ngói sáng lên khí thế bất phàm, ánh mắt đều tập trung ở bên ngoài đi tới a dục già cùng tuệ cương trên người. Một chữ bối hòa thượng còn lại là phân biệt làm ở tấm vẽ ghế trên mặt. Bên trái phân biệt là một đăng một mờ bụi một bên phải phân biệt là một không một mờ sạch. Hoác Nguyên Trân ngồi ở cao nhất chỗ đài sen thượng, này vốn là hắn tu luyện sử dụng đài sen, nguyên lai là ở phòng ngủ bên trong được, hiện tại cũng dọn sạch đi ra. Một đăng bốn người mặc đỏ thâm áo cà sa, duy nhất Hoác Nguyên Trân mặc một thân vàng nhạt màu tăng bảo, ngược lại có vẻ không giống người thường. Chẳng qua mọi người không biết này thân sinh đẹp tăng bảo là đêm qua ninh luyện quân cùng la thải y suốt đêm chế tạo gấp gáp đi ra liền vì hôm nay lớn trường hợp chi dùng mặt hiện ra nụ cười sắc mặt nhìn đi vào chính điện a dục già cùng tuệ cương hoắc nguyên chân mỉm cười a dục già cùng tuệ cương hôm nay thành tín nhất quỳ lệ đến mà đầu tiên là lễ bái lễ bái xong sau a dục già dẫn đầu mở miệng đệ tử a dục già phụng sư phụ pháp chỉ theo thiên trúc tiến đến thịnh đường cầu lấy thức kinh đi trung đường trải qua hai năm linh ba tháng hành trình cách xa vạn giảm hôm nay mới vừa tới thịnh đường đi vào sư phụ ở Toại thiếu lâm tự hy vọng sư phụ tâm niệm thiên trúc chúng sinh ban cho đại thừa phật hiệu tam tạng cứu vạn dân với nước lửa giải thế nhân trí ngu rốt hoác nguyên chân không có mở miệng trong điện mọi người ánh mắt đều rơi xuống a dục già trên người trừ bọ tuệ kiếm ở ngoài còn lại người vẫn là thứ nhất lần nhìn đến a dục già thậm chí rất nhiều người đều không có gặp qua người ngoại quốc nhìn thấy a dục già cùng thịnh đường người bộ mặt có điều khác biệt cũng đều cảm giác được tân kỳ Hoác Nguyên Trân mỉm cười nhìn về phía mọi người, các ngươi cũng biết đây là người nào. Chúng tăng tới tấp lắc đầu tỏ vẻ không biết. Còn đây là Thiên Trúc Quốc Vương Con Trai, cũng là Thiên Trúc Thiên Tử, A Dục Già Điện Hạ. Chúng tăng tới tấp sợ hai than, phương trượng thật đúng là có bản lĩnh, tuy nhiên có thể khiến Thiên Trúc Thái Tử Thiên Sơn Vạn Thủy đi vào thịnh đường thịnh kinh, này phần bản lĩnh có thể nói là chưa từng có ai sau không người tới. Thiên Trúc chính là Phật giáo khởi nguyên nơi, chính là hiện giờ Phật giáo ở Thiên Trúc đã là xuống dốc. Ngược lại là ở thịnh đường hướng khởi, này một thiết đều muốn quy công với vị này trẻ tuổi phương trượng. Hoắc Nguyên chân đối với mọi người khâm phục ánh mắt làm như không thấy, chính là bình thản nói, "Lúc trước ta đi trước Thiên Trúc, đúng là bởi vì Thiên Trúc Phật học xuống dốc, bà La môn thế lực hành hành, nơi đó thậm chí liên tục tiểu thừa Phật hiệu đều không kiện toàn, kinh Phật lại khó được một gạo, ta cảm động và nhớ nhung Phật giáo khởi nguyên địa xuống dốc như vậy, với trái tim không nhẫn, lúc này mới đi khắp Thiên Trúc, tìm kiếm thỉnh kinh người." Ánh mắt chi phối nhìn chung quanh, Hoác nguyên chân sau đầu Phật quang lại bắt đầu như ẩn như hiện, hơn nữa đuổi dần rõ ràng lên, xung quanh chúng tăng đều mặt mang xuống kính, thành kính nhìn này sẽ sáng lên phương trượng. Ta khổ tìm nhiều ngày, rốt cục tìm kiếm tới rồi A dục già, người này có một bộ thật tình, là trọng yếu hơn là có rất cao Phật tính, chẳng qua hắn cần kế thừa Thiên Trúc vương vị, cũng không thích hợp tiến vào ta Phật môn, nhưng là tuyên dương Phật hiệu, hắn bụng làm giả chịu, cho nên bẩn tăng khiến cho này theo Thiên Trúc đi vào thịnh đường, cầu lấy thức kinh. Một đến có thể khảo nghiệm kỳ thành kính, thứ hai cũng khiến thiên trúc chúng sinh biết được đại thừa Phật hiệu đến chi không đổi. Phương trượng suy nghĩ chu toàn, ta chờ trăm triệu không kịp. Bên cạnh một không tiếp một câu, Hoác Nguyên Trân không có trả lời hắn. Cùng lúc ở thiên trúc, ta bảng thu một cái đệ tử, đúng là phía dưới tuệ cường, các ngươi nói vậy đều đã là biết được. Ta Phật môn nhất định đem có bát bộ hộ giáo thiên long, tuệ cường đúng là trong đó hô ma la giả. Hiện giờ trợ giúp thỉnh kinh người cầu lấy thực kinh, một lộ hộ tống coi như là công đức viên mãn nói xong về sau hoác nguyên chân nhìn tuệ cương hô ma la giả ngươi đã là hoàn thành của ngươi sứ mệnh hiện giờ trở lại ta thiếu lâm cũng là tu thành chính quả sư phụ liền sự chấp thuận ngươi chính thức trở lại thiếu lâm trở thành ta ngồi xuống thân truyền đệ tử hiện tại ngươi đứng lên đi đến ngươi sư huynh sư đệ nhóm nơi nào đây tuệ cương mắt hàm nhiệt lệ lại lần nữa đối hoác nguyên chân lệ bái sau đó đến bên cạnh nhìn một xuống lập tức liền nhìn ra chính mình hẳn là ở cái gì vị trí thượng phía dưới những cái này tuệ chữ bối hòa thượng chi phối trước vài vị phân biệt đứng ba người mà này ba người xuống thủ còn lại là có hai cái không vị bên trái ba người phân biệt là thiên vương tuệ thiên á tu la tuệ tình khẩn na la tuệ đao. bên phải ba người phân biệt là long vương tuệ long già lâu la tuệ minh một dạ xoa tuệ nguyên bên trái còn có một cái không vị nên là chính mình hô ma la giả tuệ cương vị trí mà bên phải một cái không vị còn lại là lưu cho thiên long bát bộ bên trong thiếu hụt kiến thất bà thiên long bát bộ trong lúc đó cũng có cảm ứng tuệ cương rất nhanh tìm được rồi chính mình vị trí vui sướng đứng lên trên bên cạnh có tiểu hòa thượng đưa qua áo cà xa tuệ cương đẹp cách cách phủ thêm hướng lên trên nhìn một mắt chỉ thấy sư phụ sáng ngời ánh mắt đang xem được chính mình lập tức thu hồi tươi cười cưỡng ngực ngẩng đầu đứng ở nơi đó sắc mặt nghiêm túc nhìn phía dưới còn quỳ được a dục già a dục già ngươi đường xa theo thiên trúc mà đến nhận hết thiên tân vạn khổ Một một lát là có thể đi theo chúng ta xuống đệ tử đi trước tàng kinh các thỉnh kinh. Đệ tử đa tạ sư phụ thanh toàn. Hoác nguyên chân ánh mắt lại lần nữa theo xung quanh người trên người đảo qua. A dục già hiện giờ đã là là ta thiếu lâm tục gia đệ tử. Trở lại thiên trúc lúc sau vẫn còn kế thừa vương vị. Hơn nữa tuyên dương Phật giáo, to Phật môn. Còn đây là ta Phật giáo việc trọng đại, muôn đời công đức. A di đà Phật. Chúng tăng đồng thời niệm tụng Phật hiệu, hai tay hợp mười, thanh thế rộng lớn phát nguyên chân lại lần nữa đối a dục già nói ngươi phản hồi thiên trúc lúc sau chi bằng đàn tinh cực lự khổ tâm kinh doanh ta phật giáo có thể có hiện giờ chi cục diện đúng là đến chi không đổi thiết không thể trở thành phật giáo tội nhân sư phụ dạy bảo đệ tử ghi nhớ thiên trúc bên trong bố kim tự đạo nguyên đại sư hiện giờ đã là đảm nhiệm thiên trúc quốc sư ngươi lấy được đại thừa phật hiệu tam tạng lúc sau đem kinh thư giao cho hắn bảo quản người này đem nhưng dựa vào này chấn hương phật giáo nặng mặt cho phát nguyên chân trước khi đi thời điểm Khiến tuệ cương đem quốc sư vị giao cho Đức cao vọng trọng bố kim tự phương trượng nói nguyên, lần này A Dục già trở về thiên trúc, này nói nguyên thiền sư còn có dùng võ nơi. A Dục già lại lần nữa lễ bái tạ ơn. Hoác Nguyên Trân đem ánh mắt dừng lại ở hai cái tuệ chữ bối văn tăng tuệ Minh một tuệ hiển hai người trên người. Hai người các ngươi một một lát mang A Dục già sư đệ đi trước tàng kinh cát, hướng vô danh trưởng lão cầu lấy thực kinh. Đệ tử hiểu được, hiện giờ ta thiếu lâm tuệ chữ bối đã ngoài cao tầng tất cả đều ở đây. Lần này một cộng đem cho Thiên Trúc nhiều ít kinh quấn, đều có cái gì kinh. Hai người các ngươi trước báo đi lên đi. Tuệ Minh cùng Tuệ Hiền gật đầu đáp ứng, sau đó trong đám người kia mà ra. Bọn họ trong tay phân biệt đều cầm một cái hồ sơ, mặt trên đem dành cho Thiên Trúc kinh quấn đều ghi lại tốt lắm, này cũng là suốt đêm làm ra đến đây. Tuệ Minh đầu tiên mở miệng, đệ tử Phụng Phương Trượng pháp chỉ, đã là đem chuẩn bị dành cho Thiên Trúc kinh quấn chuẩn bị tốt, phân biệt ghi lại, hiện tại thỉnh Phương Trượng cùng các vị đồng môn chỉ ra chỗ sai khu khu. Đầu tiên là ho khan hai tiếng thanh thanh tiếng nói, tuệ minh nói, đại khổng tức kinh 20 cuốn. Tuệ hiền lập tức tiếp lời nói, địa tàng kinh 35 cuốn. Phật buồn hành kinh 16 cuốn. Trường A hàm kinh 12 cuốn. Kim cương kinh 12 cuốn. Bồ tát giới buồn 20 cuốn. Minh vương kinh 22 cuốn. Tam tàng chân kinh 45 cuốn. Một thanh thanh niệm tụng, ở thiếu lâm tự ở giữa vang vọng, tuy rằng là hai cái văn tăng, nhưng là vì lần này làm náo động bọn họ cũng là chuẩn bị thật lâu thật lâu, lúc này niệm chính là rung động đến tâm can, thanh âm vang, rồi phương trượng viện xung quanh cũng có không ít du khách, lúc này đều bị hấp dẫn lại đây. Chẳng qua phương trượng viện trước cửa có tiểu hòa thượng trông coi, cấm ngoại nhân tiến vào, một những người này cũng không biết bên trong đã xảy ra cái gì, tới tấp hướng xung quanh người hỏi. Nay tiểu hòa thượng ở phương trượng bảy miu đặt kế dưới, đã đem thiên trúc vương tử thiên sơn vạn thủy bốn ba đi vào thiếu lâm thỉnh kinh chuyện tình nói ra, mọi người đều là phật tử nghe được thiếu lâm như thế công tích vĩ đại, lại trái tim sinh núi cao ngưỡng dừng lại cơm khâm phục chi tâm, tới tấp liên thanh tán tụng, khen ngợi nhất rửa phường trưởng không thế công đức, đối Phật môn làm ra tối cao công hiến. Càng ngày càng nhiều người xuống lại lại đây, có người thậm chí tự phát ngồi xếp bằng tụng kinh, ở phương trượng viện xung quanh hình thành một bộ độc đáo thiếu lâm thịnh cảnh. Chương 603. Thi nhờ kinh nhờ y hệ mờ vu hoa nở tha nhờ. Lục gia chấn một châu dân cư, đã là là ma giáo người trước mắt chiếm cứ địa điểm. Mạc Thiên Tà ngồi ở phòng khách bên trong chúc ghế, tâm thần không yên. Khiến hắn không yên nguyên nhân không phải sắp cùng Hoắc Nguyên Chân bắt đầu quyết chiến, kia sự kiện còn không đủ để khiến hắn bất an, ở hắn trong lòng, trận chiến đấu này là không có trì hoãn, nhất giới khẳng định không phải chính mình đối thủ. Chân chính khiến hắn tâm thần bất an chuyện tình, là đứng ở bên người Đông Phương Thiếu Bạch. Một đoạn này thời gian Đông Phương Thiếu Bạch biểu hiện có chút dị thường, lúc trước ở Đại Tuyết Cốc trong vòng, Mạc Thiên Tà cho Đông Phương Thiếu Bạch hạ bí pháp, đó là ma giáo bất truyền bí mật phương pháp chỉ có giáo chủ mới có thể đủ nắm giữ loại này bí pháp đã không chế thần trí không không chế được đông phương thiếu bạch nguyên bản đông phương thiếu bạch thần trí bản không nên đạt tới trình độ này cho dù không có linh ngộ hóa huyết ma công truyền thừa cũng không có thể đem đông phương thiếu bạch hoàn toàn biến thành một người cái si ngốc người bởi vì có bát đại cao thủ nội lực bảo vệ hắn nhiều nhất là biến thành một người cái tinh thần không bình thường người nhưng tuyệt đối sẽ không là ngu ngốc cho nên kết quả này đúng là mạc thiên tà ở trong đó gian lận duyên cớ Đông Phương Thiếu Bạch hoàn toàn thành chính mình con rối, khiến hắn làm gì tiểu giữ cái gì. Đây là Mạc Thiên Tà muốn kết quả, hắn cũng quả thật thành công, hơn nữa bằng vào Đông Phương Thiếu Bạch khí lực, thành công bắt ma giáo giáo chủ vị, hơn nữa vừa mới thu phục Lý Dật Phong đám người. Chính là gần nhất một đoạn thời gian, Đông Phương Thiếu Bạch biểu hiện có chút không giống với. Có chút thời điểm Mạc Thiên Tà gọi hắn, Đông Phương Thiếu Bạch sẽ sững sờ, chấp hành Mạc Thiên Tà mệnh lệnh sẽ bất chi bất giác chậm trạm, thậm chí có một lần Mạc Thiên Tà liên tục hô hắn ba lượt hắn mới không tình nguyện tiêu sái lại đây cặp tiêu đỏ như máu hai mắt có đôi khi sẽ không tự chủ loại ra đó là chỉ có đông phương thiếu bạch ở tức giận thời điểm mới có tình huống chính là bình thường liền loại ra loại tình huống này không bình thường còn có một điểm đúng là đông phương thiếu bạch có đôi khi sẽ bất chi bất giác đến trốn đi cũng không biết hắn là ý nghĩ đi chỗ nào có một lần thậm chí đi ra ma giáo đại môn mặc thiên tả tìm đã lâu mới tìm trở về mặc thiên tả không biết đông phương thiếu bạch muốn đi đâu không biết hắn muốn làm gì Mà đồng phương thiếu bạch bản thân cũng không biết. Mạc thiên tà chỉ biết là, Đông phương thiếu bạch đã là không giống với, hắn giống như chiếm được chuyện gì vật triệu hắn giống nhau, luôn tâm thần không yên. Nếu nói phía trước Đông phương thiếu bạch là một người, cái, ngu ngốc, như vậy hiện tại đồng phương thiếu bạch càng thêm tiếp cận một người, cái, ngu ngốc, chẳng phải tỉnh tỉnh mê mê, một nguyên biết. Cho nên mạc thiên tà rất lo lắng, gần nhất là lo lắng Đông phương thiếu bạch biến hóa làm cho ma giáo thực lực bị hao tổn. Thứ hai là lo lắng đông phương thiếu bạch không lâu không chế, dù sao đông phương thiếu bạch thực tế công lực, đó là muốn ở mạc thiên tà phía trên. Nếu chỉ là đông phương thiếu bạch một người, cái, cũng liền thôi, gần đây gia nhập ma giáo động huyền tử cũng là rất khiến mạc thiên tà không bất lo, này chiếm được huyết ảnh thần công truyền thừa ra hỏa rất là kiệt nạo. Cho dù là ở mạc thiên tà trước mặt, này người cũng là phóng đẳng không kềm chế được, tựa hồ càng nhiều chính là đem mạc thiên tà trở thành minh hiếu, mà không phải chân chính trở thành giáo chủ đối đái. Một người. Cái, huyết ảnh thần công người thừa kế, một người, cái, hóa huyết ma công người thừa kế, này hai vị nầy dị thường biểu hiện khiến mạc thiên tà có vô tận lâm vào suy nghĩ, chính là kêu mỗi một cái ngẫu nhiên cho vào trong óc ý niệm trong đầu, đều có thể khiến mạc thiên tà bất an. Hắn hiện tại chỉ có thể ký hy đồng tại đây một lần cùng nhất giới chiến đấu bên trong thắng lợi, sau đó được đến toàn bộ huyết ma tàn đồ, cuối cùng đi tìm đinh bất nhị bí mật, hy vọng tài năng ở nơi đó đạt được chút cái gì, khiến thực lực của chính mình lại lần nữa tiến bộ đặt tới không chỗ nào sợ hãi trình độ bên ngoài một trận tiếng bước chân truyền đến mặc thiên tà suy nghĩ thu hồi nhìn bên ngoài vào ma giáo đệ tử điều tra rõ là chuyện gì xảy ra đúng không khởi bẩm giáo chủ điều tra rõ là kia thiếu lâm tự nhất giới đã từng ở hai năm tiến đến đến thiên trúc khiến thiên trúc vương tử đi vào thịnh đường thỉnh kinh hiện giờ đúng là thiên trúc vương tử ở thiếu lâm tự sách nghe kia nhất giới dạy bảo đâu Hừ, nay hòa thượng đến là rất có thể gây sức ép ngươi nói hắn muốn làm những cái này vô dụng gì đó làm cái gì đem kinh thư đưa đến thiên trúc đi hắn có năng lực được đến cái gì tại đây các loại cùng ta sắp khai chiến thời khắc mấu chốt không tư như thế nào ứng đối nhưng chơi đùa những cái này chỉ có bề ngoài nhưng xem như ngày vong hắn thiếu lâm bên cạnh mấy tên thủ hạ liên tục xưng là duy nhất đông phương thiếu bạch mặt không chút thay đổi đứng ở mạc thiên tà phía sau một đôi huyết sắc ánh mắt hơi hơi chuyển động tựa hồ có một ít tư tưởng điều tra rõ huyền quân các nàng tình huống đúng không cái kia dưới tay lại lần nữa gật đầu cũng điều tra rõ thánh nữ kẻ trộm không cần khiếu nàng thánh nữ nàng không xứng mạc thiên tà lạnh giọng ngắt lời dành tay hạ nhân trong lời nói cái kia dưới tay nhất thời mồ hôi lạnh đã đi xuống đến đây vội vàng quỳ xuống thỉnh tội đứng lên đi về sau chú ý là là giáo chủ là như vậy chữ nhỏ yên chữ cô nương nàng cùng la thải y hai người hiện giờ ở tại thiếu lâm tự phía sau núi theo thiên sơn đi ra về sau các nàng sẽ tới rồi nơi này Nhưng là thiếu lâm phía sau núi là cấm ngoại nhân tiến vào, cho dù là thiếu lâm bên trong đệ tử cũng không cho phép, trừ phi được đến nhất giới sự chấp thuận, nếu không có nhất giới sự chấp thuận liền xâm nhập phía sau núi người, nghe nói kết cục sẽ phi thường thê thảm. Mạc Thiên Tà gật gật đầu, xem ra nhất giới đối với Huyện quân bảo hộ thi thố vẫn là rất đắc lực, cũng tốt, tuy rằng nàng đã là không hề là của ta con gái, nhưng là tốt xấu có hơn 10 năm phụ nữ loại tình cảm, xem ở của nàng phần thượng, lúc này đây liền lưu nhất giới một con đường sống. Mạc Thiên Tà ngoài miệng nói xong, trong lòng nhưng suy nghĩ muốn lưu lại Hoắc Nguyên Trần sinh mệnh tốt bắt được huyết ma tàn đồ. Hứa Hổ nếu ở Thiếu Lâm liền công nhiên đánh chết nhất giới, kia Thiếu Lâm viên mãn cao thủ cùng chứa nhiều Thiếu Lâm đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mạc Thiên Tà là muốn được đến huyết ma tàn đồ, cũng không nghĩ ở hiện giờ Đông Phương Thiếu Bạch không song giới tình huống cùng Thiếu Lâm toàn diện khai chiến. Nhìn nhìn thời gian, ngày mở đều đỉnh đầu, sắp tới giữa trưa, Mạc Thiên Tà đối thủ hạ nhân nói, thời gian cũng kém không nhiều lắm chúng ta cái này xuất phát đi thiếu lâm tự đông phương thiếu bạch do dự một chút ánh mắt đến phía đông bắc hướng tới liếc mắt một cái sau đó yên lặng đi theo mạc thiên tả phía sau đi ra mạc thiên tả cũng dùng thừa ánh sáng quét đông phương thiếu bạch liếc mắt một cái trong lòng cảm giác bất an lại mạnh xuất hiện đi ra tiểu tử này càng ngày càng không cho người thả trái tim tuệ minh cùng tuệ hiền niệm tụng xong rồi kinh thư tên lúc sau phương trượng viện bên trong hội nghị cũng đã xong ở tuệ minh cùng tuệ hiền dẫn dắt xuống a dục già đi tàng kinh các đi gặp kia trong truyền thuyết thiếu lâm cao thủ trưởng lão chỉ có tới đó mới có thể được đến kinh thư vốn a dục già nghĩ đến câu thỉnh kinh sách cũng là nhất kiện rất khó truyền tình nhưng hắn thật không ngờ sẽ cửa này thuận lợi thiếu lâm tự làm việc hiệu suất rất cao chờ hắn tới rồi tàng kinh các lúc sau đã là có rất nhiều tiểu hòa thượng đem toàn bộ kinh thư phân biệt sắp xếp tốt năm sáu lớn bao gói ở nơi nào tầng tầng bao trùm phi thường kín vừa mới tiến vào tàng kinh các không đợi đi thăm một chút đã bị này tiểu hòa thượng lĩnh đi ra không chung bên trong một trận kình phong đập vào mặt thật lớn kim nhãn điêu mới hạ xuống những cái này kinh thư có hai ba trăm cân nặng không sai biệt lắm đội thượng hai người hơn nữa a dục già bản thân cũng đúng là ba người trọng lượng sức nặng này đối với lớn nhất tải trọng đạt tới tiếp cận năm người kim nhãn điêu mà nói vẫn là thực nhẹ nhàng tiểu hòa thượng nhóm cầm vài đạo dây thừng đem kia mấy người kinh thư bao lớn khổn tới rồi kim nhãn điêu trên người sau đó tiếp đón a dục già sư thúc không sai biệt lắm phương trưởng đã là bàn giao qua Cho ngươi mau chóng phản hồi thiên chúc, chạy nhanh ra đi đi. A dục già ngây ra một lúc, có chút không xác định nói, hiện tại khiến cho ta đi đúng không? Đúng vậy A, phương trượng bàn giao, khiến sư thuốc lập tức khởi hành ra đi. Chính là chính là ta còn chưa ăn cơm đâu. A dục già có chút ngộng, chính mình thiên sơn và thủy, lặn lội đường xa đi tới thiếu lâm tuân theo, vừa mới đến nơi đây vừa lên ngọ, kinh thư đi ra tay. Chính là chính mình tốt xấu lại đây một chuyến, không nói ở trong này ở cái mười ngày nửa tháng. Lánh hội một chút thịnh đường phong thổ nhân tình gì gì đó, ít nhất cũng có thể khiến chính mình ngốc cái hai ngày, ăn no uống tốt, dinh dưỡng trừng tinh thần trở lên lộ a Này cách xa vạn dặm đi ta dễ dàng đúng không? Giờ khác này a dục già thậm chí cảm thấy được có chút ý khuất, không thể tin được lại lần nữa hỏi, phương trượng sẽ không cửa này nói đi, ta này này cũng quá. Này thật không riêng gì dục già cảm thấy được không hiểu, đúng là những cái này tiểu hòa thượng, thậm chí tàng kinh các cửa đứng thẳng vô danh đều có chút không hiểu. Phương trượng không khỏi rất bất cận nhân tình, người ta theo thiên trúc tới được, đó là thiên trúc a, cùng thiên ngai không sai biệt lắm khoảng cách. Đi vào thiếu lâm đúng là dập đầu, đúng là quỳ xuống, đúng là thập nghe ngươi dạy bảo, sau đó trực tiếp đem người đổi đi, này không phải tá ma giết lửa đúng không? Tuy rằng không hiểu, nhưng là phương trượng trong lời nói thì phải là cao nhất chỉ thị, tuyệt đối không thể vi phạm, cho nên những cái này tiểu hòa thượng cũng chỉ có nói như thế. Phía sau, đột nhiên một thanh âm ở A Dục già bên thai vang lên. A dục già, Bẩn Tăng hiểu rõ ngươi mệt mỏi, nghĩ nghỉ ngươi một chút, nhưng là có một tình huống ngươi phải biết hiểu, này chỉ kim nhắn điều, Ba ngày lúc sau Bẩn Tăng cần kỵ thừa hắn đi trước hải ngoại, có thể một năm rưỡi tái cũng không có thể phản hồi, ngươi nếu là hôm nay không ngồi, như vậy chỉ sợ cũng muốn cơi xa mã đi lên về nhà lộ, ngươi nguyện ý đúng không? Đây là Hoắc Nguyên chân truyền âm, rơi xuống A dục già lỗ thai chồng, giảm, nhất thời kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Khó trách Phương Trượng khiến chính mình lập tức đi. Nguyên lai là nguyên nhân này, tưởng tượng đến còn muốn theo đi này cách xa vạn dặm, A dục già nhất thời cảm thấy được chân đều nhuyễn. Chuyến bay chỉ có này một chuyến, có ngồi hay không tùy tiện ngươi. Không đến một giây đồng hồ A dục già liền làm ra đã biết cả đời đứng đầu anh Minh quyết định, lớn tiếng nói, đa tạ phương trượng khai ân, đệ tử cái này phản hồi thiên trúc, phát huy mạnh phật hiệu, hy vọng ngươi lão nhân ra bảo trọng thân thể, một ngày kia có thể lại đi thiên trúc, đệ tử đem quét dọn giường chiếu đón chào. Cho ngài lão nhân ra nhìn một cái thiên chúc Phật giáo thịnh cảnh. Vung xuống một phen trường hợp nói, A dục già đứng dậy ngồi xuống kim nhãn điêu trên lưng, thậm chí không kịp đi tìm tuệ cương này một người, cái, một đường cùng theo đồng bọn cáo biệt. Kim nhãn điêu dương cánh lên không, này thiếu lâm tục ra vừa mới đi vào thiếu lâm một người, cái, buổi sáng thời gian, dập đầu một trăm nhiều lần, quỳ xuống hơn mười quay về sau liền bước trên phản hồi thiên chúc lộ. Kim nhãn điêu biến mất ở ngày cuối. Phương trượng viện bên trong Hoắc nguyên chân rốt cục thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kim nhãn điều tốc độ rất nhanh, 4 ngày trong vòng đủ để theo thiên trúc phản hồi, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là A Dục Già đã là thỉnh kinh rời đi, Hoắc nguyên chân trong cơ thể, đã là vang lên thỉnh kinh nhiệm vụ hoàn thành hệ thống gợi ý. Chương 604, Như Lai Thần Trường ở D. A Dục Già ly khai thiếu lâm tự, Hoắc nguyên chân rốt cục hoàn thành hắn thứ nhất hệ thống nhiệm vụ. Ba cái chủ tuyến, đầu mối chính, nhiệm vụ ngoại ra thỉnh kinh nhân hòa bát bộ chúng hai cái chi nhánh tổng cộng năm cái nhiệm vụ đây là hoắc nguyên chân thứ nhất hoàn thành hoàn thành nhiệm vụ lúc sau hoắc nguyên chân trong lòng một trận kích động bởi vì hắn rốt cục có thể đạt được thứ nhất thần bí thưởng cho có thể tưởng tượng nay thần bí thưởng cho nhất định vượt qua ngày thưởng cho giảm rút thưởng thưởng cho nói vậy này cao cấp võ học ở trong này đã là không tính cái gì hoắc nguyên chân vô cùng chờ mong hệ thống thanh âm phía sau vang lên chúc mừng ký chủ hoàn thành thỉnh kinh người nhiệm vụ Hệ thống thưởng cho siêu cấp võ học như lai thần trưởng trước ba thức, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Nghe được tên này, hoác nguyên chân trong óc bên trong một trận nổ vang. Của ta ông trời, cư nhiên là như lai thần trưởng. Nguyên lai thật sự có như lai thần trưởng cửa này võ học tồn tại a? Ngón tay đều run rẩy, trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ họng mặt nhảy ra giống nhau. Hoác nguyên chân môi run run được, khó có thể tin đi thăm dò nhìn hệ thống thưởng cho. Đầu tiên là hệ thống thưởng cho như lai thần trưởng thức thứ nhất, Phật Quang sơ hiện. Này nhất chiêu trường pháp, là hữu trưởng đơn đưa lên, đẩy ngang một trường. Này một trường, sẽ ở lòng bàn tay phát ra vạn đạo Phật Quang, uy lực xem như mới vào tiên thiên viên mãn người cực mạnh một kích. Lấy siêu cấp võ học cấp bậc mà nói, này một kích uy lực cũng không mạnh hơn, bởi vì bất luận cái gì một người, cái, siêu cấp võ học kia đều là cần tiên thiên viên mãn nội lực mới có thể thi triển. Cho nên mới vào tiên thiên viên mãn người cực mạnh một kích, này thật cho dù là tiên thiên viên mãn yếu nhất một kích chính là này Phật quang sơ hiện vẫn là có chút không giống với này không riêng gì nhất chiêu trường pháp vẫn là nhất chiêu thủ thuật che mắt kia vạn đạo Phật quang đúng là tốt nhất thủ thuật che mắt có thể hoảng người không thể trợn mắt thậm chí liền liên tục tiên thiên viên mãn thiên nhãn thần thông đều không thể khán phá này Phật quang ngày xưa Hoắc Nguyên Trân hiểu rõ tiên thiên viên mãn là có thể ngăn cản mặt khác viên mãn nhìn trộm chính là Hoắc Nguyên Trân không có như vậy bản lĩnh nhưng là hiện giờ không giống với này nhất chiêu Phật quang sơ hiện đúng là ngăn cản mặt Khắc viên mãn nhìn trộm tuyệt đỉnh bí pháp Từ nay về sau, Hoắc Nguyên Chân cùng mặt khắc viên mãn khác biệt đã là càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa thân là Hoắc Nguyên Chân siêu cấp võ học, này nhất chiêu hao phí nội lực cũng không phải đặc biệt lớn, bằng vào Hoắc Nguyên Chân hiện giờ nội lực trình độ, có thể thoải mái thi triển hơn nữa không ảnh hưởng hắn tiếp tục chiến đấu. Hoắc Nguyên Chân xem xét ước chừng 3 phút lúc sau, này nhất chiêu Phật quang sơ hiện cũng đã hoàn toàn tiến nhập hắn trong óc cùng nội tâm, rốt cuộc không thể quên, chân chính học xong. Học xong Phật quang sơ hiện lúc sau, đúng là đệ nhị chiêu kim đính Phật đăng kim đính phật đăng là như lai thần trưởng thức thứ hai này nhất chiêu càng thêm quỷ dị nếu nói phật quang sơ hiện coi như là nhất chiêu trưởng pháp trong lời nói như vậy này đệ nhị chiêu cơ hồ có thể cách dùng thuật đến hình dung này nhất chiêu tuy rằng cũng là xuất trưởng cũng là có chứa thủ thuật che mắt hiệu quả nhưng là phật quang cự tuyệt trưởng thượng đổi thành đầu này nhất chiêu xuất trưởng lúc sau hoắc nguyên chân đỉnh đầu sẽ dẫn đầu sáng lên lợi dụng trên đỉnh đầu kia tựa như hải đăng giống như lóa mắt hào quang lấp lánh đối thủ ánh mắt khiến đối phương căn bản không thể thích chứng theo sau đẩy ngang một trường, uy lực so với Phật Quang sơ hiện lớn hơn một chút. Ước chừng tương đương với tiến vào Tiên Thiên Viên mãn một đoạn thời gian cao thủ toàn lực một kích, hoặc là nói càng chuẩn xác một ít, đúng là đạt tới Tiên Thiên Viên mãn trung kỳ toàn lực một kích. Học tập Kim Đỉnh Phật đang dùng năm phút đồng hồ, Hoắc Nguyên chân nắm giữ như Lai Thần trưởng đệ nhị chiêu, bậc này cường lực trường pháp, hơn nữa có thể tùy ý thi triển. Hoắc Nguyên chân kích động tay đều có chút phát run, đây mới là lợi hại, đây mới là chân chính siêu cấp võ học. Đầy cõi lòng kích động đi thăm dò xem đệ tam chiêu. Như Lai Thần Trưởng đệ tam chiêu, gọi là Phật Động Sơn Hà. Nếu nói phía trước hai chiêu trường pháp, còn có chút thủ thuật che mắt ý tứ, như vậy này đệ tam chiêu đúng là thuần túy trường pháp. Này nhất chiêu mở rộng ra lớn hợp, trường pháp cưng mãnh, uy lực khôn cùng. Dựa theo như Lai Thần Trưởng bên trong ý tứ, này nhất chiêu đúng là một trường đánh ra. Núi sông đều bởi vì bởi vì này một trường mà chấn động ý tứ, uy lực làm sao có thể không mạnh hoác nguyên chân bất động căn bản ấn là ngự một chút cảnh giới cực mạnh một kích như vậy này nhất chiêu phật động sơn hà đúng là cùng bất động căn bản ấn là hoàn toàn giống nhau uy lực nhưng là đây là có thật lớn bản chất khác nhau bất động căn bản ấn hoác nguyên chân tuy rằng cũng có thể thi triển nhưng là kia nhất chiêu hao phí thật sự là quá lớn hoác nguyên chân phát ra nhất chiêu cũng đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu căn bản không thể liên tục tác chiến nhưng này phật động sơn hà không giống với hoác nguyên chân hiện giờ nội lực trình độ liên tục đánh ra ba trưởng còn có thể có một chút dư lực Cho nên này như Lai Thần trưởng học tập về sau, kia bất động căn bản ấn là có thể chính thức lui cư hai tuyến, trừ phi về sau rút thưởng có thể rút ra đến càng thêm cường hạn ấn phương pháp. Học tập Phật động sơn hà lại hao phí 10 phút, hoác Nguyên Chân mới tính đem hệ thống thưởng cho 3 chiêu như Lai Thần trưởng hoàn toàn học được. Hoác Nguyên Chân học xong bậc này siêu cấp võ học, tự giác thực lực tăng vọt, nhưng lại hấp thu mạnh kỳ thiên cái kia chuẩn viên mãn nội lực, chân chính nội lực trình độ khoảng cách tiên thiên viên mãn cũng không phải rất xa, cảm giác toàn thân đều là lực lượng Thật muốn lập tức tìm một chỗ đi thử thí chính mình bản lĩnh. Chẳng qua này ba chiêu uy lực bất phàm, muốn tìm địa phương thí nghiệm chỉ sợ cũng sẽ bị người phát hiện, Hoắc Nguyên Chân do dự nhiều lần, vẫn là buông tha cho quyết định này. Học tập này ba chiêu lúc sau, Hoắc Nguyên Chân còn có một việc phải làm, thì phải là thử nghiệm diễn luyện ba chiêu liên tục thi triển. Như Lai Thần Trưởng uy lực dung trời động mà, nhưng là này dù sao cũng là một bộ trưởng pháp, chỉ một nhất chiêu là không đủ để khắc địch chế thắng, muốn chân chính tăng lên thực lực Sẽ khiến ba chiêu hoàn toàn thông hiểu đạo lý Trinh Giảo kim còn có tam bản phủ đâu Nhất chiêu tiên là không có thể ăn lần này Lại ở bên trong thử nghiệm diễn luyện ba chiêu trưởng pháp liên tục Lại lần nữa hao phí 20 phút lúc sau Này ba chiêu trưởng pháp mới tính thật thật chủ yếu là chủ yếu là nắm giữ Hoắc nguyên chân ra sức múa may bàn tay Như lai thần Trường A Thật là như lai thần Trường A Không nghĩ tới chính mình cư nhiên có một ngày cũng học xong này Nhất chiêu thần kỳ trưởng pháp Khi nào thì chính mình cũng đến cái từ trên trời giáng xuống, nâng tay đúng là một người, cái, bàn tay to ấn đánh ra đi, sân đều cho hắn đánh sụp. Tuy rằng này ba chiêu còn không đến mức đem sơn đánh tháp, nhưng là kia uy lực cũng có thể tưởng tượng, dù sao Hoắc nguyên trần đã từng tự tay thi triển qua bất động căn bản ấn, kia gọi phật động sơn hạ uy lực cùng bất động căn bản ấn tương đương, cái này tương đương với chính mình có thể thoải mái thi triển ngựa dưới cảnh giới cực mạnh một kích. Cùng vô danh tương đương... Phòng trừng cũng liền so với kia cái ai kém một điểm mà thôi. Vừa mới nghĩ tới nơi này, Hoác Nguyên Trân đột nhiên ngây ra một lúc, chính mình cư nhiên quên một việc. Hôm trước buổi tối, cái kia áo bào trắng nữ tử đã từng nói cho chính mình, muốn đem của nàng hạnh phúc trả lại cho nàng. Kia nói cách khác, đêm qua, cái kia áo bào trắng nữ tử còn tại quan âm điện nơi đó chờ đợi hắn, chính là Hoác Nguyên Trân cũng không có tiền đến. Bởi vì A Dục già sắp đã đến duyên cớ, Hoác Nguyên Trân đã là đem chuyện của hắn vong tới rồi sau đầu cư nhiên đem chuyện này cũng cho quên thất sách ra thất sách hoác nguyên chân hối hận vô vô đầu cư nhiên đem chuyện này cho quên phải biết rằng cái kia nữ tử rất có có thể đúng là nhiễm đông dạ chính mình về sau khẳng định là muốn cùng người kia giao tiếp như thế nào có thể như thế sơ ý sơ ý đâu vừa mới học xong như lai thần trưởng vui sướng cũng bị hòa tan không ít hoác nguyên chân buồn bã mà mất ly khai phương trượng viện liền chuẩn bị đến thứ hai khu vực trung quan âm điện nhìn vừa thấy nhìn xem nữ tử này hay không còn ở nơi nào Tuy rằng Hoác Nguyên Trân cảm thấy được, nàng không có khả năng các loại chính mình một đêm, nhưng là Hoác Nguyên Trân vẫn là ôm một đường hy vọng đi làm ra một ít bù lại. Nữ tử này cho Hoác Nguyên Trân cảm giác rất không giống nhau, nàng tựa hồ là cái loại này rất đơn thuần người, rất lạnh đạm người, nhưng là tuyệt đối không phải một người, cái, người xấu, là một người, cái, có thể tương giao người. Cầm trong tay được kia đỉnh đầu lớn nón, đây là cái kia nữ tử lưu lại hạnh phúc, nếu hiện tại nhìn đến nàng, Hoác Nguyên Trân sẽ đem của nàng hạnh phúc trả lại cho nàng. Như vậy nàng sẽ càng thêm hạnh phúc. Nhưng là vừa mới đi ra phương trượng viện, không đợi đến quan âm điện thời điểm, liền nhìn đến tuệ tinh rất nhanh chạy tới, nhìn đến Hoác Nguyên chân lúc sau liền lập tức tiếp đón. Sư phụ, đệ tử đang muốn đến phương trượng viện đi tìm người, mau chút đến đây đi, Mạc Thiên Tà mang theo ma giáo người, đã là đi tới trước cửa. Bọn họ nhanh như vậy đã tới rồi. Luận võ không phải còn muốn qua trong chốc lát mới có thể bắt đầu đúng không? Hoác Nguyên chân cùng Mạc Thiên Tà ước định chiến đấu thời gian là buổi trưa. Hiện tại khoảng cách chính ngọ thời gian ước chừng còn có nửa canh giờ, cho nên Hoác Nguyên Trân cũng không phải rất vội vã. Đúng vậy, nhưng là bọn họ đến đây, Trung Quy không thể không quan tâm nhóm đi. Hoác Nguyên Trân nhưng đối tuệ tinh khoát tay háo, khoảng cách ước định chiến đấu thời gian còn chưa tới, ta không có nghĩa vụ đi vào trong đó phơi nắng tiếp hắn, đợi cho chiến đấu bắt đầu phía trước, vi sư tự nhiên gặp qua đi, bọn họ nếu đến đây, khiến cho bọn họ ở nơi nào chờ xem. Tuệ tinh ngây ra một lúc, lúc này mới ý thức được, cái gì ma giáo giáo chủ. Căn bản ở sư phụ trong mắt nên cái gì cũng không phải, cho dù là cái gì kia cũng là địch nhân, làm gì muốn để ý địch nhân cảm thụ đâu. Bọn họ nguyện ý trước đến khiến cho bọn họ các loại đi thôi. Sư phụ, đệ tử hiểu được. hoắc nguyên chân gật gật đầu, hiểu được là tốt rồi, ngươi đi đi, không cần tiếp đón bọn họ, đợi cho chiến đấu bắt đầu thời điểm, vi sư tự nhiên sẽ đi. Tuệ tinh thi lễ cáo lui, đi không nhanh không chậm, sư phụ đều như vậy bằng giao, chính mình còn gấp cái gì. Hoắc Nguyên Trân tiếp tục cất bước về phía trước, thẳng đến quan âm điện mà đi. Hôm nay thiếu lâm người rất nhiều, nay cho thời điểm đã là là cơm trưa thời gian, rất nhiều người đi chai đường bên kia, chai đường bên ngoài đã là chi nổi lên đại lương bằng, mọi người đều ở nơi nào dùng cơm trưa. Năm mươi lắm lời bắt tô ở không ngừng xào rau, cung ứng vô số người cơm bố thí, cho nên lúc này ở bên ngoài người cũng không phải đặc biệt nhiều. Hoắc Nguyên Trân một đường đi tới, không ngừng có người cùng hắn vân an, hắn cũng là khẽ gật đầu là lễ cũng không có cùng người nào nói chuyện với nhau vẫn đi tới quan âm điện trước cửa hoác nguyên chân phóng nhãn đánh giá một chút trong lòng có chút thất vọng cái kia áo bào trắng nữ tử quả nhiên không ở nơi này xem ra là đã là đi rồi nheo nheo trong tay lờ nón mặt trên mùi thơm do ở hoác nguyên chân thở dài một tiếng sẽ đứng dậy trở về đi ngay tại hắn vừa mới xoay người nháy mắt hắn phía sau một người cái bình thản nhu hòa giọng nữ vang lên trong giọng nói mặt có thể nghe ra một tia mơ hồ không cam lòng ngươi tới như vậy muộn còn muốn đem của ta hạnh phúc mang đi đúng không? Chương 605, Thần Nưa Cổ Vũ Thanh âm là tiết loại rất thần làm cho đồ vật này nọ xuống khác biệt Thanh âm xuống có thể biểu đạt ra vô số biến hóa, vô số loại tâm tình, cũng có thể mang đến khác biệt hiệu quả. Hiện tại vang lên ở hoác nguyên chân phía sau thanh âm, tựa như chi âm chi kỷ, trên đá nước chảy nghe vào trong tai vốn đang có chút sao động tâm tình thế nhưng bất chi bất giác yên lặng Chầm rãi quay đầu lại, một người, cái... Màu trắng thân ảnh ở Quan Âm điện trước đại thụ mặt sau nhìn chính mình. Đã không có cái kia thật lớn óng, nữ tử khuôn mặt lộ ra một nửa. Vì cái gì nói một nửa? Bởi vì nữ tử thân thể cùng khuôn mặt đều có một nửa bị thân cây chặn, trên người vẫn là kia rộng thùng thình nhìn không ra dáng người áo bào trắng, như ẩn như hiện khuôn mặt đẹp làm cho người ta hít thở không thông, tuy rằng không thể toàn bộ nhìn thấy, nhưng làm cho người ta nhịn không được muốn nhìn đến càng nhiều. Đây là Hoắc Nguyên Chân lần đầu tiên nhìn đến áo trắng nữ tử dung mạo mặc cho phương trượng phật trái tim kiên định định lực thần kỳ giờ khác này cũng tốt giống như ngược bị người hung hăng đấm một quyền hô hấp đều có chút rộn rợp tuy rằng còn không có nhìn đến toàn bộ nhưng là kêu băng sơn một góc đã là làm cho người ta hướng về hoác nguyên chân không phải chưa thấy qua mỹ nữ lý thanh hoa đông phương tỉnh an như huyễn ninh nguyễn quân la Thải y mộ dung thu vũ hứa tiêm tiêm đám người đều là một các loại một đại mỹ nữ bọn chúng đều là quốc sắc thiên hương hơn nữa mỗi người khí chất khác biệt xuân lan thu cúc Đều thiện này nợ. Nếu là muốn tại đây chút nữ tử bên trong tuyển ra một người, cái, đứng đầu xinh đẹp, hoác nguyên chân thật đúng là không thể lựa chọn. Nhưng mà cùng trước mắt nữ tử này so sánh với, chúng nữ dung mạo thượng có lẽ chẳng thiếu gì, nhưng là này nữ khí chất, cái loại này không cấp gú lan giống như cảm giác, cái loại này không giống nhân gian nữ tử thanh khiết, nhưng là mọi người không thể bằng được. Liên liên tục hoác nguyên chân đều bị rung động, có thể thấy được này nữ dung nhan đã là đạt tới một người, cái, không thể tưởng tượng tình cảnh. Chính là này áo bào trắng nữ tử chính là ở cây sau nhìn Hoắc Nguyên Chân liếc mắt một cái, liền xoay người trốn được đại thụ mặt sau, nhìn không thấy thân ảnh. Hoàng hốt trong lúc đó, Hoắc Nguyên Chân hiểu được của nàng dụng ý, nàng là không muốn của nàng dung mạo tại đây đám người bên trong gặp phải cái gì phiền toái đến. Nhìn nhìn xung quanh rộn ràng nhốn nháo nhóm người, nhưng giống như không có những người khác chú ý tới này thiền tiên hóa người nữ tử, Hoắc Nguyên Chân trong lòng cũng có chút nghi hoặc nàng là như thế nào làm được đâu. Cất bước đi tới đại thụ mặt sau, nhưng phát hiện cây sau không có một bóng người ở mặt trên đâu nữ tử thanh âm lại lần nữa ở bên thai tiếng vọng hoác nguyên chân ngừng đầu xanh un tươi tốt cảnh lá gian một mạt trắng loáng trợt lóe mạ qua hoác nguyên chân vừa mới chuyển qua lớn cây cũng không có người chú ý tới hắn hắn mũi chân e lờ chĩa xuống đất cũng thả người thượng này khỏa đại thụ lúc trước kiến thiết thiếu lâm thời điểm hoác nguyên chân trước hết làm cho đúng là những cái này cây trong đó một ít cây đều là theo phía sau núi rời trồng tới được Trong đó này khỏa hệ cây sinh trưởng nhất tươi tốt, cành lá xum xuê hơn nữa hiện giờ đúng là mùa hạ nếu là có tâm ở bên trong che giấu người bình thường thật đúng là phát hiện không được. Nhưng là dù sao này cây cũng không có khả năng che đậy sở hữu hết thảy, hoắc nguyên chân vẫn là có chút lo lắng, người bình thường nhìn không tới, nơi này vẫn là có rất nhiều vũ lâm nhân sĩ, chẳng lẽ sẽ không người có thể phát hiện đúng không? Thượng được cây đến, nhìn đến kia áo bào trắng nữ tử ngồi ở một cây nhánh cây thượng, kia nhánh cây không thô gió nhẹ thổi tới thậm chí cao thấp rung động được tựa như xiết đi dây giống nhau đến lúc này hoác nguyên chân mới tính chân chính nhìn đến này nữ tử hình dáng hoác nguyên chân không biết nên như thế nào hình dung này bộ dung nhan chính là nhìn đối phương mi tâm kia khỏa tươi mới đậu đỏ sương sở nữ tử hơi hơi nhíu mày lấy tay vướt ve một chút chính mình mi tâm hồng chí nhẹ nhàng mở miệng nói đây là trời sinh nhìn đến nàng để ý bộ dáng hoác nguyên chân mới thu liễm tâm thần đối nữ tử cười nói cô nương thiên nhân chi tư Cho dù bẩn tăng xuất ra, cũng muốn nhiều xem vài lần. Phật trái tim không kiên, hổ thẹn hổ thẹn. Nhìn Hoắc Nguyên Trân nhanh như vậy khôi phục, hơn nữa xem chính mình trong ánh mắt cũng không có tiết độc cùng tham luyến vẻ. Nữ tử cư nhiên nhẹ nhàng vô vô ngực, như chút được gánh nặng nói, Phương Trượng quả nhiên không giống phàm nhân. Nói như vậy nói ta liền dễ chịu hơn. Lời của nàng, Hoắc Nguyên Trân có thể lý giải. Tại đây bộ dung mạo trước mặt, cơ bản không có người có thể bình tĩnh xuống dưới. Nàng khẳng định gặp hơn, cũng chán ghét loại chuyện này. Ngược lại là chính mình, đã là làm cho hạ một thân tình quản lợ, tuy rằng nữ tử đủ đẹp, nhưng là chính mình cũng sẽ không trong lòng lại có mặt khác ý tưởng, ngược lại dễ dàng đạt được của nàng hảo cảm. Hoắc Nguyên Trân cũng lựa chọn một cây nhánh cây ngồi xuống, cùng nữ tử cách xa nhau không đến hai thước, vẫn là có chút lo lắng đi xuống mặt nhìn nhìn. Dù sao hắn thân là phương trưởng, nếu là bị người nhìn đến hắn cùng một nữ nhân ngồi ở chỗ này, chuyến ra đi đâu có không tốt nghe. Nữ tử nhìn ra Hoắc Nguyên Trần lo lắng, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Không cần lo lắng." Bọn họ nhìn không tới nơi này Hoác Nguyên Trân sửng sốt, cẩn thận đi xuống mặt nhìn nhìn Quả nhiên, người chung quanh tuy rằng nhiều Hơn nữa cũng có rất nhiều người thỉnh thoảng nơi nơi nhìn xung quanh Nhưng là nhưng không có một người, cái, người chú ý nơi này Hoác Nguyên Trân có thể nhìn đến người chung quanh Người chung quanh tự nhiên cũng có thể nhìn đến nơi này Hơn nữa nữ tử một thân áo trắng Rất ít thấy được, mà nói một người, cái, nhìn đến đều không có hiển nhiên không hiện thực Nhưng là sự thật đúng là, không ai nhìn đến Trong lòng tự đáy lòng tán thưởng, cô nương thần công, khiến Bần Tăng xem thế là đủ rồi. Hoắc Nguyên Chân hiểu rõ có chút thủ đoạn có thể ngăn cản Tiên Thiên Viên Mãn Thiên Nhãn nhìn trộm, nhưng là loại này có thể dễ dàng cách trở người khác ánh mắt phương pháp, hắn vẫn là mới nghe lần đầu, cho nên những lời này nói cũng là cực kỳ chân thành. Nữ tử Thu Thủy giống như con ngươi nhìn Hoắc Nguyên Chân liếc mắt một cái, cư nhiên cũng trùng trùng điệp điệp gật đầu. "Trăm triệu ta tin tưởng ngươi nói trong lời nói đi." Nàng thật đúng là không hiểu được khách khí, Hoắc Nguyên Chân trong lòng thầm nghĩ: Trên mặt tuyệt không từng biểu lộ ra đến, chỉ là có chút xin lỗi nói, thật sự là thực xin lỗi cô nương, đêm qua bẩn tăng có việc trì hoãn, hiện tại mới được đến không ránh, khiến cô nương đợi lâu. Nữ tử khẽ lắc đầu, đợi một trận, nhưng là cũng không tính thật lâu, dù sao ta vô luận ở địa phương nào ngốc được đều giống nhau, ở trong này nhìn xem phong cảnh cũng tốt lắm. Hoác Nguyên chân một trận không nói gì, nữ tử nói chuyện phương thức khiến này có chút không thích ứng, nàng giống như tay không có bình thường nữ tử nhiều như vậy cảm xúc, luôn một người. Cái, thần thái, một người, cái, giọng nói. Vừa rồi chính mình đi vào nơi này, nữ tử đối chính mình nói câu đầu tiên lời nói bên trong tựa hồ có một tia bất mãn, hiện tại nghĩ đến, giống như cũng không phải như vậy xác định, người như vậy, sẽ có sinh khí loại này cảm xúc đúng không? Nữ tử tiếp tục nói, ngươi truyền đạt kinh điển nho ra cho thiên trúc, đây là nhất kiện rất nghiêm trọng sự, ngươi rất tuyệt. Hoác Nguyên chân cho dù ra mặt đủ hậu, nhưng là đối mặt này thiên nhân giống như hồng nhan khích lệ. Cũng là nhịn không được nét mặt ra nua ứng đỏ, bởi vì hắn trong lòng có quỷ, cho thiên trúc truyền đạt kinh điển nho ra là không sai, nhưng là quan trọng nhất, chính mình là nhớ thương kia thần bí thường cho. Cho nên nữ tử khích lệ, Hoác Nguyên Trân chịu chi có thể. Không nói này, cô nương, đây là của ngươi hạnh phúc, hiện tại bẩn tăng trả lại cho ngươi. Hoác Nguyên Trân nói xong hai tay đưa qua cái kia nón. Nữ tử nhìn thoáng qua, vươn tay cùng tiếp, nhưng là bàn tay đến một nửa lại ngừng lại. Ngươi trước bảo tồn được đi qua một trận trả lại cho ta, không biết vì cái gì, lời của nàng lời nói chung có chút do dự, không giống bình thường giống như lạnh nhạt, giống như trong lòng bàn tay ở mâu thuẫn cái gì. Hoắc Nguyên Trân yên lặng thu hồi nón, đoán không ra nữ tử trong lòng châu nghĩ, nữ tử cũng không nói nói, ngược lại là ngẩng đầu nhìn Hoắc Nguyên Trân, Hoắc Nguyên Trân im lặng nhìn lại, cảm giác nữ tử có tâm sự, có chuyện nói, lại không biết như thế nào mở miệng. Một lát sau nhân, nữ tử mới chậm rãi mở miệng, tựa hồ cổ rất lớn dũng khí có thể cùng ta nói chuyện người rất ít, ta đem nón lưu cho ngươi, ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải đem nó trả lại cho ta. Hoắc Nguyên Chân ngây ra một lúc, ta đương nhiên sẽ đem điều này đó nón trả lại cho ngươi. Tốt lắm, nếu là ngươi nói lỡ, ta sẽ rất thất vọng. Nữ tử nói xong câu đó, liền ly khai nhanh cây, đối Hoắc Nguyên Chân phất phất tay, sau đó thân thể nhảy ly khai đại thụ, thân thể lăng không bay vượn, cư nhiên trực tiếp bay vọt không biết rất xa không gian, trực tiếp biến mất ở tại Hoắc Nguyên Chân tầm mắt bên trong chiêu thức ấy thần thủ này kỹ năng khinh công đem hoác nguyên chân cho sợ ngây người không nay đã là không thể xem như khinh công phạm chủ nếu là nhất định phải cho nó hơn nữa một người cái cách nói như vậy có lẽ ngự phong phương pháp càng thêm thích hợp một ít đây là ngự cảnh giới đúng không hoác nguyên chân khó có thể tin nhìn nữ tử biến mất phương hướng không hề nghi ngờ nữ tử này là hắn gặp qua nhân trung thực lực cực mạnh vô danh đông phương thiếu bạch ở của nàng trước mặt phòng trừng cũng không tính cái gì đi yên lặng nhìn trong tay nón Hoác Nguyên Trân còn không quá hiểu được nữ tử vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ còn cho nàng nón là một người, cái, rất khó chuyện tình đúng không? Đúng lúc này, mặt bằng đột nhiên có người nói, sư phụ, ngươi ở trên cây làm gì đâu? Mạc thiên tà bọn họ đến đây, luận võ thời gian lập tức đi ra. Hoác Nguyên Trân sứng sốt, đi xuống mặt vừa thấy, chỉ thấy tuệ tinh đang ở dưới tảng cây nhìn chính mình. Ngươi có thể nhìn đến ta. Hoác Nguyên Trân chỉ chỉ cái mũi của mình, có chút không thể tin được. Hiệu sư phụ đệ tử ta cũng không phải người mù ngươi liền như vậy ngồi ở chỗ kia ai nhìn không tới a hoác nguyên chân trong lời nói khiến viên sao rất không vừa lòng sư phụ nghĩ đến chính mình là ngu ngốc đúng không hoác nguyên chân lúc này mới đến xung quanh nhìn lại quả nhiên rất nhiều người đều ở nhìn chăm chú vào chính mình không biết này phương trượng còn có đi cây mê hoác nguyên chân lúc này mới ý thức được mọi người không thấy mình là cái kia nữ tử công lao hiện tại nàng đi rồi người chung quanh có thể phát hiện chính mình nhẹ nhàng nhảy ly khai đại thụ hoác nguyên chân rơi xuống đất sau đối tuệ tình nói cùng mạc thiên tả cùng nhau tới đều có ai đều là ma giáo người có đông phương thiếu bạch còn có tu la sắt cùng ngọc la sát mặt khác còn có ma giáo hai gã trưởng lão nguyên lai like là dốc toàn bộ lực lượng tấn xuống trừ bỏ cái kia động huyền tử hoác nguyên chân gật gật đầu xem ra mạc thiên tả là ý nghĩ cùng bần tăng quyết nhất tử chiến cũng tốt có bao nhiêu ân đoán lần này liền nhất tịnh giải quyết đi nói xong hoác nguyên chân đem cái kia nón tùy tay lưng ở tại trên lưng Đứng dậy liền đi theo tuệ tinh đến diễn võ trưởng phương hướng đi đến. Đi rồi hai bước, hoắc nguyên chân nhưng không tự chủ được đứng lại. Lúc này hắn đột nhiên hiểu được vì cái gì nữ tử trước khi đi thời điểm cố ý bàn giao chính mình nhất định phải đem của nàng nón trả lại cho nàng, mà không phải hiện tại mượn đi. Nguyên lai ý nghĩa ở trong này, nàng là không hy vọng chính mình chết ở cùng mạc thiên tà chiến đấu bên trong, dù loại này phương pháp ở khích lệ chính mình đâu. Khoe miệng phủ xuống tới một kia như có như không ý cười, hoắc nguyên chân sắp xếp một chút trên người quần áo. Đối tuệ tinh dồn sức vung tay lên, người đi tìm người nhất không sư thúc, đem chúng ta thiếu lâm sở hữu tiền tài đều lấy ra nữa, đi mở đánh cuộc người nơi đó, đều áp ta có thể đạt được trận chiến đấu này cuối cùng thắng lợi. Chương 606, Cụ ổ cờ chỉ hệ nở la mở. Tiến đến thiếu lâm bạc hương khách hành hương nhóm đến dẫn đường lớn diễn võ trường lúc sau đã bị cấm thông hành. Khách hành hương nhóm không rõ cho nên, chính là hiểu rõ bên trong hình như là có người muốn luận võ, có chút người tán đi, có chút người như trước ở phụ cận bồi hồi. Hy vọng có thể nhìn xem vũ lâm nhân sĩ tranh đấu là cái gì bộ dáng. Chỉ có này chiếm được thiếu lâm thiệp mời tiến đến giang hồ môn phái có tư cách đi trước diễn võ trường, đi đi thăm trăm năm đến, từ đinh bất nhị sự kiện lúc sau đứng đầu rung động tranh đấu. Mạc thiên tà, ma rào giáo chủ, thiên thiên viên mãn cao thủ. Cho dù là năm đó đinh bất nhị, cũng đúng là trình độ này mà thôi. Nhất giới, thiếu lâm phương trượng, rất có thể vẫn là tương lai võ lâm minh minh chủ, trăm năm đến kiệt xuất nhất thiên tài. Quật khởi tốc độ giống như Lưu Tinh, sao băng, chẳng qua này Lưu Tinh, sao băng, không phải nháy mắt trôi đi, mà là tản mát ra càng ngày càng rực rỡ quan mang. Lần lượt ánh sáng chiến tích, đã là khiến nhất giới danh vọng tăng lên tới một người, cái, cực cao trình độ, cơ hồ có thể cùng tiên thiên viên mãn nghị so sánh. Mà lúc này đây chiến đấu, vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, mọi người trong lòng, đã là đem nhất giới phóng tới cùng cấp với tiên thiên viên mãn vị trí thượng chỉ cần nhất giới lần này chiến đấu qua sau còn sống chỉ cần hắn còn có thể tu luyện võ công như vậy hắn liền nhất định là tương lai tiên thiên viên mãn mọi người đều là như vậy cho rằng nhưng lần này thanh lần chiến đấu đúng là nhất giới một cửa mặc thiên tả dù sao đã là là viên mãn tất cả mọi người không tiếp thu làm một giới tài năng ở chân chính viên mãn trước mặt sáng tạo kỳ tích chỉ có thể ký hy vọng với hắn có thể kiên trì bao lâu có thể hay không ở mạc thiên tả trước mặt bà mệnh bên kia mạc thiên tả đã là có mặt hiện giờ đang ngồi ở sân bãi một bên ghế trên hoa dâm trồng râu ánh mắt lạnh liệt chỗ vọng chỗ không người dám giữ dội đối diện mạc thiên tà phía sau đông phương thiếu bạch khoanh tay mà đứng một đôi màu đỏ ánh mắt khiếp người tâm hồn so sánh với tới mạc thiên tà này đồng phương thiếu bạch càng thêm có lực sát thương về hắn chuyện xưa cũng truyền lưu đi ra đây chính là một người cái ma vương chẳng qua là thuộc về mạc thiên tà ma vương siêu cấp tay đấm ở thiếu lâm bên kia Nhất giới còn không có lại đây nhưng là mọi người ánh mắt vẫn là càng nhiều tập trung đến vậy, bởi vì hiện giờ ở nhất giới chỗ ngồi mặt sau, cư nhiên cũng xuất hiện hai người. Hai nữ nhân. Một người, cái, đúng là Mạc Thiên Tà con gái, công chúa của ma giáo, trước thánh nữ, Ninh Nguyễn Quân. Này đối nhân phụ nữ đã là đoạn tuyệt quan hệ, Ninh Nguyễn Quân hiện giờ người liền đứng ở thiếu lâm, này cũng không phải cái gì bí mật hiện tại mọi người ánh mắt rơi xuống này. Phụ nữ trên người hy vọng có thể theo trông được ra cái gì đến. Quan sát hồi lâu mọi người được ra một người, cái, kết luận, thì phải là mạc thiên tà quả nhiên đã là không tiếp thu này con gái, phụ nữ trong lúc đó ngẫu nhiên đối diện ánh mắt bên trong, trừ bỏ lạnh như băng đúng là vô tình, cũng không có một điểm do dự dãy rua, mọi người đều là người từng trải, có phải hay không ngụy trang còn có thể nhìn ra cái một phần. Một thân đạm màu vàng quần áo ninh nguyện quân bên người, đứng thẳng được một thân thải y la thải y. Nay tiên nhiệm ma giáo hộ pháp hiện giờ cũng đang thức thoát ly ma giáo, Cùng với được ninh nguyện quân cùng nhau đi vào thiếu lâm, hiện giờ nhìn về phía mạc thiên tà ánh mắt bên trong cũng là bình thản mà lạnh lùng. trừ bỏ kia hai cái thiên kiều bá mị nữ tử ngoại, thiếu lâm bên kia trận thế cũng so với ma giáo một bên cường thịnh. Thiếu lâm trưởng lão, vô danh, này ở trên giang hồ chuyển có điều so sánh thần kỳ người, lúc này đây đã ở mọi người trong mắt hiện thân. Tướng mạo thường thường một người, cái, lão nhân, một người, cái, lao hòa thượng mà thôi, nhìn không ra bất luận cái gì cao thủ phong phạm dọn sạch một cái ghế, ngồi ở nhất giới kia trường ghế dựa bên cạnh. Ai cũng nhìn không ra, này Lao Hòa Thượng cư nhiên cũng là một người, cái, tiên thiên viên mãn, chính là có thể theo Mạc Thiên Tà nhìn về phía hắn thời điểm, kia ngẫu nhiên lộ ra kiêng kỵ ánh mắt bên trong, có thể cảm nhận được này Lao Hòa Thượng khác biệt tầm thường. Vô danh không phải rất yên tâm nhất giới cùng Mạc Thiên Tà chiến đấu, cố ý chạy tới áp trận, trừ bỏ hắn ở ngoài, thiếu lâm 18 đồng người bao quanh xuống lại ở nhất giới kia mở lớn ghế dựa xung quanh phong ngừa bất luận cái gì tâm hoài bất quý người tiếp cận còn có phương trượng lục đại đệ tử sáu tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi cao thủ tính cả thiếu lâm đạt ma đường thủ tọa nhất đăng đại sư cùng nhau đứng ở luận võ trận phía trước cảnh giác nhìn xung quanh bực này trận thế làm cho người ta nhóm trong lòng có rất nhiều ý tưởng như thế xem ra thì là nhất giới bại cho mạc thiên tả chỉ sợ cũng không có gì sinh mệnh nguy hiểm mặc thiên tả nếu là cảm thương hại nhất giới như vậy thiếu lâm những cái này cao thủ một thùng mà lên chỉ sợ mạc thiên tà này tiên thiên viên mãn cũng ngăn cản không được đi có lẽ lúc này đây chiến đấu chấm dứt về sau ứng đối hảo hảo cùng nhất giới phương trượng kéo chấp nối mới là đây mới là tương lai chân chính tiềm lực đại phái a thời gian chia ra một giây đi tới mạc thiên tà dần dần có chút không kiên nhẫn sao lại thế này nhân nhất giới tiểu hòa thượng như thế nào lớn như vậy lên mặt bản giáo chủ đều đến đây tốt một trận hắn cư nhiên còn tại dây dưa ma giáo một gã trưởng lão nghe được giáo chủ oán giận biểu hiện một loại đứng dậy đối với thiếu lâm một phương quá to thiếu lâm hòa thượng các ngươi cái kia phương trượng đang làm cái gì nếu khiếp đảm sợ hãi liền cứ việc nói một tiếng này lập tức đi ra buổi chưa còn không có đến có phải hay không chạy nhất đăng đại sư đứng ở thiếu lâm phía trước đội ngũ khinh thường nhìn cái kia ma giáo trưởng lao liếc mắt một cái chúng ta phương trượng là thiếu lâm tự đứng đầu công việc bề bộn bảo không chính xác có cái gì chuyện trọng yếu trì hoãn các ngươi vẫn là an tâm chờ một lát nhân đi thượng xuyến xuống nhảy rồng cái bộ dáng gì nữa Ma giáo trưởng lão xem nhất đăng thái độ liền hòa lớn, hắn tốt xấu cũng là ma giáo trưởng lão. Tuy rằng hiện tại bọn họ mấy người ở ma giáo bên trong chẳng phải đăng giá, chính là theo lý giật phong đám người tử vong. Hiện tại ma giáo có rất nhiều địa phương còn không ly khai bọn họ này hai tiên tiên hậu kỳ. Đúng là tự mình cảm giác tốt đẹp chính là thời điểm, làm sao chịu được nhất đăng trách móc. Con lường ốc, chớ có khẩu suất của nôn. Chúng ta mạc giáo chủ lại lần nữa, ma giáo chính là thiên hạ đệ nhất đại phái, các ngươi thiếu lâm tính cái gì vậy? Trang dám ở lão phu trước mặt Dương Ai, Nhất Đăng cũng là cái tính tình nóng nảy, từ luyện thành lục mạch thần kiếm lúc sau còn vẫn không có tác dụng võ nơi, tay đã sớm ngứa, Vừa nghe này Ma Giáo trưởng lão cư nhiên dám đối với chính mình tiêu gạo, nhất thời âm thanh lạnh lùng nói, làm cản. Thiếu Lâm chính là Phật tổ chiếu cố thánh địa, còn sắc mặt cho ngươi ở đây càn dỡ. Lão nạp nếu là không để cho ngươi một người, cái giao hấn ngươi còn không biết trời cao đất rộng. Ma Giáo trưởng lão hiểu rõ Nhất Đăng nhưng là hắn cũng không biết nhất đăng đã là tiến nhập chuẩn viên mãn còn tưởng rằng nhất đăng là cái kia tiên thiên hậu kỳ có lẽ thực lực chỉ so chính mình cao thượng một điểm nghe nhất đăng nói như vậy cũng không sợ hãi hướng mạc thiên tà nhìn thoáng qua cho mời chiến ý tứ mạc thiên tà tự nhiên có thể nhìn ra nhất đăng sâu cạn hiểu rõ ma giáo trưởng lão không phải nhất đăng đối thủ khe như mày đang muốn nói chuyện không nghĩ tới nhất đăng phía sau tuệ nguyên nhưng đứng dậy sư thúc đối phó bực này bọn đạo trích hạng người dì lao sư thúc ra tay Đệ tử đủ để thu thập hắn. Tuệ Nguyên đúng là thiếu lâm khẩn Na La, cũng là tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi, nhất đang nhìn hắn đi ra, lúc này mới nhớ tới chính mình thiếu lâm đạt ma đường thủ tọa thân phận, địa vị tôn sùng, hẳn là tự giữ. Gật gật đầu nói, vậy ngươi phải cẩn thận một ít. Sư Thúc yên tâm đúng là. Tuệ Nguyên trực tiếp từ phía sau nhảy đi ra, đối kêu ma giáo trưởng Lao nói, A-di đạp Phật. Cái kêu ma giáo yêu nhân, có dám đi lên cùng Phật ra ra một trận chiến? Những cái này tuệ chữ bối đệ tử vốn là trẻ tuổi khí thịnh, hơn nữa tuệ nguyên vẫn là phương trượng thân truyền đệ tử, tuy rằng ngày thường trong, giảm, không thế nào biểu hiện, nhưng là tận trong xương cốt cũng là quần ngạo không bên nhân, hơn nữa bản thân còn có thực lực, căn bản không đem ma giáo trưởng lão để vào mắt. Mặc thiên tài nhìn đến nhất đang không có lên sân khấu, ngược lại là một người, cái, chữ nhỏ bối người đi ra, lúc này mới đối ma giáo trưởng lão gật gật đầu, như vậy chiến đấu coi như công bình. Dù sao ma giáo trưởng lão hiện giờ thực lực cũng coi như tiếp cận tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi, cùng cái kia thiếu lâm hòa thượng có thể một trận chiến. Ma giáo trưởng lão chiếm được mạc thiên tà cho phép, cũng là nhạy thượng luận võ trận. Người chung quanh vừa thấy nhất thời đều tinh thần tỉnh táo, thiếu lâm vương trượng khoan thai đến chậm, bên này song phương đệ tử đánh trước đi lên, vừa lúc xem như chiến trước nóng thân. Bữa tiệc lớn phía trước khai vị ăn sáng, cũng rất không sai. Trong sân hai người, ma giáo trưởng lão lớn tuổi, nhất phái cao thủ phong phạm. Thiếu lâm tuệ nguyên trẻ tuổi khí thịnh, thân thể khỏe mạnh, đến nơi đó vừa đứng, một già một trẻ hình thành do nét đối lập. Hai người lẫn nhau xem không vừa mắt, đi lên không nói hai lời sẽ động thủ. Chấm đã. Lúc này đột nhiên bên ngoài một tiếng kêu gọi, mọi người tới tấp nhìn lại. Chỉ thấy thiếu lâm đạt ma đường đệ tử tuệ tinh ở phía trước dẫn đường, mặt sau đi theo đúng là thiếu lâm phương trượng nhất giới, theo diện võ trưởng ngoại đi đến. Sở hữu thiếu lâm đệ tử. Hơn nữa phần lớn giang hồ nhân sĩ tới tấp đứng dậy cho thiếu lâm phương trượng trào. Liên liên tục ninh nguyện quân cùng la thải ý hai cái xinh đẹp cô nương cũng là trong suốt. L. Bình thường hoác nguyên chân ngẫu nhiên đến như vậy nơi nào đây, mọi người nói như thế nào nói cũng không có vấn đề gì, hiện tại ở trước mặt mọi người, cấp cho trường phương trượng mặt mũi mới được. Chỉ có ma giáo liên can người các loại, cùng mấy người cùng ma giáo có điều so sánh thân cận môn phái mới không hề động. Hoác nguyên chân hai tay hợp mười, đối xung quanh ý bảo. Sau đó mới đi về tới chính mình châu ngồi ngồi xuống. Mọi người chú ý tới, thiếu lâm vương trượng sau lưng lưng một người, cái, lờ nón, cũng không có mang lên đỉnh đầu, thì là ngồi xuống cũng không có hai xuống, không biết là làm gì dùng. Hoác Nguyên chân ngồi song song nhìn thoáng qua sân bãi trung ương, mới đối với Mạc Thiên Tà nói, Mạc Giáo Chủ, người ta hai người chiến đấu còn không có đấu võ, như thế nào thủ hạ của ngươi trưởng lão nhưng hướng ta thiếu lâm đệ tử khiêu khích đâu. Mạc Thiên Tà trừng mắt nhìn Hoác Nguyên chân liếc mắt một cái. Nhất dưới, này không coi là khiêu khích, chính là môn hạ đệ tử gian luận bàn một chút mà thôi, học võ người đúng không, khó tránh khỏi tranh đấu, chúng ta sinh tử đều an thiên mệnh, hát hát. Hoác Nguyên Trân đến mạc thiên tà phía sau nhìn thoáng qua, tốt một người, cái, sinh tử đều an thiên mệnh, bất quá nơi này là thiếu lâm tự, là Phật môn, đánh sinh có thể, nhưng không thể đánh chết, miễn cho làm bận Phật môn thanh tịnh, ta những cái này đệ tử cũng không thể thành mới, chỉ sợ khó có thể cùng mạc giáo chủ thủ hạ chính là cao thủ chống lại xuống xuống kêu. Hoác Nguyên Trân dừng một chút, sau đó lại nói, bất quá nếu mạc giáo chủ có này phần nhàn hạ thoải mái, kia không ngại chúng ta lại thêm cái điểm có tiền như thế nào. Nga! Ngươi có cái gì điểm có tiền? Hoác Nguyên Trân nhìn nhìn chính mình dưới tay bảy đại đệ tử, lại nhìn nhìn mạc thiên tà bên kia ma giáo hai gã trưởng lão, cộng thêm tu la sắt cùng ngọc la sắt hai người, lúc này mới chậm rãi mở miệng, chúng ta tổng cộng trước chiến đấu bốn trận, nếu là của ta đệ tử bại bởi thủ hạ của ngươi. Như vậy mặc cho Mạc giáo chủ xử lý, thậm chí làm cho bọn họ rời đi thiếu lâm, gia nhập các ngươi thánh hỏa giáo cũng không có vấn đề gì. Nếu là thủ hạ của ta thua đâu? Mạc thiên tà hỏi lại một câu. Vậy mặc cho bần tăng xử lý, thế nào? Mạc giáo chủ có dám ưng chiến? Hoác Nguyên chân nói chuyện, trong lòng đã là chuyển động mở, lúc này đây chẳng những muốn cho Mạc thiên tà bại, hơn nữa muốn cho hắn trở thành một người, cái, người cô đơn, không bao giờ nữa sẽ đối thiếu lâm có uy hiếp. Chương 607 đã nhờ vơ ý ma cờ thiên ta đối với hoác nguyên chân đề nghị mặc thiên tà trong lòng có chút không yên nhìn xem nhất giới bên người kia mấy người hòa thượng đi này một loạt đầu bóng lưỡng chính là không đơn giản a cũng không biết kia nhất giới là như thế nào dạy dỗ đệ thuần một sắc tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi trái lại xem đã biết bên nếu lý giật phong cùng lý lưu vân hai người còn tại trong lời nói hoàn hảo hiện tại bọn họ hai cái mất cũng liền tu la sắt cùng ngọc la sắt có thể cùng nhất giới kia mấy người đệ chống lại một chút Còn thưa này hai cái ma giáo trường lão, thật là phần thắng không lớn. Bất quá Mạc Thiên Tà cũng có hắn tính kế, chỉ cần hắn ở cuối cùng một hồi còn hơn nhất giới, như vậy phía trước thắng thua có cái gì trọng yếu? Không phải là người thắng làm vua, vẫn là chính mình nói tính. Hiện tại nếu không đáp ứng nhất giới đề nghị, giống như có vẻ chính mình khiếp đảm dường như. Hạ quyết tâm lúc sau, Mạc Thiên Tà nhìn nhất giới liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, nhất giới phương trượng định liệu trước ca, bản giáo chủ nếu không đáp ứng thật giống như sợ ngươi ngươi đã có này nhà hứng kia bản giáo chủ cũng không cái gọi là chúng ta liền đánh thượng bốn trận sau đó mở lại thủy ngươi ta trong lúc đó quyết đấu hoác nguyên chân mỉm cười gật đầu như thế rất tốt kia tuệ nguyên ngươi cẩn thận một ít nghe được phương trượng cho phép tuệ nguyên nhất thời tinh thần gấp trăm lần sư phụ ngươi yên tâm này già trẻ ta thu thập hắn một điểm vấn đề đều không có tuệ nguyên nói chuyện nghịch thủ nhận rút đi ra một dài một ngắn hai thanh đao đối mặt ma giáo trưởng lao nói già trẻ vừa rồi ngươi như vậy quần vọng hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút thiếu lâm công phu thiếu lâm công phu không có nghe nói qua có gì đặc biệt hơn người đúng không không có nghe nói qua thiên hạ võ công gia thiếu lâm ngươi cũng không biết lao ra nầy ngươi lạc hậu lời còn chưa dứt nghịch thủ nhận bị bám một mảnh hàng quang tuệ nguyên là thiếu lâm đệ bên trong ít có ra tay đọc các người binh khí cũng không phù hợp phật ra từ bi lý niệm hoác nguyên chân cũng không khiến hắn đổi binh khí như vậy chỉ biết suy yếu tuệ nguyên sức chiến đấu hai người rất nhanh giao thủ té đánh thành một đoàn thiếu lâm bên kia tuệ thiên hét lớn một tiếng sư huynh sư đệ nhóm cho tuệ nguyên cố lên a ngạo khí đối mặt và nặng sóng thiếu lâm đột nhiên cao vút mà tới tự ca đem xung quanh tất cả mọi người hoảng sợ chính là trên lôi đài mặt ma giáo trường lão những cái này hòa thượng một đám đều là thời kỳ trưởng thành hơn nữa nặng đến không gần nữ sắc bọn chúng đều là nóng tính tràn đầy mỗi ngày vô số người khỏe mạnh nghẹn được không chỗ tóc hiện tại thật vất vả được đến một người cái Phát tiết cơ hội, giống như thương lượng tốt trò đùa dai giống nhau, đều nhịp giống to, này nhát gan, dưới chân đều là vừa trợt, này cũng quá dọa người. Một trương trương thanh xuân rào rạt trên mặt điểm suýt được thanh xuân đậu, một đám mỗi ngày ăn chay tảng cũng thay đổi không được lớn giọng nhân. Này thiếu lâm mỗi người quen thuộc tự ca, nam nhi đem tự mình cố gắng xứng lên, kia thực khiếu một người, cái, khí thế rộng rãi. Ma giáo trưởng lao vốn công lực liền không bằng tuyện nguyên, bị như vậy một dọa. Lại cả người run run ngáy mắt liền bị vây hạ phong lịch thủ nhận quang mang giống như thù gạt sinh mệnh tử thần liêm đao ở ma giáo trưởng lão bên người bay múa vừa thấy tuệ nguyên chiếm cứ hướng đầu gió thiếu lâm đệ lại đến đây động lực hơn nữa phương trượng cũng không khỏi dừng lại một đám khàn cả giọng gào thét khí thế như cầu rồng tuệ nguyên được đến toàn bộ tự tăng lữ cố lên lại đến đây động lực lịch thủ nhận đùa giỡn giống như máy say gió giống nhau đao đao đoạt mệnh từng bước kinh tâm đem ma giáo trưởng lão có chỉ có chống đỡ chi công không có hoàn thủ lực vốn công lực liền vượt qua hắn hơn nữa khí thế cũng chiếm cư ưu thế áp đảo ma giáo trưởng lão căn bản là không có bất luận cái gì cơ hội hai người giao thủ không đến mười phút đã bị tuệ nguyên liên tục nhị long diễn châu liêu âm chân thêm hầu thâu đảo phóng thật hai tay băng bó yếu hại trên mặt đất quay cuồng gào thét mặc thiên tà mặt trầm như nước hừ một tiếng phế vật nói chuyện mặc thiên tà khoát tay một đạo kiếm quang trực tiếp bay đi ra ngoài sẽ đem luận võ trong sân ma giáo trưởng lao xử lý kiếm quang còn chưa tới một người cái màu vàng vạn chữ bay đi ra, ở không trung đón nhận Mạc Thiên Tà kiếm quang. Một tiếng nổ, Mạc Thiên Tà cùng Hoắc Nguyên Chân hai người đều là không chút sức mẻ. Hoắc Nguyên Chân mỉm cười nói, "Mạc giáo chủ, Bẩn Tăng nói qua, Thiếu Lâm trong vòng, không thể giết sinh, ngươi đem Bẩn Tăng trong lời nói là gió thoảng bên thai đúng không?" Thanh âm không lớn, mọi người nhưng nghe rõ ràng, nhất thời đầy trận một mảnh ồ lên. Chẳng những kinh ngạc với Hoắc Nguyên Chân có thể thoải mái đỡ Mạc Thiên Tà một kích, chẳng những kinh ngạc với ma giáo tiên thiên hậu kỳ trưởng lão cư nhiên không địch lại hoác nguyên chân đệ lại kinh ngạc với hoác nguyên chân đối mạc thiên tà thái độ tựa hồ chút cũng không đem điều này đó tiên thiên viên mãn để vào mắt nếu nói bắt đầu mọi người còn cho rằng hoác nguyên chân tuyệt đối không phải mạc thiên tà đối thủ như vậy hiện tại mọi người còn lại là cải biến một ít ý tưởng có thể hoác nguyên chân không phải mạc thiên tà đối thủ nhưng là tuyệt đối không phải không chịu nổi một kích vừa rồi nhất chiêu đối bính đúng là chứng cứ rõ ràng bọn họ hai cái trong lúc đó chiến đấu có lẽ chính là một hồi lòng tranh hổ đấu đâu nay ở đây ngoại mở đánh cuộc người biết được này một tình huống tới tấp đi điều chỉnh bồi dẫn mặc giáo chủ muốn giết người diệt khẩu bần tăng không thể cho phép nếu này người ngươi không cần kia bần tăng vì tránh cho hắn ở thiếu lâm chết có nhục phật môn thanh tịnh mà chỉ cần tạm thời đem thu lưu hoắc nguyên chân nói chuyện khoát tay đã đem luận võ trong sân ma giáo trưởng lao hút lại đây nâng tay vịn hắn trong chốc lát thân thể giống như nhìn hắn thật sự là không thể dựa vào chính mình lực lượng chiến lược mới đối với tuệ nguyên nói. Ngươi làm không sai, đem điều này đó người dẫn đi đi. Trận bên trong không ai chú ý, Hoác Nguyên Trân mới vừa rồi đem điều này đó ma giáo trưởng lão hít lại đây trộm trong tay thời điểm, đã là động tay động chân. Đợi cho này ma giáo trưởng lão lập trường lúc sau, đã là trở thành một người, cái, không có nội lực phế nhân. Hoác Nguyên Trân mặt không chút thay đổi, trong lòng đã là vui mừng nở hoa. Chính mình Bắc minh thần công ở hấp thu này ma giáo trưởng lão nội lực lúc sau, đã là đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi. Đây là chính mình thứ nhất đạt tới hậu kỳ đỉnh núi võ học, thực lực lại lần nữa co tăng lên, Hoắc nguyên chân đón nhận đối mặt mạc thiên tà năm chắc lớn hơn nữa. Ma giáo một người, cái, trưởng lao phế đi, một người trưởng lao muốn đi ra cho hắn báo thủ, kết quả thiếu lâm tuệ tinh đi lên. A tu la tuệ tinh đó là có thể cùng thiên vương tuệ thiên chống lại cường lực nhân vật, công lực so với chi tuệ nguyên còn muốn cao, ma giáo trưởng lão càng thêm không có cơ hội. Đánh lập tức bại xuống trận đến, tuệ tinh ra tay cũng không nhẹ. Một trưởng đem đối phương xương bả vai ngắt lời, này ma giáo trưởng lão cũng bị hoác nguyên chân an trí tới rồi thiếu lâm mặt sau dưỡng thương đi. Mạc thiên tà tuy rằng không vui, nhưng là cũng không có thất thố, vốn liền đối này hai cái ma giáo trưởng lão không báo cái gì hy vọng, thất bại cũng là dự kiến bên trong chuyện tình, hắn vẫn là đối Tu La Sắt cùng Ngọc La Sắt hai người có chút tin tưởng, nhưng là đón nhận hai trận chiến đấu. Thế cục lại rất xa vượt qua Mạc thiên tà đoán trước ở ngoài. Ngọc La Sắt đối tuệ long Tu La Sắt đối tuệ thiên vốn là hai trận thế lực ngang nhau chiến đấu. Nhưng là không biết làm sao vậy, hôm nay tu la sát cùng ngọc la sát tựa hồ có chút không yên lòng, tuy rằng đối phương hai cái hòa thượng không có xuống cái gì sát thủ. Bọn họ cũng phát huy không ra toàn bộ thực lực, cuối cùng đều là lấy mỉm cười trên lệ thất bại. Bất quá bọn họ vận mệnh so với hai cái ma giáo trưởng lão cần phải tốt hơn nhiều, căn bản không có bị thương, Hoắc nguyên chân dựa theo cùng mạc thiên tà ước định, thế nhưng trực tiếp khiến hai người kia gia nhập thiếu lâm. Đem mạc thiên tả nhìn Tu La Sát cùng Ngọc La Sát đối hoắc nguyên chân thi lễ, tuyên bố trở thành thiếu lâm đệ thời điểm, hắn mới mơ hồ cảm thấy được, chính mình giống như thượng nhất giới con lường ngốc thỏa đáng. Lúc trước ở thiên sơn thời điểm, nhất giới chính là đã cứu Ngọc La Sát sinh mệnh, có thể hay không là này vài người liên hợp lại lừa gạt chính mình đâu. cố ý dùng như vậy một người, cái, phương pháp, khiến Tu La Sát vợ chồng thoát ly ma giáo, trở thành thiếu lâm đệ, càng nghĩ càng cảm thấy được nghẹn quất nhìn chính mình bên người vẹn vẹn còn lại đông phương thiếu bạch một người cái người Mặc Thiên Tà lại lòng đầy căm phẫn nhìn không được trùng trùng điệp điệp vô ý giang giác y tay vịn mảnh vỡ nhất giới người tốt cư nhiên ở Lão Phu trước mặt chơi đùa như vậy một tay lừa dối đem ta dưới tay đắc lực đại tướng đả thương đả thương thu phục thu phục thực nghị đến Lão Phu tốt lựa không thể thành Hoắc Nguyên chân khẽ lắc đầu a di đà phật Mặc Giáo chủ đây là của ngươi không phải người ta ước định thất bại một phương tùy ý thắng lợi một phương xử trí nếu tu la sát vợ chồng đã là thất bại hơn nữa nguyện ý tuân thủ hứa hẹn gia nhập ta thiếu lâm chẳng lẽ mạc giáo chủ còn muốn ở thiên hạ anh hùng trước mặt lật lọng không thể thành mạc thiên tà bị hoác nguyên chân phản bác nói không ra lời ý thức được thượng ác giờ cũng chỉ có thể là câm điếc ăn hoàng liên có cực khổ ngôn ánh mắt hung tợn đối hoác nguyên chân qua lại nhìn quét miệng lẩm bẩm tốt. tốt một người cái ti tiện hòa thượng tốt một người cái thiếu lâm phương trượng Hiện giờ của ta con gái ở ngươi bên này, thủ hạ của ta ở ngươi bên này, ma giáo cao thủ bị ngươi thu phục thu phục, đánh chết đánh chết, bất chi bất giác trùng, ta Mạc Thiên tả bên người cư nhiên không có nhưng dùng người. Hảo thủ Đoạn A." Mạc Thiên tả nói xong, ánh mắt phiêu một chút bên người Đông Phương Thiếu Bạch, chỉ thấy Đông Phương Thiếu Bạch ánh mắt có chút tự do bất định, trong lòng lại không yên. "Lão phu lúc trước cho ngươi thánh hỏa lệnh, không nghĩ tới ngươi đúng là như thế báo đáp lão phu, hảo hảo tốt, hôm nay lão phu liền cùng ngươi làm một người." Cái Kết thúc, ngươi nếu thắng, này liền về ngươi. Nói chuyện, Mạc Thiên Tà tùy tay vỗ, một chương huyết ma tàn đồ đã bị vỗ vào ghế. Hoác Nguyên Trân ánh mắt hơi hơi nhíu lại, đó là cuối cùng một chương huyết ma tàn đồ, chỉnh mở lớn đồ trung tâm bộ phận, cũng là chính mình khiếm khuyết duy nhất một chương. Chỉ cần được đến nó, chính mình đã đem có được hoàn chỉnh huyết ma tàn đồ, cũng đem hiểu rõ đinh bất nhị tới cùng để lại một người, cái, cái gì vậy? Mạc Thiên Tà. Đến lúc này, Hoác Nguyên Trân cũng đứng lên, là lúc ngươi không cần ở trong này mê hoặc lòng người ngươi đã đều đã là khiêu chiến tới cửa như vậy bẩn tăng như thế nào cũng không có thể sợ ngươi thiếu lâm uy nghiêm không thể xâm phạm chẳng sợ ngươi là tiên tiên viên mãn cũng giống nhau huyết ma tàn đồ hiện giờ ở thiên hạ anh hùng chứng kiến xuống liền nhìn xem nó đem thuộc sở hữu với ai đem phía sau nón bỏ xuống đến nhẹ nhàng phóng tới ghế mặt đây là thuộc về cái kia nữ hạnh phúc gông nón nháy mắt Hoắc nguyên chân thấy được ninh Uyển quân thân thể mềm mại có rất nhỏ run rẩy người trong lòng cùng phụ thân quyết đấu loại này đánh sâu vào khiến này nhìn như kiên cường con gái có chút khó có thể thừa nhận rồi bất quá phía sau hoác nguyên chân còn không tốt đối ninh nguyện quân nói cái gì may mắn la Thải y đi, đi tới đỡ ninh nguyện quân hai cái nữ kiên cường đứng ở nơi đó đối ninh nguyện quân nhẹ nhàng gật đầu hoác nguyên chân nói yên tâm hết thảy đều có thể đi tới ninh nguyện quân nỗ lực trừng mắt nhìn con ngươi không cho nước mắt chảy ra đối hoác nguyên chân nói cẩn thận ba hoác nguyên chân vung tăng bảo nhảy thượng diễn võ trường đi tới mạc thiên tả trước mặt chương sáu trăm linh tám kiếm trong mưa tờ hờ tờ quang bên sân mọi người lặng lặng nhìn trận bên trong rằng có hai người tới tấp ngừng lại rồi hô hấp trận bên trong cơ hồ có thể dùng lặng ngắt như tờ đến hình dung phải biết rằng luận võ trận xung quanh đầy đủ đều biết ngàn người tạo thành loại này trường hợp cơ hồ có thể dùng kỳ tích đến hình dung không phải người nhóm không nghĩ nói chuyện mà là trận bên trong tình huống thật sự quá mức áp lực quá mức trầm trọng làm cho người ta trầm trọng không thể hô hấp Mạc Thiên Tà cùng Hoắc Nguyên Chân hai người gặp nhau năm thước mà đối, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng là kia mãnh liệt dâng trào nội lực, đã là bắt đầu ở vô hình trung va chạm. Người mắt thường nhìn không tới nội lực là cái cái dạng gì, nhưng là bọn họ thấy được không khí bên trong sóng gợn, thấy được kia không ngừng vỡ ra mặt đất, thậm chí nghe được đến không khí đều phát ra áp lực tiếng vang, kéo kẹt kéo kẹt thật là tốt giống xương cốt ở ma sát, nghe người tóc gáy đều bắt đầu dựng thẳng lên. Mạc Thiên Tà một đôi hoàn mắt trùng cùng lão Ngưu giống nhau hắn đã là triệu tập toàn bộ nội lực hướng Hoắc nguyên chân đè ép đi tới chính là đối diện cái kia hòa thượng cư nhiên cũng giống như núi xanh giống như đồ sộ bất động mặc cho chính mình nội lực như thế nào áp bách cư nhiên cũng không có thể đem áp lui nửa bước so sánh với mạc thiên tà cố hết sức biểu hiện Hoắc nguyên chân thậm chí có chút thoải mái thoải mái hương vị ba phần âm dương khí lớn nhất trình độ thôi phát kia kim thanh hai màu khí đoàn thỉnh thoảng ở trong không khí ẩn hiện hình thành làm cho người ta mọi người kinh hãi rất xuống ba dị tượng chẳng qua hoác nguyên chân thực tế tình huống cũng không như hắn mặt ngoài như vậy thoải mái mặc thiên tài áp lực quả thật quá lớn hoác nguyên chân chính là lâu dài tới nay luyện tập mặt không đổi sắc bản lĩnh ở chống đỡ được bằng vào ba phần âm dương tức giận cường hãn đặc tính ngạnh sinh sinh mà chặn đối phương nội lực các bách loại này tranh đấu nhất hung hiểm nhất là hai người cũng không chịu đầu tiên lùi bước dưới tình huống một người cái đội không được đúng là sinh mệnh không còn tại chỗ kết cục hoác nguyên chân không nghĩ chết hắn tùy thời có thể triệt thoái phía sau nhưng là ở triệt thoái phía sau phía trước hắn muốn cho mạc thiên tả kiến thức kiến thức đừng tưởng rằng có thể an định rồi chính mình thiếu lâm phương trượng cho tới bây giờ liền không phải ăn ngon mạc thiên tả liên tiếp áp bách không có kết quả rõ ràng buông tha cho loại này hành vi so sánh với nội công hắn càng thêm tín nhiệm chính mình phúc vũ kiếm một tiếng du dương rồng ngâm vang lên mạc thiên tả phúc vũ kiếm tự động ra khỏi vỏ kiếm quang tựa như sấm sét kia chớp lấp lánh toàn trường trận bên trong người lúc này chỉnh tề phát ra một tiếng xôn xao khiếp sợ thiên hạ phúc vũ kiếm a nhiễm đông dạ tự mình ban cho mạc thiên tà phúc vũ kiếm rốt cục gặp được mạc thiên tà thay đổi sách lược dẫn đầu xuất kiếm hoác nguyên chân tự nhiên cũng không có thể nhìn như không thấy đây là hắn từ trước tới nay cực mạnh địch nhân hơn nữa là ở trước mắt bao người chiến đấu hoác nguyên chân lùi bước không được cũng mưu lợi không được chỉ có thể cứng đối cứng đánh bại đối thủ mới có thể bảo vệ thiếu lâm vinh dự cao thủ quyết đấu tuyệt đối sơ ý không được. Hoắc Nguyên Trân biết rõ tiên hạ thủ vi cường đạo lý, ngay tại mạc Thiên tà xuất kiếm cùng lúc, ba phần âm dương khí dâng trào mà ra, một người cái đường kính vượt qua hai thước năm khí đoàn tựa như nhỏ thái dương một loại xuất hiện, mọi người chưa từng có gặp qua như vậy cảnh tượng. thật lớn khí đoàn mắt thường rõ ràng có thể thấy được, bên trong kim thanh hai màu quang mang trói mắt, không ngừng xoay tròn được, giết gào được. diễn võ trường kia cứng rắn tảng đá bên trong bị tức đoàn bẻ gãy nghiền nát giống như phá hủy bị kinh khi đánh toé tảng đá lên không, sau đó lại tụ lại tới rồi khí đoàn xung quanh, thật giống như một người, cái, gió lốc, thổi quét được hết thảy, xé rách được hết thảy. Hoắc Nguyên chân hai tay hư nắm, xa xa rôi thân, khí đoàn ngay tại hàn không chế dưới, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng, gầm rú được hướng Mạc Thiên Tả vọt đi tới. Không riêng người chung quanh sợ ngây người, liền liên tục Mạc Thiên Tả cũng sợ ngây người. Hắn chưa từng có gặp qua loại công kích này, này quả thực là không thể ngăn cản lực lượng. Nhìn kia thật lớn khí đoàn nghiền áp giống nhau lăn lại đây, nhìn xung quanh kia tảng đá khối ở khí đoàn bên ngoài xoay tròn, mặc Thiên Tà thứ nhất ý niệm trong đầu cư nhiên là lập tức lui lại đào tẩu. Nhưng là hắn không thể, đây là đứng đầu mấu chốt một trận chiến, chẳng những đề cập hắn bản thân vinh quang, đồng dạng cũng đề cập tới rồi tới quan trọng yếu huyết ma tàn đồ. Tóc quần áo đều bị khí đoàn kéo lên, cường đại sẽ rách lực lượng giống như muốn đem này kéo cách Mạc Thiên Tà thân thể, khiến hắn kinh hãi cùng lúc cũng cảm giác sâu sắc hoắc nguyên chân lợi hại. Thì ra là thế. Thì ra là thế a. Khó trách này nhất giới không chút do dự đáp ứng chính mình khiêu chiến, nguyên lai like hắn đã là có như thế cường đại lực lượng, căn bản là là có trông cậy không sợ hãi. Đương nhiên Mạc Thiên Tà cũng tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, cũng không có bị trước mắt thật lớn khí đoàn dọa thật, hắn rất nhanh nhìn ra này khí đoàn lực phá hoại kinh người, nhưng là thai hại cũng là rất rõ ràng, đúng là này khí đoàn tốc độ cũng không phải nhanh như vậy, ít nhất đối với chính mình Viên Mãn tốc độ mà nói không tính cái gì, trốn tránh không khó. Mạc Thiên Tả thanh âm ở ba phần âm dương tức giận thật lớn, tiếng gầm rú chúng có vẻ có chút nhỏ bé, nhưng là Hoắc Nguyên Chân cũng có thể nghe gặp. Nhất giới, không có một phen khí lực cũng khiến Mãng Vũ, hôm nay bản giáo chủ khiến cho ngươi hiểu được, tiên thiên viên mãn là như thế nào chiến đấu. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể đã là ở tại chỗ biến mất, nháy mắt thoát ra đi mấy trượng xa, tránh thoát ba phần âm dương khí ngay mặt mũi nhọn, tiếp theo dưới chân phát lực, phúc Vũ kiếm bị bám hàn quang, thẳng đến khi đoàn mặt sau Hoắc Nguyên Chân lăng không chém tới kiếm quang nơi đi qua mặt đất đều bị mang ra một đạo khe rãnh thất luyện giống như kiếm quang đủ để thiết kim nước ngọc mạc thiên tà vừa ra tay chính là muốn sinh mệnh sát chiêu tất cả mọi người khiếp sợ với mạc thiên tà bay nhanh phản ứng cùng tốc độ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút nếu là chính mình đối mặt này thật lớn khí đoàn, chỉ sợ dọa chân đều nhuyễn làm sao còn có thể nghĩ đến như thế sắc bén phản kích kiếm quang cắt qua không gian tựa hồ theo hoác nguyên chân trên người tìm đi tới linh luyện quân kinh hãi bưng kín miệng không dám nhìn tới trong sân tình huống, mặc thiên tà nhưng là khẽ nhũ mày, bởi vì hắn xuất kiếm nháy mắt chỉ biết, hoắc nguyên chân đã là không ở cái kia địa phương, hắn là lấy nhanh hơn tốc độ tiêu thất. quả nhiên kiếm quang bay vọt vài chục trượng, trùng trùng điệp điệp chém tới phụ cận một chỗ trên vách tường, đem bức tường sinh sôi khảm sụt một mảnh, nhưng lại nhưng không có hoắc nguyên chân tung tích. hoắc nguyên chân thân ảnh xuất hiện ở tại khí đoàn mặt sau, vẫn là cùng mạc thiên tà cách xa nhau một người, cái khí đoàn. Mạc giáo chủ tốc độ quả nhiên kinh người, bần tăng này khí đoàn nếu thương tổn không được ngươi, như vậy liền rút lui đi thôi. Theo Hoắc Nguyên chân thanh âm, khí đoàn đột nhiên điên cuồng xoay tròn lên, hơn nữa đã ở nhanh chóng thu nhỏ lại, theo một người, cái, đường kính đạt tới 2 thước 5, khí đoàn nhanh chóng thu nhỏ lại thành một thước, nửa thước, 10 cm như vậy nhỏ cầu, hơn nữa hướng về Hoắc Nguyên chân lòng bàn tay bay đi. Khí đoàn là tiêu thất, nhưng là tụ tập ở khí đoàn bên ngoài vô số tảng đá khối cũng không có biến mất, theo khí đoàn xoay tròn phương hướng Này tảng đá bay đi ra ngoài. Hình như là bị tức đoàn đã không chế giống nhau, tảng đá khối đều bay đi một cái phương hướng, thì phải là mạc thiên tà ở thoái. Không ai có thể khiến tảng đá dùng loại này tốc độ ra bên ngoài bay ra, chỉ có loại này khí đoàn xoay tròn, dùng suý phương thức, mới có thể đạt tới như thế hiệu quả. Tảng đá giống như súng máy giống nhau, người trước ngã xuống, người sau tiến lên xếp thành đi, một loạt sắp xếp đánh hướng về phía mạc thiên tà. Mạc thiên tà trong lòng thầm kêu không tốt, những cái này tảng đá bị tức đoàn kéo quan tính rất mạnh cho dù là chính mình nếu bị bắn chúng cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu dưới chân phát lực mạc thiên tà nhanh chóng ở đây bên trên đường tránh né này bay tới tảng đá liền phi thường một màn kỳ dị xuất hiện mạc thiên tà ở phía trước nhanh chân chạy như điên mặt sau vô số tảng đá hạt mưa đi theo sau đó đánh đi tới tuy rằng đánh không trúng mạc thiên tà nhưng là đánh có mặt bên cũng là phát ra không ngừng nổ vang mà mạc thiên tà cũng chút không dám dừng lại thân thể cơ hồ hóa thành tàn ảnh chạy vội cũng không dám tiếp cận Hoắc nguyên chân bởi vì hắn chỉ cần tiếp cận hoắc nguyên chân sẽ cùng hoắc nguyên chân hình thành một cái thẳng tắp liền không thể lớn nhất trình độ thoát khỏi này tảng đá hoanh kích ngược lại là hoắc nguyên chân vân đạm phong khinh giơ một bàn tay khiến khí đoàn chậm rãi thu nhỏ lại chậm rãi dung nhập lòng bàn tay thẳng đến đem quay chúng quanh khí đoàn này tảng đá hết thể đánh đi ra ngoài liền như vậy một người cái quá trình mặc thiên tà thậm chí đã là nhiều trận chạy vội hai vòng nhân ba ba ba hoắc nguyên chân dù bận vận dung vỗ vỗ tay tựa hồ ở vỗ tay thượng cho bụi cũng tựa hồ tự cấp mạc thiên tà vỗ tay tốt nếu không phải hôm nay chính mắt nhìn thấy bần tăng còn không biết mạc giáo chủ cư nhiên chạy nhanh như vậy bội phục ca bội phục mạc thiên tà bởi vì chạy quá nhanh tóc có chút hỗn độn nghe được hoác nguyên chân châm chọc trong lời nói lại trên mặt hơi hơi có chút đỏ lên đường lộ vẻ chật vật nhất giới đường ngang ngõ tắt ngươi đến là u mê không ít này nội lực cầu cũng có chút môn đạo bất quá phi thường đáng tiếc này còn không làm gì được, được bản giáo chủ đó nhận Ngươi đem cho ngươi hết sức lông đồng trả giá chi phí. Mặc giáo chủ, bần tăng cũng khuyên ngươi nhớ kỹ hôm nay này ngày, bởi vì từ hôm nay trở đi, chuyến lưu mấy trăm hơn một ngàn năm thánh hỏa giáo sẽ ở trong tay của ngươi sụn dốc Quân vọng, ở bạo vũ chung chết đi đi. Mặc thiên tà không hề cùng hoắc nguyên chân đấu võ mồm, chính là sử dụng trong tay hắn danh chấn thiên hạ phúc vũ kiếm, lòng bàn tay vừa lật, một đạo kiếm quang xé rách trời cao, một hóa thành mười, mười hóa thành trăm, trăm hóa ngàn ngàn vạn. Vô số kiếm quang thật sự giống như mưa to một loại đối với hoác nguyên chân phô thiên cái địa cái lồng xuống dưới. Này nhất chiêu mưa to kiếm, chính là phúc vũ kiếm pháp tinh túy, lúc trước mạc thiên tà đúng là bằng vào này nhất chiêu cùng lý giật phong đối oanh đánh bựa, đánh cái lực lượng ngang nhau. Hiện giờ hắn đã là là tiên thiên viên mãn, này nhất chiêu uy lực cũng là tăng nhiều, phạm vi vài chục trượng trong vòng, đều là một mảnh kiếm khí lượng lờ, căn bản không biết nào một kiếm là thật, nào một kiếm là giả. Ninh nguyện quân gắt gao cầm lấy la thải y cánh tay, vốn hoác nguyên chân cùng mạc thiên tà chiến đấu, của nàng trong lòng là đứng đầu rồi dám, không biết hẳn là hy vọng ai thắng. Nhưng là tới rồi hiện giờ giờ khắc này, nàng mới hiểu được chính mình trong lòng cảm thụ. Nguyên bản cao lớn, có thể vì hắn che mưa gió phụ thân đã là không còn nữa nguyên lai bộ dáng, của nàng trong lòng, đã là bị một người người lấp vào, hơn nữa đã là chân chính áp qua phụ thân địa vị. Nhìn đến mạc thiên tà này một kiếm, không ai cho rằng hoác nguyên chân có thể trốn đi tới. Căn bản là là không thể trốn tránh thôi. Không ngờ một tiếng hừ lạnh vang lên, rõ ràng lọt vào thai, hừ. Chính là thủ thuật che mắt mà thôi, năng lực ta gì. Tựa như trong đêm đen lửa trại, biển cả chung đèn sáng, một đạo chói mắt kim quang bạo tới, lấp lánh toàn trường, tại nơi hàng vạn hàng nghìn kiếm mưa bên trong phiêu dung. Kim quang xung quanh, này kiếm mưa cư nhiên biến mất với vô hình, không bao giờ nữa phục tồn tại. Trường 609, gà hò the tờ đi. Như lai thần trưởng Mạc thiên tà vẫn tin tưởng vững chắc, tự mình chỉ này nhất chiêu kiếm vũ dùng ra, trước mắt nhất giới không chết cũng phải đi nửa cái mạng, thất bại đã thành kết cục đã định. Dù sao không phải viên mãn, như thế nào có thể ngăn cản chính mình toàn lực một kích. Cho dù là chuẩn viên mãn cũng không được. Nhưng là hiện thực khắp nơi cùng lý tưởng cùng đi quá xa, thật giống như thiên đường cùng địa ngục khoảng cách, một bước thiên đường, một bước địa ngục. Kia ở kiếm vũ trung bùng nổ phật quang tuy rằng trói mắt rực rỡ, nhưng là ở mạc thiên tà trong mắt nhưng cùng địa ngục ánh sáng cũng kém không nhiều lắm. Bởi vì Phật Quang nơi đi qua, cư nhiên đem kia đầy trời kiếm vũ trệt tiêu một chỉ màu vàng cự linh bàn tay to chống rông xuất hiện, một trưởng đối với mạc thiên tả xa xa vỗ lại đây. Đây đúng là Hoác Nguyên Trân sở học như Lai Thần Trưởng thức thứ nhất, Phật Quang sơ hiện. Hoác Nguyên Trân vốn nghĩ trước dùng vạn chữ công kích đến thử nghiệm một chút, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định trực tiếp sử dụng như Lai Thần Trưởng, sớm muộn gì đều muốn dùng đến này nhất chiêu Bằng không căn bản không có khả năng đánh bại mạc thiên tà, nếu nhất định quyết đấu, kia còn không bằng nhanh hơn này tiến trình. Mạc thiên tà công kích tuy rằng chói mắt, nhưng là thân kiếm quá phận tán, không bằng Hoắc nguyên chân toàn lực một trưởng cục lực công kích cao, cho nên kia đẩy trời kiếm vũ cư nhiên liền như vậy bị phá đi. Này cũng là Hoắc nguyên chân lần đầu tiên chân chính sử dụng ra như lai thần trưởng, kia màu vàng cự linh bàn tay to đưa cho ở đây mọi người khôn cùng rung động. Đó là như thế nào một bàn tay a? đầy đủ có một trượng phạm vi màu vàng bàn tay ở không trung hiện lên kim quang giống như thực chất năm cái ngón tay tựa như cây cột giống như phẩm chất đánh tan kiếm vũ lúc sau trực tiếp hung ác hướng về mạc thiên tả vỗ lại đây mạc thiên tả cái chán nhất thời gặp mồ hôi hắn có thể cảm nhận được này một trường ý lực hoàn toàn không thua chính mình toàn lực một kiếm cho dù là tiên thiên viên mãn hắn cũng không dám dùng thân thể đi thử nghiệm một chút này một trường ý lực nhưng là mạc thiên tả cũng không có thể lại trốn tránh nếu bị này hòa thượng có lần nữa tránh né. Cho dù hắn cuối cùng đạt được thắng lợi, này thắng lợi hàm kim lượng cũng là không cao, Mạc Thiên Tà đâu không dạy nổi này người. Tốt trường pháp. Cho ta làm đức. Mạc Thiên Tà cũng phát liêu ngoan, hai tay cầm kiếm, khai thiên tích địa giống như một kiếm đối với bay tới một trường chém đi tới. Vợ anh! Mặt đất ở lay động. Xung quanh khán đài ở lay động, diễn võ trường đã ở lay động. Ở đây mọi người, trừ bỏ vô danh ở ngoài, còn chưa từng có người gặp qua tiên thiên viên mãn siêu cấp võ học đối với anh. Này uy lực lạ như thế kinh người, thất luyện giống như kiếm quang cùng màu vàng bàn tay ở giữa không trung gặp nhau, phát ra kinh thiên động địa, long trời lở đất, thanh âm, vốn liền rách mướp mặt đất lại một lần nữa xuất hiện cái khe. Có chút xem có điều so sánh chuyên chú người thậm chí theo tòa địa phương rất xuống dưới, thành cút mà hồ lô. Như vậy đối công, dung động lớn nhất không phải người khác, mà là vô danh. Bởi vì chỉ có vô danh mới hiểu được, hoắc nguyên chân có thể phát ra như vậy trình độ công kích ý nghĩa cái gì. Này ý nghĩa nay trẻ tuổi phương trượng đã là có cùng tiên thiên viên mãn đối kháng thực lực mà hắn thân mình còn không phải tiên thiên viên mãn thậm chí hắn chủ tu đồng tử công vẫn là một người cái tiên thiên trung kỳ đỉnh núi nếu là khiến hắn đồng tử công tiến vào tiên thiên viên mãn lúc sau còn rất cao vô danh kích động môi đều có chút run run thiếu lâm đại hưng thiếu lâm muốn đại hưng a nhưng là hoác nguyên chân biểu diễn cùng rung động còn không có chấm dứt cùng mạc thiên tả đối công một cái lúc sau hoác nguyên chân sau này lui năm bước Mạc Thiên Tà lui ba bước, dù sao hiện giờ Hoắc Nguyên Chân nội lực trình độ vẫn là không bằng Mạc Thiên Tà. Mạc Thiên Tà trong lòng vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến đã là thăm dò Sở Hoắc Nguyên Chân chi tiết là lúc, Hoắc Nguyên Chân thế nhưng lại lần nữa công đi lên. Cái kia tròn vo đầu bóng lưỡng đột nhiên bộc phát ra giống như thái dương giống như ánh sáng, đâm Mạc Thiên Tà căn bản là không thể chớp mắt. Không riêng Mạc Thiên Tà nhìn không thấy đồ vật này nọ, bên sân tất cả mọi người bị Hoắc Nguyên Chân này giống như một vạn ngôi lớn bóng đèn giống như đầu hoàng tí mạ. Chỉ cảm thấy diễn võ trường bên trong quang ảnh mê ly, bóng người lắc lư, nhưng lại nhưng nhìn không thấy bên trong người động tác. Tiên thiên viên mãn linh mẫn cảm giác cứu Mạc Thiên Tà, ngay tại hoác nguyên chân đầu bắt đầu sáng lên thời điểm, Mạc Thiên Tà còn có một cỗ thật lớn nguy cơ cảm giác, hình như là đối phương đang ở thi triển so với vừa rồi kia một trường càng cường đại hơn chiêu thức. Nếu là chính mình trốn tránh không ra, như vậy trận này sẽ thua. Thời khắc mấu chốt, Mạc Thiên Tà không có sử dụng ánh mắt nhìn, mà là bằng vào nhạy cảm thính giác cùng trực giác bắt giữ tới rồi hoắc nguyên chân động tác đó là đẩy ngang một trưởng trưởng còn chưa tới trưởng phong đã là gợi lên mạc thiên tà quần áo xé rách cơ hồ muốn ly thể mà đi đầu đầy tóc trắng dâu bạc trắng đều trở thành một cái thẳng tắp hướng sau đầu xúy đi mạc thiên tà gắt gao cắn môi hắn hiểu rõ vừa rồi hai người đối thanh thời điểm dưới chân đã là xuất hiện một cái cái khe mặt đất đều có chút sụp đổ đi xuống ngay tại mạc thiên tà dưới chân hắn sau lưng đã ở này sụp đổ phạm vi bên trong chỉ mảnh treo chuông thời điểm Mạc Thiên Tà rốt cuộc bất chấp cứng rắn ngăn cản Hoắc Nguyên Chân sắc bén một trường, mà là sử dụng một người, cái, hắn cơ hồ chưa từng có dùng chiêu số. Dương Cung Thiết bản tiểu, đơn chưởng chĩa xuống đất, Mạc Thiên Tà thân thể rất nhanh ngửa ra sau, tay trái cầm kiếm đến trên mặt đất một đầm, chống đỡ thân thể sẽ không cùng mặt đất trực tiếp tiếp xúc, nhưng là hắn thân thể đã là sắp dán đến trên mặt đất. Giống như một liệt xe lửa từ đỉnh đầu, theo trước mắt gào thét mà qua, Hoắc Nguyên Chân một trường liền theo Mạc Thiên Tà trước mắt bay thảo luận đi không có bất luận cái gì ngăn cản không có bất luận cái gì đồ vật này nọ có thể ngăn cản một trường bay thẳng trận ngoại may mắn này một trường đánh ra phương hướng là diễn võ trường nơi cửa sau cũng không có người đang nơi này vây xem kêu màu vàng trưởng ấn bay ra quang ảnh bên trong trực tiếp thanh kích ở tại cửa sau mặt trên ầm vang cửa sau toàn bộ sụp đi xuống trực tiếp bị này một trường phá hủy nhưng lại không thể ngăn cản này một trường thế đi màu vàng giấu tay còn tại chạy vội còn tại chạy vội Diễn võ trường cửa sau phương hướng là đất trống, đất trống trăm mét ở ngoài là Thiếu Lâm Thiện phòng ở tòa nhà. Mà. Kia màu vàng bàn tay to ấn, ngay tại mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú dưới, trực tiếp bay đến Thiện phòng bức tường phía trên. Lại lần nữa một tiếng nổ, Thiện phòng lay động vài cái, một người, cái, to lớn giấu tay trực tiếp cho kia Thiện phòng đến đây một người, cái, trong suốt lỗ thủng, năm cái ngón tay hình dạng rõ ràng có thể thấy được, trước tường đến sau tường trong lúc đó, là một người, cái, đối xứng giấu bàn tay May mắn hiện tại là hội chùa thời gian, thiện phòng nơi này không ai, bằng không này như thế nào một người, cái, thảm trọng thương vong sự kiện. Tuy rằng không biết này giấu tay phá hủy thiện phòng lúc sau có thế nào, nhưng là theo sau kỷ cây một bẻ gây thanh âm, lại đem mọi người thần kinh buộc chặt tới rồi một người, cái, cực hạn, Không thể tin được. Quả thực là làm cho người ta không thể tin được. Không phải tiên thiên viên mạng thiếu lâm phương trượng, cư nhiên có thể phát ra như thế kinh thiên động địa, long trời lở đất, một trường. Tuy rằng không có đánh trung mạc thiên tà, nhưng là này một kích uy lực, đã là đủ để ở giang hồ phía trên truyền lưu nhiều năm. Mọi người theo trận bên trong trói mắt kim quang bên trong khôi phục lại, muốn nhìn một chút sáng tạo như thế kỳ tích một trưởng thiếu lâm phương trượng, nhìn xem người kia đến tuột cùng có phải hay không người. Chính là càng thêm làm cho người ta nhóm kinh hãi chuyện tình đã xảy ra. Trận bên trong chỉ có mạc thiên tà hai chân gấp khúc, thân thể ngựa ra sau, dùng kia phúc vũ kiếm chống đỡ được thân thể, cơ hồ là ngửa mặt nằm trên mặt đất nhưng cố tình đã không có hoác nguyên chân tung tích vừa rồi kia kim quang lóe ra là lúc đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì vì cái gì thiếu lâm phương trượng không thấy không ai có thể cho ra này đáp án chỉ có bên sân vô danh nếu có chút chỗ ẩn, mỹ mắt nâng một chút đến không trung phía trên nhìn thoáng qua mặc thiên tả cũng sợ ngây người hắn mồ hôi đã là làm ướt ý lưng ướt súng khó chịu bất quá hắn đã là bất chấp khó chịu hắn càng nhiều chính là may mắn may mắn chính mình đúng lúc làm ra tránh né động tác Tránh thoát này trí mạng, có thể chết người, một kích. Không sai, đúng là trí mạng, có thể chết người, một kích. Mặc thiên tả thân mình đúng là tiên thiên viên mãn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Này một trưởng uy lực vượt qua chính mình toàn lực một kích, nếu không phải trốn tránh đúng lúc, như vậy hiện tại không chết cũng là bị thương nặng. Tốt một người, cái, đê tiện hòa thượng, cư nhiên chỉ dùng để đầu sáng lên, đem chính mình hoảng tìm ánh mắt, lại dưới tình huống như vậy sử dụng như thế toàn lực một kích, đây là thành tâm muốn chính mình sinh mệnh à. Bất quá hắn đã là sử dụng như vậy cường lực một kích, nói vậy đã là không có gì nội lực đi, đó nhận, nên là chính mình biểu diễn lúc. Mạc thiên tà bảo kiếm chống đỡ thân thể sẽ đứng lên, lại đột nhiên phát hiện xung quanh đã là đã không có hoác nguyên chân tung tích. Có chút mờ mịt mọi nơi nhìn nhìn, chỉ thấy bên sân người quan sát đều là vẻ mặt mạc danh kỳ diệu cộng thêm rung động, hiển nhiên không ai hiểu rõ nhất giới đi địa phương nào. Trong tay phúc vũ kiếm vô ý thức đong đưa vài cái, Mạc thiên tà lại lần nữa dạo qua một vòng nhân nhưng vẫn như cũ không có nhìn đến Hoắc Nguyên Trần tung tích. Kia hòa thượng đâu? Mạc Thiên Tà ánh mắt dừng lại ở vô danh trên người, chỉ thấy vô danh trong mắt tinh quang lóe ra nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ hiểu rõ một ít cái gì. Nhưng là hiển nhiên vô danh sẽ không cho chính mình bất luận cái gì đáp án, Mạc Thiên Tà lại đem ánh mắt dừng lại ở Đông Phương Thiếu Bạch trên người. Đông Phương Thiếu Bạch cùng vô danh công lực tương đương, nếu là vô danh phát hiện nhất giới đi về phía, như vậy không đạo lý Đông Phương Thiếu Bạch phát hiện không đến. Vừa thấy Đông Phương Thiếu Bạch Mạc Thiên Tà nhất thời hoảng sợ. Đông Phương Thiếu Bạch đầu đầy tóc trắng bay múa, hai mắt nhắm nghiền, hai tay nắm tay, như vậy tư thế Mạc Thiên Tà rất quen thuộc, đó là Đông Phương Thiếu Bạch cảm giác được cường đại uy hiếp thời điểm mới có động tác. Cư nhiên khiến Đông Phương Thiếu Bạch đều cảm giác được uy hiếp, đã xảy ra sự tình gì? Mạc Thiên Tà ánh mắt lại lần nữa rơi xuống vô danh trên người, chính là nhưng không có nhìn đến vô danh có bất luận cái gì ra tay đi ân. Không phải vô danh muốn ra tay, kia vì cái gì Đông Phương Thiếu Bạch sẽ như vậy bộ dáng? Này địa phương, còn có ai có thể đủ có uy hiếp đông phương thiếu bạch năng lực? Thiếu lâm hòa thượng muốn cùng mà công chi đúng không? Mạc thiên tà ánh mắt đảo qua xung quanh thiếu lâm các hòa thượng, những người này cũng đều là vẻ mặt mờ mịt, hiện nhiên còn không có tự mình biết nói nhiều, xem ra không phải bọn họ có cái gì gì động Na hội là ai? Nhất giới đi nơi nào? Mạc thiên tà cũng không cho rằng nhất giới ở chính mình một kích trung hôi phi yên diện, phương diện này khẳng định có chính mình còn không biết nguyên nhân nhưng là xung quanh rõ ràng không có nhất giới bóng dáng a vân vân chờ một chút hay là đến Mặc Thiên Tà đột nhiên ý thức được một người cái đáng sợ vấn đề hai chân cư nhiên có chút không tự giác run rẩy lên chương 610 cuo y cu nge thnge ba y người ở nơi nào Mặc Thiên Tà hai tay gắt gao cầm phúc vũ kiếm chuôi kiếm ngẩng đầu lên nhìn lên không trung bên trong hắn không biết hoắc nguyên chân là như thế nào đi lên cư nhiên có thể dâng lên hơn mười triệu cao Như vậy độ cao, hơn nữa vừa rồi Phật quang lấp lánh người ánh mắt, quả thật sẽ không làm cho người ta nghĩ đến hắn tới rồi không chung phía trên. Rất hiển nhiên, trận bên trong nhận thấy được hoác nguyên chân đi về phía có vô danh, còn có đông phương thiếu bạch, chính mình là người thứ ba phát hiện. Bất quá hắn là bởi vì cảm giác được mặt trên cường đại lực áp bách lượng mới phát hiện, mà không phải giống như mặt khác hai người giống nhau, hoác nguyên chân lên không lúc sau bọn họ liền phát hiện. Đây là một loại trời sụp xuống dưới cảm giác, Mặc thiên tà cảm giác. Đỉnh đầu không chung đều đối với chính mình áp bách xuống dưới, giống như muốn đem chính mình thân hình áp sụp đổ, muốn đem chính mình cốt cách đập vụn, hắn hai chân đều có chút nhịn không được gấp khúc. Trong tay phúc vũ kiếm đã là biến đổi ướt súng, trên chuôi kiếm mặt đều là chính mình mồ hôi, hai tay của hắn gắt gao cầm, nâng lên đầu lại hơi hơi thấp đến. Hắn không biết này hòa thượng vì cái gì sẽ lợi hại tới rồi trình độ này, cũng không biết đây là một môn cái gì trường pháp. Vốn nghĩ đến phía trước kia một trưởng đúng là cực mạnh một kích. Không nghĩ tới còn có càng mạnh không thi triển ra đến, xem ra nhất giới là ý nghĩ một kích định thắng bại. Này theo thượng xuống một trường, rất rõ ràng đúng là nhất giới cuối cùng tuyệt chiêu, này cũng là hắn thản nhiên nhận chính mình khiêu chiến dựa vào. Đỡ này một kích, Mặc Thiên tà liền thắng. Nếu là ngăn cản không được, như vậy hắn đúng là kia đáng xấu hổ sự thất bại ấy. Hơn nữa này đây tiên thiên viên mãn thân phận đi khiêu chiến một người, cái phi viên mãn kết quả còn thua. Từ nay về sau sợ là cũng chưa mặt tiếp tục ở trên giang hồ gặp người. Đến lúc này, Mạc Thiên Tà cũng không ý nghĩ lại tránh né, tuy rằng hắn có thể cảm giác được, nhất rơi cuối cùng một kích uy lực so với phía trước hai trưởng càng sâu, nhưng là Mạc Thiên Tà cũng đều không phải là không có tuyệt chiêu. Phân tán kiếm vũ có thật lớn diện tích che phủ tích lũy, đó là một hóa thành mười, mười hóa thành trăm. Trăm hóa ngàn vạn chiêu số, chính là nếu phương pháp trái ngược, ngàn vạn kiếm một lần nữa hóa thành một kiếm, cũng đem buộc phát ra cực mạnh lực sát thương, nếu bản về lực sát thương, đây mới là cực mạnh một kích. Cũng là mạc thiên tà áp đáy hỏng tuyệt chiêu. Không chung bên trong, nhất giới bày ra một người, cái, đầu dưới chân trên tư thế. Chấp tay hành lễ với trước ngực. Hai mắt khép hở, vừa mới bắt đầu đáp xuống. Như vậy giống như tự do vật rơi giống như tư thế, hiển nhiên là ý nghĩa một kích định thắng bại. Mạc thiên tà trong ánh mắt mặt cũng nhiên mao nổi lên hừng hực chiến ý. Nghiêm trọng, nghiêm trọng A. Nhất giới. Mạc thiên tà là thiên tài, là thật chủ yếu là thiên tài. Siêu Việt Đinh bất nhị chính là hắn lý tưởng, hơn nữa hắn cũng vẫn vì này mục tiêu mà nỗ lực. Hắn hai cái sư tỷ, một người, cái, Lý Thanh Hoa, một người, cái, Đông Phương Tình. Hắn tuy rằng bây giờ còn không có năm chắc còn hơn bất luận cái gì một người, cái, người, nhưng là hắn trước sau tin tưởng. Một ngày nào đó, hai cái sư tỷ đem bị chính mình vứt ở sau người, chỉ có hắn mạc thiên tà mới là tương lai thứ nhất. Đem vĩnh viễn bị thế nhân ghi khắc. Hắn có một viên trở thành cường giả trái tim. Hắn có trở thành cường giả hết thể ngoại tại điều kiện, hơn nữa hắn chưa bao giờ sẽ sợ hai chiến đấu, nhất là chiến đấu chân chính. Vốn lúc này đây tưởng thực nhẹ nhàng chuyện tình, không nghĩ tới nhất giới xuất hồ ý liêu cường hãn, mạnh hơn đã có thương tổn Mạc Thiên Tà năng lực. Đối mặt nhất giới uy hiếp, Mạc Thiên Tà tận trong xương cốt mặt ngạo khí cũng bị nhen nhóm. Hắn hiểu rõ, nếu là hôm nay lại lần nữa tranh né nhất giới công kích, hắn chỉ sợ về sau cũng không có tiến thêm, cho dù thắng, cũng đem sống ở nhất giới bóng mờ bên trong cho nên Mạc Thiên Tà hai tay cầm kiếm trong tay chậm rãi đưa lên lên sư phụ Mạc Thiên Tà miệng niệm hắn sư phụ đúng là trăm năm trước thứ nhất mỹ nữ nhiệm đông dạng sư phụ lúc trước ngươi cho đệ tử cái chuôi này phúc vũ kiếm cùng một bộ phúc vũ kiếm pháp hiện giờ đệ tử rốt cục đem phúc vũ kiếm tìm hiểu tới đại thành hơn nữa ngăn cách cha con thân tình mới tiến nhập tiên thiên viên mãn ngươi đối đại đệ tử vẫn là không phụ trách nhiệm cũng chưa từng chân chính dạy qua đệ tử cái gì hơn nữa ngươi cho rằng của ta hai cái sư tỷ so với ta mạnh hơn đệ tử trong lòng không phục vẫn không phục nhìn từ trên trời giáng xuống càng ngày càng gần nhất giới mặc thiên tả cũng không có lập tức khởi động mà là tiếp tục chậm rãi nâng lên kiếm miệng đối nhiễm đông giả hoán giận được hiện tại đệ tử khiến cho ngươi xem xem ngươi đứng đầu khinh thường tam đồ đệ có phải hay không giống như ngươi trong tưởng tượng không chịu nổi trọng dụng trước mắt này nhất giới đúng là đệ tử đá thử vàng hai tay đã là đem phúc vũ kiếm đưa lên qua đỉnh đầu Mạc Thiên Tà đột nhiên hét lớn một tiếng, giơ lên kiếm đánh xuống, sau đó lại lần nữa đột nhiên hướng lên trên Liêu, cả người cũng theo này một kiếm thượng Liêu Xu thế bay lên trời, tự mình xuống hướng lên trên bị bám một đạo hồn khắc kinh hãi cầu vồng, thẳng đến từ trên trời giáng xuống nhất giới nên Liêu thượng hư. Mọi người đều ngẩng đầu, nhìn hai cái ở không trung nhanh chóng tiếp cận bóng người. Mạc Thiên Tà ánh mắt đã là đỏ, hắn cảm nhận được nhất giới áp lực, hiểu rõ lúc này đây hung hiểm, rốt cục thì sử dụng chính mình cuộc đời phát ra cực mạnh một kích thể cùng với nhất giới gặp cái cao thấp. Mà Hoắc Nguyên Trân phía sau cũng cảm giác được Mạc Thiên Tà đón đi lên. Đây là cuối cùng một kích, Mạc Thiên Tà. Hoắc Nguyên Trân trong lòng một mảnh không minh, hợp 12 tay biến thành đơn trưởng đứng ở trước ngực, mặt khác một bàn tay còn lại là nhẹ nhàng mở ra, chậm chậm đẩy đi ra ngoài. Nguyên bản yên lặng không trung đống nhiên thay đổi bất ngờ, Hoắc Nguyên Trân một trưởng cư nhiên bị bám vô tận trận gió. Màu vàng dấu tay vừa mới biến mất qua màu vàng dấu tay lại lần nữa xuất hiện hơn nữa này đây so với vừa rồi phóng đại mấy lần tư thái xuất hiện thái sơn áp đỉnh đại khái cũng đúng là cái dạng này theo hoác nguyên chân một trưởng đẩy rời đi màu vàng bàn tay to ấn kéo tiếng sấm tiếng động giống như điện quang thạch hỏa giống như đối với mạc thiên tả đỉnh đầu đánh đến chính là mạc thiên tả cũng nghiêm túc sự việc từ lúc hắn đoán trước trong vòng nhất giới này cuối cùng một kích tuyệt đối là khác biệt tầm thường. mạc thiên tả tích tụ chiến ý giờ khắc này bị hoàn toàn nhen nhóm kia đem phúc vũ kiếm hoàn toàn liêu lên đối với hoác nguyên chân ngực đúng là một đạo hàn quang điện xạng giống như trong đêm đen lưu tinh sao băng kéo được thật dài cái đôi mặc thiên tả một kiếm kia chớp giống như ra tay thẳng đến hoác nguyên chân ngực cái kia màu vàng bàn tay to ấn trung tâm mà đi bàn tay to ấn cùng hàn tinh giống như kiếm quang va chạm tới rồi cùng nhau nhưng quỷ dị không có phát ra cái gì động tĩnh hàn tinh tựa hồ theo bàn tay to ấn trung tâm bộ phận mặc đi tới thẳng đến hoác nguyên chân ngực mà đi mà hoác nguyên chân bàn tay to ấn cũng không có bị hàn tinh phá hư Như trước như vậy ẩm vang lòng hướng về mạc thiên tà đỉnh đầu hung hăng đánh đi xuống. Ai đều không có nghĩ đến là như vậy một người, cái, kết quả. 3. Một tiếng rung trời nổ lúc sau, bàn tay to ấn hung hăng đánh ngã trên mặt đất. Nguyên bản liền gồ ghề mặt đất bị này một trưởng trụ thành một phấn, một người, cái, thật lớn dấu tay giống như hủy diệt vẫn thạch hám hại, giống như quỷ dị mạch điền vòng, giống như thâm sơn người tuyết dấu chân, liền lớn như vậy đâm đâm vỗ vào trên mặt đất, hình thành một vài trượng phạm vi ân ký Mà ở này giấu tay trung tâm, mạc thiên tà ngửa mặt hướng lên trời nằm ở nơi đó, hoa dâm tóc dâu đều bị máu tươi dính liền ở tại cùng nhau, huyết bọt không ngừng theo bên miệng tràn ra, mắt thấy thương thế không nhẹ. Tháng, thiếu lâm các hòa thượng nhìn đến mạc thiên tà tình huống, nhất thời vui mừng hô to lên, phương trượng rất thần kỳ, cư nhiên đem một người, cái, tiên thiên viên mãn đánh bại. Không cần cao hưng quá sớm, còn không có. Vô danh đột nhiên nói một câu nói, khiến người chung quanh nhất thời ở miệng ngầm đầu đến hướng không trung bên trong một điểm hàn quang chủ yếu là biến mất ở tầm nhìn bên trong giống như biến thành thiên ngoại tinh thần hàn quang tiến lên trên đường đúng là hoác nguyên chân thân thể hàn quang bay đi chứng minh rồi nó đã là xuyên thấu hoác nguyên chân ngực một đoá huyết sắc hoa đoá ở không trung tràn ra hoa đoá nở rộ địa điểm đúng là hoác nguyên chân ngực mạc thiên tà bị hắn một trưởng theo trên bầu trời vô sùn dưới trùng trùng điệp điệp đánh trở về mặt đất thương thế rất nặng mà hoác nguyên chân cũng không có theo này một kích bên trong thảo luận được tốt đi Mạc Thiên Tà cuối cùng một kiếm, đồng dạng đâm xuyên qua hắn ngực. Máu tươi từ bên miệng lưu lại, Hoắc nguyên chân có chút ý thức mơ hồ. Tới cùng vẫn là kém một ít ta. Nếu không chính mình dùng một bộ liều mạng đấu pháp cùng Mạc Thiên Tà đập chết, nếu không Mạc Thiên Tà là một người, cái, giáo chủ, là một người, cái, tốt mặt mũi người, nếu thay đổi một người, cái, mặt khác tiên thiên viên mãn, như vậy chiến đấu kết quả rất có thể liền không phải như vậy. Chỉ cần đối phương kiên nhẫn một ít, ổn trọng một ít. Bằng vào hắn ưu thế nội lực cùng chính mình quân đấu, như vậy cuối cùng thất bại người nhất định là chính mình, đây là khẳng định. Nhưng là thế sự đúng là như vậy vô thường, chính mình công lực yếu với mạc thiên tà, nhưng đổi được này một người, cái, lưỡng bại câu thương kết quả, nếu thực tính lên, này thật hẳn là tính chính mình thắng. Bị mạc thiên tà đâm thủng ngực một kiếm có thân thể ở không trung tạm dừng một chút, hoắc nguyên chân mới từ bầu trời mới hạ xuống. Thiếu lâm đệ tử kinh hô một tiếng, rất nhiều người sẽ tiến lên đi tiếp được phương trượng. Tất cả mọi người không cần đi tới. Vô danh quyết đoán ngăn trở muốn tiếp được hoác nguyên chân người, hắn hiểu rõ, phía sau mới là chân chính phân thắng bại thời điểm, nhất định phải khiến hoác nguyên chân theo bầu trời rơi xuống, vô luận hắn kết quả như thế nào, chung quy sẽ không so với mạc thiên Tà trên lệch là được. Chỉ cần hoác nguyên chân còn có một điểm ý thức, chỉ cần còn có thể nói chuyện hoặc là động tác, như vậy trận này chiến đấu, đều là hoác nguyên chân thắng. Vô danh biết rõ điểm này, cho nên mới tổ chức muốn động thủ thiếu lâm đệ tử trơ mắt nhìn hoác nguyên chân từ trên trời giáng xuống trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất mặc thiên tà đã là sẽ không động thậm chí không thể nói chuyện vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó mí mắt cùng môi run dày được lúc này mọi người ánh mắt đều tập trung tới rồi hoác nguyên chân trên người ninh uyển quân lại che miệng nước mắt ào ào lưu hận không thể lập tức đi xem hoác nguyên chân thế nào chính là la thải y so với nàng tuổi lớn hơn một chút lôi kéo không cho nàng hành động thiếu suy nghĩ hoác nguyên chân lông mi đầu động liếu hai xuống chậm rãi mở to mắt. Ngón tay chịu động vài cái, cũng hơi hơi nâng lên. Tay trái chỉ chỉ đặt ở mạc thiên tà bên kia ghế trên huyết ma tàn đổ cuối cùng một trường, tay phải chỉ chỉ chính mình đặt ở ghế trên nón. Hoác Nguyên Trân nhẹ nhàng mở miệng, phát ra thì thào thanh âm, đem những cái này. Mấy thứ này cho ta thu. Thu tốt lắm, ta. Ta thắng. Nói xong về sau, quay đầu đi, Hoác Nguyên Trân cũng ngất đi. mười 611, Thiệu U Lâm Pha ở đổ mỗi một ngày đều có đầy cõi lòng lý tưởng muốn nổi danh lập vạn người tiến vào giang hồ này giết chóc trận mỗi một ngày cũng đều có người ở này rối loạn trong trốn giang hồ chết đi nơi này tuân thủ chính là cây cối phát tắc nhược nhục cường thực vật cạnh thiên trạch chẳng sợ ngươi trước một khắc vẫn là uy trấn thiên hạ anh hùng nhưng là ngươi mà thất bại như vậy ngươi trên người quang hoàn sẽ tùy theo đạm đi sẽ rơi xuống thần đàn không có gì người tài năng ở trong trốn giang hồ thường thắng không thua khoảng cách thiểu thất sơn một trận chiến đã qua đi gần một tháng Chính là trên giang hồ thảo luận trận chiến ấy nhiệt độ chẳng những không có chút yếu bớt, nhưng lại ở liên tục thăng ôn. Thiếu lâm hội chùa không phải rất viên mãn, tuy rằng kia Phật tháp cũng sáng lên, tuy rằng tới người cũng đầy đủ nhiều, nhưng là cuối cùng thời điểm nhất giới phương trượng vắng họ, vẫn là làm cho người ta không khỏi tiếc nuối Nhưng là cái đó và nhất giới cùng Mạc Thiên Tà trong lúc đó chiến đấu so sánh với liền không tính cái gì, thất vọng chính là này đệ tử cửa Phật, Phật giáo tín đồ, chân chính người giang hồ là vui vẻ, kích động rung động Nhất giới cư nhiên ở ngay mặt trong chiến đấu lấy cực kỳ yếu ớt ưu thế đánh bại mạc thiên tà, đây là tất cả mọi người thật không ngờ. Tuy rằng nhất giới cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương, nhưng là không thể phủ nhận, mạc thiên tà chết ngất đi tới phía trước, nhất giới vẫn là thanh tỉnh, liền hướng điểm này, nhất giới đã là đủ để tệ thân thiên hạ đệ nhất lưu cao thủ hàng ngũ, cùng hiện giờ trên giang hồ vài vị tiên thiên viên mãn giống nhau, bị vây đệ nhất tập đoàn. Đương nhiên cũng có một ít khác biệt thanh âm, có chút người cho rằng Nếu là không ai đang xem cuộc chiến dưới tình huống, Mạc Thiên Tả có thể không cần mặt mũi quân đấu, mà không phải lựa chọn cùng nhất giới cứng đối cứng, như vậy cuối cùng kết cục có lẽ liền không giống với. Trên thế giới không có nếu, sự thật đúng là sự thật, sự thật đúng là nhất giới lấy yêu đất yêu thế thắng, cái này đủ rồi. Hiện giờ người giang hồ đều biết nói, đinh bất nhị lưu truyền tới nay huyết ma tàn đồ, đều đã là tới rồi thiếu lâm phương trượng trong tay, rất nhiều người nhớ thương được huyết ma tàn đồ, nhưng là thiếu lâm tự hiện giờ để phòng xâm nghiêm không có gì người có thể theo nhất giới trong tay đem huyết ma tản đồ thâu đi ra. Nhất giới cụ thể tình huống không ai rõ ràng. Chính là hiểu rõ hắn cùng Mạc Thiên Tà một trận chiến lúc sau, đã bị thiếu lâm đệ tử mang về dưỡng thương, đến nay tình huống không rõ. Cùng hỗ trợ lẫn nhau ngược lại, là Mạc Thiên Tà tình huống. Mạc Thiên Tà cùng nhất giới chiến đấu, bị nhất giới một cái từ trên trời giáng xuống trường pháp đánh thành trọng thương, nghe nói công lực đều có chỗ lui bước, theo lúc ấy ở đây người nói, Đi theo Mạc Thiên Tà tiến đến Đông Phương Thiếu Bạch do dự tốt một trận mới đi đi tới, đem Mạc Thiên Tà mang rời xa hiện trường. Lúc sau Đông Phương Thiếu Bạch mang theo Mạc Thiên Tà về tới Thiên Sơn Ma giáo tổng đàn. Nhưng là trên giang hồ sự đúng là như vậy, tin tức xấu truyền bá tốc độ vĩnh viễn so với tin tức tốt phải nhanh, Mạc Thiên Tà còn không có trở về. Trên giang hồ người chỉ biết Mạc Thiên Tà ở Thiếu Lâm chiến bại tình huống. Tiên thiên Viên Mạn giáo chủ đều thua, này đối với Ma giáo uy danh là một người, cái đả kích thật lớn các loại mạc thiên tà trở lại thiên sơn thời điểm ma giáo cư nhiên đã xảy ra lớn quy mô phản bội chuyện tình mạc thiên tà thương thế còn không có chuyển biến tốt đẹp đông phương thiếu bạch cũng căn bản mặc kệ chuyện này tu la sắt cùng ngọc la sắt gia nhập thiếu lâm ma giáo trường lao song song chiến bại thiếu lâm sinh tử không biết chỉ có một động huyền tử ở thiên sơn thái độ nhưng mập mờ khó hiểu đối với ma giáo phản bội tình huống mở một con mắt nhắm một con mắt mặc kệ nó làm cho hiện giờ ma giáo uy danh nước sông ngày một rút xuống nếu không phục cường thịnh thời kỳ hy vọng mạc thiên tả tình huống tốt lắm một ít về sau còn không thể không đối mặt động huyền tử cùng hắn bằng mặt không bằng lòng chuyện này không thể không đối mặt càng ngày càng khó lây khống chế đông phương thiếu bạch tuy rằng mạc thiên tả đối với thua ở nhất giới trong tay chuyện tình canh cánh trong lòng thời điểm muốn tìm cơ hội tìm bề bãi nhưng là thực tế tình huống căn bản không cho phép hắn làm như vậy chỉ có thể là trước giải quyết ma giáo thân mình chuyện tình mới được ma giáo tình huống càng thêm đột hiện ra thiếu lâm hiện giờ giang hồ địa vị Khoảng cách 9 tháng sơ cựu trọng dương võ lâm minh chủ tổng tuyển cử còn có một người, cái, tháng thời gian, trên giang hồ về khiến thiếu lâm phương trượng nhất giới đảm nhiệm võ lâm minh chủ tiếng hô càng ngày càng cao, rất nhiều người yêu cầu nhất giới ra mặt biểu cái thái độ. Chính là nhất giới nhưng vẫn đứng ở thiếu lâm tự trong vòng, không có đối này dành cho bất luận cái gì đáp lại. Không ai hiểu rõ hắn hiện giờ đang làm cái gì. 21. Hoác Nguyên chân ngồi xếp bằng ở chính mình đài sen phía trên, nhẹ nhàng chạm vào ngực thượng thản nhiên vết thương. Mạc thiên tà một kiếm đâm thủng ngực mà qua phi thường chi hiểm chút xíu chi chênh lệch không có đâm đến trái tim hoác nguyên chân sau cũng là kinh hại không thôi chỉ cần không có đâm chúng yếu hại như vậy bằng vào hoác nguyên chân tự mình khôi phục năng lực điểm ấy thương thế liền không tính cái gì an vào đại hoàn đan lúc sau dùng cửu dương chân khí chữa thương một vòng lúc sau đã là khỏi hẳn nhưng là hoác nguyên chân cũng không có lập tức rời đi phương trượng viện khó được có như vậy một đoạn thanh tịnh thời gian hắn bắt đầu rồi dốc lòng tu luyện Chỉ cần Hoác Nguyên Trân có khi gian hơn nữa chuyên tâm tu luyện trong lời nói, như vậy hắn tốc độ đúng là bất khả tư nghị, không thể tưởng tượng nổi, dù sao trải qua dịch cân tẩy tùy lúc sau, hắn tư chất đã là đạt tới giang hồ cao nhất tiêm trình độ, phụ trợ 17 lần tốc độ tu luyện, tu luyện một ngày cơ hồ so với được với tư chất đần độn người tu luyện nửa năm. 7 tháng 28 ngày rút thưởng, Hoác Nguyên Trân cũng là ở phương trượng viện trong vòng vừa qua. Lúc này đây rút thưởng, Hoác Nguyên Trân vận may rất không sai. Lần đầu tiên rút thưởng thời điểm rút ra tới rồi một quả sơ cấp võ học thăng cấp đan. Đến lúc này, Hoác Nguyên chân đã là có được hai quả trung cấp võ học đan, hai quả sơ cấp võ học đan, chỉ cần lại đạt được một quả sơ cấp võ học đan, có thể hợp thành một quả cao cấp võ học đan, có thể có được thứ hai hạng siêu cấp võ học. Chẳng qua cụ thể thăng cấp cái gì võ công, Hoác Nguyên chân vẫn là không nghi tốt, chỉ có thể là lưu lại võ học đan đã dùng. Lần thứ hai rút thưởng thời điểm hoác nguyên chân lại lần nữa rút ra tới rồi ca sa phật ma công thượng một lần rút ra đến ca sa phật ma công thời điểm hoác nguyên chân lựa chọn đánh bạc kết quả nhưng khiến hắn phi thường tiếc nuối thất bại lúc này đây hoác nguyên chân như trước lựa chọn đánh bạc người không thể hai lần bước vào cùng con sông lúc này đây hoác nguyên chân nhân phẩm rốt cục bùng nổ đánh bạc vừa mới thành công hơn nữa đạt được cao cấp võ học kim trung cháo đệ tam quấn kim trung cháo đệ tam quấn trước kia là hoác nguyên chân tha thiết mơ bởi vì đệ tam cuốn kim trung cháo Phi tiên thiên viên mãn không thể làm được, cho dù là chuẩn viên mãn, cũng chỉ có thể là tiêu hao kim trung cháo lực phòng ngự, chỉ cần hoác nguyên chân nội lực không khô kiệt, cũng là tuyệt đối không có cách nào đánh nát. Đương nhiên tới rồi hoác nguyên chân hiện giờ trình độ này, chuẩn viên mãn đối thủ đã là không nói chơi, này kim trung cháo tác dụng liền không phải như vậy rõ ràng. Nhưng là cái này võ công dù sao tác dụng vẫn là rất lớn, trên giang hồ tiên thiên viên mãn liền như vậy vài người, chỉ cần có cái này võ học, hoác nguyên chân ở rất nhiều thời điểm là có thể đứng ở thế bất bại huống hồ có được bốn mai võ học đan hoác nguyên chân phía sau cũng có một ít mặt khác ý tưởng có lẽ có một ngày có thể thử nghiệm một chút tóm lại bảy tháng lần này rút thưởng hoác nguyên chân vẫn là phi thường vừa lòng vẫn tu luyện tới rồi tám tháng sơ thời điểm hoác nguyên chân rốt cục nên đón hắn một lần trọng yếu phi thường đột phá đúng là đồng tử công rốt cục đột phá tiên thiên trung kỳ đỉnh núi bình cảnh chính thức tiến nhập tiên thiên hậu kỳ tiên thiên hậu kỳ đồng tử công là một người cái phi thường thật lớn tăng lên hoác nguyên chân trong cơ thể ba thước một ba phần âm dương khí vừa mới đạt tới ba thước bốn đường kính hơn nữa tu luyện tới rồi tiên thiên hậu kỳ về sau ở mười bảy gấp đôi tốc dưới hoác nguyên chân nội lực sẽ lại lần nữa đột nhiên tăng mạnh tiến vào tốc độ cao tăng trường kỳ tiên thiên trung kỳ đỉnh núi cựu dương tiên thiên hậu kỳ đồng tử công tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi bắc minh thần công hoác nguyên chân ba hạng nội lực tổng cùng tiên thiên viên mãn đã là không sai biệt lắm nếu lúc ấy đối chiến mạc thiên tà thời điểm Hoác Nguyên Trân có hiện tại nội lực trình độ trong lời nói, như vậy hắn còn có tuyệt đối tin tưởng cùng Mạc Thiên Tà chiến đấu tới cùng, chẳng sợ Mạc Thiên Tà sử dụng quân đấu chiến thuật, hai người cũng đúng là lực lượng ngang nhau mà thôi. Cái kia thời điểm Hoác Nguyên Trân, khoảng cách tiên thiên viên mãn còn có trinh lệnh, nhưng là tới rồi hôm nay, trải qua lúc này đây đột phá, hắn cho dù là chân trinh có được viên mãn sức chiến đấu, không có thủy phần. Đồng tử công sau khi đột phá, Hoác Nguyên Trân lại dùng hai ngày thời gian đem cảnh giới hoàn toàn củng cố. Lúc sau Hoác Nguyên Trân đỉnh chỉ tu luyện, là thời điểm nhìn xem huyết ma tàn đồ là chuyện gì xảy ra. Hoác Nguyên Trân làm việc rất có định lực, huyết ma tàn đồ tới tay lúc sau, hắn cũng không có lập tức nhìn, mà là trước lựa chọn tu luyện, khiến chính mình sau khi đột phá lại nhìn, đúng là lo lắng nhìn đến cái gì trọng đại chuyện tình sẽ ảnh hưởng chính mình tâm tình. Hiện giờ hắn đã là có được viên mãn thực lực, cũng kém không nhiều lắm là thời điểm nghiên cứu nghiên cứu. Theo phương trượng viện đú ám cách trong vòng đem sở hữu huyết ma tàn đồ khâu tới rồi cùng nhau. Hợp thành một chương hoàn chỉnh bản vẽ Trăm năm phía trước lưu lại Cho tới bây giờ cũng bất quá đúng là hơi hơi Có chút tóc hoàng mà thôi Không có chút tổn hại Có thể thấy được này đổ thợ khéo chi hoàn mỹ Dùng liêu chi khảo cứu Nguyên lai huyết ma tàn đồ hoặc nguyên trần Cũng không phải không có nghiên cứu qua Nhưng là vẫn không khuyết thiếu ở giữa một hối Không biết này bộ bản vẽ muốn biểu đạt cái gì Hắn chỉ biết là xung quanh một vòng tám chương đồ Bức tranh đều là núi non Khá vậy nhìn không ra là cái gì địa phương núi non Hiện giờ có ở giữa bản vẽ sau, Hoác Nguyên Trân liếc mắt một cái xem qua đi, đúng là ngây ra một lúc. Thần sắc ngưng trọng tới gần, cẩn thận xem xét bản vẽ mặt trên bức tranh, Hoác Nguyên Trân càng xem càng có chút kinh hãi. Đây là một bức bản đồ, mặt trên đánh dấu một người, cái, địa điểm, nếu chỉ có ở giữa bản vẽ cũng sẽ không hiểu rõ nơi này là địa phương nào, nhưng là hiện giờ khâu tới rồi cùng nhau, Hoác Nguyên Trân rất nhanh sẽ biết nơi đó là cái gì địa phương. Là quan ngoại, ở đông bắc địa khu. Trong lòng nhớ tới thiên cơ lão nhân cùng chính mình nói qua trong lời nói, thất tinh liên châu là lúc, sẽ có kiếp nạn sẽ có lớn hung người xuất thế, địa điểm không phải Tây Bắc đúng là Đông Bắc, mà hiện giờ này bộ trên bản đồ địa điểm, là ở Đông Bắc. Đông Bắc, không phải cái kia thần Long Giáo ở toại mà đúng không? hoắc nguyên chân y hi nhớ tới trong khoảng thời gian này thần Long Giáo người không ngừng đến thiếu lâm quay dày chuyện tình, chẳng lẽ đinh bất nhị lưu lại này phúc đồ sẽ cùng thần Long Giáo có cái gì quan hệ đúng không? đang ở suy tư thời điểm bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến hoắc nguyên chân không cần xem chỉ biết là chính mình đệ tử tuệ thiên lại đây chính mình phân phó qua không có gì chuyện trọng yếu liền đừng tới quấy rầy chính mình này đồ đệ cũng ghi nhớ chính mình phân phó nhưng là nhưng như trước đến đây chắc là có chuyện gì hoắc nguyên chân thu thập tâm tình khiến đi vào cửa tuệ thiên tiến vào tuệ thiên vào bên trong có chút lo lắng đối hoắc nguyên chân nói sư phụ không tốt giáp viễn giáp viễn phản bội sư môn hắn chạy chương sáu trăm mười hai hoa nghe được tuệ thiên trong lời nói hoác nguyên chân nhất thời sửng sốt thứ nhất ý niệm trong đầu đúng là như thế nào có thể đương nhiên tuệ thiên không có khả năng tại đây loại sự việc thượng lừa gạt chính mình chính mình một điều tra có thể rõ ràng cho nên hắn nếu dám như thế nói như vậy nên là thật tới cùng đã xảy ra chuyện gì sư phụ là như vậy ngay tại hôm nay buổi sáng sơn môn chỗ đến đây một ít thần long giáo người lại đây xông kia một nhân hạng Kết quả vẫn là giống như trước đây, bị tuệ nhất bọn họ đánh bại, nhưng là những người này lần này không có lập tức rời đi, ở sông Mục Nhân Hạng sau khi thất bại cư nhiên chạy tới Sơn Môn nơi đó cùng Giác Viễn nói chuyện với nhau. Hoác Nguyên chân khẽ như mày, Giác Viễn không phải không biết sâu cả người, tuy rằng thân là tam đại đệ tử, nhưng là hắn kia tam đại đệ tử là chủ động yêu cầu, chính mình cũng là vì cho thiếu lâm lập một người, cái, mặt tiền của cửa hàng chiêu bài, cho nên khiến Giác Viễn làm người tiếp khách tăng. Có thể nói rắc viễn so với đại đa số nhị đại đệ tử còn muốn thành thủ, thậm chí đúng là chữ nhất mỗi người, cũng không hẳn có rắc viễn tố chất cùng giác ngộ Nhưng là hắn cư nhiên có thể cùng nhiều lần đến thiếu lâm khiêu khích thần long giáo người nói chuyện với nhau, việc này nghe lên tựa hồ có chút kỳ hoặc Sau đó đâu? Sau đó bọn họ nói chuyện với nhau một trận, cuối cùng rắc viễn cư nhiên đi tới một nhân hạng cửa vào nơi đó, nói cho tuệ nhất đám người, nói hắn phải rời khỏi thiếu lâm gia nhập thần long giáo, khiến tuệ nhất đám người bảo trọng thoát nguyên chân khó có thể tin mở to hai mắt nhìn giác viễn vì cái gì làm như thế tuệ nhất các loại các sư đệ đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh sẽ theo một nhân hạng đi ra ngăn cản kết quả thần long giáo người đang bên ngoài mai phục rất nhiều người tuệ nhất bọn họ mạo mội chạy ra khỏi một nhân hạng song phương liền đã xảy ra chiến đấu hỗn chiến bên trong tuệ nhất bọn họ cũng không có chiếm được tiện nghi giác viễn còn lại là thừa dịp loạn đào tẩu thậm chí đang lẩn trốn đi phía trước hắn còn cùng tuệ thất tuệ thập nhất giao thủ đem tuệ Thập nhất đả thương. Hoác Nguyên chân không nói gì. Chính là cảm thấy được chuyện này quái dị rất. Giác viễn làm phản. Còn đả thương đồng môn sư thúc. Bởi vì là giác viễn, cho nên tuệ thập nhất bọn họ cũng không có kết trận công kết hắn. Sư phụ ngươi là biết đến, giác viễn đã là là tiên thiên hậu kỳ. Tuệ thập nhất bọn họ tự nhiên không phải đối thủ, không kết trận trong lời nói. Bại cho giác viễn là rất bình thường. Này thần long giáo người đâu? Thần long giáo người chuẩn bị rất đầy đủ, trước sau tiếp ứng người cũng không ít ở chúng ta miêu bên trong người đi ra ngoài tiếp viện phía trước bỏ chạy Tuệ nhất các loại mười tám vị la hán liên thủ chuẩn viên mãn đều không phải đối thủ thần long giáo người cư nhiên có thể ung dung tối lui có thể thấy được đối phương là có chuẩn bị mà đến hoắc nguyên chân nói hai câu đột nhiên ý thức được một vấn đề đối tuệ thiên nói đây là bao lâu thời gian phía trước chuyện tình ước chừng nửa canh giờ nửa canh giờ hoắc nguyên chân trầm ngâm một chút đối tuệ thiên gật gật đầu người đi xuống đi việc này ta đã biết Tuệ Thiên nên chuyện tình nói xong, đứng dậy cáo lui. Tuệ Thiên đi rồi về sau, Hoắc Nguyên Trân còn lại là lập tức dùng phạm âm đi liên hệ vô danh. Trường Lão, ngươi cũng biết nửa canh giờ trước phát sinh ở chùa miểu trước cửa chuyện tình. Vô Danh tựa hồ ngây ra một lúc, truyền âm cho Hoắc Nguyên Trân, phát sinh chuyện gì? Nghe được Vô Danh nghi hoặc hỏi lại, Hoắc Nguyên Trân trong lòng dùng mình, Vô Danh cư nhiên không biết trước cửa phát sinh tình huống, như thế xem ra sự việc còn có chút nghiêm trọng. Nếu Trường Lão không biết. Vậy tạm thời quên đi. Hoác Nguyên Trân đình chỉ cùng vô danh đối thoại. Trong lòng nhưng như thế nào cũng lý giải không được chuyện này. Giác viễn đối thiếu lâm là trung thành, Hoác Nguyên Trân vẫn tin tưởng vững chắc điểm này. Chính mình cũng ý nghĩ các loại rút ra đến cuối cùng một quyển cửu dương lúc sau, đem toàn bộ cửu dương chân kinh đều truyền thụ cho giác viễn. Chính là hắn cư nhiên đã thương đồng môn lúc sau phản bội thiếu lâm. Đây là Hoác Nguyên Trân vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Hơn nữa càng thêm quỷ dị chính là Vô danh này dình coi cuồng cư nhiên không biết cửa chùa chỗ chuyện đã xảy ra, này tuyệt đối không phải vô danh cải tà quy chính, mà là có người cố ý cản trở tiên thiên viên mãn nhìn trộm. Có thể làm đến trình độ này, tuyệt đối sẽ không là người thường, ít nhất cũng là không thua vô danh siêu cấp cao thủ, mới có thể hoàn toàn ngăn cản vô danh nhìn trộm. Căn cứ hoắc nguyên chân biết, có thể so với vô danh người quá ít quá ít, đông phương thiếu bạch tính một người, cái. Nhưng là đông phương thiếu bạch cái kia thần chí không rõ, có thể chạy tới làm loại chuyện này đúng không? Rất hiển nhiên không phải. trừ bỏ đông phương thiếu bạch ở ngoài, chân chính thực lực cùng vô danh không sai biệt lắm, hoặc là nói vượt qua vô danh người, chỉ sợ cũng chỉ có nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, Hoác Nguyên Trân giống như hiểu được cái gì, nếu là nàng, nếu nàng đúng là nhiễm đông dạng, như vậy nàng cũng đúng là giáp viễn sư phụ. Giáp viễn có phải hay không nghe theo của nàng mệnh lệnh, sau đó mới phản bội thiếu lâm đâu. Nếu là như thế này, nàng vì sao phải làm như vậy? Hoác Nguyên Trân tự hỏi không có đắc tội qua nàng. Tuy rằng trong khoảng thời gian này chính mình đóng cửa không ra, nhưng là nàng cũng không có tìm đến qua chính mình, nàng lưu cho chính mình nón, chính mình đến nay vẫn đang trở thành bảo vật giống như thu lưu được, liền hy vọng có thiên tái nhìn đến của nàng thời điểm, đem nón trả lại cho nàng. Chính là nàng cư nhiên khiến rắc viễn ruồn bỏ thiếu lâm, hoác nguyên chân chăm tư không được nảy giải. Đương nhiên này hết thảy đều là hoác nguyên chân đoán mà thôi, cụ thể đã xảy ra sự tình gì, hoác nguyên chân cũng không rõ ràng lắm, hắn còn cần điều tra một chút. Đã xảy ra loại chuyện này, tạm thời cũng không có tu luyện tâm tư, Hoắc nguyên chân đứng dậy ly khai phương trượng viện, đi tới thiếu lâm tự cửa chỗ. Tuệ thập nhất bị thương, không tính nặng, khá vậy không tính nhẹ, đúng là cửu dương chân kinh mang đến thương tổn, đúng là giác viện ra tay, tuệ nhất bọn họ đều có thể làm chứng. Sự việc đại khái liền cùng tuệ thiên nói không sai biệt lắm, thần long giáo người đến, sông Mục nhân hạng thất bại về sau, phải đi cùng giác viện nói chuyện với nhau, nói chuyện nội dung không ai rõ ràng, nhưng là giác viện phản bội đã là là sắt len sự thật điều tra một lần cũng không có cái gì đột phá tính tiến triển ngược lại là tuệ nhất đám người xung phong nhận việc muốn rời đi thiếu lâm đi trên giang hồ tìm kiếm rất viễn đem bắt điều quân trở về cửa hoắc nguyên chân không có đồng ý tuệ nhất đám người thỉnh cầu bọn họ mười tám người đi ra đi mục tiêu quá lớn người nhìn đến các ngươi còn không có xa lắm không chạy rất xa căn bản tới không đến tác dụng nếu là phân tán mở sức chiến đấu thì giảm xuống rất nhiều cũng căn bản chảo không được rất viễn Nếu thật muốn đem giác viễn trảo trở về để hỏi rõ ràng, chỉ sợ cũng muốn chính mình kỳ đại đệ tử ra tay mới được. Có chút dầu dĩ không vui về tới phương trợ viện, hoác nguyên chân đang ở tự hỏi nên phái ai đi ra ngoài bắt giác viễn trở về núi thời điểm, đột nhiên trong óc bên trong một thanh âm vang lên. Bên này thiền viện kiến thiết không sai, bây giờ còn không ai, ngươi không đến nhìn xem thôi. Thanh âm như trước mềm nhẹ huyền chuyển, nhưng là hiện giờ nghe vào hoác nguyên chân lỗ hai bên trong đã có chút không phải tư vị. Nàng rốt cục lại xuất hiện. Nàng quả nhiên còn ở nơi này, xem ra giác viễn nhất định là nàng chơi đùa đi không thể nghi ngờ, bởi vì nàng là giác viễn sư phụ, giác viễn nhất định chỉ nghe lời của nàng. Nàng còn tìm chính mình làm cái gì? Hướng chính mình thị uy đúng không? Hoác Nguyên Trân trong lòng có chút không vui, nhưng là phương trượng lòng dạ cùng thâm trầm khiến Hoác Nguyên Trân không có biểu lộ ra đến. Mặt khác một ngọn núi trên đầu thiền viện ba ngày trước kiến thiết tốt lắm, nơi đó cũng có kỳ tuân theo Phật tượng, nhưng là cũng coi như không được chùa chính là vì an trí này không nhà để về nữ tử tỉ như lý thanh hoa lạc hoa thần giáo người trong tỉ như an như huyễn linh tiêu cung còn có an như vụ thiên nhai hải các chính là này mấy người môn phái muốn hoàn toàn chỉnh hợp song tiến đến thiếu lâm cũng không phải sự tình đơn giản các nàng cước chỉnh không nhanh như vậy cho nên kia thiền viện sửa chữa tốt về sau bây giờ còn là chống không bởi vì là tương lai nữ tử ở địa phương cho nên thiếu lâm cũng không có người đang nơi đó chống coi không nghĩ tới nàng cư nhiên đi kia chỗ thiền viện nhưng lại khiến chính mình đi tới hoác nguyên chân vững vàng trong lòng bất mãn mở miệng trả lời một câu ta cái này đi đem của nàng nón lưng ở tại trên lưng hoác nguyên chân ly khai thiếu lâm tự kim nhãn điêu đã là theo thiên trúc đã trở lại a dục già cũng đem kinh thư hoàn toàn dẫn theo trở về nhưng là hoác nguyên chân không có cơi kim nhãn điêu mà là trực tiếp thi triển khinh công trường hồng quán nhật mười mấy nhấp nô, cũng đã đi tới kia tòa thiền viện ở tòa đỉnh núi thiền viện sạch sẽ thanh lịch cây xanh tùng chung có kỷ tuân theo bồ tát pho tượng một loạt sắp xếp sạch sẽ phong ốc một đám chẳng trịt có tự tiểu viện thậm chí còn có núi giả cùng dòng suối tựa như nghỉ hẹ sơn trang một loại chỗ ngồi này thiền viện tiêu phí chính là ninh luyện quân đồ cưới hoắc nguyên chân ở thượng một lần cùng mạc thiên Tà chiến đấu thời điểm bởi vì áp chú chính mình thắng lợi đã từng hung hăng buôn bán lời một bút khoản đã là đem tiền trả lại cho huyền quân nhưng là huyền quân cũng không có lập tức đưa đến ở nàng la một người cái cẩn thận con gái hiểu rõ nơi này tương lai muốn ở rất nhiều nữ tử Cũng không có lây trước người tới thân phận tự cho mình là Mà là chuẩn bị các loại bọn nữ tử đều tới được thời điểm Nàng lại cùng la thải ý cùng nhau đi vào này thiền viện Cho nên hiện tại Ninh Nguyễn Quân như trước ở thiếu lâm phía sau núi Nơi này vẫn là không ai Hoác Nguyên Trân vào thiền viện Dạo bước ở lâm ấm trên đường Hướng về nàng kia ở tòa phương hướng chậm rãi đi trước Vừa đi, một bên tự hỏi trong chốc lát muốn như thế nào cùng này nói chuyện Đi rồi trong chốc lát Hoác Nguyên Trân đi tới một gốc cây đại thụ phía dưới Đây là một gốc cây cao lớn liêu rủ, theo địa phương khác rời trồng tới được, cây liếu phía dưới có một trường thạch bàn, bên cạnh có mấy người thạch đôn, thạch trên bàn mặt còn có bức tranh tốt chờ đợi, là chuẩn bị về sau cho bọn nữ tử tiêu khiển chơi cờ địa phương. Đây là hoác nguyên chân lần thứ 3 nhìn thấy này áo bào trắng nữ tử, hôm nay của nàng cách gian mặc cùng thượng một lần có rất lớn khác biệt. Tuy rằng vẫn là áo trắng, nhưng là lúc này đây là một bộ màu trắng váy dài, hơn nữa phần eo có rõ ràng thu nạp. Đem nữ tử thân hình hoàn mỹ thể hiện rồi đi ra. Trên đầu hơn một người, cái, nho nhỏ trang sức, là một người, cái, vàng nhạt màu bó buộc dây của tóc, đem đầu đầy tóc đen đâm lên, thẳng tóc buông xuống qua thắt lương tế, nữ tử một tay thắt má, đang ở thạch bàn nơi này xuất thần. Hoàn mỹ nữ nhân, hoác nguyên chân thật sâu hô hấp một hơi, nàng hình như là cách gian mặc qua, không phải thượng hai lần vậy tùy ý, như vậy nàng, đẹp làm cho người ta hít thở không thông. Nếu có có thể hoác nguyên chân không muốn cùng nữ tử này có bất luận cái gì mâu thuẫn xung đột nhưng là hôm nay chuyện đã xảy ra hoác nguyên chân trừ bỏ nàng ở ngoài nghĩ không ra bất luận kẻ nào có thể làm đến điểm này chỉ cần bằng điểm này hoác nguyên chân còn có không hài lòng của nàng lý do hơn nữa sẽ không bởi vì nàng tuyệt thế mỹ mạo mà sinh ra mặt khác ý tưởng cất bước đi tới nữ tử trước mặt hoác nguyên chân trực tiếp ngồi xuống của nàng đối diện nhìn chăm chú vào nữ tử làm cho người ta đẹp mắt hai má nữ tử vốn đang ở nơi nào xuất thần nhìn đến Hoắc Nguyên Trân đột nhiên đi tới nhìn chính mình, ánh mắt bên trong cư nhiên có trong nháy mắt bối rối, trắng đoán trên gương mặt xuất hiện một tia đỏ ửng. Hoắc Nguyên Trân trong lòng cười lạnh một tiếng, ngươi cũng biết trột dạ đúng không? Chương 613, tâm linh tôn lợi thương. Nữ tử cảm giác luôn rất nhạy cảm, trước mắt áo trắng nữ tuy rằng cùng rất nhiều người đều không giống với, nhưng là nàng cũng là nữ tử. Hoắc Nguyên Trân ngồi xuống, áo trắng nữ tử liền cảm giác được có chút không giống với, trước mắt này trẻ tuổi Phương Trượng tựa hồ tâm tình không phải tốt lắm. Nhưng là nàng cũng không giỏi về đi an ủi người khác, cũng không nghĩ đi hỏi thăm người khác tâm sự, cũng không có mở miệng đến hỏi vì cái gì, mà là bình thản nói, người đã đến, đến rồi. Ân. Hoác Nguyên Trân ngồi xuống, nhìn trước mắt áo trắng nữ tử liếc mắt một cái, cũng không có vội và nói ra chính mình trong lòng nghĩ hoặc, mà là mở miệng hỏi nói, có một tháng không gặp đi. Đúng vậy, ta trong khoảng thời gian này có một số việc, hôm nay vừa mới trở về. Hoác Nguyên Trân trong lòng nghĩ, là này nữ nhân khẳng định phải đi quan ngoại. Đi thần long giáo, thời gian mặt trên vừa lúc ăn khớp, chính là của nàng động tác có chút nóng nảy, cư nhiên trở về liền lập tức dụ địch theo mình ra viễn. Những cái này vẫn là Hoắc Nguyên Trần đoán, cho nên hắn không có lập tức đặt câu hỏi, mà là đem phía sau nón bỏ xuống đến, phóng tới thạch trên bàn, "Này nón đặt ở ta nơi này có một đoạn thời gian, là thời điểm trả lại cho ngươi." Nữ tử đôi mắt đẹp nhìn kia nón liếc mắt một cái, do dự một chút, "Ngươi trước thu được đi." Hoắc Nguyên Trần không có lên tiếng, ngón tay nhẹ nhàng gõ sao thạch bàn trong lòng suy tư nên như thế nào thăm dò một chút cái kia nữ tử không có để ý hoác nguyên chân động tác mà là nói ngươi làm tốt lắm cư nhiên có thể đánh bại mạc thiên tả ta hẳn là chúc mừng ngươi nói đến này đề tài hoác nguyên chân đột nhiên nhớ tới một sự kiện kia ngày ta vốn muốn chính xác dược cao một ít sau đó đối mạc thiên tả xuất trưởng có thể xuất kỳ bất ý chính là ta vốn là không có năng lực nhảy cao như vậy trên đường bay qua đến một khối thạch con vừa lúc dừng ở ta dưới chân vị trí khiến ta có thể ở không trung ngự lực đó là ngươi làm đi. Nữ tử nhẹ nhàng gật gật đầu, không sai. Vì cái gì làm như vậy, nữ tử do dự một chút, ta cũng nói không tốt, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể thắng. Nữ tử nói chuyện, theo tảng đá thượng đứng lên, chậm rãi hướng đi bóng cây đường nhỏ. Hoác nguyên chân trầm mặc đi theo ở bên cạnh, nhìn nữ tử kia lay động tươi đẹp, dáng người cùng sạch sẽ quần trắng, đen nhánh mái tóc bị chắt cùng một chỗ buông xuống xuống dưới, lộ ra nàng hoàn mỹ hai má hình dáng trong suốt nhỏ thai dưới ánh mặt trời tựa hồ có chút trong suốt mặt trên không có nữ tử phổ biến đều có lỗ thai nữ tử cảm giác được hoác nguyên chân ánh mắt hơi hơi nghiêng đầu đối bên người hoác nguyên chân nói phương trượng trung thu nhanh đến đúng vậy thời gian qua chính là thực mau đảo mắt lại là kim thu cả nhà đoàn tụ lúc người nhớ nhà đúng không hoác nguyên chân nghe được nữ tử câu hỏi ngây ra một lúc trong lòng thế nhưng không tự giác có chút khẩn trương bởi vì nhớ nhà này từ ngữ là hoác nguyên chân trong lòng đau đớn là hắn không dám hy vọng xa vời chuyện tình. đi vào thế giới này cố nhiên có rất nhiều thật là tốt chỗ, nhưng là tương phản, hắn cũng mất đi về nhà lộ, sẽ không còn được gặp lại cố Hương Vân, nghe không được cố Hương Thanh Âm. hơn nữa này cũng là Hoắc Nguyên Trần lớn nhất bí mật, tự nhiên không thể đối ngoại người lộ ra. nữ tử hỏi như vậy, Hoắc Nguyên Trần tự nhiên là có chút chột dạ, hỏi một câu, ý tứ của ngươi? nữ tử có chút khó hiểu nhìn Hoắc Nguyên Trần, chẳng lẽ ngươi xuất ra phía trước sẽ không có người nhà đúng không? Thoát nguyên chân lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Nga, bần tăng thở nhỏ ngay tại thiếu lâm tự lớn lên, ấn tượng bên trong căn bản không có người nhà, thiếu lâm tự đúng là nhà của ta. Nữ tử ánh mắt khó hiểu quay đầu lại đi, ánh mắt rơi xuống xung quanh hoa cỏ cây cối thượng. Trung thu ban đêm có lẽ có thể ngắm trăng, nhưng là ban ngày, chỉ sợ nhìn không tới ánh mặt trời. Vì cái gì? Chẳng lẽ Trung thu là trời đầy mây? Sẽ trời mưa? Cô nương cư nhiên có thể xem u mê hiện tượng thiên văn biến hóa. Thật sự không đơn giản. Nữ tử hơi hơi lắc đầu, nhưng không có giải thích chính mình trong lời nói, mà là đối hoác Nguyên Trân nói, của ngươi chuyện xưa rất nhiều, của ngươi tiến bộ cũng phi thường mau, ta có thể nhìn ra được đến, ngươi là một người, cái, rất không đơn giản người, của ngươi sau lưng, nhất định không có ai biết chuyện xưa. Hoác Nguyên Trân không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận cái gì, nữ tử này nói không nhiều lắm, người lại có chút sâu không lường được, ngàn vạn không thể lung tung nói chuyện, để tránh tiết lộ cái gì. Nữ tử tựa hồ cũng không trông cậy vào Hoắc Nguyên Chân trả lời, tiếp tục nói, có chút người nhất định là khác biệt, tỉ như ngươi, tỉ như ta, lại tỉ như người kia, có lẽ chúng ta mới là cùng loại người. Hoắc Nguyên Chân lúc này mới mở miệng nói, ngươi nói người kia, có phải hay không tóc trắng huyết ma đinh bất nhị. Ngươi đoán đúng rồi. Hoắc Nguyên Chân lúc này dừng bước chân, ngay mặt đối mặt áo trắng nữ tử, nữ tử cũng cảm giác được hắn muốn hỏi cái gì, cũng ngừng lại, cùng hắn đối mặt được, hai người ở bóng cây nói ở giữa, bốn mắt nhìn nhau. Thanh đạm hoa lan mùi bay tới, này mùa đã là không có hoa lan, đó là nữ tử hương vị, rất thanh nhã, rất dễ chịu. Hoác Nguyên Trân trong lòng có chút không hiểu sao động, túi đầu, nhìn nữ tử hai mắt, mặc thiên tả là người đồ đệ. Không sai. Lúc này đây nữ tử rất rõ ràng thừa nhận. Tuy rằng Hoác Nguyên Trân đã sớm đoán được này đáp án, nhưng là còn muốn chính mồm xác nhận một chút. Hiện giờ xác nhận, trong lòng ngược lại có một loại buồn bã mà mất cảm giác, giống như hắn cũng không hy vọng được đến này đáp án kia giáp viễn cũng là của ngươi đồ đệ nàng là mạc thiên tà sư phụ kia nàng đúng là nhiễm đông dạ nhiễm đông dạ có bốn cái đồ đệ lý thanh hoa đông phương tình mạc thiên tả giáp viễn đây là sự thật hoác nguyên chân nói đương nhiên nhưng là khiến hắn không nghĩ tới chính là đối diện nữ tử cư nhiên ngây ra một lúc giáp viễn hoác nguyên chân khỏe miệng hiện ra một tia thản nhiên trào phúng không sai giáp viễn nga đúng rồi hắn ở thiếu lâm tự pháp danh gọi là Giác viễn làm của ngươi đồ đệ thời điểm Hắn là gọi là Trư Viễn. Nữ tử tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây. Đúng vậy, Trư Viễn là của ta đệ tứ đồ đệ. Hoác Nguyên chân gật gật đầu. Tốt lắm, chúng ta hiện tại đã kêu hắn Trư Viễn. Nếu là ngươi đồ đệ, như vậy ngươi hẳn là hiểu rõ. Trư Viễn này người này thật rất chân thành, cũng rất trung tâm. Hắn ly khai của ngươi môn hạ lúc sau, gia nhập chúng ta thiếu lâm tự. Việc này ngươi trách hắn đúng không? Nhiễm đông dạ lắc đầu, ta không có trách bọn họ bất luận cái gì một người, cái, người. Bọn họ cùng với nói là của ta đồ đệ, còn không bằng nói ta chỉ là đưa cho bọn họ một ít đồ vật này nọ người, bọn họ thành tựu cùng tương lai, đều cùng ta không quan hệ. Nhưng là ngươi không phủ nhận chư viễn trung thành. Ta không phủ nhận, chư viễn phẩm tính ở bọn họ bốn cái bên trong xem như tốt nhất, chưa bao giờ thích tranh đoạt cái gì, cũng không đi so đo cái gì, tốt lắm người. Bọn họ ba cái tâm cơ còn lại là cùng đối thâm trầm một ít, thanh hoa cũng tốt, tình nhi cũng tốt, đều không sai biệt lắm. Đúng vậy. Bần tăng cũng là như vậy cảm thấy được, của ngươi bốn cái đồ đệ, ta đều có qua sâu tiếp xúc. Hoác Nguyên Trân trong lời nói nói tới đây đột nhiên dừng một chút, bởi vì có chút nói không phải tốt như vậy nói, nhất là Lý Thanh Hoa cùng Đông Phương Tỉnh Không ngờ nhiễm đông dạ lại đột nhiên mỉm cười nhất yếu, ta biết đến, Thanh Hoa cùng Tình Nhi đều là xinh đẹp cô nương, ngươi cùng các nàng trong lúc đó chuyện xưa, ta cũng biết một ít. Hoác Nguyên Trân hơi hơi có chút xấu hổ, muốn giải thích cái gì lại không biết từ đâu mở miệng, trong lòng chỉ có thể âm thầm nhắc nhở chính mình này nhiễm đông dạ là khiến rắc viễn rời đi thiếu lâm người nàng khẳng định là tâm hoài bất quý chính mình ngàn vạn không thể rủi rẻ ngàn vạn không thể sơ ý tận lực không nhìn tới kia trương đủ để cho bất luận cái gì nam nhân tim đập nhanh hơn mặt hoắc nguyên chân nghiêm mặt nói lý thanh hoa cùng đông phương tình tạm thời trước không nói mặc thiên tả cùng ta trong lúc đó tránh trước nhiễm đông dạ khó được lại lần nữa ngắt lời hoắc nguyên chân trong lời nói ân linh uyển quân ta biết đến hoắc nguyên chân sắc mặt tường đỏ ho khan hai tiếng tốt cũng không nói hắn Đã nói giác viễn, ngươi có biết, giác viễn gia nhập ta thiếu lâm lúc sau, vận đối chùa miểu trung thành và tận tâm, cầm thiếu lâm trở thành nhà, ta tin tưởng, một loại nhân hòa sự, đều không đủ để đả động giác viễn trái tim, khiến hắn làm ra ruồng bỏ thiếu lâm chuyện tình. Nhiễm đông dạ lúc này đây không có nói nhiều, khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thành hoác nguyên chân quan điểm. Hoác nguyên chân tiếp tục nói, nhưng là ngay tại hôm nay buổi sáng, giác viễn đã là bạn gia thiếu lâm, hơn nữa đã thương hắn đồng môn sư thúc, chạy tới thần long giáo. Niệm Đông Dạ ngây ra một lúc, ngươi nói cái gì? Giác Viễn bạn ra Thiếu Lâm. Hoắc Nguyên Chân gắt gao nhìn chằm chằm Niệm Đông Dạ hai mắt, hắn đã là nghĩ đến Niệm Đông Dạ là này vẻ mặt, hắn cho rằng từ đầu đến cuối Niệm Đông Dạ đều là ở diễn trò, nàng ở giả bộ một bộ vô tội bộ dáng, tuy rằng Hoắc Nguyên Chân không biết nàng vì cái gì sẽ như vậy, nhưng là hắn trong lòng sớm nhận định. Bởi vì này sự kiện, chỉ có Niệm Đông Dạ có thể làm đến. Có thể dụ địch theo mình giác Viễn, có thể ngăn cản vô danh nhìn trộm, trừ bỏ nàng ở ngoài không làm người thứ hai nghĩ nhiễm đông dạ tuy rằng tâm tư nhìn qua có điều so sánh đơn thuần nhưng là nàng chính là sống một trăm hơn tuổi chính là nhân vật thuần túy lao giang hồ không thể bị của nàng mặt ngoài che mắt quả nhiên hoác nguyên chân nhìn nhiễm đông dạ thời điểm nhiễm đông dạ đã ở hơi hơi nhữ mày bởi vì nàng ở hoác nguyên chân trong ánh mắt mặt thấy được không tín nhiệm vốn có chút sung sướng con ngươi bao phủ thượng một tầng băng sương, ánh mắt của nàng ảm đạm rồi xuống dưới vốn của nàng một cây tay nhỏ bé chỉ ở nhẹ nhàng quấn quanh chính mình sợi tóc giờ khác này Hoắc Nguyên Trân nhạy cảm nhận thấy được của nàng sợi tóc ở căng thẳng bởi vì tay nhỏ bé chỉ bẻ xuống diễn trò có thể diễn đến trình độ này này niên đại nếu có áo tư tạm ngươi cầm định rồi Hoắc Nguyên Trân trong lòng nghĩ ánh mắt nhưng không có rời đi Nhiễm Đông Dạ mà là tiếp tục nói giác viễn chẳng những bạn gia thiếu lâm hơn nữa ngươi có biết có người sử dụng che đậy phương pháp ngăn cản ta thiếu lâm bên trong Tiên Thiên Viên Mãn trưởng lão nhìn trộm Nhiễm Đông Dạ thần sắc kinh ngạc hồng nhuận cái miệng nhỏ nhắn nhí hơi hơi mở ra không biết nghĩ tới cái gì. Ta Thiếu Lâm trưởng lão công lực cao thâm, đã là đạt tới gần với ngự cảnh giới, trình độ này, ta nghĩ không đến trên giang hồ còn có ai có thể đủ ở hắn trước mặt gian lận mà không bị phát hiện, hơn nữa ngươi cũng nói qua, giáp viễn là tuyệt đối trung thành. Nhiễm Đông dạ ánh mắt càng trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơi hơi nghiêng đi mặt đi, không nhìn tới hoác Nguyên chân ánh mắt, thản nhiên nói, ngươi hoài nghi là ta. Ánh mặt trời theo cành lá gian hạ xuống, rưng ở của nàng trên mặt, quang ảnh loang lổ trong lúc đó Hoác Nguyên Trân có một loại ảo giác, đúng là của nàng hạnh phúc, của nàng sung sướng, đều ở trong nháy mắt bay đến lên chín từng mây đi, xung quanh vốn ấm áp không khí tựa hồ cũng đọc lại. Trong nháy mắt, Hoác Nguyên Trân thế nhưng có một loại hối hận cảm giác. Chương 614, là người pha hu y no. Nhiễm đông dạ điếu nhiên là hỏi giọng nói, nhưng là nàng đã là xác định, trước mắt này phương trượng tại hoài nghi chính mình, hơn nữa tựa hồ là rất tin không nghi ngờ hoác nguyên chân nhìn đến lại đông dạ ánh mắt theo nhu hòa biến thành trong trẻo nhưng lạnh lùng chính là một ánh mắt biến hóa của nàng cả người đều thay đổi một người cái bộ dáng cái loại này thản nhiên rất nhỏ từ chối người với nghìn dặm ở ngoài thịnh giác hoác nguyên chân có thể cảm giác được rõ ràng cái dạng này nàng tựa hồ mới là chân thật nàng không thích cùng người tiếp xúc không thích cùng người bắt chuyện càng thêm bất thiện với trao đổi vừa rồi nàng đã là thoáng lộ ra một tia sung sướng một tia vui nhưng là kia chỉ giống như hạn hoa vừa hiện Theo chính mình một điểm, hoài nghi mà hôi phi yên diệt, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Hoác Nguyên Trân nguyên bản kiên định trong lòng sinh ra một tia dao động, có lẽ chuyện này thật sự cùng nàng không quan hệ đâu. Nhưng là Hoác Nguyên Trân tìm không thấy thuyết phục chính mình lý do, có lẽ này thiên hạ còn có đạt tới ngự chi cảnh giới cao thủ, chính là chính mình không biết. Che vô danh nhìn chồng người, nhất định là một người, cái, ngự cao thủ, đây là không thể nghi ngờ, cho dù có một người cao thủ đi tới thiếu lâm. Hắn cũng không có năng lực nói ba xạo thuyết phục chư viễn làm phản, điểm này không phải dựa vào công lực có thể đạt tới. Vô luận là từ cảm tình thượng, theo công lực thượng, vẫn là theo thời gian thượng, đều chỉ có nhiễm đông dạ một người, cái, người phù hợp sở hữu điều kiện, Hoác Nguyên chân rất khó tin tưởng này chính là một người, cái, trùng hợp. Nhưng là Hoác Nguyên chân vẫn là muốn nghe xem nhiễm đông dạ là như thế nào đối đại chuyện này, hắn hoài nghi, chính là hắn trong lòng, nhưng thật sự hy vọng chuyện này cùng nhiễm đông dạ không có bất luận cái gì quan hệ. Bởi vì hắn còn có một kia chờ mong, đúng là nhiễm đông dạ không có làm như vậy lý do, chính mình cùng nàng tuy rằng không có gặp qua vài lần mặt khá vậy không có gì ân oán, ngược lại là có một loại nói không đi nói không do lý do trộn lẫn trong đó, ảnh hưởng được lẫn nhau cảm xúc. Chính là kết quả khiến Hoác Nguyên Trân thất vọng rồi, thuyền đông dạ không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, thậm chí đều không có giải thích, một đôi đẹp trong trận tựa hồ ngưng kết một tầng hàn xương, lạnh lùng thanh thanh nhìn không ra cảm xúc trong ánh mắt tiêu cự không rõ lộ vẻ giống như tay đang nhìn dưới chân xanh biết thanh cách cũng tốt giống không có đi xem hoắc nguyên chân cũng yên lặng đứng ở thân thể của hắn bên còn tại kiên nhẫn cùng đợi qua tốt sau một lúc lâu nhiễm đông Dạ mới chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt theo hoắc nguyên chân trên người đảo qua sau đó lại nhìn về phía địa phương khác lòng của ngươi trong giảm tị kinh có kết luận ta không biết ta nên nói như thế nào hoắc nguyên chân thật không ngờ các loại tới là như vậy một câu nhiễm đông Dạ chính là nói cho chính mình Nàng không biết như thế nào đi nói. Này có thể xem như giải thích đúng không? Có lẽ tính, nhưng nàng cái gì đều không có giải thích. Nhiễm đông dạ. Cứu. Hoác Nguyên Trân trong lời nói dừng một chút, sau đó trùng trùng điệp điệp hô hấp một hơi. Ta không biết cụ thể nên như thế nào xưng hầu ngươi, như thế nào khiếu giống như tay đều không quá thích hợp, vẫn là gọi ngươi tên đi, như vậy có thể chứ? Có thể. Nhiễm đông dạ giọng nói bình thản, không sao cả quay về phân một câu. Ta nghĩ hiểu rõ ngươi vì cái gì sẽ đến tôn thiếu lâm. Ngươi vì cái gì sẽ tìm đến ta. Đan đông dạ không muốn giải thích cái gì hoác nguyên chân nhưng không thể không để hỏi rõ ràng. Từ thiếu lâm kiến thiết đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên đã trải qua phản bội sự kiện, không thể không thận trọng đối đãi. Ta chỉ là cảm thấy được ngươi là cái có thể nói người nói chuyện. Đan đông dạ trả lời khiến hoác nguyên chân ngây ra một lúc, khó có thể tin nói, cứ như vậy, cứ như vậy ánh mắt dừng lại ở hoác nguyên chân trên người nhiễm đông dạ giọng nói có một chút không đổi phát hiện run rẩy phương trượng ngươi tin tưởng lời nói của ta đúng không hoác nguyên chân há miệng thở dốc cảm thấy được nhiễm đông dạ tính cách thật sự là rất quái lạ nàng có thể dễ dàng phát hiện chính mình tâm tư của nàng tâm tư cũng linh lung trong sáng tuy rằng lời của nàng không nhiều lắm nhưng là hoác nguyên chân hiểu rõ nàng trong lòng so với bất luận kẻ nào đều càng thêm điều biết chính là nàng cố tình sẽ không chịu đối việc này làm ra một điểm giải thích hơn nữa lý do cũng là quái dị rất hoác nguyên chân mao thật sự là có chút khó có thể tin nay thật hoác nguyên chân rất nhớ nói tin tưởng nàng nhưng là há miệng thở dốc đúng là vẫn còn cũng không nói gì ra nói đến bình thường nữ tử phía sau có lẽ sẽ có vẻ thương tâm thất vọng nhưng là nhiễm đông dạ vẻ mặt như trước kia lặng nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác nếu ngày sau chúng ta còn có gặp lại ngày nào đó hy vọng ngươi có thể tin tưởng của ta nói đầu ngón tay chậm rãi quấn quanh tóc sao xanh miết giống như nhỏ vĩ chỉ có một chút run rẩy bị Hoắc Nguyên Trân nhạy cảm bắt giữ tới rồi. Của nàng trong lòng, cũng không như biểu hiện như vậy yên lặng. Ta phải đi, ta tới nơi này, vốn là cùng với ngươi thảo luận một việc, nhưng là hiện tại thoạt nhìn không có thảo luận tất yếu, ta liền cho ngươi nói một lần đi, ngươi nghe một chút là tốt rồi, có tin hay không liền nhìn ngươi chính mình. Nhiễm Đông Dạ lúc này đây trong lời nói nói rất nhanh, không có cho Hoắc Nguyên Trân sen mổm cơ hội, liền tiếp tục nói, 9 tháng sơ chính là võ lâm minh chủ tổng tuyển cử thời gian. Tình nhi hy vọng ngươi có thể làm minh chủ, nhưng là hiện tại ngươi có một người, cái, đối thủ, là đến từ mật tông người, người này công lực rất cao. Còn tại mạc thiên tà phía trên, mật tông hiện tại cũng chú ý tới ngươi, có lẽ sẽ cho ngươi mang đến một ít phiền thoái, ngươi phải có cái chuẩn bị. Nhiệm đông dạ lời nói bên trong bao hàm rất nhiều đồ vật này nọ, đầu tiên Hoắc nguyên chân nghe được đông phương tình, tựa hồ đông phương tình hiện tại cùng Nhiệm đông dạ cùng một chỗ. Tiếp theo đúng là chính mình võ lâm minh đi vị trí cư nhiên có khúc chết. Hơn nữa là một người, cái, mạnh mẽ đối thủ sắp xuất hiện, là đến từ thiên hạ thứ hai đại phái mật tông, bài danh ở thiếu lâm phía trước mật tông. Nếu không có hôm nay giác viễn phản bội sự kiện, có lẽ nhiệm đông dạ sẽ cùng chính mình nói rất nhiều nói, nhưng là hiện tại, lời của nàng nói xong. Còn trắng ở không trung đông đưa một người, cái, nho nhỏ độ cùng, nhiệm đông dạ không có cùng hoác nguyên chân cao tôn, xoay người liền đến thiền viện bên ngoài đi đến. Hoác nguyên chân nâng nâng tay, đưa tay trong, giảm, đấu miết đưa lên lên đây là của ngươi hạnh phúc nhiễm đông dạ bước chân rừng bàn tay trắng non nhẹ nhàng vừa nhấc đấu miết bay đến tay nàng trong giảm ánh mắt bên trong có một tia lưu luyến nhưng là nàng nhưng nhẹ nhàng phát lực ở hoác nguyên chân kinh hãi lặng ánh mắt bên trong cái kia đấu miết cư nhiên bị của nàng nội lực hóa thành cho tàn. một trận gió nhẹ thổi tới đấu miết đã là không tồn tại thế giới này thượng nhiễm đông dạ quay đầu lại nhìn hoác nguyên chân liếc mắt một cái ngươi phá hủy nó không ta không có phá hủy nó là ngươi tự tay phá hủy nó nghe được nhiễm đông dạ có chút không nói lý trong lời nói hoác nguyên chân giải thích một câu rõ ràng là ngươi chính mình phá hủy đấu miết như thế nào có thể kỳ quái đến của ta trên đầu là ngươi phá hủy nó nhiễm đông dạ giọng nói rất cố chấp hoác nguyên chân đành phải lại lần nữa giải thích không ta đặc biệt của ngươi hạnh phúc trả lại cho ngươi sau đó ngươi tự tay đem nó phá hủy đem nó hóa thành bùi luyện nhận nhiễm đông dạ thân thể đã là lăng không nhảy lên rơi xuống ngọn cây phía trên túi đầu nhìn hoắc nguyên chân liếc mắt một cái Lại lần nữa nhắc lại nói, ta đem nó giao cho ngươi, chính là ngươi không có trả lại cho ta, là ngươi phá hủy nó. Nói xong về sau, thân thể mềm mại lăng không bay vượn, ngự phong mà đi, khoảng cách trong lúc đó tị kinh biến mất ở tại Hoác Nguyên chân trong mắt, nhìn không thấy tung tích. Hoác Nguyên chân há miệng thở dốc còn muốn giải thích một câu, đột nhiên nhưng lăng. Cái kia cô đơn thân ảnh ở nhắc nhở chính mình, nàng cũng không nói gì sai, phá hủy cái kia lấu miết, phá hủy cái kia hạnh phúc người không phải nàng, là chính mình chẳng lẽ phán đoán của ta là sai đúng không hoác nguyên chân nhìn nhiễm đông dạ biến mất phương hướng trong lòng có chút không hiểu mất mát nguyên bản kiên định trái tim hiện tại cũng có chút không tự tin đang chuẩn bị trở về thiếu lâm thời điểm đột nhiên hoác nguyên chân bên thai chuyển đến vô danh thanh âm phương trượng ngươi ở địa phương nào vì cái gì chậm chạp tìm không thấy ngươi hoác nguyên chân nghe được vô danh truyền âm lập tức ý thức được vừa rồi tình huống nhất định là bị nhiễm đông dạ che đậy cho nên vô danh mới tìm không đến chính mình Vội vang trở về vô danh một câu, vừa rồi có một số việc, làm sao vậy trưởng lão? Phía sau, nói nhìn trộm ánh mắt dừng lại ở hoác nguyên chân trên người, hắn hiểu rõ đó là vô danh phát hiện chính mình. Phương trượng, mau chút trở về đi, Vũ đương phái bị người diệt môn, võ đang thất hiệp 6 người bị giết, chỉ có linh hư đạo trưởng mỗi người trốn thoát, hiện tại ngay tại thiếu lâm. Hoác nguyên chân nhất thời cả kinh, võ đang chính là thiên hạ đều biết đại phái, tuyệt đối có thể ở giang hồ trước 10 hàng ngũ, cư nhiên bị người cho diệt môn. Hán vội vàng thi triển khinh công trường hồng quán nhật nhảy đúng là hơn mười trượng, mấy người nhấp nô đã là về tới thiếu lâm tự trực tiếp quay trở về phương trượng viện vô lực tị kinh chậm rãi tất cả đều là người kỳ tay thiếu lâm sở hữu cao tầng đều tập trung ở trong này mà ngày trước uy phong lẫm lâm võ đang trưởng môn linh hư tử chính thần tình héo đốn ngồi ở bên trong nhìn đến hoác nguyên chân tiến vào sau cư nhiên có chút khóc giống lưu nước mắt đánh tới nhất giới phương trượng a cũng không được lúc này đây ngươi cần phải cho bần đạo làm chủ a Hoác Nguyên chân vội vàng đi nâng Linh Hư Tử, Linh Hư đạo trưởng, ngươi cùng bẩn tăng đồng chúc võ Lâm Minh một các loại liêu phái trưởng môn lẫn nhau trợ giúp tự nhiên là hẳn là có cái gì nói chậm rãi nói đi. Linh Hư Tử tới cùng xem như cao thủ, miễn cưỡng ngồi ở ghế trên bình phục một chút khí tức, bi thương nói: Phương Trượng a, ngươi là có điều không biết, kia tái ngoại thần Long giáo người quả thực có thể dùng cầm thú đến hình dung, bọn họ đi tới võ Đang Sơn, cư nhiên muốn ta vũ đương phái tập thể quy hàng với thần Long giáo. Trong vòng một ngày mấy lần nghe được Thần Long giáo danh hào, Hoắc Nguyên Chân cũng là khẽ nhíu mày, giác viễn đúng là phản bội tới rồi Thần Long giáo, này Thần Long giáo khi nào thì lợi hại như vậy? Kia đạo trưởng ngươi là như thế nào trả lời? Linh Hư tiếp tục nói, Bần đạo tự nhiên sẽ không đáp ứng bọn họ, chính là không nghĩ tới, Thần Long giáo cư nhiên có một tiên thiên viên mãn cao thủ mang đội, cùng chúng ta đã xảy ra tranh chấp về sau liền động thủ, người kia vừa mới phá ta cùng sáu vị sư đệ ngày vứt bỏ bắt đấu trợ. Sáu vị sư đệ vì che giấu bần đạo đều đã là hy sinh, chỉ có bần đạo mỗi người trốn thoát, hơn nữa ở ta trốn tới là lúc, tị kinh nhìn đến, nhìn đến bọn họ phóng hỏa đốt vũ đương phái. Võ Đăng tị kinh, đã là hoàn toàn ở trên giang hồ xóa tên, bần đạo, bần đạo thẹn với tổ sư gia A. Đường đường võ Đăng trưởng môn, trên giang hồ nhân tài kiệt xuất nhân vật, giờ khác này cư nhiên không để ý hình tượng ở thiếu lâm đàn tăng trước mặt khóc giống lưu nước mắt, hoàn toàn thất thố, có thể thấy được tâm linh đã bị nhiều đà kích nhưng là Hoắc Nguyên Trân theo Linh Hư lời nói bên trong nghe được một người tin tức thì phải là Thần Long Giáo bên trong, cư nhiên có Tiên Thiên Viên mãn tồn tại. Chương 615. Thân Bi Trên Giang Hồ chuyện tình đúng là như vậy thay đổi trong nháy mắt, vốn ai cũng chướng mắt mắt Thần Long Giáo cư nhiên lực lượng mới xuất hiện, ngắn ngủn không đến mười ngày trong vòng, Võ Đang, Thanh Thành, Hoa Sơn, Lục Hợp cửa các loại mấy người trên Giang Hồ nổi danh môn phái trước sau bị diệt môn thảm án đều là Thần Long Giáo người gây nên trong đó tiến công võ đang cùng thanh thành hai phái thần long giáo nhân trung, cư nhiên phân biệt có một gã tiên thiên viên mãn mang đội hơn nữa án tóc thời gian cũng cơ bản giống nhau cái này nói rõ thần long giáo ít nhất là có hai gã tiên thiên viên mãn tiến công hoa sơn cùng lục hợp cửa hai đội người bên trong còn lại là phân biệt do tiên thiên chuẩn viên mãn mang đội này mấy người môn phái cơ bản đều bị tàn sát cái sạch sẽ chỉ có số ít người trốn thoát đem tin tức phóng ra bọn họ bị giết cửa nguyên nhân đều là giống nhau Thần Long Giáo người yêu cầu bọn họ quy hàng, hơn nữa tuyên bố Thần Long Giáo Thánh chủ sắp hiện thế, hơn nữa muốn nhất thống giang hồ, sở hữu không chịu quy hàng người đều có thể bị Thần Long Giáo tiêu diệt. Độc ác theo Hoắc Nguyên trần đoán khẳng định không phải sở hữu môn phái đều lựa chọn chống cự tới cùng, thà chết chứ không chịu khuất phục dù sao cũng là số ít, nói không chừng có bao nhiêu môn phái đã là trở thành Thần Long Giáo cấp dưới môn phái, chẳng qua còn không có nhiều như vậy tin tức truyền quay lại đến thôi. căn cứ kia mấy người bị giết môn phái trốn tới người nói. Thần Long Giáo người ra tay cực kỳ tàn nhẫn đối với chống cự người căn bản bất lưu người sống. Mấy tin tức này một truyền ra đến người Giang Hồ cơ hồ là người người cảm thấy bất an. Thần Long Giáo đã là diệt bốn cái môn phái, giết gần ngàn người, ai biết bọn họ bước tiếp theo còn muốn làm cái gì? Thần Long Giáo dã man vũ lực chính phục loại này cực đoan hành vi còn khiến cho phản ứng dây chuyền Giang Hồ vốn đúng là rối loạn, thừa dịp này loạn thời điểm, có đoan báo đoan, có cựu đoan báo thủ trong lúc nhất thời toàn bộ giang hồ đều lâm vào bấp bênh bên trong nơi nơi đều ở rối loạn giết chóc đã là lâm vào hỗn loạn trạng thái rất nhiều đại môn phái cùng có thức chi sĩ đều ý thức được tuyệt đối không thể như vậy đi xuống có người bắt đầu mưu cầu liên hợp công việc tám tháng mười ba ngày hoác nguyên chân thiếu lâm tự nghênh đón một sóng đặc thù khách nhân chẳng qua hoác nguyên chân không có khiến những cái này khách nhân tiến vào thiếu lâm tự mà là đem các nàng tất cả đều đưa mặt khác một ngọn núi trên đầu thiền viện trong vòng bởi vì tới người toàn bộ đều là nữ tử một người nam nhân đều không có lý thanh hoa mang theo hoa đoá miêu miêu lạc cửu khuynh cùng với mười mấy tên lạc hoa thần giáo nữ đệ tử an như huyễn mang theo hoa tiểu hoàn cùng linh tiêu cung rất nhiều nữ đệ tử an như vụ mang theo mộ dung thu vũ mặc lan cùng với thiên nhai hải các hơn mười nữ đệ tử thậm chí cùng nhau tiến đến còn có hứa tiêm tiêm cùng lâm di mang theo từ hàng tính trai rất nhiều nữ đệ tử thượng một lần hứa tiêm tiêm đi vào thiếu lâm tham gia hội chùa thời điểm sẽ biết thiếu lâm bên cạnh muốn thành lập một người cái cất chứa nữ tử thiền viện liền động tâm đã từng lặng lẽ cùng hoác nguyên chân trao đổi một chút chiếm được hoác nguyên chân cho phép sau liền quyết định đem từ hàng tĩnh trai toàn thể rời đến nơi đây đến lúc trước từ hàng tĩnh trai đã là không còn nữa tồn tại hiện tại hứa tiêm tiêm cũng cùng tịnh niệm thiện tông bên kia người ở chung không thoải mái đơn giản liền hoàn toàn thoát ly nơi đó trừ bỏ những người này ở ngoài còn có ninh Nguyễn quân cùng la thải y cũng đang vào ở này thiền viện bên trong oanh oanh nghiến nghiến tổng cộng hai trăm nhiều người hoắc nguyên chân tự mình phụ trách dàn xếp công việc May mắn bắt đầu thời điểm liền kế qua, tốt lắm, ai ở tại cái gì trong viện đều có an bài, Hoắc nguyên chân hiện tại cũng không đến mức luống cuống tay chân. Kiến thiết này thiền viện thời điểm, Hoắc nguyên chân liền suy nghĩ qua một vấn đề, thì phải là thiền viện bên trong là một đám sân nhỏ, nhưng là này sân nhỏ cũng không có cái gì cao thấp cao thấp phân chia, mọi người ở tại bất luận cái gì địa phương đều là giống nhau, miễn cho bởi vì thân phận đãi ngộ không giống với mà tạo thành ngày sau xấu hổ. Cho nên những cái này sân nhỏ cấu tạo vận mệnh đều là giống nhau, cho dù là Lý Thanh Hoa này Lạc Hoa Thần Giáo đại giáo chủ cũng là giống nhau. Đương nhiên này cũng không có thể chân chính thay đổi người thân phận chính lệnh, mọi người đối với Lý Thanh Hoa vẫn là rất tôn kính, vô luận tuổi vẫn là công lực vẫn là giang hồ địa vị, bọn ta là những người này bên trong hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên cho dù Hoắc Nguyên chân cho nàng tốt nhất sân nhỏ đãi ngộ, cũng sẽ không có người ta nói cái gì. Đương nhiên nếu dựa theo dung mạo phân chia kia sân nhỏ liền không tốt phân hoác nguyên chân cũng sẽ không ngu xuẩn nghĩ ra cái kia chú ý đến lý thanh hoa đi tới nơi này lúc sau tới rồi chính mình tân chỗ ở nhìn trước hết đến chợ giúp chính mình hoác nguyên chân nói nguyên chân đối với thần lòng giáo người hiểu biết nhiều ít đối với lý thanh hoa hoác nguyên chân vẫn là rất tôn kính tuy rằng chính mình cùng của nàng quan hệ cực kỳ thân mật cũng phát sinh qua rất thân mật chuyện tình nhưng là kia đều là ngoài ý mớn cũng không thể chân chính nói rõ cái gì nghe được lý thanh hoa đặt câu hỏi Hoác Nguyên Trân nghiêm mặt nói, thần long giáo làm việc quỷ bí, trên giang hồ đối với bọn họ biết cũng không phải rất nhiều, nghe nói là tái ngoại một người, cái, môn phái, súng bái chính là một người, cái, cái gì hồ nước. Bên trong thần long, Lý Thanh Hoa khẽ lắc đầu, người thân là phương trượng, chính là đại phái trưởng môn, hơn nữa ngày sau rất có có thể tiếp nhận chức vụ võ lâm minh chủ đi, đối với giang hồ sự, ngươi phải thời điểm hiểu biết nắm giữ, lúc này mới có thể tùy cơ ứng biến, làm ra tốt nhất lựa chọn. Thần Long giáo hiện giờ dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời, lớn có thổi quét trung nguyên võ lâm xu thế, so với Chi Thiên Sơn Thánh Hỏa giáo nguy hại càng sâu, ngươi có thể nào không biết rõ ràng. Hoắc Nguyên Chân thoáng có chút xấu hổ, không phải hắn không nghĩ hiểu biết, mà là quả thật tin tức không nhiều lắm. Nhưng là Lý Thanh Hoa rõ ràng so với hắn biết đến càng nhiều, rõ ràng khiến cho Hoắc Nguyên Chân ngồi xuống, ngồi ở của nàng bên giường, nàng thì ngồi xuống giường bên kia, đối này nói, Thần Long giáo quả thật như ngươi theo như lời, sùng bái một người, cái Hồ nước bên trong thần long, nhưng là căn cứ của ta giải, bọn họ này thật là ở chờ đợi thần long thánh vương xuất thế. Thần long thánh nhâm. Không sai, bọn họ tin tưởng chỉ cần cúng bái thần long, sớm muộn gì có thể đợi cho thánh vương xuất thế, hơn nữa nghe nói thời gian đã là rất tiếp cận, thượng một lần nguyệt thực lúc sau, bọn họ bên kia tựu ra một ít động tĩnh, bọn họ cho rằng là thánh vương xuất thế dấu hiệu, vì nên đón thánh vương xuất thế, thần long giáo những cao thủ mới tiến công trung nguyên võ lâm, chuẩn bị cho thánh vương một người, cái, lễ gặp mặt hoác nguyên chân trầm ngâm một chút thần long giáo bên trong cao thủ cư nhiên có tiên thiên viên mãn tồn tại không sai lúc này đây thần long giáo tiểu ra hiện hai gã tiên thiên viên mãn đây là đối trung nguyên võ lâm thật lớn uy hiếp lý thanh hoa trong lòng này thật cũng là một người cái dân tộc chủ nghĩa người đối với ngoại lai thế lực có bản năng bài xích huống hồ nàng thân mình cũng có được cực kỳ cường hãn thực lực đối với kia có gan đến trung nguyên dương oai tái ngoại người trong lòng là cực kỳ ghen ghét bất quá hoác nguyên chân nghĩ nhưng là một người vấn đề Tiếp tục nói, kia không biết bọn họ những người đó bên trong, có hay không thân mình thực lực đạt tới ngự cảnh giới đâu. Chuyện này vẫn làm phức tạp được Hoác Nguyên chân nhiễm đông dạ ly khai, hơn nữa là cực kỳ thương tâm ly khai, bởi vì chính mình không tín nhiệm, khiến nàng phi thường thất vọng. Hoác Nguyên chân cũng muốn tín nhiệm nhiễm đông dạ, nhưng là hắn tìm không thấy kia sự kiện là những người khác làm căn cứ chính xác theo, nếu nói thần long giáo bên trong xuất hiện một người, cái, đạt tới ngự cao thủ, như vậy nhiễm đông dạ hiểm nghi liền nhỏ hơn ít nhất kia che đậy vô danh thiên nhãn chuyện này cũng rất có thể không phải nhiễm đông dạ ngồi cho nên hoác nguyên chân trong tiềm thức một mực nghĩ biện pháp cho nhiễm đông dạ tìm lý do đương nhiên lý thanh hoa không biết chuyện này nghe được hoác nguyên chân đặt câu hỏi sau nhăn lại đẹp đôi mi thanh tú khẽ lắc đầu không nên sẽ có thế giới này thượng đạt tới ngự này cảnh giới người không có thông thường cái thần long giáo không nên có tốt như vậy vẫn xuất hiện một người cái còn có những người khác đạt tới ngự cảnh giới đúng không hoác nguyên chân kinh ngạc nhìn lý thanh hoa Này vẫn là Lý Thanh Hoa lần đầu tiên nói về chuyện này. Nga! Ngươi có biết ai đạt tới ngự cảnh giới? Lý Thanh Hoa ra sao người từng trải, lịch duyệt gì gì đó không phải Hoác Nguyên Trân có thể so sánh, tuy rằng không hẳn có Hoác Nguyên Trân một ít tiểu thông minh, vẫn là dễ dàng nghe ra hắn nói trong, giảm, sơ hở. Phía sau Hoác Nguyên Trân mới ý thức được nói lỡ miệng, hiểu rõ che lấp là vô dụng, đơn giản nói thẳng, trước kỷ ngày thấy được một người, cái, nữ tử, nàng khiếu nhiễm đông dạng. Thanh Hoa không xa lạ đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi xem tới rồi nàng. Lý Thanh Hoa đột nhiên kinh ngạc đứng lên, đôi mắt đẹp trợn lên, không thể tin được nhìn Hoắc Nguyên Trân, giống như nghe được cái gì thiền phương dạ đảm dường như. Hoắc Nguyên Trân cảm giác được Lý Thanh Hoa phản ứng có chút quá kích, chính là hắn cũng phát hiện một việc, Lý Thanh Hoa không có khiếu nhiễm đông dạ sư phụ, mà là kêu một tiếng nàng, nay không phải bình thường phản ứng. Hoắc Nguyên Trân có chút nghi hoặc nói, Thanh Hoa, nhìn thấy nàng có cái gì kỳ quái đúng không? Lý Thanh Hoa cũng ý thức được chính mình thất thố, nỗ lực hô hấp hai xuống, sau đó chậm rãi ngồi trở lại trên giường, lầu bầu nói, hẳn là không có chuyện gì, người kia rất quái lạ, chính là nàng không nên xuất hiện ở trong này nha, nàng không phải hẳn là ở Tây Vực đúng không? Nhắc tới hai câu, Lý Thanh Hoa mới quay đầu nhìn Hoắc Nguyên Trân, Nguyên Trân, nàng tới nơi này làm cái gì? Hẳn là, là tùy tiện đi một chút tán giải sầu đi. Hoắc Nguyên Trân thật đúng là không biết nhiễm đông dạ tới làm cái gì. Hình như là không có đặc thù chuyện tình, thuần túy là vì đi một chút mà đến, cho nên cũng chỉ có thể cùng Lý Thanh Hoa nói như vậy. Nay còn kém không nhiều lắm, nếu nàng thật sự có chuyện gì, thì mới là lạ. Không ngờ Lý Thanh Hoa tựa hồ cũng hiểu được đương nhiên, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, sau đó lại đối Hoác Nguyên Trân nói, ngươi có biết nàng đạt tới ngự cảnh giới? Hiểu rõ? Hoác Nguyên Trân gật đầu. Tốt lắm, ta liền trước nói cho ngươi, này thiên hạ trong lúc đó, đạt tới ngự này cảnh giới người quả thật có. Nhưng là phi thường phi thường ít, cho dù là năm đó tóc trắng huyết ma đinh bất nhị, cũng không ai hiểu do hắn hiện giờ có phải hay không đạt tới cái kia cảnh giới. Ta biết nói, đạt tới này cảnh giới người chỉ có như vậy mấy người, trong đó còn có nàng, còn có an mộ phong, còn có mật tông vài người, lại sẽ không có. An mộ phong, mật tông người. Hoác Nguyên chân trong đầu mặt xoay tròn vài vòng, đột nhiên ý thức được an mộ phong là ai, nguyên lai like an mộ phong đúng là đã từng ma giáo giáo chủ. Đinh Bất Nhị không hề đảm nhiệm giáo chủ lúc sau, tiếp theo mặc cho giáo chủ đúng là An Mộ Phong, cùng Đinh Bất Nhị cùng thời kỳ chính là nhân vật. Chính là tên này tựa hồ còn tại địa phương nào nghe nói qua. Trong đầu mặt Linh Quang Trật lóe, Hoác Nguyên Trân đột nhiên ý thức được cái gì, lúc trước đi thiên ngai hải cắt cho mộ dung thu vũ chữa bệnh, an như vụ cuối cùng đã từng xin nhờ qua chính mình, đi tìm một người, cái, đấu làm An Mộ Phong người rơi xuống, kia chẳng phải đúng là này người sao. Hay là... Mơ hồ gian... Hoắc Nguyên Chân cảm thấy được chính mình sắp bắt lấy cái gì trọng điểm. Chương 616, Thăng cấp siêu cấp Võ Hỏa cờ. Lý Thanh Hoa nói lên An Mộ Phong lúc sau, tựa hồ có một chút không được tự nhiên. Hoắc Nguyên Chân cũng không để ý của nàng vẻ mặt, chính là ở tự hỏi này An Mộ Phong hẳn là đúng là An Như Vụ tỷ muội cha. Hiện giờ An Như Vụ cùng An Như Huyễn cũng đi tới này thiền viện bên trong ở lại, bất quá các nàng cái kia mẹ nhưng không có đi theo các nàng cùng nhau đến, không biết đi địa phương nào. Lý Thanh Hoa tiếp tục nói được, Nguyên Chân. Ta sở dĩ nói thần long giáo không nên có ngự chi cảnh giới cao thủ, đúng là bởi vì ngự quá khó khăn đạt tới, ta biết chỉ có như vậy vài người. Hoác Nguyên Trân nghĩ, nếu che đậy vô danh nghe nhìn người không phải nhiễm đông dạ trong lời nói, như vậy chính là ai đâu? Chính là An Mộ Phong hoặc là Mật Tông Trường Lao đúng không? Nếu là bọn hắn, bọn họ xuất phát từ cái gì mục đích đâu? Nghĩ có chút đau đầu, Hoác Nguyên Trân rõ ràng tạm thời buông tha cho này ý niệm trong đầu. Nhưng là Hoác Nguyên Trân cũng không rất nhận thức đồng lý thanh hoa trong lời nói. Thần Long giáo người cũng không phải kẻ ngu si, hiện giờ trung nguyên trong trốn giang hồ cao thủ xuất hiện lớp lớp, bọn họ còn dám quy mô sầm lớn, nếu không có tương đương lo lắng, chỉ sợ làm không ra bậc này điên cuồng hành động. Tới rồi hiện giờ, Hoắc Nguyên Chân thậm chí có chút hoài nghi, thiên hạ bài danh thứ nhất môn phái, nên là Thần Long giáo, chính là lộ ra băng sơn một góc Thần Long giáo đã là khiếp sợ giang hồ, không phải mãnh long bất quá như, bọn họ dám đến, hẳn là là có siêu cường thực lực. Hoắc Nguyên Chân trong lòng yên lặng tính toán hiện giờ tam đại hệ thống chủ tuyến đầu mối chính nhiệm vụ đồng tử công nhiệm vụ ngược lại cùng đối đơn giản lên bởi vì hoắc nguyên chân đã là đem đồng tử công tu luyện tới rồi tiên thiên hậu kỳ chỉ cần đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh núi lúc sau đồng tử công cho dù là đại thành này đã là không khó võ lâm minh chủ nhiệm vụ vô luận trước mắt có cái gì lực cản này chín tháng sơ chín hoắc nguyên chân đều nhất định sẽ đi trước hồ điệp Cốc, bắt võ lâm minh chủ vị trí đương nhiên cái kia mật tông truyền nhân hiện giờ trở thành chính mình lớn nhất đối thủ Mật Tông cũng là võ lâm minh một các loại môn phái, vấn đề này không thể không suy nghĩ. Còn có đúng là thiên hạ đệ nhất đại phái nhiệm vụ, Mật Tông bài danh ở thiếu lâm phía trước, còn có nghi là thần long giáo thiên hạ đệ nhất. Cũng là chính mình tương lai địch nhân, nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, siêu việt bọn họ là nhất định phải làm được. Hoác Nguyên Trân nghĩ đến lúc trước Lý Thanh Hoa đã từng cùng Mật Tông làm giao dịch, hiện tại Mật Tông vấn đề đã là đặt tới trước mắt, nên hiểu biết một chút đối thủ lúc. Thanh Hoa Tựa hồ cùng Mật Tông người quan hệ không sai chính là đã từng có cộng đồng ích lợi cùng địch nhân thôi, nhưng là hiện tại cũng không cái gọi là, dù sao của ta lạc hoa thần giáo cũng chưa, lúc trước ở Tây vực kiến thiết gì đó hiện giờ cũng là Mạc Thiên Tà làm đó ý hiện tại ta là không còn nợ một thân thoải mái. Cái gì, đều không nghĩ lâu, về sau ngay tại nơi này sống. Lý Thanh Hoa nói chuyện, duỗi thân một chút vòng eo. Cư Nhiên ngửa mặt nằm ở trên giường, tốt đẹp chính là dáng người lộ hết vẻ, ánh mắt hơi hơi híp. Ý cười trong suốt nhìn Hoắc Nguyên Trần, rất yêu tinh, rất câu người hoác nguyên chân yết hầu không tự giác làm ra một người cái nuốt động tác lý thanh hoa thân thể hắn là hiểu biết cũng là duy nhất chân chính hiểu biết cho nên hai người đối mặt thời điểm lẫn nhau trong lúc đó cũng ít một ít cố kỵ lý thanh hoa như vậy không kiêng nể gì rụ rỗ tự giác tuy rằng là hay nói rợn thành phần chiếm đa số cũng là khiến hoác nguyên chân có chút không được tự nhiên chỉ có dùng đề tài phân tán một chút lực chú ý mật tông cao thủ tựa hồ không ít nghe được Hoắc nguyên chân hỏi mật tông tình huống lý thanh hoa cười nói nguyên chân Ngươi tạm thời vẫn là không cần đánh mật tông chủ ý, mật tông trưởng quản thời luân hoạt động, có vài vị trưởng lão kia chính là chân chính siêu cấp cao thủ, ngươi hiện tại tuy rằng thực lực đã là không sai, nhưng là đối mặt mấy người kia. Căn bản là không có phần thắng. Nghe nói mật tông còn có một người, cái, chuyên nhân, hiện giờ cũng muốn tranh đoạt võ lâm minh chủ, Thanh Hoa cũng biết người này. Lý Thanh Hoa ở trên giường quay cuồng một chút, cút hoác nguyên chân bên người, sau đó một tay chống đỡ cảm. Gật gật đầu, hiểu rõ đó là mật tông mấy người trường lao dốc lòng dạy dỗ đi ra siêu cấp cao thủ nghe nói mấy năm trước cũng đã luyện thành mười một tầng long tượng bàn ngự công còn có mật tông tâm pháp cũng tu luyện tới rồi đại thành nghe nói còn có một môn đặc thù thủ đoạn nhưng là ta tất nhiên không thể rõ ràng người này tiến vào tiên thiên viên mãn đều có đã nhiều năm nếu là hắn cùng ngươi tranh đoạt võ lâm minh chủ vị trí vậy ngươi thật đúng là liền nguy hiểm hoác nguyên chân đột nhiên nhìn lý thanh hoa ánh mắt nghiêm mặt nói thanh hoa nếu là ta nói một ngày kia Ta sắp sửa cùng Mật Tông đi lên đối địch con đường đâu?" Lý Thanh Hoa rất ít nhìn đến Hoắc Nguyên Trân như vậy vẻ mặt, trong lúc nhất thời cũng quên đùa hắn, đưa tay loát loát bởi vì quay cuồng mà làm cho hỗn độn tóc ai, "Ta tự nhiên cùng ngươi cùng một chỗ." 21. Gian xếp tốt lắm Thiền viện chuyện tình lúc sau, Hoắc Nguyên Trân liền phản hồi Thiếu Lâm tự tiếp tục tu luyện, hiện giờ Thiền viện bên kia thực lực cũng phi thường mạnh hơn, có Lý Thanh Hoa ở, có An gia tỷ muội ở, cho dù cùng lúc có hai tiên thiên viên mãn đến tiến công, cũng thảo luận không đến tốt đi. Đồng tử công tu luyện còn muốn tiếp tục, Hoắc Nguyên Trân Phi thường chờ mong đại thành ngày nào đó, hắn thời gian đã là không nhiều lắm, thiên cơ lão nhân cho hắn ngắt lời sống không quá một năm, hiện giờ đã qua đi 4 cái tháng, dựa theo thời gian đến tính, Hoắc Nguyên Trân còn có 8 tháng sống lâu, trong khoảng thời gian này bên trong, hắn nếu muốn hết mọi biện pháp nhắc tới cao thực lực, dùng để tự bảo vệ mình. Trên giang hồ cũng không phải mỗi một ngày đều có việc lớn phát sinh, thần Long giáo trải qua thứ nhất sóng công kích lúc sau, cũng tạm thời yên lặng xuống dưới. Cứ nhiên lựa chọn ở Hoa Sơn phía trên chiếm cứ, xem ra là muốn đem Hoa Sơn chế tạo thành một người, cái, tiến công Trung Nguyên cứ điểm. Tái ngoại còn có thần Long Giáo người quần quận không ngừng tiến vào Trung Nguyên, đi trước Hoa Sơn. Mà trên giang hồ người trải qua lúc ban đầu hỗn loạn thời kỳ, cũng bắt đầu lựa chọn kết minh tự bảo vệ mình, cùng với thần Long Giáo cùng đối kháng. Thiếu Lâm làm hiện giờ nổi bật đứng đầu kính môn phái, tự nhiên có rất nhiều môn phái tiến đến bái phỏng, hy vọng Thiếu Lâm nhất giới phương trượng có thể đứng ra, đăng cao một hồ. Khiến Thiên Hạ môn phái tập kết, cộng đồng đối kháng ngoại lai thế lực Thần Long giáo. Bất quá yêu cầu này bị Hoắc Nguyên Chân từ chối, giống nhau không thấy ngoại lai khách nhân, đối ngoại liền tuyên bố Thiếu Lâm Phương Trượng đang bế quan, tạm thời không thể ra mặt, hết thảy sự việc đều đợi cho 9 tháng sơ chín võ Lâm Minh Chủ đại hội thời điểm lại thương nghị. Trừ bỏ Thiếu Lâm ở ngoài, còn lại môn phái đều không có cái kia hy vọng chỉnh hợp giang hồ thế lực, mọi người cũng chỉ có đôi mắt trông mong chờ Hoắc Nguyên Chân xuất quan thời gian trên giang hồ tiến nhập một đoạn cùng đối yên lặng thời gian thiếu lâm mọi người cũng thừa dịp cơ hội này tiếp tục điên cuồng tu luyện hoác nguyên chân mục tiêu là muốn ở trùng cựu phía trước khiến thiếu lâm thực lực trở lên một người cái bậc thang chỉ có môn phái cường đại rồi mới là căn bản đến lúc đó vô luận là đối mặt thiên hạ các phái vẫn là thần long giáo hoặc là mật tông hoác nguyên chân đều muốn càng thêm nắm chắc khí rất nhanh đi ra tám tháng mười lăm trung thu lễ hoác nguyên chân cũng không có rời đi phương trượng viện Mà là ở phương trượng viện bên trong tiến hành rồi trung thu rút thưởng. Lúc này đây rút thưởng lần đầu tiên coi như thuận lợi, hoác nguyên chân rút ra tới rồi Phật quang tầng thứ 6, sau đó cầm đến đánh bạc, cư nhiên lại đánh bạc tới rồi Pháp tướng tầng thứ 6. Này hai hạng kỹ năng đều đạt tới tầng thứ 6 lúc sau, hoác nguyên chân đã là có rất nhiều có thể chờ mong gì đó. Chỉ cần bọn họ toàn bộ đạt tới tầng thứ 7, hoác nguyên chân là có thể tự do lựa chọn hai hạng thường cho chẳng qua là lựa chọn cựu dương chân kinh đệ tứ cuốn cộng thêm kim cương phục ma quyển vẫn là lựa chọn cao thấp bộ kim cương bất hoại thể hoác nguyên chân còn không có nghĩ tốt lần đầu tiên rút thưởng sau khi kết thúc hoác nguyên chân bắt đầu rồi lần thứ hai rút thưởng lần thứ hai rút thưởng lại lần nữa khiến hoác nguyên chân mừng rỡ như điên lúc này đây cư nhiên rút ra tới rồi một quả khó gặp trung cấp võ học thăng cấp đan trung cấp võ học đan là rất ít xuất hiện hoác nguyên chân vốn đã là có hai quả sơ cấp võ học đan hai quả trung cấp võ học đan Chỉ cần lại có một quả sơ cấp võ học đan là có thể đem hạng nhất cao cấp võ học thăng cấp trở thành siêu cấp võ học, cũng như lai thần trưởng một người, cái, cấp bậc. Không nghĩ tới lúc này đây nhân phẩm bùng nổ, cư nhiên trực tiếp đạt được trung cấp võ học đan, cứ như vậy, hoặc nguyên chân tấn chức hạng nhất siêu cấp võ học lúc sau, còn có thể còn thừa hai quả sơ cấp võ học đan. Chiếm được trung cấp võ học đan lúc sau, trung thu lễ rút thưởng cũng đã xong. Hơi có chút kích động đem võ học đan hoàn thành hoác nguyên chân trong tay rốt cục có được thứ nhất mai cao cấp võ học thăng cấp đan hiện tại hoác nguyên chân gặp phải một người cái tình huống đúng là hay không lập tức tấn chức võ học trước mắt hắn có thể sử dụng đến tấn chức võ học tổng cộng có bốn hạng phân biệt là vô tương kiếp chỉ bàn nhược thần trường long tượng bàn nhược công cùng kim trung cháo vô tương kiếp chỉ vốn là trung cấp võ học bị hoác nguyên chân sử dụng một quả trung cấp võ học đan dược sau trở thành cao cấp võ học là hoác nguyên chân nhất cường hãn viễn trình sức chiến đấu nếu sử dụng võ học đan thăng cấp vô tương kiếp chỉ như vậy cửa này chỉ pháp đem đạt tới siêu cấp võ học uy lực tưởng tượng nghị cái kia viễn trình chỉ pháp công kích hoác nguyên chân trong lòng còn có chút kích động nhưng là này lựa chọn rất mấu chốt hoác nguyên chân tuyệt không có thể sơ ý hắn muốn sử dụng loại bỏ thủ pháp trừ bỏ vô tương kiếp chỉ còn có bản nhược thần trưởng có thể thăng cấp nhưng là hoác nguyên chân cũng không nghĩ thăng cấp cái này võ công bởi vì hắn đã là có như lai thần trưởng như lai thần trưởng là hệ thống tặng cho siêu cấp võ học Hoác Nguyên Trân cảm thấy được, cửa này võ học luyện đến cuối cùng, có lẽ sẽ so với tăng lên lên siêu cấp võ học còn cường hãn hơn một ít. Cho nên lựa chọn bàn nhược thần trưởng còn có chút trọng điểm, thuộc về điển hình tài nguyên lãng phí, không đáng suy nghĩ. Không suy nghĩ bàn nhược thần trưởng, như vậy Hoác Nguyên Trân lựa chọn không gian liền ít đi một chút, còn có long tượng bàn nhược công cùng Kim Trung Cháo hai hạng. Này hai môn võ công nguyên bản đúng là cao cấp võ học, long tượng bàn nhược công là Hoác Nguyên Trân sáng sớm cực mạnh chiến lược Môn võ công này đối hắn trợ giúp như trước là thật lớn, nếu đem thăng cấp trở thành siêu cấp võ học, Hoác Nguyên Trân cũng không dám tưởng tượng chính mình có thể có được cỡ nào cường đại lực lượng cơ thể. Còn có Kim Trung Cháo, hiện giờ Kim Trung Cháo phi tiên thiên viên mãn không thể làm đức, nhưng là Hoác Nguyên Trân ngày sau địch nhân, cơ hồ đều là tiên thiên viên mãn, không đạt được viên mãn cảnh giới người đã là không xứng trở thành hắn địch nhân, chính mình nếu là đem Kim Trung Cháo thăng cấp, như vậy sẽ đạt tới một người, cái, như thế nào lực phòng ngự đâu hẳn là là một loại viên mãn cũng không có thể đánh vỡ đi vô tương kiếp chỉ long tượng bàn ngự công kim trung cháo một người cái viễn trình công kích một người cái thân thể thân thể vô địch một người cái phòng ngự vô địch hoác nguyên chân trong lúc nhất thời có chút khó xử đây lựa chọn như thế nào mới tốt chương sáu trăm mười bảy nhật thực qnz ma ra hobi tiêu đi hệ tờ nhìn chính mình ba cái tuyển chọn hạng hoác nguyên chân trong lòng thực khiếu một người cái dối dắm Này quyết tâm chính là không tốt xuống, bởi vì Hoắc Nguyên Chân không biết cao cấp võ học thăng cấp đến siêu cấp võ học lúc sau sẽ đạt tới một người, cái, cái gì uy lực? Cuối cùng biện pháp hay là muốn hướng hệ thống hỏi, ta có thể tuần tra cao cấp võ học thăng cấp đến siêu cấp võ học lúc sau biến hóa đúng không? Hệ thống một trận hào quang lóe ra, cho ra trả lời, có thể tuần tra. Kia thỉnh giúp ta tuần tra Vô Tương Kiếp Chỉ thăng cấp về sau uy lực. Vô Tương Kiếp Chỉ, cao cấp võ học, nhưng thăng cấp, thăng cấp lúc sau là siêu cấp võ học. Tầm sát thương có thể đạt tới 150 thước, mét, cực mạnh sát thương khoảng cách là 50 thước, mét, 50 thước, mét, khoảng cách bên trong là lớn nhất uy lực là viên mãn trung kỳ cực mạnh một kích, 150 thước, mét, bên trong cực mạnh uy lực là viên mãn sơ kỳ cực mạnh một kích. Hệ thống này giải thích có điều so sánh rõ ràng, 50 thước, mét trong vòng một kích, đại khái tương đương với Hoắc Nguyên Chân như Lai Thần Trưởng Kim đính Phật đang uy lực, nhưng là vượt qua 50 thước, mét ở ngoài, đến 150 thước trong lúc đó thời điểm liền tương đương với phật quang sơ hiện uy lực tóm lại cực mạnh uy lực cũng không đạt được phật động sơn hà uy lực nhưng là hắn ưu thế ngay tại với viễn trình đột nhiên tính có điều so sánh mạnh hơn hoác nguyên chân cảm thấy được còn không phải đặc biệt vừa lòng nghĩ nghĩ thỉnh giúp ta tuần tra long tượng bàn nhược công thăng cấp lúc sau uy lực hệ thống hào quang lại lần nữa lóe ra long tượng bàn nhược công thăng cấp lúc sau ký chủ lực lượng trở mình lần nhục thân lực lượng có thể chống lại tiên thiên viên mãn sơ kỳ nội lực nghe thế cái lựa chọn Hoác Nguyên Trân có chút tâm động, nếu là như vậy nói, chính mình nục thân lực lượng hơn nữa nội lực, đại khái là có thể cùng vô danh cái kia cấp bậc liều mạng. Cũng là không sai. Hơn nữa long tượng bàn nhược công cửa này võ học hẳn là là cùng mật tông có rất lớn liên hệ, ngày sau sớm muộn gì là muốn cùng mật tông giao tiếp, có lẽ sẽ có trọng dụng. Nhưng là còn có người thứ ba lựa chọn, Hoác Nguyên Trân lại lần nữa hỏi, thỉnh giúp ta tuần tra Kim Trung Cháo thăng cấp lúc sau huy lực. Kim Trung Cháo, cao cấp võ học, nhưng thăng cấp. Thăng cấp sau là siêu cấp võ học, ngự chi cảnh giới dưới tiên tiên viên mãn không thể làm được. Giới thiệu không nhiều lắm, nhưng là Hoác Nguyên Trần vẫn là có điều so sánh khuyên hướng này lựa chọn. Nếu tu luyện thành cửa này Kim Trung Cháo, như vậy ngày sau ở võ lâm minh minh chủ tranh đoạt thời gian chiến tranh hậu, cái kêu mật tông truyền nhân còn có thể đủ cùng chính mình chống lại đúng không? Đáp án rất hiển nhiên hay không định, chính mình có được tiên tiên viên mãn không thể làm đức Kim Trung Cháo lúc sau, chỉ cần đối phương không đạt tới ngự cảnh giới, chính mình cũng đã đứng ở thế bất bại nghĩ nghĩ lại lần nữa hỏi cao cấp võ học thăng cấp siêu cấp võ học cần bao nhiêu thời gian nháy mắt hoắc nguyên chân gật gật đầu đóng cửa hệ thống đem tiêu mai cao cấp võ học thăng cấp đan tùy thân thu tốt hắn tuy rằng có điều so sánh có khuynh hướng kim trung cháo nhưng là lòng tượng bản nhược công cũng rất trọng yếu này còn muốn xem có chút riêng thời điểm cần cái gì chứ không vội mà lựa chọn một khi cần lựa chọn thời điểm hoắc nguyên chân cũng có thể nháy mắt hoàn thành vẫn là trước đêm này mai võ học đan lưu lại Đợi cho nhu cầu cấp bách thời điểm lại lấy ra nữa dùng có điều so sánh tốt. nay cũng có thể xem như chính mình một người, cái, chưa định che giấu thủ đoạn. 20. Rút thưởng hoàn thành lúc sau, Hoắc Nguyên Trân tiếp tục tu luyện, hắn ở nắm chặt mỗi một phần một giây. Nhưng là tới rồi sáng sớm thời điểm, Hoắc Nguyên Trân nhưng cảm giác được có chút tim đập nhanh. Loại cảm giác này cho tới bây giờ đều không có qua. Giống như có cái gì lớn lao hung sự muốn phát sinh giống nhau, Hoắc Nguyên Trân cũng tu luyện không nổi nữa rõ ràng đứng dậy ly khai Phương Trượng viện, đi tới bên ngoài, vừa mới đi rồi hai bước, vô danh thanh âm liền truyền tới. Phương Trượng, giống như có chút không thích hợp. Trường Lão cũng cảm giác được, không sai, hôm nay sáng sớm lên còn có chút khác biệt, nhưng là Lão Nạp cũng không nói lên được vì cái gì, luôn hết hồn, thật sự là mất mặt. Lão Nạp đều đã là là tiên thiên viên mãn, cư nhiên còn có loại này cảm xúc, còn không bằng này tiểu hòa thượng đâu. Trường Lão không cần nói như thế, bọn họ không cảm giác cái gì là bởi vì vì bọn họ không có kia phần công lực phát hiện không đến sự việc gì thường hai người đang ở nói chuyện hoác nguyên chân đột nhiên trong lòng nghiêm nghị dồn sức ngẩng đầu nhìn phía không trung vô danh thanh âm cũng truyền tới phương trượng không trung phía trên bần tăng thấy được hoác nguyên chân trầm giọng nhìn không trung không nói chỉ thấy không trung bên trong kia dâng lên ánh sáng mặt trời giống như bị cái gì vậy cắn một cái không khuyết thiếu một người cái cạnh sừng thật giống như một cái vòng tròn viên bánh nướng bị ăn luôn giống nhau Thiếu lâm bên trong tăng lự nhóm đều theo trong phòng mặt đi ra, không chung bên trong biến hóa khiến cho mọi người chú ý. Hoa! Wow. Thiên cầu an mặt trời, chúng ta có phải hay không muốn xuất ra đồng bồn gì gì đó sao một sao a? Người ít không kiến thức, loại chuyện này cũng không phải phát sinh một lần hai lần, chỉ cần mặc kệ hắn, qua trong chốc lát thái dương sẽ đi ra. Nghe được tăng lự nhóm ở Mỹ Thanh, hoác nguyên chân trong lòng nhưng là từng đợt bất an. Thiên cơ lão nhân trong lời nói do ở bên hai, đầu tiên là nguyệt thực, sau đó là nhật thực nhật thực lúc sau đúng là thất tinh liên châu chỉ cần thất tinh liên châu hình thành cái kia nên xuất hiện người sẽ xuất hiện tới rồi ngày nào đó có lẽ đúng là chân chính tận thế hoặc nguyên chân thậm chí hoài nghi thiên cơ lão nhân nói chính mình chỉ có một năm sinh mệnh có lẽ đúng là nguyên nhân này ánh mặt trời càng ngày càng ố ám thái dương đã ở đuổi dần bị cắn ướt không đến nửa canh giờ đỏ rực thái dương đã là biến thành màu vàng ngượt nha nguyên bản giữa ban ngày cũng thành là đêm tối phía sau hoác nguyên chân bên thai lại lần nữa vang lên nói chuyện thanh âm bất quá lúc này đây người nói chuyện là lý thanh hoa lý thanh hoa cũng là tiên thiên viên mãn truyền âm cho hoác nguyên chân nói nguyên chân nhớ kỹ lúc này đây nhận thực đây là an mộ phong cùng nhiễm đông dạ thí nghiệm hoác nguyên chân dồn sức cả kinh cái gì là bọn hắn hai cái thí nghiệm đúng vậy vốn là không nên có lần này nhận thực tồn tại đây là bọn họ ở thí nghiệm bọn họ dụng cụ thượng một lần nguyện thực cũng là thượng một lần bọn họ thành công Lúc này đây hiển nhiên lại thành công. Người như thế là nhật thực có thể tạo thành thật lớn phá hư, nói không chừng địa phương nào sẽ bị nhật thực lực lượng phá hủy, chỉ là chúng ta không biết thôi. Bọn họ thành công làm được khiến sao lệch khỏi quý đạo quý đạo, tiếp theo, bọn họ sẽ tiến hành thất tinh liên châu. Việc này, người đã sớm biết. Lý Thanh Hoa bên kia trầm mặc một chút, đúng vậy, ta đã sớm biết, hơn nữa ta đã tưởng ý đổ ngăn cản qua bọn họ, nhưng là kết quả ngươi đã là đã biết, ta thất bại. Không trung đã là hoàn toàn đen xuống dưới Đạt tới đưa tay không thấy năm ngón tay tỉnh cảnh, so với chi bình thường đêm tối còn muốn đen. Thiếu lâm coi như kỷ luật nghiêm minh, tăng lữ nhóm đều kiên nhẫn cùng đợi, chờ đợi Thái Dương đi ra một khắc. Hoác nguyên chân thở dài một tiếng, các ngươi thầy trò trong lúc đó còn có nhiều ít chuyện xưa là ta không biết đâu. 20. Nhật thực cũng không có khiến cho trên giang hồ nhiều chấn động, dù sao loại này hiện tượng thiên văn cũng không phải không có xuất hiện qua, đi tới liền trôi qua, đối mọi người sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng tám tháng mười lăm trung thu lễ rút thưởng qua sau trên giang hồ yên lặng vài ngày tới rồi tám tháng hai mươi thời điểm thần long giáo người lại lần nữa phát động thứ hai sóng đối trung nguyên môn phái thế công quả nhiên giống như hoác nguyên chân đoán trước giống nhau trên giang hồ đã là có một chút môn phái nhỏ gia nhập thần long giáo hơn nữa trở thành lần này thế công đồng loạt. thần long giáo xuất hiện hai gã tiên thiên viên mãn ở bọn họ dẫn dắt xuống thần long giáo người thế như trẻ tre liên tục công hãm mấy người môn phái nhỏ lúc sau lại bắt phái thái sơn theo sau thần long giáo lại làm ra một người cái kinh thế hai tục hành động đúng là quy mô tiến công thiên sơn ma giáo tổng đàn nghe thế cái tin tức thời điểm hoác nguyên chân còn tưởng rằng thần long giáo rốt cục muốn thất bại một lần mặc thiên tả đông phương thiếu bạch động huyền tử ba người trấn thủ ma giáo không có ai có thể thảo luận được tốt đi tuy rằng ma giáo trung tầng đã là tổn thất hầu như không còn nhưng là chỉ bằng mượn này ba người kia cũng là đủ để uy hiếp giang hồ bất luận cái gì một phương nhưng là sự việc kết quả nhưng khiến hoác nguyên chân mở rộng tầm mắt đông phương thiếu bạch cư nhiên ở chiến đấu bên trong mà chạy không biết tung tích hoàn toàn thoát ly mạc thiên tả nắm trong tay hơn nữa cái kia động huyền tử cũng là xuất công không gia lực cùng đối phương một cái vòng tròn đầy cao thủ vòng quanh bên người còn có nhất ba nguyên bản không động trưởng lao trợ rút nhưng như trước duy trì cái loại này cân bằng hắn có huyết ảnh thần công hộ thể rõ ràng có thắng lợi cơ hội cũng không chịu thắng lợi phóng thủy ý đồ rất rõ ràng đông phương thiếu bạch chạy Mạc thiên tà một mình đối mặt một người, cái, tiên thiên viên mãn, cũng là đánh cái khó phân cao thấp. Mà ma, ma giáo còn thừa người các loại liền không phải thần Long giáo còn thừa người các loại đối thủ, cuối cùng trừ bỏ mạc thiên tà cùng động huyền tử, cùng với nguyên bản một ít không động người ngoại, còn lại người các loại lại lần nữa bị thần Long giáo đổ bao giết hầu như không còn, ma giáo đến tận đây rốt cục trở thành một người, cái, không sắc con. Nay một lần chiến đấu qua sau, động huyền tử cũng tuyên bố thoát ly ma giáo, dẫn dắt một ít người phản hồi không động tới rồi cuối cùng ma giáo cư nhiên chỉ còn dư mạc thiên tả cô linh linh một người cái người thần long giáo cao thủ cũng không muốn đem mạc thiên tả bức nóng này miễn cho này tiền thiên viên mãn chó cùng rất dậu. từ nay về sau truyền thừa trăm năm thánh hỏa giáo ở giang hồ xóa tên mạc thiên tả rời đi thiên sơn không biết rơi xuống thần long giáo người công hãm ma giáo lúc sau lại lần nữa đối giang hồ tuyên bố một người cái khiếp sợ tin tức chính là bọn họ mục tiêu kế tiếp đúng là hà nam tung sơn thiếu lâm tự Thần Long giáo hai cái viên mãn cao thủ cũng cho hấp thụ ánh sáng, một người tên là Làm Hiên Viên Ngân, một người tên là Làm Phan Gió Mát, tự xưng Thần Long Thánh Vương đệ tử, đều là tiến vào tiên thiên viên mãn có một đoạn thời gian. Hiên Viên Ngân lại khẩu suất của nôn, khiến thiếu lâm phương trượng nhất giới ngoan ngoan chuẩn bị quy hàng thần Long giáo, nếu như bằng không, thiên sơn ma giáo đúng là thiếu lâm kết cục. Hơn nữa bọn họ còn tuyên bố, tiến công thiếu lâm người, tuyệt đối không đơn giản chỉ có bọn họ hai người mang đội, thiếu lâm mà không biết tốt xấu đến lúc đó tất nhiên sẽ hối tiếc không kịp. Nay cùng với thiếu lâm kết minh môn phái phía sau cũng không hề đến thiếu lâm, mọi người ánh mắt đều tập trung tới rồi thần long giáo bước tiếp theo động tác thượng, nếu là thiếu lâm có thể qua này một cửa, như vậy cái gì cũng tốt, nếu là qua không được này một cửa, vẫn là không cần cùng thiếu lâm đi gần quá cho thỏa đáng. Thần long giáo cũng không phải nói nói mà thôi, ngay tại bọn họ nói xong những lời này lúc sau, mà bắt đầu điều động nhân mã, dùng một loại không nhanh không chậm hiểu rõ tốc độ đến thiếu lâm phương hướng tiến lên. Gió thổi mưa rông trước cơn bão toàn bộ giang hồ ánh mắt đều ở nhìn chăm chú vào thiếu lâm. Qua này một cửa, nhất giới đảm nhiệm võ lâm minh chủ phòng trừng đều không có nhiều lực cản, nếu là không qua được này một cửa, như vậy nên cái gì cũng tu muốn nhắc tới. chương 618, Thần Long Gia Hó Khu Nở Dê Bô Thực Lư Cửa. Thiếu lâm tự bên trong, cửa chùa tạm thời đóng cửa, đối ngoại tuyên bố thiếu lâm bên trong tu sửa, không tiếp đợi tiến đến dân hương khách hành hương cùng tín đồ tin tức này đã là trước tiên vài ngày liền công bố đi ra ngoài dưới chân núi cũng chuyên môn có người chặn lại tiến đến thiếu lâm người cho nên hiện tại toàn bộ thiếu lâm đều lạnh lùng thanh thanh một người cái khách hành hương đều không có hoắc nguyên chân muốn chuyên tâm ứng đối sắp đã đến nguy cơ thần long giáo tiến công tuyệt đối là xưa nay chưa từng có bởi vì hiện tại thiếu lâm thực lực đã là có rất nhiều đều bại lộ thực lực của chính mình vô danh tồn tại đều đã là không hề là cái gì bí mật thần long giáo biết rõ thiếu lâm có những cái này thực lực. Còn dám thả ra hào ngôn muốn thu thập Thiếu Lâm, nhưng lại chậm rãi tiến đến, cho Thiếu Lâm chuẩn bị thời gian, có thể thấy được bọn họ là có tuyệt đối tin tưởng. Hoắc Nguyên chân phương trưởng viện bên trong, Thiếu Lâm cao tầng lại lần nữa tụ tập, thương nghị đối sách. Hoắc Nguyên chân mặt hướng Tuyệt Tiên, 108 La Hán trận bố trí thế nào? Sư phụ, trận pháp đã là cơ bản tu luyện thành loại hình, chúng ta 7 người, cộng thêm nhất Trần Sư Thúc, tổng cộng 8 người là trận pháp trung tâm, 100 danh tiên thiên cảnh giới đệ tử cũng thao luyện nhiều ngày. Cho dù là tiên thiên viên mãn tiến vào chúng ta đại trận, cũng tuyệt đối không có cơ hội. Vốn nghĩ đến có thể được đến hoắc nguyên chân khích lệ, không nghĩ tới hoắc nguyên chân nhưng nói: các ngươi tám cái tiên thiên hậu kỳ, các ngươi bảy người lại đạt tới hậu kỳ đỉnh núi, còn có một trăm danh tiên thiên cảnh giới phối hợp, nếu chỉ có thể đối phó một gã viên mãn cao thủ, vậy quá thất bại. Tuệ thiên ngây ra một lúc, không nghĩ tới sư phụ giã tâm như thế chi đại, chẳng lẽ muốn dựa vào này trận pháp đối phó hai gã viên mãn đúng không? Quả nhiên, hoắc nguyên chân nói nếu là hai gã viên mãn vào trận các ngươi có thể ứng đối tuệ thiên do dự một chút chúng ta còn không có thử nghiệm qua dùng trận pháp đi đối phó hai gã viên mãn có thể có chút khó khăn lúc này nhất trần tiếp lời nói phương trượng sư huynh này cho sự việc không thể trách tuệ thiên sư điện bọn họ chủ yếu là trận pháp trong trung tâm mặt sư đệ của ta công lực trên lệch một ít ảnh hưởng toàn bộ đại trận hoạt động này trận pháp thân mình là không chê vào đâu được chỉ có ta điểm này là trận pháp nhược điểm ở thoái Hoa nguyên chân nhìn nhìn nhất trần trong lòng cảm thán 108 la hán trận chính yếu bộ phận đúng là 8 người tạo thành trận pháp trung tâm, nếu thiên long bát bộ đến đông đủ, như vậy này trận pháp liền thật là thiếu lâm trấn sơn chi bảo, đối phó hai gã viên mãn một điểm vấn đề đều không có, chính là hiện giờ cố tình không khuyết thiếu kiền hạ bà, chỉ có thể dùng nhất trần tạm thời thay thế, hơn một người, cái, nhược điểm, hiệu quả liền đánh giảm bớt. Vốn hoác nguyên chân kế hoạch là khiến nhất đăng trên đỉnh đi, chính là nhất đăng thực lực cố tình lại mạnh hơn một ít, cùng mặt khác 7 người cũng không hợp trục nhi hiệu quả cũng không tốt chỉ có thể dụng công lực kém một chút một ít nhất trần hoặc là nhất định như vậy cũng có thể đem nhất đăng này chuẩn viên mãn sức chiến đấu giải phóng đi ra dùng để đối phó thần long giáo tới trung tầng nhân vật tận lực nghĩ biện pháp bù lại này nhược điểm các ngươi bảy người phải chú ý trận pháp thay phiên tốt nhất ít cho các ngươi nhất trần sư thúc tiếp xúc tuyến đầu áp lực chia sẻ một chút tuệ thiên các loại bảy người đồ đệ tới tấp gật đầu nhất trần còn lại là có chút xấu hổ thân là sư thúc thực lực còn không bằng bảy người sư điện Hắn này sư thúc đem cũng thật mất mặt. Hoắc Nguyên Chân lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tuệ Nhất đám người, trong ánh mắt rốt cục mang cho mỉm cười, trước muốn chúc mừng các ngươi. Tuệ Nhất đám người rốt cục thì cho Hoắc Nguyên Chân một người, cái, thật to kinh hỉ, kinh ngạc vui mừng, Tuệ Nhất các loại sáu người dẫn đầu đột phá trở thành Tiên Tiên hậu kỳ. Mà còn lại 12 người cũng toàn bộ tiến nhập Tiên Tiên trung kỳ, Thiếu Lâm 18 đồng người công lực trên diện rộng độ tăng lên, này trận pháp đã là đầy đủ ứng phó một gã Tiên thiên viên mãn. Tuệ nhất đám người khiêm tốn hướng phương trượng gật đầu, nhưng là mặt mày trong lúc đó kiêu ngạo đã là là che giấu không được. Này nguy cơ thời điểm tài cắn vì thiếu lâm xuất lực, là mỗi một cái thiếu lâm tăng lữ lý tưởng, bọn họ đã là chán ghét làm chiến đấu quần chúng muốn chân chính tham dự trong đó. Này hai cái trận pháp, đúng là hoác nguyên chân con bài chưa lật, thiếu lâm đối ngoại bại lộ thực lực rất nhiều, nhưng là này hai cái trận pháp, cự tuyệt đến không có trước mặt người khác thi triển qua thần long giáo tự cho là năm chắc nhưng là bọn họ mà đến hoắc nguyên chân sẽ dùng này hai cái trận pháp hảo hảo chiêu đãi tiến đến khách nhân trừ bỏ này hai cái trận pháp ở ngoài thiếu lâm còn có chính mình còn có vô danh còn có lý thanh hoa cũng đủ để ứng phó ba gã tiên thiên viên mãn thậm chí thời khắc mấu chốt an gia tỷ mội cũng có thể ngăn cản một gã viên mãn những cái này đều là chuẩn bị ở sau cho nên thần long giáo nếu đến công ít nhất phải có bảy tên viên mãn cao thủ mới có thể miễn cưỡng cùng thiếu lâm ngang hàng Trong đó còn muốn có đủ để chống lại Lý Thanh Hoa cùng vô danh chính là nhân vật. Thậm chí Hoác Nguyên Trân chính mình, sức chiến đấu cũng đã là phi thường chi cường hãn. Thần Long Giáo như thế thắc lớn, sẽ trả giá rất lớn chi phí mới được. Lại lần nữa nhìn về phía Nhất Đăng, Sư Đệ, về Thần Long Giáo tình huống điều tra như thế nào. Nhất Đăng đứng dậy, đối Hoác Nguyên Trân thi lễ, phương trượng, Thần Long Giáo người cố ý thong thả tiến lên, này thật cũng là đang chờ đợi bọn họ Việt Binh. Chờ đợi Việt Binh? Không sai. Bọn họ theo thiên sơn ma giáo đi ra sau, một đường tốc độ cũng không vui, hiện giờ còn không có qua hoàng hà độ khẩu, cho nên bọn họ muốn tới đạt thiếu lâm, còn cần ít nhất 3 ngày thời gian, tô sán đã là cho chúng ta mang đến dẫn theo tin tức, đã là có mặt khác 2 gã tiên thiên viên mãn gia nhập bọn họ đội ngũ. Nghe được nhất đăng mang đến tin tức, hoác nguyên chân trong lòng nghiêm nghị. Xem ra đúng vậy, thần long giáo đúng là thiên hạ đệ nhất môn phái, bởi vì trước mắt đã là phát hiện 4 gã viên mãn cao thủ bực này thực lực nếu không phải thiên hạ đệ nhất đều làm cho người ta không thể tin chính là hoác nguyên chân như thế nào cũng muốn không thông như thế nào thần long giáo sẽ có như thế thực lực nhưng nhiều năm không ra thậm chí trước kia trên giang hồ đều là bừa bãi vô danh cũng biết thần long giáo bên trong tình huống cũng tra được một điểm nhưng là không quá chuẩn xác nhất đăng nói chuyện có vẻ có chút do dự hiển nhiên đối với tin tức cũng là cầm không chính xác sai lầm rồi cũng không ngại trước tiên là nói về tới nghe một chút là như vậy Chúng ta trong khoảng thời gian này dựa theo phương trượng phân phó, toàn lực điều tra thần Long Giáo chuyện tình, này môn phai ở tái ngoại thành lập đã là tiếp cận trăm năm, bọn họ ổ là ở tái ngoại đầu Bạc Sơn, tái ngoại người tin phụng thần Long Giáo cũng không phải rất nhiều, bọn họ hấp thu tín đồ cũng là phi thường nghiêm khắc, hơn nữa rất chú trọng tư chất có thể nói thần Long Giáo bên trong không có mấy người bình thường, tổng đàn liền thiết lập ở ngày hồ nước bên cạnh. Người nói cái gì? Bọn họ tổng đàn ở ngày hồ nước. Hoác Nguyên Trân ngây ra một lúc trong lòng dồn sức nhớ tới một việc, nguyên lai là Ngày Hồ Nước. Nơi đó chẳng phải là... Đúng vậy, là ở Ngày Hồ Nước, này môn phái nhân số không nhiều không ít, hẳn là tiếp cận 2.000, ngàn, trong đó có một trưởng lão đoàn chính là bọn họ cao nhất lãnh đạo tập thể. Cao nhất lãnh đạo tập hưu là một người, cái, đoàn đội. Rất nhiều người đúng không? Cụ thể nhân số còn không biết hiểu, nhưng là hiện tại biết hiên viên Ngân Cùng Phan Gió Mát hai người, đều là trưởng lão đoàn trưởng lão. Nhưng cái này trưởng lão đều có một người, cái, cộng đồng đặc điểm, đúng là tin tưởng vững chắc bọn họ thần long thánh vương sẽ ở sắp tới bên trong lại xuất hiện giang hồ, nhất là ở Nhật thực phát sinh về sau, bọn họ kêu gào liền càng vui vẻ. Nghe vô danh giảng thuật, hoác nguyên chân ngón tay nhẹ nhàng đánh ở trên đùi. Lánh đời trăm năm môn phái, có một trưởng lão đoàn thể, đã biết hai gã viên mãn đều là trưởng lão đoàn một thành viên, xem ra này trưởng lão đoàn trưởng lão đều có viên mãn thực lực, kể từ đó, chúng ta cũng rất bị động.